c trong đầu văn qua vọng thứ nhất từng đạo hội âm khi lý tiêu giao thức tỉnh ý thức thời điểm một cô tin tức tràn vào trong đầu ta xuyên việt vẫn là một cái bị phế thiên tiêu tiêu hóa đột nhiên xuất hiện tin tức lý tiêu giao không thể tin đây là một cái trí cao thế giới huyền nguyễn tên là hoang đại lục võ giả rời sông lấp biển vẹn vẹn bình thường càng có đại đế tích huyết trung sinh tiên vương kinh nghiệm luân hồi mà bất d i ệ t tiên đế chấn áp vạn cổ hết thẻ đ ị n h hắn chỗ giao quang thánh địa chính là bắt đầu thập đại thánh địa thánh địa sở dĩ v ì thánh chính là bởi vì từng sinh ra đại đế tồn tại lý tiêu giao vốn là một vị thiên tiêu người mang kiếm tâm chi thể kiếm đạo chi lộ trí cường vô địch đáng tiếc hắn các tội thánh địa t r ư ở n g lão bị hắn hãm hại xúc phạm thánh địa quy củ kiếm tâm chi thể bị phế một thân cường h à n h tu vi cũng hoàn toàn biến mất tại cái này cường giả vi tôn nhược lục ư ờ n g từ thế giới nguyên huyễn không có tu vi tại người ngay cả sâu kiến cũng không bằng có lẽ một ngày gặp phải cường giả giao thủ liền trở thành pháo hôi mẫu c h ố t là y theo trưởng lão kia tính tình vì chạm thảo trừ căn sao lại lưu hắn một cái mạng chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kỹ cảng đợi hắn khắc thánh địa cảnh nội liền thần không biết quỷ không hay để cho chính mình quy tiên mà đi đáng giận chẳng lẽ vừa xuyên qua tới liền phải chết đi lý tiêu giao dâng lên một cỗ nồng nặc không cam lòng cảm xúc đang lúc này đột nhiên một thanh âm trong đầu vang vọng đinh vạn giới kiểm kê hệ thống đã khóa lại thỉnh túc chủ mau trong chọn lửa kiểm kê nội dung tiến hành chế tác hệ thống lý tiêu giao trong lòng vui mừng không đồng phí chính mình người xuyên việt thân phận kim thủ chỉ mặc dù chê nhưng đến ngay sau đó chính là nhìn xem bảng hệ thống bên trên hiện lên rất nhiều kiểm kê nội dung cái gì chư thiên thập đại mỹ nữ vạn giới thập đại nhân vật phản diện vạn giới thập đại ý khó bình phía dưới còn có một nút lựa chọn là muốn ta chọn lựa kiểm kê nội dung lý tiêu giao hiểu ra thiện tay một điểm đinh kiểm kê nội dung chọn lựa thành công thình túc chủ mau sớm hoàn thành vạn giới thập đại kim thủ chỉ nhân vật chính kiểm kê nội dung chú bị kiểm kê giả sẽ thu hoạch được hệ thống ban thưởng chư thiên người xem sẽ thu hoạch được một lần đặt câu hỏi cơ hội từ túc chủ trả lời chú hai mỗi kiểm kê một vị kết thúc. túc chủ sẽ thu hoạch được tương ứng ban thường chú ba kiểm kê chế tác bên trong túc chủ chỉ cần trong đầu chọn lựa tài liệu hệ thống tự động sinh thành t h ế vậy lý tiêu giao mừng rỡ kim thủ chỉ vậy còn không đơn giản cái gì mang theo trong người lao ra da nhảy núi kỳ nộ g thu được không pháp lịch tiên nhặt được bảo vật thức tỉnh lịch t i ê n huyết mạch thậm chí c h g sinh xuyên qua các loại cái nào không phải đều là lịch t i ê n kim thủ chỉ lập tức trong đầu chọn lựa nhân vật đại biểu hệ thống ta chọn lựa xong đinh kiểm kê đang tạo thành bắt đầu chiếu dọi chư thiên và giới vê anh kèm theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống giữa thiên địa đột nhiên biến sắc phảng phất có đại khủng bố sinh ra dựng lên lý tiêu giao ngầm đầu chính là gặp bầu trời tử khí đông lai lan tràn không thấy giới hạn、Ch、một đạo cực lớn màn trời vượt ngang thiên cung chiếu dọi hoang đại lục cùng lúc đó toàn bộ hoang đại lục rung động đến cực điểm đây là cái gì chẳng lẽ lại một vị đại đế sinh ra sao tử khí đông lai là thành đế dấu hiệu nhưng mà chưa bao giờ có tử khí lan tràn phía chân trời à? chẳng lẽ có người đến tiên đế tri tôn không có khả năng tiên đế đã mấy trăm vạn năm chưa từng hiện lên bốn không thiếu lao quái vật nhau nhau ghẽ mắt bắt đầu thôi diễn nhưng gần trong nháy mắt l i ề n bị phản vệ sinh mệnh nguy cấp vật này không lường được thần bí lạ thường một vị trí tôn c ư ơ n g ép thôi diễn trực tiếp vẫn lạc lưu lại lời này giao quang thánh địa một chỗ đại trưởng lão đã tôn ngài khẩu lệnh đem cái kia lý tiêu giao phế trừ tu vi đem hắn t r ụ c xuất thánh địa một cái thanh niên một mực cung kính hướng về phía trước mặt l ã o giả nói l ã o giả kia tiên phong đạo cốt quanh thân phủ văn bù đắp trong mắt tinh quang lấp lóe nhìn như già bảy tám mươi tuổi nhưng thể nội khí huyết bành trướng như biển di động ở giữa lại có tiếng oanh minh bất quá thần xác lại có một tia không hiểu suy bại hắn hít mắt nói đi thôi đem thi thể của hắn mang về dứt lời trong lúc đó thiên điệu biến sắc đây là nhìn về phía thư ơ n g cung một đạo tử kim m à n trời c h ậ m chậm kéo ra uy nghiêm không thể nhìn thẳng lão tiên đại đế vẫn là tiên h vương trong thánh địa lại có người kinh hô thanh niên kia đại hỷ đại trưởng lão như thế dị tượng nhất định có lớn cơ duyên xuất thế như thế kinh khủng dị tượng ngay cả ta thần thức đều không thể chạm đến một chút là cơ duyên vẫn là đại họa khó mà nói tiếng nói vừa ra bên trên bầu trời chuyến đến là lớp phản âm như đại đạo quán Đỉnh, đình đinh thái nhức góc chư thiên kiểm kê bắt đầu chương hai d u n g động chư thiên v ạ n giới cái này kiểm kê kết quả thế nào c h ư n g không hai d u n g động chư thiên v ạ n giới cái này kiểm kê kết quả thế nào chư thiên kiểm kê đây là vật gì hoang đại lục bên trên vô số sinh linh tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia không thể diễn tả từ kim mặt trời trong lòng hoang mang chờ nguyên diệu thủ đoạn cho dù đại đế cũng khó có thể so sánh được xuất thế liền có tiên bên trong trí tôn một dạng dị tượng cái này chư thiên kiểm kê đến tột cùng là vật gì cấp độ vậy mà tôn vy đến n ư c này hoang đại lục vô biên xa xôi khó mà thôi diễn tri đ i ệ một đạo vĩ nạn đến cực điểm thân ảnh mở hai mắt ra khí lãng ngập trời chấn động thập phương giới không thể thôi diễn khó mà dò xét là phương nào vĩ đại tồn tại vông xuống hoang đại l ụ khan giọng tối tam âm thanh tử vị này khó có thể tưởng tượng tồn tại trong miệng c h u y ê n g i a lại mang theo nồng nặc hoang mang cùng kính sợ t r â m v i ê n phía dưới cũng có đỉnh thiên lập địa khí tức kinh khủng tuyệt luôn tồn tại một mặt kinh hãi tâm thần chấn động đồng dạng kinh hãi nơi này v ậ t từng t o à thánh địa khắp nơi cấm khu đều có khó có thể tưởng tượng quan hoa đời trời cường hãn khí tức khủng bố bao phủ v ạ giảm chấn động tiên đ i ệ từng tôn trí cường tồn tại tỉnh lại chỉ vì thôi diễn trư thiên kiểm kê t cũng chỉ có thể một mặt mộng bức cùng kinh h ả i bởi vì cái này c h ư thiên kiểm kê không suy tính được không thể diễn tả c h ư thiên kiểm kê dạng này cấp độ tồn tại là ngay cả bọn hắn những thứ này uy áp thiên địa chấp ngự một phương tồn tại đều không thể dò xét cùng lúc đó c h ư thiên vạn giới tinh hải giống như mênh mông nhiều vị diện bên trong có đồng dạng cảnh tượng sinh ra c h ư thiên vạn giới sinh linh có đồng dạng kinh h ả i hoàn mỹ vị diện màn trời bạc h ơ bao la ước vạn dặm mênh mông vô mờ nguy nga đế quan cổ lao trên tường thành vết máu pha tạc cũng có từng đạo kinh khủng vết tích in dấu thật sâu khắc ở nguy nga tuyến cổ trên tường thành càng có kiện kiện cường đại kinh khủng binh khí vĩnh v i ê n thất lạc tại đế quan trên tường thành vạn cổ không dễ đây đều là lịch đại nhân tộc tiên liệt cùng dị vực tồn tại đại chiến chứng minh đế quan chính là cựu thiên thập đ ị a cùng dị vực chiến trường tiền tuyến vô số năm tháng đến nay có vô số nhân tộc kinh khủng tồn tại cùng với tuyệt thế thiên kiêu bỏ mình nơi đây vì nhân tộc phòng thủ hàng ngàn cự địch nơi đây tống táng vô số kinh tài tuyệt diễm tồn tại thi q u ố t đ ú c tòa này nguy nga đế đóng huy hoàng bây giờ nhân tộc cùng dị vực đại chiến lại nổi lên cơ hồ cựu thiên thập đ i ệ tất cả thiên kiêu đều tại đây mà cự địch bỗng nhiên màn trời chấn động trấn thủ đ nhưng không c h ờ bọn họ lên tiếng kinh hô cái kia lồng lộng quần quận trên bầu trời liền rơi xuống một đạo vô cùng vĩ n g ạ vô thượng rộng rãi khó mà diễn tả bằng lời từ kim màn trời từ kim màn trời từ rơi xuống phản phất bao phủ che đậy cả một cái vị diện thương cung chấn xuống giữa thiên địa uy áp tứ phương vô thượng vĩ đại khí tức từ cái này từ kim màn trời bên trong truyền van mà ra thiên địa chấn động dù là trong cấm khu những cái kia không biết có nhiều cổ lao hắc á m trí tôn đang cảm giác đến cái này rộng rãi khí tức thời điểm đều cảm thấy hai hùng kiếp vĩa tuyệt đối không thể lực、định. hạo đ á màn trời từ trên trời giáng xuống vẹn vẹn trong khoảnh khắc liền c h e lồng chư thiên cả phiến thiên địa đều hóa thành tôn quý uy nghiêm tử kim sắc vô thượng vĩ lực chấn áp phía dưới khắp thế gian đều kinh ngạc đây đây là cái gì chẳng lẽ là dị vực thủ đoạn đế đóng lại thủ vệ lên tiếng kinh hô nhanh đi thỉnh mạnh đại trưởng lao tới cùng lúc đó tại màn trời nghiêng rơi xuống thời điểm mấy thân ảnh đồng thời nổi lên có thiếu niên tóc dài phiêu tán sau lưng quanh thân thần quang bất diệt ánh mắt lại thanh tịnh đến cực điểm chính là hoang cũng có thiên kiêu đỉnh đầu thế giới thụ mầm non quanh thân đế khí tràn ngập không thể nói huyền diệu uy nghiêm phản phát sinh ra vì đế tôn rõ ràng tuyệt đối vô song. đây là thập quan vương thiên tử cũng có t r ù n g đồng giả trong mắt thần phù tràn ngập sinh sôi tường tận xem xét chư thiên nhìn chăm chú màn trời muốn phân tích cái này không thể nói nói tồn tại những thiếu niên này cũng là cựu thiên thập địa đứng đầu nhất thiên tiêu vang danh thiên hạ những thứ này thiên tiêu toàn bộ đều tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên t ử kim màn trời lại một mặt ngưng trọng bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấu cái này màn trời đây là vật gì vì cái gì nhìn không thấu hoang trong lòng có cảm giác bất an hắn khẽ to mày chẳng biết tại sao đấu phá vị diện tiêu ra phía sau núi từ trên thiên mạc thu hồi ánh mắt tiêu diễm nhẹ nhàng nuốt ve c h ư ớ c nhận trên tay lao sư ngươi có biết đây là vật gì từ trong giới chỉ truyền đến một đạo g i á nua lại hư nhược âm thanh ta cũng nhìn không thấu ngay cả lao sư đều nhìn không thấu tiêu diễm một mặt vẻ khiếp sợ hơn nữa trong lòng có loại không hiểu thấu cổ khoái cảm giác luôn cảm giác cái này dị tượng tựa hồ có quan hệ tới mình vị diện phạm nhân một chỗ không biết tên hải đảo bình thường không có gì l ạ hàn lao ma mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí khẽ gật đầu ta lệ phi vũ cũng nên xuất quan ngay tại lúc này thiên địa đại biến hạo đáng tử khí tùy ý quần quân hội tụ tụ lại trên bầu trời ngưng tụ thành tử kim mặt trời chậm rãi rơi xuống hàn lao ma một mặt kinh hãi nhìn về phía thiên c u n g trong lòng sớm đã lật lên sóng to gió lớn dị tượng như thế chẳng lẽ là phong hy đổi tới hắn trước đó không lâu vừa chiếm phong hy t r í bảo phong lôi xí bị đuổi theo trả thù cũng bình thường chư thiên kiểm kê đây là cái gì hàn lao ma lông mày nhữ một cái lui về s â n động vật này có thể gây nên dị tượng như thế nhất định bất p h ẳ m trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói đế bá vị diện một vị tìm dê thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía uy nghiêm vô thượng từ kim màn trời thú vị ngay cả ta đều nhìn không t ấ u cái này chư thiên kiểm kê đến tột cùng là vật gì cùng thời khắc đó vô số vị diện chương i x u ố cùng cách cách khác, thượng màn đảng ngạ, không cách nào thôi diễn, không cách nào đoán. Thẳng đến một đoạn thời khác, màn một một trời, thôi rớt thời trời đạo đổ hạo lại vô vi ba i ế n h ó Vô tận kim mang tụ lại, hội tụ thành mang kim lại, hội mấy cái h huy hoàng nhân kiểm kê vạn giới thập đại kim thủ chỉ nhân vật chính, chứng ữ to, vật giàn vạn giới cây kiểm đại kim gì là kim thủ chỉ vị thứ nhất có kim thủ chỉ đăng tràng vạn giới thấy vậy điên cầu chương ba cái gì là kim thủ chỉ vị thứ nhất có kim thủ chỉ đăng tràng vạn giới thấy vậy điên cầu kim thủ chỉ đây là ý gì đột nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn mới danh từ để cho chư thiên vạn giới các đại năng toàn bộ đều không hiểu ra sao những cái kia chiếu rọi vạn cổ tồn tại vĩ lực vô song kinh khủng tuyến luân nhưng bây giờ lại toàn bộ đều một mặt hoang mang bị một cái từ ngữ dây dưa kim thủ chỉ đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ như vậy kinh thế dị tượng chỉ vì vật này xuất thế vô số vị diện những cái kia kinh diễn cổ kim tồn tại nhóm từ trong năm tháng thức tỉnh từ trong từng đoạn p h ụ đầy bụi cổ sử đi ra nhưng đối mặt dạng này một cái hoàn toàn xa lạ danh từ lại bó tay luôn uống thậm chí thôi diễn đều không tính toán ra được trong lúc nhất thời c h ư thiên vạn giới đối với kim thủ chỉ cái từ ngữ này rất hiếu kỳ cùng thảo luận trong nháy mắt liền bị đẩy tới đ ỉ n h phong c h ư thiên vạn giới vô số sinh linh cũng là một mặt hoang mang kim thủ chỉ, đến tột cùng là cái gì một phương vị diện một vị trong tông môn x ư n g tôn làm tổ có t h ụ tôn kính lao giả c h o m à y vớt vớt tròm d â u của mình kim thủ chỉ, đây là vật gì lao phu như thế nào chưa nghe nói qua chẳng lẽ là vật trang sức lao phu vật trang sức chính là một kiện đế binh không biết có thể hay không lên bảng không chỉ là vị lao giả này còn có vô số cường giả đại năng hướng về phía cái danh từ cũng đều là một mặt lạ lẫm cùng hoang mang chẳng lẽ kim thủ chỉ là cái gì rất cường đại bảo vật sao có khả năng nếu không sao có thể xứng với dạng này kinh thế hai tục dị tượng chẳng lẽ nói cái này phương vĩ nạn uy nghiêm m à n trời là vì kim thủ chỉ mà đản sinh sao t nếu nói như vậy cái này kim thủ chỉ nhất định rất là không tầm thường chứ thiên vạn giới sinh linh nhóm đều đang kịch liệt thảo luận lấy kim thủ chỉ tồn tại mặc dù không rõ ràng cuối cùng là cái gì nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn phát tán tư duy đem tất cả khả năng có thể đều nghĩ một lần cuối cùng tất cả mọi người đều đã đạt thành một cái chung nhận thức mặc kệ cái này kim thủ chỉ là cái gì nhưng có một chút có thể chắc chắn đó chính là nếu là có thể lên bảng xếp hạng có lẽ sẽ có ban t h ư ở n g có lẽ là khó có thể tưởng tượng cơ duyên bởi vì cái này màn trời dị tượng thật sự là quá mức kinh người mà cái này kinh thế hai tục thậm chí thánh chủ cùng chí tôn đều không thể dò xét màn trời chỉ là bởi vì kim thủ chỉ bảng xếp hạng mà tồn tại nếu là có thể lên bảng mà nói tất nhiên được ích lợi không nhỏ cơ duyên cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mọi người ở đây suy nghĩ bay tán lo lúc một đạo rộng rãi vĩ n ạ n đến t ự c điểm vô cùng hùng vĩ đại đạo thanh âm sâu rơi xuống vang vọng chư thiên vạn giới đồng dạng vĩ đại âm thanh tại chư thiên vạn giới trong vô số vị diện đồng thời vang lên chấn động chư thiên lợi dụng n g o ạ i vật n g ị c h thiên c ả i mệnh thu được siêu việt tự thân hiện trạng sức mạnh cùng với tin tức thường thường có thể vượt cấp giết người mạng sống như treo trên sợi tóc còn có thể tuyệt địa phản s á t không giảng đạo lý siêu nhiên sức mạnh bình thường tồn tại ở khí vận c h i tử trên thân đây chính là kim thủ chỉ đi qua đại đạo thanh âm giảng g đám người mới chợt hiểu ra nếu như nói như vậy cái này kim thủ chỉ thật đúng là kinh khủng a n g ị c h thiên c ả n mệnh vượt giaiết người không giảng đạo lý phản xác h cái này đúng thật là người tiên chẳng thể trách có thể trở thành khí vận c h i tử trở thành thiên địa s ủ n g nhi c h ư thiên vạn giới nhân vật chính người mang kim thủ chỉ vạn sự thuận lợi a nguyên lai、like、đây chính là kim thủ chỉ chẳng lẽ lần này cần kiểm kê chính là những cái kia khí vận c h i tử xem bọn hắn mỗi người kim thủ chỉ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cường đại như thế nói đến lão phu nhưng là có hứng thú a lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút những thứ này kim thủ chỉ đến tuột cùng là dạng gì đến cùng có hay không thần kỳ như vậy chờ đã nếu như chiếu nói như vậy ta cảm giác ta cũng là kim thủ chỉ a chẳng lẽ nói ta cũng có lên bảng cơ hội Đừng. đạo ừ n g đ hữu tự luyến cũng phải có một cái độ mới được cũng có tham lam nà thanh âm lạnh như băng phản phất tử vô tận sâu thẳm trầm liền phía d ư ớ i chuyển đến kim thủ chỉ n g h e ngược lại là có chút ý tứ có thể gặp d ữ hóa lành nghịch thiên cải mệnh phải không cũng không biết những cái kia khí vận c h i t ử treo có thể hay không cưỡng ép t ấ c đoạn bọn hắn nếu là chết kim thủ chỉ sẽ đi nơi nào hiểu rồi kim thủ chỉ đến t ộ n cùng là vật gì chứ thiên vạn giới lại nói nhau nhau tuy nhiên vạn giới thảo luận cũng không có kéo dài bao lâu lý tiêu giao âm thanh liền lại vang lên truyền khắp chứ thiên vạn giới âm thanh long trọng rộng g i i kiểm kê vị thứ nhất kim thủ chỉ nhân vật chính. tiêu d i ễ m mang theo kim thủ chỉ, lao gia ra hực mang theo trong người lao gia ra này kim thủ chỉ điểm tốt trực tiếp cho khí vận c h i tử cung cấp siêu việt lẽ thường vượt qua cảnh giới công pháp thần thống tin tức tu luyện chỉ đạo cùng với ngắn ngủi tính chất siêu việt tự thân cảnh giới sức mạnh tê khá lắm thật là mạnh à. nghe được lý tiêu giao âm thanh chư thiên vạn giới sinh linh không khỏi từ đáy lòng hít một tiếng chấn động theo đây chính là kim thủ chỉ sức mạnh sao lao gia ra hực cái này căn bản là mang theo trong người cái không gì không biết không gì không hiệu thần tiên sông a đây không phải người tiên cái này tiêu diễm vật khí đúng là tốt chứ thiên vạn giới sinh linh một mặt ước ao k h ế n thị chật chật ngợi khen con đường tu luyện thiên phú tất nhiên trọng yếu nhưng danh sư chỉ đạo cơ duyên nhưng cũng đồng dạng thiếu một thứ cũng không được nhưng cái này lao ra ra treo lại là có thể bù đắp tất cả không đủ một vị lương sư có thể chỉ dẫn đại đạo trực chỉ thanh vân có thể để cho người tu hành thiếu đi bao nhiêu đường quanh co à. mà mấu chốt nhất chính là siêu việt tự thân cảnh giới sức mạnh tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt nhưng tuyệt địa phản sắt đòn sát thủ a cái này hắc cũng quá toàn năm đi thậm chí ngay cả lúc buồn chán cùng người nói chuyện phiếm cũng có thể làm được có được như thế còn cầu mong gì a chư thiên vạn giới đều hâm mộ phải điên cầu chư ơ n g giới phá bốn đấu phá thế giới điên cầu tiêu g i a phế vật lại là một cái có kim thủ chỉ chư thiên rung động đến không hết sinh linh tất cả đều là một mặt hâm mộ hận không thể thay thế tiêu diễm chính mình thu được lao ra ra hực l i ê n tại đây chư thiên rung động lúc đấu phá vị diện ô thản thành tiêu g i a tiêu g i a đại đường một vị giá người n g khôi ngô k h í t h ế y hùng hồn nam tử trung niên ngồi ở chủ vị bây giờ lại sửng sốt n ơ ngác nhìn cái tia vĩ đại tử kim mặt trời tại chân hắn bên cạnh l à vừa rồi bởi vì c h ấ n kinh mà không để ý rơi bể cái chén nam tử trung niên nuốt u ố t cổ tay tê thở ra một hơi k h ắ p khuôn mặt là rung động cùng khó có thể tin diễm nhi có kim thủ chỉ hắn là khí vận c h i tử nam tử trung niên chính là tiêu chiến tiêu g i a tộc t r ư ở n g tiêu diễm cha ruột hắn bây giờ cũng bị tin tức này lôi đến nguyên lai、like、diễm nhi bên cạnh có vị lao gia gia h ự c bất quá diễm nhi thật đúng là cẩn thận liền hắn cái này làm cha cũng không biết chuyện này tiêu chiến trên mặt mắt trần có thể thấy mà hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng đã như vậy vậy đã nói rõ hắn diễm nhi không phải phế vật mặc dù tạm thời khốn tại đấu khí ba đo b ấ tiêu quá thân là khí h vận là c tử, treo, nhất nhất trùng t còn có Nhi này định lao ra ra sau đem Diễm phi i n r n động tất cả mọi người. g tất Thuất cả Hảo. mọi Tiêu ra. diễm là con của hắn kể từ năm đó một phen biến cố từ thiên tiêu biến thành phế vật sau đó hắn vẫn lo lắng tiêu diễm sẽ không gượng dậy nổi bây giờ mới biết được nguyên lai tiêu diễm không chỉ có không phải phế vật thậm chí còn là khí vận c h i tử người mang ngoại quại sau này nhất định có thể chấn kinh tất cả mọi người cho nên tiêu chiến là phát ra từ phế tạng mà vì tiêu diễm cảm thấy mừng rỡ cùng lúc đó trong hành lang tiêu da tộc nhân cũng xì xào bàn tán là tiêu diễm thiếu da tiêu diễm thiếu da lại có hặc trên người đây chẳng phải là nói tiêu diễm thiếu da là khí vận c h i tử có thể tuyệt địa phản s á t nghịch tiên h cải m ệ n h không nghĩ tới chúng ta đều nhìn lầm a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tên phế vật kia tại sao có thể là khí vận c h i tử không có khả năng có người vì tiêu diễm cảm thấy từ trong thâm tâm mừng rỡ liền có dị tâm người khó mà tiếp thu sự thực như vậy tiêu ra trong hành lang đám người toàn bộ rung động đồng thời còn có chút hoang mang tất nhiên tiêu diễm có hặc là khí vận c h i tử vậy tại sao tu vi của hắn sẽ không tiến ngược lại thụ lùi ba năm không có tiến bộ đâu cái này không hợp với lẽ thường a cùng lúc đó tại tiêu ra đại đường một cái không đáng chú ý xó a xỉnh một vị dung mạo sinh sắn xuất trần khí chất không tầm thường thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mừng rỡ tiêu diễm ca ca không phải phế v ậ t quá tốt rồi hắn là khí vận c h i tử có học tại thân là đương c h i không thẹn thiên tiêu sau này nhìn còn có ai dám khinh thị tiêu diễm ca ca tiêu hân nhi giống như là vì tiêu diễm động viên tay nhỏ nắm quyền đặt ở trước người vân lam tông vừa từ hôn trở về nạp lan yên nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy mỹ lệ trên dung nhan nổi lên nồng nạp trấn kinh cùng khó có thể tin tiêu diễm là khí vận tri tử sao có thể hắn tại sao có thể có hắc hắn không phải là một cái ba năm tu vi cũng không có tăng tiến phế vật sao biến cố đột nhiên xuất hiện d ố i loạn nạp lan yên n h n tâm nàng chợt nhớ tới mình cùng tiêu diễm ước hẹn ba năm tiêu diễm có hặc trên thân lấy khí vận c h i tử nghịch tiên trình độ sẽ trở nên cực kỳ cường đại như vậy ba năm sau nàng chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ nghĩ tới đây nạp lan yên nhiên hàm răng cắn chặt trên mặt hiện ra một vẻ kiên định bại bởi cái kia bị chính mình từ hôn thiếu niên nàng không cam tâm ư ớ hẹn ba năm nàng tuyệt đối không thể thua bằng không hết thẻ sỉ nhục đều sẽ rơi vào nàng và vân lam tông trên thân nàng sẽ càng thêm khắc khổ má tu luyện sau ba năm tuyệt đối sẽ không thua cho dù tiêu diễm là khí vận c h i tử nàng cũng không thể thua cùng lúc đó vân lam tông đại điện tông chủ vân vận cũng biết tất đây hết thảy n ữ mày nạp lan yên nhiên là đệ tử của nàng nàng tự nhiên biết nạp lan yên nhiên cùng tiêu diễm ở giữa chuyện bị yên nhiên từ hôn tiêu diễm là khí vận c h i tử có thể bật học trở nên mạnh mẽ yên nhiên từ hôn với hắn chắc hẳn tất nhiên sẽ để cho tiểu tử kêu lòng sinh o á n hận tiếp đó g i ậ n lây vân lam tông a tiêu diễm kẻ này có lẽ đối với vân lam tông có uy hiếp khí vận tri tử người mang hắc có thể biến nguy thành an tuyệt địa phản sinh còn có thể b ộ c phát ra siêu việt tự thân cảnh giới sức mạnh vì vân lam tông cùng n h i ê n nhiên xem ra nàng có cần thiết tự mình đi một chuyến đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước c ổ tộc tộc trưởng c ổ nguyên cũng một mặt kinh hãi không nghĩ tới tịch m ị c h tiêu tộc vậy mà có thể sinh ra khí vận c h i tử chuyện này c a n hệ trọng đại c ổ nguyên lập tức phái người đi xác nhận chuyện này cùng lúc đó tiêu d i ễ m b ê n này đã há to miệng một mặt khó có thể tin không nghĩ tới vậy mà thật cùng chính mình có liên quan chính mình vậy mà lên kim thủ trị kiểm kê phải biết trong nhẫn của hắn đích s á c có cái lao ra ra hắn b á i làm sư thực lực khôi phục đột nhiên tăng mạnh hắn vốn định ẩ n g i ấ u thực lực lại không nghĩ rằng quần lót đều bị lộ ra lao sư làm sao bây giờ tiêu d i ễ m có chút một b ư ớ c bây giờ chư thiên vạn giới đều biết treo là bực nào nghịch tiên t h ầ n vật khó tránh khỏi sẽ có người tham lam muốn cất đoạt thực lực bây giờ của mình rất đần không đủ để tự vệ nên làm thế nào cho phải dược lao cũng một b ư ớ c chính mình lúc nào thành ngoại q u o i mấu chốt hắn cũng là vì đoàn tụ thân thể sống lại một đời mới thu người đệ tử lại không nghĩ rằng lại tốt như vậy vận đụng phải khí vận tri tử bất quá chuyện này bại lộ quá sớm là họa không phải phúc ca hơn nữa mình còn có cái nghịch đồ ở bên ngoài hận không thể để cho chính mình vĩnh thế không được siêu sinh a dược lao thở dài chậm dãi nói lao phu cũng không biết nên như thế nào nhưng mau chóng tăng cao thực lực lấy tự vệ chắc chắn không tệ húng hồ cái này kiểm kê thật không đơn giản ngươi tất nhiên có thể lên bảng là họa cũng có thể là l à phúc còn nữa đấu khí đại lục tiêu diễm không biết bao nhiêu ai có thể nói chuẩn cái tia khí vận chi t ử chính là ngươi tiêu diễm bất đắc di gật gật đầu dưới mắt cũng chỉ có thể nghĩ như vậy nhưng nhưng vào lúc này hạo đáng bên trên bầu trời vô tận tử khí tụ lại cùng một chỗ hội tụ ra một thân ảnh đúng là h ắ n bộ dáng chương năm mang theo trong người lao da da lộ ra ánh sáng hắc t i ê u viêm không bình tĩnh chương năm mang theo trong người lao da da lộ ra ánh sáng hắc t i ê u viêm không bình tĩnh ta dựa vào tiêu diễm cũng n h ị n không được bạo lớn thật đúng là lo lắng cái gì tới cái gì chính mình lo lắng nhất chính là bại lộ dung bạo bị người tìm tới cửa dù sao chỉ là một cái tên còn có thể mượn cớ nói đấu khí đại lục có nhiều như vậy gọi tiêu diễm chưa hẳn nói chính là chính mình nhưng bây giờ ngay cả mình dáng dấp ra sao thế nhân đều biết tất cả đây không phải triệt triệt để, để bại lộ còn thế nào điệu thấp làm việc không d ư ớ c họa tới cửa cứ như vậy toàn bộ đại lục liền biết tất cả chính mình hình dạng thế nào chư thiên kiểm kê nói kim thủ chỉ tiêu diễm chính là hắn vị này ô thản thành tiêu ra tên nổi như cồn phế vật lần này thật sự không giấu được tiêu diễm có thể đoán trước đến kế tiếp một đoạn thời gian mình nhất định sẽ trở thành phong bạo trung tâm những cái k i u ngấp nghẽ treo người nhất định sẽ giống như linh cẩu che già m a n g mọc đi tới ô thản thành tìm kiếm hắm tính toán cướp đi hắn mang bên mình lao ra ra hạc trong lúc nhất thời tiêu diễm đau cả đầu sứt đầu mẹ chán không biết như thế nào cho phải lần này nhưng làm sao đây a khi thấy bên trên bầu trời đạo kia quen thuộc đến cực điểm thân ảnh thời điểm tiêu g i a trong hành lang vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh thực sự là tiêu diễm thiếu g i a không phải trùng tên trùng họ trùng hợp kiểm kê bên trong khí vận c h i tử chính là chúng ta ô thản thành tiêu g i a tiêu diễm thiếu g i a không nghĩ tới tiêu diễm thiếu g i a thật là khí vận c h i tử sau này thành tựu không thể đo lường chúng ta tiêu g i a quật khởi có hy vọng a tiêu g i a đám người đi qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó chịt là cuồng hỉ đương nhiên cũng có đem tiêu diễm coi là cái đinh trong mắt hận không thể trừ chi cho thống khói người đầy khuôn mặt sầu lo căn bản không vui tiêu diễm là khí vận c h i tử vậy coi như phiền thoái a tiêu chiến cũng đồng d ạ n g vì tiêu diễm cao hứng nhưng cười cười lại tựa hồ như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì biến s á c diễm nhi là khí vận c h i tử điểm này tất h nhiên đáng giá mừng rỡ nhưng chuyện này bại lộ quá sớm nhưng cũng không phải chuyện gì tốt ra dù sao diễm nhi bây giờ còn chưa có năng lực tự vệ tùy tiện bại lộ có treo chuyện này không khác là đứa bé ôm kim thị thất phu vô tội mang ọ c có tội vân lam tông trên bầu trời đạo thân t n h kia thật sâu đau n ó i nạp lan yên nhiên hốc mắt chính là cái kia nói ra đường khinh thiếu niên nghèo thiếu niên không nghĩ tới hắn lại thật là khí vận chi tử. một cỗ vô tận áp lực đột nhiên rơi vào nạp lan yên nhiên trên thân nàng biết nếu như chính mình không muốn thua ở tiêu d i ễ m thủ hạ cũng chỉ có thể trả giá gấp trăm ngàn lần cố gắng mới được dù sao hắn là khí vận c h i tử a chư thiên vạn giới đám người nhìn thấy riêng phần mình trên thiên mạng hiện ra đạo thân ảnh kia sau không khỏi biểu m ô i đây chính là bật h ậ c khí vận c h i tử dáng dấp đồng dạng đi còn không có ta anh tuấn ha ha ha ta nhìn ngươi chính là chính mình không có treo ước ao ghen tị hâm mộ đều vặn b ẹ o a ánh mắt của thiếu niên này thật sự kiên định sơn thủy chớ có thể rời huế nguyệt chớ có thể thay đổi chẳng thể trách nhân ra là khí vận tri tử khí bọn hắn thân là đấu phá vị diện người càng có thể lý giải tốc độ tu luyện như vậy rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng sưng một câu kinh thế hai tục cũng không quá đáng liên viễn cổ bắt tộc những nhà khác c ũ nhưng g đều k i n t h thôi. Bọn hắn Bọn gia n g đấu đế h y tộc m chính là trong vòng trăm năm trẻ tuổi nhất đủ để chứng minh hắn bất phàm còn có thiên lý hay không thiên tài còn bất hắc chơi hay không chính là chính là quá mạ muội thật không có lễ phép tuy theo lý tiêu giao âm thanh lại độ rơi vào vạn trượng trong hồng trần nhưng tiêu diễm mặc dù thiên tiêu nhưng thời gian ba năm tu vi lùi lại lui về đấu khí ba đoạn ba năm không có tiến thêm trở thành gia tộc x ỉ nhục từ đó về sau bị người bạch nhãn trở thành xa gần nghe tiếng phế vật một ư ơ i năm tuổi bị chỉ phúc vi hôn nạp lan yên nhiên từ hôn a đột nhiên xuất hiện chuyển ngoặt tránh đoạn mất trừ thiên vạn giới đám người hông vừa mới còn nói tiêu diễm là thiên tài đ ả o mắt thì trở thành phế vật đây cũng quá đột nhiên a còn bị vị hôn thê từ hôn cái này đúng thật là đủ sỉ nhục đãi n ộ như vậy thực sự là khí vận tri tử cái này cũng có chút quá thảm đi đấu phá vị diện tiêu ra phía sau núi tiêu diễm sờ lên c h ó n mũi có vẻ hơi lung túng không phải như thế nào loại sự tình này còn lấy ra nói a lần này tốt không chỉ đấu khí đại lục thậm chí chư thiên vạn giới đều biết hắn bị từ hôn mất mặt vứt xuống chư thiên vạn giới mà lại đúng lúc này trên bầu trời tràng cảnh lại biến hình ảnh nhất c h u y ể n thiếu niên tiêu diễm đứng tại trên núi tức giận bất bình hướng thiên nộ giống đi ngươi mã lao thiên gia chơi ta sao tiếng gào thép bên trong một giọng giả nua chậm rãi vang lên tiểu hòa nhì muốn mạnh lên sao cùng lúc đó thấy cảnh này vạn giới sinh linh tinh hô đến rồi đến rồi tiêu d i ễ m ngoại quả i mang bên mình lao ra ra hực muốn thực t u y ế n chương sáu cái này hắc mở đưa tới chính là công pháp mỹ tiên chư thiên cũng không bình tĩnh chương sáu cái này hắc mở đưa tới chính là công pháp mỹ tiên chư thiên cũng không bình tĩnh mang theo trong người lao ra ra huân nhi vẫn luôn không rõ mang bên mình lao ra ra hực đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra cũng không thể đi đến đâu đều mang một cái lao đầu a bất quá nhìn thấy trong hình tràng cảnh nàng tựa hồ có chút hiểu được thì ra là thế cái kêu mang bên mình lao ra ra chỉ là một đạo linh hồn thể sống nhờ tại tiêu diễm ca ca trong giới chỉ thiếu nữ neo lại đôi mắt xinh đẹp ánh mắt rơi trong tấm hình tiêu diễm trên tay trên chiếc nhẫn kia đạo kia linh hồn thể chính là tiêu diễm ca ca ngoại q u o i sao nàng cảm giác dược lão truyền đến khí tức ba động cũng không có cái gì ác ý cái này mới miễn cưỡng yên tâm linh hồn này thể mặc dù sống nhờ tại tiêu diễm ca ca trong giới chỉ cách tiêu diễm ca ca rất gần nhưng nàng cũng không có phát hiện địch ý của hắn xem ra vị này mang bên mình lao ra ra cũng không phải người xấu hắn chỉ là sống nhờ tại tiêu diễm ca ca trong giới chỉ mà thôi cũng không có cái gì tính toán đã như vậy nàng cũng liền có thể yên tâm nhìn bên ngoài huân nhi chỉ là một cái thiên tài tiêu gia tộc nhân nhưng trên thực tế nàng lại lớn có lai lịch viễn cổ có đấu đế đấu đế lưu lại huyết mạch đi qua tuế nguyện rửa sạch chỉ để lại tam chi cũng chính là viễn cổ bắt tộc huân nhi chính là viễn cổ bắt tộc một trong cổ tộc thiên kim cựu tinh đấu thánh cổ nguyên nữ nhi duy nhất toàn bộ cổ tộc hòn ngọc quý trên tay nếu cái k i ê u mang bên mình lao ra ra lòng mang ý đồ xấu đối với tiêu diễm có uy hiếp cho dù là vận dụng gia tộc thế lực nàng cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn gặp bỏ cùng lúc đó hát ra vực một vị dung mạo tuấn giật thanh niên bây giờ đang ngơ ngác nhìn xem màn trời phía trên c h ỗ liền hiện ra hình ảnh hắn tuổi tắc bất quáo chừng ba mươi đôi môi rất mỏng cẩ q vị này h thân phủ bao m chính là hát giác vực dược hoàng tại một phương tiến tăm lừng lấy lục phẩm luyện dược sư hàn phong này, gi cái này vị trí tại hắc g i á c vực bị vạn người truy phủng luyện dược đại sư đang một mặt c h ấ n kinh h o à n g sợ nhìn t r ờ i màn nhìn về phía trên thiên mạc trôi nổi ra đạo kia linh hồn thể lao ra hoặc kia vậy mà không chết hàn phong cắn chặt r ă n g vốn là l ệ n h lùng khuôn mặt lộ ra càng thêm băng lãnh như dao hắn nắm thật chặt quyền mặt đầy oán hận cùng vẻ băng lãnh lao ra hoặc kia vậy mà không chết còn thành cái kia tiêu diễm hắc khí vận c h i tử mang bên mình lao ra, ra ngoại những chữ này đều đâm đau hàn phong hai mắt hắn gắt gao nắm chặt nằm đấm từ răng ở giữa gạt ra mấy chữ hạ lệnh thình hắc giáp vực các đại đ thật đáng chết ta vô luận là dược trần vẫn là tiêu diễm đều phải chết hàn phong bản thân mình chính là một tôn đấu hoàng lại thêm lại là h ắ c giác vực khó được lục phẩm luyện dược sư giao du rất rộng tại c h i ế n đấu khí đại lục ai cũng không muốn đắc tội luyện dược sư thậm chí càng chủ động cùng với giao hảo hàn phong thực lực tăng thêm thân phận tự nhiên có thể mời được một đống lớn tại h ắ c giác vực tiếng tăm lừng lây đấu hoàng bọn hắn đều không n g ạ i bán hàn phong một bộ mặt ai bảo hàn phong là lục phẩm luyện dược sư đâu có hát giác vực cắt đao đấu hoàng ra tay tiêu diễm cùng dược trần chắc chắn phải chết phong lôi cát phong tôn giả nhìn thấy trên thiên hai mắt thấm ư ớt vần đục lao lệ đều từ trong hốc mắt không khống chế được chạy xuống lao ra hỏa ngươi để cho ta dễ tìm à. phong tôn giả cùng dược trần vốn là hảo hữu trí giao trước kia hắn vẫn luôn không tin tưởng dược trần sẽ v ỡ lạc qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm lấy dược trần tung tích bây giờ hắn rốt cuộc biết chính mình người bạn cũ kia giấu ở nơi nào ô thản thành tiêu ra sao lao phu liền tới lao ra hỏa ngươi có thể nhất định phải chờ lấy lao phu à. nhiều năm như vậy ta rốt cuộc tìm được ngươi một chỗ âm trầm đen như mực chi đ i ệ b a phủ rất không thoải mái làm cho người tự dưng trán ghét khí tức ở đây chính là danh được tôn là nhất điện hồn điện trong hồn điện có một đạo thân ảnh toàn thân c u ấ n tại trong đen như mực trường bảo nhìn thấy trên thiên mạc hình ảnh thơi hơi hơi neo cặp mắt lại có hàn mang từ hắn thoáng qua thoáng qua l a n g lệ đến cực điểm không n g h i tới dược chân linh hồn thể vậy mà giấu ở cái địa phương quỷ quá i kia dược chân là cựu phẩm luyện dược thông sư tự nhiên bị hồn điện để mắt tới muốn bỏ vào trong túi chi tiết hồn điện mặc dù nhiều lần ra tay nhưng vẫn là để cho dược trần đào tẩu lần này hồn điện đối với chỉ còn dư linh hồn thể dược trần nắm chắc phần thắng người tới hồn điện giới trướng tể tụ tiêu ra bắt tiêu diễm là một đạo mệnh lệnh h ô n điện giới trướng hồn sư dốc hết toàn lực hình ảnh tiếp tục biến động đón lấy bên trong một màn là tiêu diêm bài sư được truyền thụ công pháp đây là phần quyết chính là ta từ một chỗ thượng cổ trong động p h ủ lấy được vô danh công pháp phẩm giai không cao nhưng cũng nuốt t r ư ờ n g dị hỏa không ngừng tiền l ê n giai ngươi có bằng lòng hay không muốn công pháp này đệ tử nguyện ý lập tức trừ thiên không bình tĩnh có thể không ngừng lên cấp công pháp đơn giản người t i ê n Trừ thiên b ạ n r i i có mắt r i i có khối người đừng nhìn công pháp này bây giờ phẩm giai thấp có thể trưởng thành công pháp biết bao hiếm thấy sau này tiền đồ bất khả h ạ lượng、A. ta dựa vào đây chính là h ằ n sao đưa tới sẽ đưa công pháp lịch tiên toàn bộ đều đấu phá vị diện cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại t ngoại quả kinh khủng như vậy chương bảy công pháp lịch tiên không đủ còn mang nghề nghiệp hiếm hoi cái này hắc mở để cho người ta đố kỵ chương bảy công pháp lịch tiên không đủ còn mang nghề nghiệp hiếm hoi cái này hắc mở để cho người ta đố kỵ đấu phá vị diện vô số người nhìn xem trên t i ê n mạc hết thảy gương mặt ước ao cái tị đây chính là có thể lên cấp công pháp a tuy nói bây giờ phẩm giai chỉ là hoàng cấp công pháp nhưng lại có cơ hồ vô hạn trưởng thành xu thế có thể nào không khiến người ta tâm động hơn nữa công pháp này tiến ra i dựa vào là thế mà còn là thôn vệ dị hỏa đây chính là dị hỏa dị hỏa cũng là thiên địa dựng dục mà ra kỳ chân giữa thiên địa rất khó tìm ra thứ hai đoá tương tự chi hỏa dị hỏa năng lượng quần bạo vô cùng uy lực cường hành rất khó bị người t h u ậ n phục dị hỏa uy lực kinh khủng t u y ệ t luân nhất là bài danh phía trên mấy đoá dị hỏa cho dù là đấu thánh cường giả cũng không dám trêu trọng thí dụ như xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm từng đem một vị đấu thánh cường giả sáng tạo không gian cho đốt cháy trở thành một mảnh hư vô lại thì như xếp hạng đệ cựu tam thiên diễm viêm hỏa thành hình tại tinh không c qq dị, là là、so、quy quy, dị hỏa đây chính là dị hỏa a dựa vào thôn vệ dị hỏa mà tiến giai công pháp cái kia uy lực có bao nhiêu kinh khủng a đây là một đầu chú định vô địch thiên kia chi lộ còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể tự trách mình không phải khí vận c h i tử không có tốt như vậy vận đạo không có học bản thân không thể nhất phi trùng tiên h a đấu phá vị diện sinh linh nhón hâm mộ hoa đều không nói ra được cùng lúc đó hát giác vực hàn phong bên này bây giờ d ư ợ c hoàng hàn phong vị này hát giác vực nổi tiếng đại nhân vật đã là nổi trận lôi đình sắc mặt tái xanh hắn trước đây sở dĩ giết dược trần cũng là bởi vì phần quyết tại mộ cốt lao nhân chân ngoài phía dưới hắn cho rằng phần quyết là kinh khủng tuyệt luân thần bí công pháp nà dược trần ghen ghét thiên phú của mình không chịu đem phần quyết chuyển cho chính mình cho nên đang cùng mộ cốt lao nhân nội ứng ngoại hợp phía dưới hắn tập sát d đ o ạ n phân quyết không nghĩ tới chính mình lúc trước vô luận như thế nào cầu khẩn dược trần đều ý chí sắt đá không chuyển cho công pháp của mình vậy mà như vậy dễ dàng chuyển cho tiêu diễm dược trần người đáng chết ta từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ hàn phong trên cổ đã là nổi g ầ n xanh gắt gao nắm lại nắm đ ấ m nhưng hàn phong như thế nào biết trước kia dược trần không chuyển cho phân quyết là bởi vì phần quyết quá mức thần bí tấn thăng điều kiện cũng quá mức khắc nghiệt tu luyện càng là cực kỳ nguy hiểm năm đó dược trần là bán thánh dược tôn giả có rất nhiều thiên tài địa bạo thiên giai công pháp đối với hắn mà nói càng là không thành vấn đề hắn như thế nào cam lòng để cho chính mình coi như thân tử đệ tử đi tu hành nguy hiểm như vậy công pháp bây giờ truyền thụ cho tiêu diễm phân quyết thật sự là bằng mọi cách hành động bất đắc dĩ bây giờ trạng thái giới hắn trừ phân quyết cũng không cái khác dễ chuyển cho tiêu diễm các ngươi đều phải chết phân quyết là ta hắn phong một mặt vẻ hoán đ ộ c trước kia hắn chỉ đoạt phân quyết quyền h ạ lần này hắn muốn đem hoàn chỉnh phân quyết nắm bắt tới tay ngay sau đó trên thiên mạng hình ảnh nhất truyền dược trần cáo chi tiêu diễm chính mình là luyện dược sư có thể dạy hắn luyện dược cả tiêu diễm cũng tại trong lần lượt đan cực nhanh tăng cường chính mình thực lực luyện đan không chỉ có là đối với thực lực ma luyện luyện thành đan dược sau tiêu diễm phục d ụ n g càng có thể tiến lên tu vi tăng trưởng bởi vậy trong quá trình này tiêu diễm thực lực thu được đột nhiên tăng mạnh ca Cả thấy cảnh này đấu phá vị diện đám người bây giờ lại càng không bình tĩnh luyện dược sư khá lắm tiểu tử này lại là đan vũ song tu cái này lao gia gia có phần cũng quá mạnh truyền thụ công pháp nịch g h tiên cũng coi như lại còn dạy luyện đan đây quả thực là c h i kỷ bảo mẫu lao gia gia quá mạnh mẽ a cái này ngoại quải hâm mộ khóc cá vạn giới sinh linh có chút a n mang luyện dược sư là cái gì chẳng lẽ địa vị rất cao sao luyện dược sư là đấu phá vị diện một loại đ ặ c hữu nghề nghiệp lấy luyện đan mà sống cái này trước nghiệp cần phải có cường đại tinh thần lực trèo trống mới có thể có tạo thành đấu phá vị diện người người tu hành đồ khí võ giả vô số tương ứng đối với luyện dược sư nhu cầu liền cực lớn một vị ưu tú luyện dược sư đại lục các đại thế lực tranh nhau truy đuổi đối tượng vô luận thuê tới đó đều sẽ bị phụng làm thượng khách có đấu phá vị diện sinh linh rất nhiều đi ra giảng giải tê ta hiểu rồi tu luyện không cần đan dược sinh lão bệnh tử không cần đan dược luyện dược sư biết luyện đan có thể thỏa mãn người tu hành đối với đan dược nhu cầu dạng này người tự nhiên đi đến đâu đều được người tôn trọng hặc thật sự kinh khủng không chỉ có công pháp l i ệ t tiên còn có thể học được luyện đan cắn thuốc thăng cấp hơ mộ m khóc liêu khóc liêu vị diện p h à m nhân hàn lao ma thấy cảnh tượng này nhữ mày như thế nào cảm giác cùng mình hơi mệnh chút chết cũng là cắn thuốc thăng cấp chẳng lẽ nói cái kia tiểu lục bình cũng là hặc đã như vậy cái kia muôn ngàn lần không thể bại lộ hàn lao ma khẽ gật đầu một cái trong lòng dần dần kiên định cùng lúc đó hình ảnh lại biến đầy trời cắt vàng bay quận một mảnh sa mạc xuất hiện ở giữa thiên địa Ca trong, thể thể, thể thể, trong tấm cái vô t n hình m băng hoàng quả quyết ra tay tại các vàng giữa thiên địa c u ấ n lên đầy trời vù băng phi tuyết nhau nhau nhiễu loạn giữa thiên địa tùy ý lay động trong thiên địa nhiệt độ đều trong lúc đó chậm lại phảng phất băng phong và dặm thiên địa phát lạnh không hổ là băng hoàng hải ba đông đã từng lực địch hai vị cùng giai đấu hoàng đều không rơi vào thế hạ phong tồn tại thực lực này coi là thật kinh khủng nhưng càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ lại là hải ba đông đối diện thiếu niên mặc áo đen tiêu diễm tiêu diễm quanh thân chấp thuận ngưỡng lên một cố cường đại khí thế khí thế kia tùy ý cuốn lên bao phủ quanh thân phấp p h ố i vô tận cùng xa phân dương giữa thiên địa t h thành cuồng phong các bay thực lực của hắn vậy mà cũng tăng lên tới đấu hoàng tốc độ rõ ràng đây là dược lao linh hồn thể quán đỉnh hiệu quả xuất hiện xuất hiện đây chính là ngoại quả n g ị c h thiên tác dụng một trong phát huy ra viễn siêu tự thân cảnh giới thực lực có người kinh hô một tiếng cả mắt đều là kích động cùng c h ấ n kinh ca có đấu hoàng thực lực tiêu diễm tự nhiên không sợ hải bà đông song phương thi triển bản lĩnh ở trong thiên địa một phen đại chiến đầy trời cắt vàng bay lên cuốn lấy vỡ vụn vụn băng bay tán loạn rơi vào giữa thiên địa rơi vào trong đầy trời cắt vàng sa mạc chấn động cắt vàng bay cuộn thô lệ cắt đá đập ở trên mặt nhưng hai người lại tựa như tất cả cũng không có cảm giác một dạng cứ như vậy rằng co với nhau lấy hờ hững nhìn chằm chằm đối phương ca một phen sau đại chiến mọi người thấy phải rõ ràng tiêu d i ễ m vậy mà áp chế hải ba đông cái này đây quả thực quá nghịch thiên rồi lần này không chỉ là đấu phá vị diện thậm chí chư thiên vạn giới sinh linh nón h đều sôi trào đây chính là cưỡng ép tăng cao thực lực sao đây không khỏi cũng quá kinh khủng đấu sư đánh đấu hoàng còn thắng cái này mẹ nó chơi như thế nào cái này vượt qua bao nhiêu cái đẳng cấp cái này h ậ c mở cũng quá ngự phê a trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới sinh linh đều bị tiêu d i ễ m cái này ngoại quả cường đại đến thực lực khủng bố để thăng cho kinh động cùng lúc đó ấ thản thành tiêu ra tiêu ra đám người lại làm ừ n g rỡ như liên q u a tốt rồi tiêu d i ệ m thiếu ra lão ra ra kia lại là đấu hoàng cường giả đấu hoàng cường giả kinh khủng như vậy à. tiêu ra người mạnh nhất gia chủ tiêu chiến cũng mới đại đấu sư cả phóng nhan ô thản thành đây đã là tồn tại cao cấp nhất đến nỗi đấu hoàng không dám nghĩ không dám nghĩ bọn hắn tiêu ra nếu là có một cái đấu hoàng đây chẳng phải là tại ô thản thành đi ngang chế bá ô thản thành thậm chí tại toàn bộ gia mã đế quốc cũng có thể coi là hết sức quan trọng đây chính là một tôn đấu hoàng cường giả à. chúng ta tiêu ra có đấu hoàng từ trên xuống dưới nhà họ tiêu một mặt vui mừng hú ở tay múa chân cùng lúc đó v â nàng Lam t nạp lan yên theo đuổi mục tiêu chính là trở thành sư tôn như thế đấu hoàng cường giả lại không nghĩ rằng nàng có thể muốn dùng hết suốt đời theo đuổi mục tiêu đối với tiêu diễn mà nói cũng chính là mở hặc chuyện tiêu diễn mở hặc liền có thể thành tựu đấu hoàng cường giả trở thành nàng muốn ngưỡng vọng tồn tại cái k i a cái gọi là ước hẹn ba năm còn có cái gì cần thiết tồn tại sao nạp lan yên nhiên không chỗ ở cởi khổ trong lòng sớm đã tràn đầy khổ tâm ước hẹn ba năm bốn đừng khinh thiếu niên nhỏ bốn nàng vốn là đối với chính mình rất có lòng tin cho dù tiêu diễm là khí vận c h i tử chính mình cũng chưa chắc yếu hơn hắn chỉ cần mình khắc khổ thu hành ước hẹn ba năm sau cùng người thắng nhất định là chính mình nhưng khi nàng nhìn thấy b ậ t h ợ p tiêu diễm lòng tin liền trong lúc đó sụp đổ sụp đổ triệt để tiêu tan nàng cái kêu kiểu t i ế u khuôn mặt trong lúc đó liền hôi bại xuống k h o miệng ngậm lấy tràn đầy cởi khổ lần này nhất định phải thua a cùng lúc đó đang tại dọc đường chuẩn bị đi tiêu ra bóc chết tiêu diễm vân vận tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này nàng không khỏi dừng bước lại nhìn về phía bên trên bầu trời đôi mi thanh tú nhữ chặt đó là đấu hoàng bốn nàng vốn định đem tiêu diễm bóc chết trong trứng nước bảo toàn vân lam tông cùng n h i ê n nhiên thật không nghĩ đến tiêu diễm vậy mà có thể quán đỉnh nắm giữ đấu hoàng thực lực tiêu diễm trong chiếc nhẫn lao r a r a kém cỏi nhất cũng là một tôn đấu hoàng ngay cả hải ba đông đều không phải là đối thủ của hắn huống chi nàng đâu tiêu diễm bên này đánh bại băng hoàng hải ba đông chính hắn cũng là khó có thể tin tắc lưỡi chỉ biết là lão sư luyện dược lợi hại cho dù là danh chấn một phương đan vương c ổ h ạ hắn thấy cũng không đáng n h ấ t lên lại không nghĩ rằng tại luyện dược bên ngoài lão sư thực lực lại còn cường đại như thế cả tựa hồ nhìn ra tiêu diễm tâm tư dược lão cười nhạt một tiếng tiểu g i a hỏa thực lực của lão phu cũng không chỉ cái này một chút điểm ngay vậy tiêu diễm tự nhiên mừng rỡ đấu hoàng cũng không chỉ đây chẳng phải là đấu tông thậm chí bốn tiêu diễm nhanh chóng lắc đầu không dám nghĩ không dám nghĩ lão sư thật sự là thật là đáng sợ trái lại băng hoàng hải ba đông cũng là một mặt khó có thể tin bất khả tư nghịn mình chằm chằm hai tay chính mình thế mà thua bại bởi một cái nấu sư đây là cái gì kim thủ chỉ tại mọi người trong ánh mắt rung động tiêu d i ễ m bật hặc tri lộ còn xa xa không có kết thúc hình ảnh tiếp tục phát ra chương chín không chơi nổi vân lam tông vạn giới ngươi nói ngươi trêu chọc cái này kim thủ chỉ làm gì chương chín không chơi nổi vân lam tông vạn giới ngươi nói ngươi trêu chọc cái này kim thủ chỉ làm gì hình ảnh lạ i biến mà xuất hiện tại trong tấm hình chính là một tòa nguy nga mặt n ũ i bao phủ tại mây mù đầy trời bên trong dây núi tại trên dây núi có kiến trúc san sát nhau có huy hoàng đại điện thấp thoáng vân sơn trong bụi tây nơi đây chính là vân lam tông thiếu niên mặc áo đen gánh vác hát thước từng bước từng bước đạp sơn mà đến bước chân kiên định như vậy hắn chính là tới phó ước hẹn ba năm tiêu diễm tiêu diễm cùng nạp lan yên nhiên ước hẹn ba năm là bọn hắn giữa hai bên khúc mắc đối với tiêu diễm nà nói chỉ có tại trong ước hẹn ba năm đánh bại nạp lan yên nhiên mới có thể đem chính mình trước t i a tất cả khuất nhục toàn bộ rửa sạch mới có thể tán khúc mắc từ đó về sau thuận ý thông tâm đối với nạp lan yên nhiên mà nói nàng cũng muốn đánh bại tiêu diễm đem chuyện năm đó triệt để, để qua sau lưng trên con đường tu hành lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. nhìn thấy trong hình trắng cảnh g i a n g có mà đứng tiêu diễm cùng nạp lan yên nhiên chúng sinh đều hiểu tới bây giờ cảnh tượng này đoán chừng chính là sau ba năm a ước hẹn ba năm là tiêu diễm cùng nạp lan yên nhiên ước hẹn ba năm một trận chiến này quả nhiên tới nhanh lên bắc giang chuẩn bị kỹ c à n g chuẩn bị xem kịch vui mau mau kích động lòng người bộ phận tới các người nói là tiêu diễm có thể thắng vẫn là nạp lan yên nhiên sẽ thắng nói đùa cái gì nạp lan yên nhiên coi như dù thế nào thiên tài chẳng lẽ còn có thể là tiêu diễm cái kia kim thủ chỉ đối thủ kim thủ chỉ tài là kinh khủng nhất nạp lan yên nhiên sao có thể so một trận chiến này nạp lan yên nhiên khẳng định m u ố i bại cùng lúc đó vân lam tông trên giới cũng nhìn thấy một màn này nạp lan yên nhiên nhìn xem trên thiên m ạ n g cùng tiêu diễm rằng có chính mình khuôn mặt cũng rất miễn cưỡng khổ tâm tiêu diễm là khí vận c h i tử người mang ngoại q u á i chính mình như thế nào có thể là đối thủ của hắn cứ việc phía trước nạp lan yên nhiên lòng tin tràn đầy cho là mình tuyệt đối sẽ không bại nhưng nhìn thấy bậc học tiêu diễm thậm chí đánh bại hải ba đông sau đó trong nội tâm nàng tín nhiệm liền đã giao động đối thủ của nàng không là bình thường thiên tiêu là khí vận tri tử là người mang ngoại quả tiêu diễm nàng thật sự có thể thắng sao nạp lan yên nhiên trong lòng khổ tâm xem ra chính mình là muốn bại a đương nhiên vân lam tông các trưởng lão cũng đều biểu lộ ngưng trọng nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh bất đắc dĩ lắc đầu tiêu diễm tất nhiên giảm đến vậy đã nói rõ hắn có lòng tin có thể thắng dù cho yên nhiên cũng coi như là thiên tiêu nhưng cùng bậc học tiêu diễm so sánh căn bản không phải đối thủ a nếu yên nhiên bại cái kia vân lam tông danh tiếng cũng liền sắp xong rồi vân lam tông trăm năm hy vọng cuối cùng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát quả nhiên trong hình tiêu diễm cường thế đánh bại nạp lan yên nhiên thậm chí những cái kia muốn hỗ trợ vân lam tông đệ tử cũng bị hắn đánh lui cả tiêu diễm đánh bại nạp lan yên nhiên. c ũ nhưng g k ô n nà chính mình g có hậc, thực lực, bật ngạnh là dựa vào đ ờ đường đánh đương chính chính đánh bại nạp lan yên nhiên đương nhiên, bại tại mà ọ i người xem ra, mặc dù lần n xem mặc ra, dù y thực i diễm ê u cũng k ô n g có bật t hậc, lực của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy chắc chắn là cắn thuốc thăng cấp đây chính là khí vận c h i tử đây chính là kim thủ chỉ thực lực sao thực sự là hâm mộ hào một cái kim thủ chỉ nếu là trước kia lão phu có dạng này hắc cái này con đường tu luyện cũng sẽ không như thế long đong dạng này ngoại quại thật sự là quá thân mật lão phu cũng muốn một cái a tiêu diễm hùng hồ biểu hiện đưa tới vô số sinh linh cực kỳ hâm mộ Mặc dù vân g không lam tông bại theo nạp lan yên nhiên suy tàn cùng nhau biến mất là vân lam tông trăm năm hy vọng vân lam tông trưởng lão đệ tử n h ó n tự nhiên không thể nhìn bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo vân lam tông hy vọng đổ sụt hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên hôm nay vô luận như thế nào Cũng muốn đem thậm i ê u d giết chí ế t chỗ c h này, vì gạt bỏ tiêu diễm liền đại trưởng lão vân lăng đều tự mình đứng ra uy áp tiêu diễm vân lăng chính là một tôn đấu vương c ư ờ n g giả thực lực kinh khủng vừa ra trận liền trấn nhiếp tiêu diễm lấy cường đại vô biên khí thế áp bách tiêu diễm để cho để cho hắn khuất p h ủ nhưng tiêu diễm như thế nào lại khuất p h ủ tại dưới t u y ế t cảnh tiêu diễm giận mở mạnh hắc dược lao linh hồn quán đỉnh lấy được tiêu diễm nhục thân quyền không chế đấu hoàng thực lực kinh khủng t r i ể n lộ không bỏ sót lực chiến bắt phương chấn áp hết thể địch tiếp đó hắn liền một đường đi một đường g hết thành công đánh bại trên vân lam tông địch nhân thoát đi vân lam tông rời đi vân lam tông chỗ dậy núi cái này vân lam tông cũng quá không tử tế làm sao còn không chơi nổi đâu thực sự là thế mà thua không nổi thật sự không biết x ấ hổ bất quá nói thật ra Vân lam Tông Lam m ặ chương dù k ô n n g tử tế, h n cũng n g g mà thật xui xẻo. ư i ó i n ư ơ i cái kia i gây k mười thủ thế chỉ Nhân h làm gì. n ra n vận g là khí c tuyệt cảnh vạn giới cười trên nỗi đau của người khác lần này bận thật cũng, cũng không được việc đi cùng lúc đó vân lam tông trên dưới hoàn toàn tích mịch toàn bộ vân lam tông lâm vào trong yên tĩnh như chết trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ thậm chí ngay cả tiếng hô hấp đều phải ngại không được nhất là vân lam tông đại trưởng lao vân lăng bây giờ chính là ngơ ngác nhìn trên thiên mạc hình ảnh thần sát thậm chí có chút ngốc trệ hắn như thế nào cũng không nghĩ ra dốc hết vân lam tông chi lực đối phó một cái tiểu đoàn h ì lại còn bắt không được chính mình đường đường một tôn đấu vương vậy mà không phải thiếu niên kia đối thủ bị h áp ý thiếu niên kia cho đánh bại để cho hắn có chút không tiếp thủ được cái kia từ ô thản thành đi ra thiếu niên làm sao lại yêu nghiệt tới mức này để cho cái này trăm năm tông môn đều áp chế không nổi đ â u vân lăng nghĩ đến nát ó c cũng nghĩ không thông cuối cùng chỉ có thể đem hết thẻ nguyên nhân đều uy về bên ngoài phủ lên đúng rồi chắc chắn là cái kia ngoại、quài. có hặc ở thân chính là như thế yêu nghiệt lịch thiên như vậy như thế khó có thể tưởng tượng sao bật hặc tiêu diễm một cái có thể thiêu phiên bọn hắn toàn bộ vân lam tông coi như tông chủ tự mình xuất hiện cũng không thể lưu hắn lại có lẽ chỉ có lao tông chủ vân lăng trung quy là bất đắc dĩ thở dài một tiếng bất quá trợn tựa hầu nghĩ tới điều gì tinh thần mắt trần có thể thấy mà lại t r â n phấn dù sao chuyện này còn chưa phát sinh chúng ta còn có c o a n l ư ợ n g bây giờ cái tia tiêu diễm hết thể đều đã bại lộ liền hắn ngoại q u ả cũng triệt để bại lộ biết sẽ nên đón kết cục như thế nào bọn hắn tự nhiên là có thể l ệ n ngược nên phải làm như thế nào mới có thể tránh cho kết cục như vậy đúng rồi còn có cơ hội thay đổi đây chỉ là nguyên bản tuyến thời gian mà thôi bây giờ bọn hắn biết đây hết thảy là có biện pháp có thể thay đổi cố định tương lai vân lăng trong mắt tỏa ra tinh quang trong lòng kiên định đừng sợ chúng ta vân lam tông có thể chưa chắc sẽ như hình tượng này bên trong một dạng phá diện bây giờ chúng ta nếu biết đây hết thảy hơn nữa việc này còn chưa có xảy ra à chúng ta còn có chỗ trống đi thay đổi đây hết thảy vân lam tông hưng thịnh mấy trăm năm tuyệt đối sẽ không bởi vì một thiếu niên liền suy bại tiếp vân lăng an ủi vân lam tông trường lão đệ từ nhóm bọn hắn ngao nhao gật đầu bây giờ cũng chỉ có thể ai như thế toàn bộ đấu phá vị diện người đều không nghĩ đến vân lam tông á t chủ bài ra hết thậm chí tông chủ đều ra tay rồi nhưng cũng không thể lưu lại tiêu diễm tiêu diễm khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đây chính là kim thủ chỉ đáng sợ sao không chỉ có đấu phá vị diện người tại than thở khắc chư thiên b ả n giới sinh linh cũng toàn bộ tại c ả m khái cái này tiêu diễm thật đúng là một cái kim thủ chỉ khó trách nói hoặc có thể tuyệt địa p h ả n s á t căn bản cũng không theo lẽ thương a tại dạng này tuyệt cảnh phía giới còn có thể quét ngang hết thảy chạy thoát thực sự là yêu nghiệt dạng này yêu nghiệt nếu không chết vân lam tông nhất định vô cùng hậu hoạn không biết kế tiếp tiêu diễm lại sẽ có kinh nghiệm như thế nào lúc vạn giới chúng sinh nhau nhau thảo luận trên t i ê n mạc tràng cảnh lại phát sinh biến hóa xuất hiện ở trên vòm trời chính là một tòa học viện đây là già nam học viện có mắt người n h ạ bén sớm đã nhận ra ngôi học viện này lai lịch đây chính là ở h ắ c giác vực đang bên trong vị trí danh chấn đâu khi đại lục già nam học viện nhưng bây giờ cái này lồng lộng học viện danh chấn thế lực của đại lục nhưng không có những ngày qua trang nghiêm bởi vì tại trong già nam học viện đang có dị hỏa tàn phá bừa bãi làm loạn đốt cháy hết thảy cơ hồ muốn đem toàn bộ học viện đều đốt bình bị phong ấn ở thiên phần l u y ệ n khí thắp bên trong vẫn lạc tâm viêm chọc thùng phong ấn tại nội viện bên trong triệt để b n g phát cả già nam học viện bây giờ không chỉ có nội y ê u còn có ngoại hoạn vẫn lạc tâm viêm tản r a dị hỏa khí tức cũng hấp dẫn tới một mực tìm kiếm dị hỏa hàn phong hàn phong ngẫu nhiên mời mà viêm tông bắt phiến môn huyết tông mấy người tông môn tông chủ và kim ngân nhị lao đi tới già nam học viện ý đồ cấp đoạt dị hỏa cả già nam học viện một đám cường giả tại nội viện đại trưởng lao tô thiên dẫn dắt phía dưới nên chiến hàn phong mọi người trong chiến đấu vẫn l ạ tâm viêm đây là tình cảnh gì t a m phương thế lực quyết đấu g i a nam học viện h à n phong còn có vẫn là tâm viêm cái này tam phương thế lực đều không phải là hạng dễ nhằn trang diện này hỗn loạn như thế chiến đấu kịch liệt như vậy cường giả như mây cái này còn thế nào bật hắc tiêu diễm cũng không thể dưới tình huống như vậy còn có thể bật hặc l ị c h c h u y ể n cục diện a cái k i a cũng có phần quá yêu người ta cảnh tượng như thế tại chư thiên vạn giới sinh linh xem ra, liền xem như khí vận c h i tử người mang ngoại quải cũng không thể phiên bản a tại trong đấu phá vị diện sinh linh nghị luận già nam học viện các đại trưởng lão cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ h o c trước i diễm ê u mà vậy t ở thành bọn hắn già bọn nam viện tiên r o n g v i đem hắn chân áp cũng hao phí cái giá không nhỏ bây giờ nếu là lại độ bậc phát chỉ sợ cũng phải tạo thành tổn thất không nhỏ hơn nữa còn có hàn phong chuyện hắn vậy mà mang theo hát rác vực trước mặt người khác đến cất đoạt hàn phong thật đúng là không biết sống chết đây đều là chuyện tương lai sẽ phát sinh gia nam học viện các trưởng lao trong lòng đã có tính toán xem ra phải tăng cường đối với vẫn lạc tâm viêm c h â n áp trừ cái đó ra còn muốn phòng bị ngoại địch xâm lấn mới được cùng lúc đó trong t ấ m hình tiêu viêm đầu tiên là b ậ t hắc tăng cao thực lực bằng vào dược lao quán đỉnh chi lực tấn thăng đấu hoàng thành công đánh chết một tôn đấu hoàng sau đó hắn lại lấy sức một mình ban g trợ học viện c h â n áp đột phá phong ấn vẫn lạc tâm viêm nhưng tiêu diễm cũng vì thế bỏ ra đại giới mặc dù c h â n áp vẫn lạc tâm viêm chính mình nhưng cũng bị phong kín rơi vào tuyệt cảnh ta dựa vào đây là tuyệt cảnh a tiêu diễm lần này không cứu nổi chẳng lẽ còn muốn bậc hắc vậy l i ề n coi là có quẻ như thế nào mở coi như lão ra ra tương trợ cũng không biện pháp gì a chương mười một vạn giới mãi mãi cũng không cần cho rằng kim thủ chỉ chết chắc chương mười một vạn giới mãi mãi cũng không cần cho rằng kim thủ chỉ chết chắc đấu phá vị diện nhìn mình cùng cái k i a quần bạo vẫn lạc tâm viêm cùng nhau bị chấn áp tiêu diễm lông mày nhũ một cái đáy lòng nổi lên sầu lo bị chấn áp ở đó t ố i không tiên địa chỗ vẫn là cùng y lực mạnh mẽ lại dị thường quần bạo vẫn lạc tâm viêm cùng một chỗ bất luận nhìn thế nào chính mình tự hồ cũng là chắc chắn phải c h ế ta chẳng lẽ đây chính là kết quả của mình sao nhưng chính mình rõ ràng là khí vận c h i tử còn có ngoại quả làm sao lại cứ như vậy vội vàng chết chứ đích xác lấy thường nhân ánh mắt đến xem tiêu diễm rơi vào như vậy hoàn cảnh đã là chắc chắn phải chết thậm chí liền bây giờ tiêu diễm tự nhìn tới dưới tình huống đó chính mình cũng chắc chắn là sống không được cho nên tiêu diễm sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên chính mình thật vất vả thoát khỏi phế vật c h i danh đánh bại nạp lan nhân nhiên bái nhập giả nam học viện mắt thấy hết thể đều phải tốt kết quả này liền phải chết có chút không cam tâm a đây chính là chính mình kết cục sao bị vẫn l ạ tâm viêm tiêu chết nhìn thấy tiêu diễm sắc mặt cũng không dễ nhìn dược lao trần ă n nói không cần phải lo lắng nếu như ngươi bởi vậy liền rơi xuống mà nói tự nhiên cũng sẽ không bị kiểm kê tiêu diệm à, chính mình là khí vận c h i tử còn có học ở thân có thể leo lên kiểm kê chắc chắn chứng minh chính mình sau này thành tựu lạ thường nếu như liền như vậy rơi xuống mà nói đích sắc không thể nào nói nổi xem ra chính mình hẳn là thành công vượt qua đạo này nàn quan lao sư có biện pháp đối phó dị hoặc kia dược lao lắc đầu nếu là ta lúc toàn thịnh thu phục vẫn là tâm viêm có lẽ còn có thể bất quá dưới mắt dù cho là ta cũng không kế khả thi dược trần tự nhiên là kinh tài tuyệt diễm đỉnh phong lúc cựu tinh đấu tôn đỉnh phong tu vi được tôn là dược tôn giả càng là b á t phẩm cao cấp luyện dược t ô n g sư thực lực bất phẩm càng thu phục dị hỏa xếp hạng thứ một mươi một cốt linh lãnh hỏa vẫn lạc tâm viêm đối với khi đó hắn tới nói tự nhiên không tính phiền phức nhưng mà trước mắt dược trần đã đã biến thành chỉ còn dư linh hồn thể chỉ có thể kéo dài hơi tàn dược lão tự nhiên cũng không có như vậy thông tin ê triệt địa bản lĩnh cho nên tự nhiên cầm vẫn lạc tâm viêm không có cách nào nghe vậy tiêu diễm im lặng ngài đều không biện pháp còn nói phải bình tĩnh như vậy cùng lúc đó hình ảnh cũng tại tiếp tục biến động tiêu diễm cùng vẫn l ạ tâm viêm cùng nhau bị chấn tại gãy thác khó mà thoát thân cái k i a cùng bạo vẫn lạc tâm viêm tản ra nóng bỏng kinh khủng hừng hực khí tức quanh thân lộ ra màu n g à sữa giống như là có thể hết thể đều đốt xuyên hòa diễm hùng hùng tùy ý bước lên đốt cháy bắt phương bao phủ tại đ á y tháp kinh khủng ngọn lửa tùy ý liếm lắp lấy đ á y tháp vốn cũng không nhiều không gian dần dần hướng về tiêu diễm bao khỏa trâu ngồi lồng mà đi tiêu diễm bị vây ở đ á y tháp nà dược trần vì bảo vệ hắn cũng đã đem hết toàn lực tiêu hao hết những năm gần đây góp nhặt cơ hồ tất cả năng lượng thậm chí liền linh hồn thể của d ư ỡ lão cũng đều trở nên hư hào lay động phảng phất sau Cà sức tiêu hết hao mạnh dưỡng lão gia gia cũng không biện pháp bất quá có sao nói vậy lão gia gia hặc vẫn là thật lợi hại chính là tiêu diễn vận khí có chút không tốt đụng phải cái này trăm năm vừa gặp chuyện xui xẻo cái này thứ nhất kim thủ chỉ có phải hay không liền muốn kiểm kê xong ngay tại chư thiên vạn giới mọi người thấy hình ảnh chỉ t r ỏ nghị luận ầm ĩ thời điểm trong t ấ m hình vậy mà biến cố lại nổi lên tiêu diễm vậy mà thật sự tuyệt địa phản kích khởi tử hồi sinh tuyệt cảnh ở d ư ớ i tiêu diễm cũng bị khơi dậy trong xương cốt chơi liều không quan tâm thôi động phân quyết cưỡng ép luyện hóa vẫn là tâm viêm cũng không để ý chính mình thụ thương nặng cỡ nào nhận lấy bao lớn p h ả n vệ h ắ n chỉ toàn tâm toàn ý toàn lực luyện hóa vẫn là tâm viêm vẫn là tâm viêm mặc dù côn bạo uy lực hết sức nhưng mà không chịu nổi tiêu diễm lấy mạng ra đánh n g d ự vào phân quyết tiêu diễm cuối cùng vẫn thành công thôn phệ vẫn là tâm viêm đem luyện hóa thành công gi tuyệt địa cầu sinh tuyệt địa lập bản chư thiên vạn giới sinh linh tất cả đều nhìn sửng sốt cái này cũng có thể không hổ là khí vận c h i tử không hổ là kim thủ trị thực sự là kinh khủng như vậy tại dạng này phải chết tràng diện phía dưới đều có thể tuyệt cảnh lập bản khởi tử hồi sinh nói cho ta biết ngươi hảo quang nhân vật chính bao nhiêu tiền ta muốn một cái không chỉ có khởi tử hồi sinh thậm chí còn nhân họa đắc phúc cái này quá biến thái lao phu thật hâm mộ kim thủ chỉ sinh hoạt chư thiên vạn giới sinh linh nón nhìn thấy một màn này chỉ còn lại chửi bậy xúc động cái này mẹ nó cái này hặc mở cũng quá hưng ác tại trong bọn hắn chửi bậy âm thanh hình ảnh lần nữa tới đến vân lam tông thiếu niên gánh vác hát tước h đ ạ p vào vân lam tông đại sát tứ phương vân lam tông giống như gà đất cho sành không chịu nổi mục k í c h thậm chí cho dù là đã tấn nhập đấu tông cảnh giới lao tông chủ vân sơn đều không phải là tiêu diễm đối thủ bị hắn đánh giết nhưng ngay tại tất cả mọi người đều cho là cố sự sắp nên đón thời điểm cao trào dược trần lại bị mang đi đến từ hồn điện vụ hộ pháp bắt đi dược trần lao ra ra không còn cái này kim thủ chỉ cuối cùng không có ngoại quả ta xem hắn làm sao bây giờ chứ thiên vạn giới các sinh linh đều đang cởi trên nỗi đau của người khác nhìn ngươi cái này kim thủ chỉ còn có thể hay không nghịch thiên lập bàn rất nhiều sinh linh cũng đã chuẩn bị xong nóng luớt liền chuẩn bị nhìn trận này vở kịch bất quá dược lao mặc dù là bị người bắt đi nhưng ở trước khi rời đi vẫn là để lại cho tiêu diễm đủ loại cơ duyên cái này tự nhiên lại để cho bọn hắn hảo một trận hâm mộ chương mười hai kim thủ chỉ sở hữu người đãi ngộ liền thái quá vừa đi một cái lại tới một vị lao da da lao, lao sư đấu phá vị diện thiêu ra phía sau núi nhìn thấy lao sư bị bắt đi tiêu d i ễ m khẩn trương nhìn về phía bên cạnh đạo kia linh hồn thể dược trần nhìn ra tiêu d i ễ m giữa hai lông mày lo nghĩ cười nhạt một tiếng không cần lo lắng ta vốn không muốn đem hồn điện tồn tại nói cho ngươi bởi vì cái này thật sự là một tôn quái vật khổng lồ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nhưng không nghĩ tới ngươi bây giờ vậy mà bên dưới trời xui đ ấ t k hiến đã biết được hồn điện tồn tại đã như vậy dấu d i ễ m nữa cũng không có ý nghĩa gì không bằng để cho sớm đi biết hồn điện là tồn tại ra sao đâu khi đại lục đệ nhất thế lực là trung châu bá chủ càng cùng khi xưa viễn cổ bắt tộc một trong hồn tộc có quan hệ bên trong hồn điện có đ ấ u thánh còn không chỉ một tôn hồn điện làm xăng làm b ậ y việc ác bất tận phạm phải rất nhiều thiên nhân cộng phẫn c h u y ề n ác bất quá bởi vì hồn điện cường đại nhưng cũng không ai dám cùng phản kháng những năm gần đây hồn điện càng ngày càng hoành hành bá đạo không kiêng nể gì cả bọn hắn tại trắng trận bắt luyện dược sư mục đích dường như là vì luyện dược sư linh hồn luyện dược sư lực lượng linh hồn cường đại bởi vậy trở thành hồn điện mục tiêu n à ta khi còn sống cũng là hiếm thấy bát phẩm luyện dược tâm sư hồn điện tự nhiên để mắt tới ta ta lúc đầu cự tuyệt hồn điện cùng hồn điện trở mặt bây giờ hồn điện chắc chắn sẽ không tiêu diễm năm chặt nằm đấm chỉ cảm thấy giống như núi áp lực t r ợ n ép xuống dưới đặt ở thiếu niên đầu vai để cho hắn lông mi không thể thư giải nhìn thấy tiêu diễm bộ dáng d ư ợ c trần cười n h ạ t một tiếng biết hồn điện cường đại có áp lực tiêu diễm c ư ờ i khổ một tiếng đấu khí đại lục tồn tại cường đại nhất chính là đấu đế nhưng đấu đế đã đ ế m không hết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua tại đấu, đế phía dưới, xưng tôn chính là đấu thánh đấu thánh thực lực dùng một câu phiên sơn đào hải siêu phàm thoát tục cũng không quá đáng hồn điện có đấu thánh còn không chỉ một tôn đấu thánh đối với tiêu diễm tới nói Đó đều là trên o n truyền thuyết kinh khủng tồn n g thuyết tại đột h i muốn cùng như thực ế một tôn quái vật khổng lồ đối đầu, tiêu diễm nội tâm nội tôn vật tiêu t khổng quái đầu, đối lồ nhiên khẳng trương. Trên h t ự tế cái này cũng là dược trần không muốn nhắc tới phía trước nói cho tiêu diễm hồn điện tồn tại nguyên nhân hắn bất lực cùng hồn điện là địch chỉ có thể vô í c h tăng phiền não lao sư ngài yên tâm có ta ở đây nhất định sẽ không phát sinh chuyện này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lao sư như là đã biết hồn điện muốn đối lao sư ra tay tiêu diễm tự nhiên có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng lão sư đối với hắn ân trọng như núi hắn liền hờ nờ nờ như liều lên tính mệnh cũng sẽ không để cho lão sư chịu đến tổn thương lão sư ngài yên tâm ta thế nhưng là khí vận chi tử sau này nhất định có thể thành đầu thánh có ta ở đây nhất định sẽ ngăn lại hồn điện dược lao c ư ờ i nhạt một tiếng hảo cùng lúc đó trung châu hồn điện toàn thân quấn tại trong hắc bảo vụ hộ pháp phát ra c ư ờ i khẳng khặc quái dị kiệt kiệt, kiệt kiệt dược trần ngươi không đi được bây giờ biết được dược trần vị trí hắn như thế nào lại buông tha cái kia dược trần hàn phong trên mặt cũng hiện ra điên cuồng cười lạnh lao ra hỏa cùng hồn điện la địch còn bại lộ sự tồn tại của mình lần này ngươi chắc chắn phải chết phần quyết nhất định là ta được chứng kiến phần quyết kinh khủng cùng cường đại hàn phong cẳng là giống như ma chấp nhất tại phần quyết không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thu được phần quyết vạn giới sinh linh nhìn xem hình ảnh cười khăng khặc quái dị cười trên nỗi đau của người khác treo bị bắt đi đi qua lần này xem ngươi cái này kim thủ chỉ sở hữu người làm sao bây giờ không có treo kim thủ chỉ sở hữu người còn có thể gọi kim thủ chỉ sở hữu người sao ta xem tiêu d i ễ m đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đá ra kim thủ chỉ sở hữu người hàng ngũ ta xem a thân là kim thủ chỉ sở hữu người ngươi phải có cái treo mới được a bây giờ lão gia ra, ra đều bị bắt đi tiêu diễm đã không có treo tự nhiên là không tính là treo dựng lên đối với tiêu diễm kiểm kê đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc anh hùng sở kiến lật đ ộ n g nhưng mọi người ở đây trong tiếng nghị luận hình ảnh lần nữa biến động trong hình tiêu diễm một lần nữa về tới học viện hắn đi tới giả nam học viện nội viện thiên phần luyện khí tháp dưới nền đất nam h tương thế giới ở chỗ hắn gặp một cái chỉ còn dư linh hồn thể lão giả cùng trước đây dự trần tình huống cơ h ộ không khác nhau chút nào người này chính là thiên hòa tôn giả vẫn là tâm viêm khi xưa chủ nhân nham tương phía dưới lão giả một thân màu trắng bảo phục dâu tóc đều là trắng như tuyết c h i sắc khuôn mặt g i à n mua bình thản trong hai mắt lập lòe nhàn nhạt, nhạt tinh mang rõ ràng cái này cũng là một vị cường giả tiêu diễm cứu ra thiên hỏa tôn giả n à thiên hỏa tôn giả vì báo ân đồng thời cũng vì tốt hơn ôn dưỡng mình linh hồn thể lựa chọn nghỉ lại tại trong nhận xương cùng tiêu diễm đồng đạo mà đi lại một vị lao da da nhìn thấy thiên hỏa tôn giả đồng thời chứ thiên vạn giới sinh linh cơ hồ toàn bộ đều phá phòng ngự đây là cái gì đánh ngộ bắt đi ngưng một cái ngoại quả liền lại đưa tới một cái ngoại quả đây là khí vận tri tử ta n ổ vào đây là khí vận cha hắn còn tạm được ga bắt đi một cái lao da chương ò n có t ể đ a một cái mươi ớ i rồi lao xong ra ra, không xong rồi đúng không? ba ra ra ra ra ra kim thủ chỉ chi lộ căn bản không dừng được vạn giới chúng sinh đã nhìn t ê chương m ộ ư ơ i ba kim thủ chỉ chi lộ căn bản không dừng được vạn giới chúng sinh đã nhìn t ê giờ này k h ắ c này c h ư thiên vạn giới sinh linh lúc này mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là kim thủ chỉ sở hữu người nguyên lai treo cũng là có thể tuần hoàn lớn lên lợi dụng có thể tái sinh tài nguyên cái này mẹ nó liền thái quá tới cực điểm còn không có gặp qua dạng này một cái treo hạ tuyến lập tức liền có mới phủ lên tuyến mãi mãi cũng có treo ở trở thời có lẽ đây chính là đáng mặt kim thủ chỉ sở hữu người a đây chính là khí vận c h i tử đãi ngộ a hâm mộ cũng hâm mộ không tới cái này muốn nói tiêu diễm tra hắn cùng thiên đạo không có chút gì quan hệ bọn hắn thế nhưng là không tin tiêu diễm a tiêu diễm ngươi thật đúng là xứng đáng kim thủ chỉ sở hữu người với tên liền không có gặp qua b ậ t hắc có thể mở ra mức này đơn giản chính là xa rời thực tế ngoại quại thứ này vậy mà cũng có thể liên tục không ngừng cái này thật sự có chút vượt quá tưởng tượng hợp lấy cái này tiêu diễm quá trình trưởng thành toàn trình đều có mang bên mình lao ra ra chi kỳ thủ hộ toàn bộ ngày lúc mọi thời tiết thậm chí một khắc cũng không ngừng nghỉ mà b ậ t hắc làm trái quy tắc đây quả thực là làm trái quy tắc còn chơi hay không giống hắn như vậy bậc hắc một năm có thể định người bên ngoài mười năm không một trăm năm g i a lận thật ghê tờ a không ít người quyền đầu cứng răng cũng gắt gao cắn lấy cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy cũng là hâm mộ ta cũng nghĩ có trâu b i như vậy treo vì cái gì ta liền không có dạng này treo a không ít người khóc không ra nước mắt nhìn về phía tiêu diệm ánh mắt tràn đầy hâm mộ được rồi được rồi thật sự hâm mộ không tới nếu là nhân ra chỉ có một cái treo hâm mộ hâm mộ coi như xong nhưng nhìn nhân ra đ á i ngộ này treo liên tục không ngừng cũng hạ tuyến mới lập tức bổ sung lại tuyệt đối không thể hủy khuất nhân ra đáy ngộ này còn có cái gì dễ nói nhưng thiên đạo con tư sinh đáy ngộ bọn hắn căn bản không so được á i này tiêu diễm treo thật sự nhũ phê xứng đáng kim thủ chỉ sở hữu người với tên. không hổ là khí vận c h i tử ta hoài nghi tiêu diễm treo không gọi lão ra ra treo gọi thiên đạo hầu a i treo người này lời nói lập tức tại chư thiên vạn giới đưa tới một hồi cộng minh thêm một thêm một thêm một trăm tám sáu cùng lúc đó huân nhi bên này nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh huân nhi xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi nàng từ trong thâm tâm vì tiêu diễm cảm thấy mừng rỡ không hổ là tiêu diễm ca ca ta liền biết tiêu diễm ca ca là t u y ệ t nhất là thiên hạ lợi hại nhất thiên tài tiêu diễm ca ca khí vận thật sự là quá tốt tiếp đó liền bà thu được cơ duyên như thế tiêu diễm ca ca quả nhiên là khí vận tri tử trước tiêu tiêu diễm tu vi r ù i lại ba năm không có tiến thêm thời điểm không ít người đều đối hắn thở ơ lạnh nhạt châm chọc khiêu khích nhưng hân u nhi lại từ đầu đến cuối cũng không có ghét bỏ qua tiêu diễm nàng thật sự một trái tim đều nào vào trên thân tiêu diễm hân u nhi đ ờ i này chỉ sống tiêu diễm hai chữ trái lại tiêu diễm bên này tự nhiên cũng nhìn thấy chư thiên sinh linh đối với chính mình lên án hắn bất đắc dĩ nợ nụ cười ta cũng không biện pháp a ta cũng không muốn ai bảo đây là sự an bài của vận mệnh đâu nói hắn còn bất đắc dĩ rang hai tay ra biểu thị chính mình cũng không thể tránh được thật tình không biết bộ dáng này đơn giản giống như là đang k h o é khoang Cà môn chính là kim thủ chỉ sở hữu người không phục các ngươi tới chém ta a cùng lúc đó hình ảnh lại biến tiêu diễm tại sao cái này kinh nghiệm từng cái lộ ra tại màn trời bên trên thiên hỏa tôn giả mặc dù sẽ không lượt đan nhưng cũng đã từng là một tôn cường giả đấu tôn vô luận thực lực hay là tầm mắt đều có h n g hồ hắn đã từng là vẫn l à tâm viêm chủ nhân cũng là dị hỏa c h i chủ đối với dị hỏa hiểu rõ rất nhiều dưới sự chỉ bảo của hắn tiêu diễm một đường q u é t ngang đột nhiên tăng mạnh thực sự đánh không lại liền bất thật để cho thiên hỏa tôn giả linh hồn có thể vượt ra chiến đấu cuối cùng tại tiêu diễm một đi ngang qua năm cửa chém sáu tướng phía dưới hắn s ô n g p h á trọng trọng trở ngại đi tới trung châu hồn điện giam giữ dược trần chỗ hồn điện không hổ là đấu khí đại lục đệ nhất thế lực cứ việc đây chỉ là một phân điện nhưng cũng phòng giữ sơ nghiêm n g vô cùng nghiêm nghiêm có vô số cường giả thủ hộ ở trong đó người mạnh nhất chính là cái k i a ngũ tinh đấu tôn cảnh giới trích tinh lá quỷ cũng là tiêu diễm địch nhân lớn nhất muốn cứu ra dược trần liền nhất định muốn trước tiên đánh bại hắn đám người đem hết toàn lực cuối cùng vì tiêu diễm dây dưa ra đầy đủ thời gian tiêu diễm cũng cơ hồ chặn lại hết thảy lấy tính mạng của mình vì thẻ đánh bạc cuối cùng đem bốn loại dị họa dung hợp lộng lấy kinh khủng tứ s ắ c hỏa liên lơ lửng tại tiêu diễm lòng bàn tay mà tiêu diễm s ắ c mặt cũng trắng bệnh như tờ giấy rõ ràng cương ép xoa ra đoá này h ỏ a liên đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn cuối cùng tiêu diễm vẫn là thành công đem tứ s ắ c hỏa liên vang ra ngoài sán lạn vô cùng vô cùng côn bạo mà cái k i a tứ s ắ c hỏa liên trực tiếp nổ banh ngũ tinh đều tôn một cánh tay nhưng tiêu diễm đồng dạng bị trọng thương mạng sống như treo trên sợi tóc nhưng kể cả như thế nhưng cũng chân kinh vào g i i vượt cấp nà chiến đều có thể khuyết đại như vậy sao cái này treo mở đơn giản liền thái quá lại bất hắc chắc chắn lại bất、hợp. cái k i a thần bí công pháp tiêu cái gì phần quyết bốn không chỉ có thể thôn vệ hòa diễm còn có thể dung hợp dị hỏa tạo thành đại chiêu cái này mẹ nó công năng như thế toàn bộ sao cái này ai có thể nghĩ đến a quả nhiên kim thủ chỉ sở hữu người chính là không giống nhau lần này không có ai suy nghĩ thêm tiêu diễm vấn đề sinh tử nói đùa nhân ra thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người như thế có thể dễ dàng chết đi quả nhiên tiêu diễm mặc dù trọng thương hấp hối nhưng lại vẫn là tới đỉnh hơn nữa mượn nhờ dị hỏa cường đại tại một năm sau trực tiếp tiến vào đấu tôn cảnh giới chương m ư ơ i bốn hai cái lao ra ra treo hạ tuyến lại tới một cái lao ra ra vạn giới điên cầu chương mười bốn hai cái lao ra ra treo hạ tuyến lại tới một cái lao ra ra vạn giới điên cầu lần này vạn giới chúng sinh thật sự chết lặng thậm chí đều chẳng muốn chửi bậy ha ha lão tử đã sớm biết tiểu t ử ngươi là kim thủ chỉ chắc chắn sẽ không dễ dàng đi chết quả nhiên bị ta đ o á n chúng thân là kim thủ chỉ đại nạn không chết chỉ là cơ bản nhất thao tác đại nạn sau đó thường thường còn sẽ có lớn cơ duyên để cho kim thủ chỉ với bay ngươi nhìn đây không phải là đi tiêu diễm bằng vào dị hỏa thành công đột phá đấu tông cảnh giới đây đều là mưa bụi nhiều thủy rồi đã sớm đoán được có thể như vậy cho nên không có kỳ quái chút nào vạn giới các sinh linh thu hồi ánh mắt cắt một tiếng liền biết là dạng này đây chính là kim thủ chỉ đ á n ngộ cũng sớm đã đ ê m không hết đây là tiêu diễm lần thứ bao nhiêu b ấ t hắc. nói đến tiêu diễm mở qua vô cùng tàn nhẫn treo vẫn là cái kia thần bí công pháp nếu như không phải cái kia tên là phần quyết thần bí công pháp tiêu diễm cũng sẽ không trưởng thành đến tình trạng như thế có cái thân thiết lao ra ra chính là tốt toàn trình bồi hộ chi kỷ bảo hộ tuyệt đối không để kim thủ chỉ với hiện một điểm ngoại ý muốn đ á n ngộ này đơn giản muốn hâm mộ khóc có hay không hả lần trước tiêu diễm khởi tử hồi sinh là bởi vì dị hỏa lần này còn là bởi vì dị hỏa quả nhiên tại cái này đấu khí đại lục dị hỏa làm vương a xem ra cái này đấu khí đại lục hay là trực tiếp đổi cái tên gọi đấu hỏa đại lục a dạng này ngược lại càng chuẩn sắc một chút tiêu diễm lần này hờ nờ nờ như đem chính mình ngay từ đầu treo lại cho cứu r a lần này hắn nhưng là có hai cái ngoại quại một lần nữa thượng tuyến dược trần tăng thêm về sau thượng tuyến thiên hỏa tôn giả hai cái lao ra ra một c ộ n một lớn hơn hai một cái ngoại quại cũng đã đầy đủ kinh khủng để cho bọn hắn hâm mộ không được rồi thống chi là hai cái ngoại quại người mang hai cái ngoại quả hai cái lao ra ra sẽ là kinh khủng bực nào đơn giản chính là kinh khủng như vậy bọn hắn rất là hiếu kỳ hai cái ngoại quả đồng thời mở ra sẽ là dạng gì tình huống tiêu diễm yêu nghiệt lại sẽ đại đạo loại tình trạng nào thật là khiến người ta chờ mong công nhiên bậc t h vẫn là hai cái ngoại quả luy nghĩ n ộ t chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiêu diễm kẻ này lần này khẳng định muốn bay lên hơn nữa chắc chắn là nhất phi t r ù n g tiên triệt để không ngăn được mọi người ở đây đều cho là như vậy thời điểm tiêu diễm lại làm ra bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến thao tác hắn lại muốn trợ giút thiên hỏa tôn giả cùng dược trần đúc lại thân thể Vì b ọ những ọ đúc lại, lại t h năm gần đây nếu như không phải lao sư cùng thiên hỏa tôn giả trợ giúp cùng với phù hộ hắn đã sớm hôi phi yên liên diện như thế nào có thể có được hôm nay thành cựu hiện tại hắn tu vi có sở thành thiên hỏa tôn giả cùng lao sư cái kia thâm hậu ân tình hắn cuối cùng có thể báo đáp một hai tại tiêu diễm d ư ớ i t r ư ờ n g thế lực không ngừng cố gắng tìm phía dưới lại còn thật làm cho bọn hắn tìm được hai cỗ thân thể thích hợp việc này không nên chậm trễ nhất là tái tạo nhục thân loại sự tình này thế mà tìm được thích hợp thân thể tự nhiên là ngã nhanh chóng dùng tới và n không thì lãng phí quá nhiều thời gian chỉ có thể giảm xuống sát xuất thành công cũng may bằng vào tiêu diễm thực lực hôm nay tại rất nhiều giới thủ đoạn hắn vẫn là thành công đã đặt thành như vậy nịch thiên hành sự cử chỉ thành công vì dược lão cùng thiên hỏa tôn giả tái tạo nhục thân xa cách thế gian nhiều năm dược tôn giả cùng thiên hỏa tôn giả cuối cùng một lần nữa hiện ở thế gian mặc dù hai người bọ tu vi đều bởi vậy nhận l giảm xuống rất nhiều nhưng cái này so với chỉ có thể là một cái ăn bữa hôm lo bữa mai linh hồn thể đã tốt hơn nhiều lắm có thể một lần nữa sống ra một thế bọn hắn đã rất thỏa mãn hú hồ tuy nói tu vi hiện tại thấp nhưng cũng có cái này nhất tinh đấu tôn thực lực đi qua mấy năm tu luyện bọn hắn còn có khả năng trở lại trước k i ệ m cảnh giới tuy nói dược trần cùng thiên hỏa tôn giả đều thành người cái này mặc dù là chuyện tốt nhưng mà đồng dạng hai cái này lao ra ra liền không thể toàn bộ ngày lúc mọi thời tiết vẫn luôn đi theo tiêu diễm này có được coi là một loại hình thức khác hạ tuyến dù sao đều biến thành người Tự nhưng i hình g ảnh g ư s nhất g ạ truyền tiêu diễm tiến vào thiên mộ gặp được nhà mình tổ tiên sa tiêu tộc đời cuối tộc trưởng tiêu huyền lịch đại tiêu gia tộc nhân bên trong tối kinh tài tuyệt diễm một vị vị này nguyên tổ chức kia chính là đấu đế phía giới đệ nhất nhân bởi vì xung kích đấu đế cảnh giới thất bại là lấy lưu lạc nơi đây tiêu huyền còn để lại một chút tiêu tộc huyết mạch cùng h â n nhi cổ tộc huyết mạch tự nhiên long hoàng huyết mạch dung hợp rót vào trong cơ thể của tiêu diễm lại cho dư tiêu diễm b ả n đầy đủ thiên h ỏ a tam huyền biến trợ giúp hắn thu được tiêu tộc tộc văn cùng sử dụng viễn cổ vệ t r ù n g t r ù n g sau chế tác viễn cổ t r ù n g hoàng y để đưa cho tiêu viêm diễm tiêu diễm lại độ c ấ t cánh na vạn giới c h ú n g sinh thì một bước lại tới một cái cái này cũng được chương mười lăm ngoại q u ả i chi t ử truy vạn giới hô to quá tam ba bận biết hay không a chương mười lăm ngoại q u a chi từ truy vạn giới hô to quá tam ba bận biết hay không a lại một lần ngoại quai chứ thiên vạn giới sinh linh n h ó n làm t ê nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh bọn hắn toàn bộ đều không còn gì để nói mẹ nó vừa đưa đi hai cái lao r a r a cái thứ ba lao r a r a liền lên tuyến ngươi được làm đấy không hổ là tiêu diễm lao r a này ra treo thật đúng là thực c h í danh quy quá tam ba bận ngươi biết hay không a một lần hai lần cũng coi như kết quả ngươi còn trực tiếp cả tới cái thứ ba lao r a r a còn chơi hay không chơi hay không c h ư thiên vạn giới sinh linh ước áo ghen tị mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh răng đều cơ hồ muốn cắn nát ba cái lao da da đây là bậc nào cơ duyên a không hổ là khí vận tri tử tại tiêu huyền dưới sự giúp đỡ tiêu r o n hình g t diễm thu vi trực tiếp tăng đến bắt tinh đấu tôn định phong hơn nữa tại hắn mi tâm màu đỏ như lửa diễm tầm thường tuyến lạc lan tràn dây dưa quấn quanh thành một ngọn lửa cái kế hoạch diễm tộc văn thiêu đốt tại hắn chỗ mi tâm di tán ra rộng rãi thịnh đại khí tức tiêu huyền l ặ n g lặng nhìn xem hắn ánh mắt hồi ức phản p h ấ t xuyên tấu qua viên kia tộc văn nhìn thấy trước mắt tuyến nguyện tựa hồ hắn nhìn thấy ngàn năm trước tiêu tộc phồn vinh hương thịnh thấy được ngàn năm trước vẫn lạc tại cái kia một hồi trong đại chiến từng vị tộc nhân dạng n à y một cái tộc văn t ừ n g tại tiêu tộc lơ lỏng bình thường nhưng ở ngàn năm sau chỉ có tiêu diễm như thế một cái hòa diễm tộc văn tựa như sống lại tùy ý tiêu đốt đốt cháy hết thảy sau đó dần dần nhặt đi biến mất tại hắn trong mi tâm chư thiên vạn giới sinh linh thấy cảnh này chưa diện mục g ữ tợn và mẹo rốt cuộc lại để cho tiệu từ này bay lên cơ duyên cái này đều là cơ duyên lớn lao tiêu diễm thật là một cái kim thủ chỉ mỗi một lần đều có thể thu được cơ duyên cái này treo mở đơn giản quá châu phê dạng này bật học phương thức đại khái là kim thủ chỉ chuyên trúc gã lao ra này ra tặng hắn cơ duyên kích hoạt huyết mạch vì hắn mở ra t ậ c văn để cho cảnh giới của hắn thực lực thu được tăng vọt bên ngoài cái kia hai cái lao ra ra càng là một đường bạn hắn trưởng thành tại hắn còn nhỏ yếu thời điểm liền thủ hộ phù hộ hắn truyền thụ cho hắn tu hành cùng với luyện dược chi đạo bảo hộ hắn từng bước một từ nhỏ yếu đi đến tình trạng hôm nay có thể nói tiêu diễm ra hỏa này mỗi một bước đều cùng lao ra ra thoát không ra quan hệ không hổ là khí v cái này khí vận thật đúng là kinh khủng như vậy a cùng lúc đó đấu phá vị diện người nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh lại là tê cả ra đầu hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin c h ầ n kinh tiêu huyền cái này lại là tiêu huyền ngàn năm trước tiêu tộc t ộ c trưởng đã từng toàn bộ đấu khí đại lục người mạnh nhất tiếp cận nhất đấu đế tồn tại đấu đế phía dưới đệ nhất nhân lại là hắn hơn nữa cái k i a không đang chú ý ra mã đế quốc ố thản thành t i ể u gia tộc vẫn còn có khủng bố như vậy lai lịch càng là thời kỳ thượng cổ viễn cổ bắt tộc một trong tiêu tộc đây chính là đấu đế huyết mạch vô số thế hệ từng đời một chuyển thừa xuống quái vật khổng lộ Tiêu tộc. tới, từng tồn tại, viễn đại giờ ra, là lồ vậy vĩ vậy Không nghĩ như khổng cổ bác bây đã một à này, là làm đã luân lạc tới loại tình trạng này, thật sự là làm cho người thốn thán. cho thức cảm tới thật sự m chỗ khác hồn tộc bị vô cùng vô tận xương mù màu đen bao phủ chỗ chính là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế bế q u a n chỗ hồn thiên đế cũng nhìn thấy trên thiên mạc hình ảnh sắc mặt vi kinh rất nhanh liền chầm xuống khuôn mặt tới tiêu huyền bản tọa ngược lại là không nghĩ tới ngươi lại còn không có triệt để chết sạch sẽ ừ thực sự là côn trùng chăm chân chết còn dễ rụa tiêu diễm lại là tiêu huyền hậu đại là tiêu tộc sau đó đã như vậy t i ê liền càng không thể lưu hắn nhớ năm đó ngàn năm trước cái k i a một hồi đại chiến hồn tộc bỏ bao công sức nhu đổ i nhiều năm như vậy chỉ vì thu được đà xá cổ đế ngọc hủy diệt tiêu tộc lại không nghĩ rằng tiêu huyền kinh tài tuyệt diễm khó có thể tưởng tượng càng là muốn n g h i ê n g cả tộc chi lực bước vào đấu đế cảnh giới còn tốt hắn cuối cùng thất bại nhưng cho dù tiêu huyền thất bại nhưng hắn vẫn là trước khi chết phản công d i ệ t sát h ồ n tộc vô số cừng giả. liền chính mình vị tộc t r ư ở n g này đều bị trọng thương dưỡng thương vô tận năm tháng lúc này mới khôi phục lại tiêu tộc hồn t i ê n đế ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện ra vẻ sát ý tiêu tộc là ta hổn tộc tử địch tiêu diễm kẻ này có kh tương lai nhất định có thể phục hưng tiêu tộc tuyệt đối không thể để cho hắn thành công tiêu diễm giữ lại không được cùng lúc đó ỗ thản thành từ trên xuống dưới nhà họ tiêu tất cả mọi người đều kích động không thôi bọn hắn thế mới biết thân thế của mình không nghĩ tới tại cái này xa xôi trong thị trấn nhỏ suy tàn gia tộc lại là uy danh hiển hách viễn cổ bắt tộc sau đó bọn hắn là đấu đế huyết mạch là đấu đế hậu nhân bọn hắn là khi xưa viễn cổ bắt tộc hơn nữa tiêu diễm thiếu gia lại còn trở thành bắt tinh đấu tôn tiêu diễm thiếu gia là bắt tinh đấu tôn còn có ngoại quại tại người lại thêm đấu đế với mạch sau này thành tựu đấu đế nhất định ở trong tầm tay chúng ta tiêu g i a có lẽ có thể khôi phục duyên cớ v u hoàng a nếu tiêu diễm hiện lên thành đế tiêu g i a tự nhiên là gà chó lên trời bọn hắn những huyết mạch này tương liên tộc nhân cũng có thể đạt được lợi ích nhưng cổ tộc bên kia tình huống cũng không như thế nào hảo cầu nguyên sắc mặt nghiêm trọng tiêu diễm tiến vào t h i ê n mộ theo lý thuyết hắn có thể biết được nội tình như vậy sự kiện kia chẳng lẽ muốn bại lộ sao hắn ngước mắt nhìn về phía bên trên bầu trời mặt mũi tràn đầy lo nghĩ chương mười sáu nguy cơ lúc gặp lại lao da da vạn giới triệt đề t chương mười sáu nguy cơ lúc gặp lại lao da vạn giới triệt đề t Cùng lúc đó, tiêu ra phía sau núi. Tiêu diễm ngơ ngác mạc cả chỉ cảm góc có lịch. cũng càng đích chính còn núi. ngơ nhìn trên tiên mạc hình ảnh, cả người chỉ cảm thấy đầu góc đã không đủ dùng không nghĩ tới tiêu ra lại có dạng này lai lịch. Hắn cũng không nghĩ đến, này thân thân án, hơn nữa chính mình lại còn có thể thành bắt tinh lại lai là lại đó, đầu đã đủ đáp đấu có Tiêu Tiêu thấy tới Tiêu từ Tiêu thế thể bắt tôn. diễm sau sau ra phía ra ra ra mở quy quy đây chính là bát tinh đấu tôn đừng nói ô thà thành liền hờ nờ nợ như đặt ở trung châu cũng là uy chấn một phương cừng giả dược l a o vị này thường thấy sóng to gió lớn lao giả bây giờ cũng là chấn kinh lại hoang mang nhìn xem màn trời phía trên không nghĩ tới tiêu da lại có bối cảnh như vậy viễn cổ b tiêu tộc t tộc thực sự là khó có thể tưởng tượng. có sau sự đó, khó là diễm cũng h lấy lại tinh thần tới viễn cổ bắt tộc truyền thuyết hãn thân là trên đấu khí đại lục sinh linh tự nhiên nghe nói qua không thiếu thời kỳ thượng cổ giữa thiên địa có đế tuy ừ n g vị đ ấ đế đều là k nhiên tộc. Tộc hơi xúc động không nghĩ tới tổ tiên mình vậy mà cường đại như vậy còn có vị kia tiêu huyền tiên tổ mặc dù cũng không phải đấu đế nhưng cũng đã nửa chân đạp đến vào như vậy huyền diệu vô địch cảnh giới có thể xưng nửa bước đấu đế lao tổ tông của mình thật sự là quá cường đại có thể có thể kinh nghiệm ở thời gian khảo nghiệm theo lý thuyết tiêu tộc hẳn là cường đại nhưng vì cái gì luân lạc tới bây giờ mức này h ồ n tộc bốn tiêu diễm nắm lại nắm đấm trước kia chính là hồn tộc đánh lén ngang tàng phát động chiến tranh dẫn đến cũng không có bao nhiêu chuẩn bị tiêu tộc không thể không thương tốt ứng chiến cho nên tại một trận chiến kia bên trong cơ hội là tử thương hầu như không còn thậm chí còn tống táng tiêu tộc tương lai cái này mới có thể dẫn đến tiêu tộc luân lạc tới bây giờ tình trạng này chỉ có thể tại đại lục biên thủy trong thị trấn nhỏ kéo dài hơi tàn đê hết thể kẻ cầm đầu không là người khác chính là hồn、tộc. gia tâm bừng bừng hồn tộc trong mắt tiêu diễm phảng phất có hỏa ánh mắt của hắn vô cùng kiên định thu này tất báo nhưng bây giờ có một cái vấn đề lại làm cho tiêu diễm cảm thấy lo lắng tại nguyên bản trên tuyến thời gian chính mình cũng không biết đây hết thảy cũng không có sớm như vậy bại lộ tại hồn tộc dưới mí mắt cho nên có thể từng bước từng bước trưởng thành đến tình trạng như vậy nhưng bây giờ mình đã bại lộ còn có cơ hội trưởng thành vì tiêu tộc báo thù sao tiêu diễm chính mình cũng có chút không nắm chắc được hình ảnh biến động xuất hiện lần nữa chính là tội ác trồng chất hồn tộc hồn tộc dã vọng cuối cùng triệt để bại lộ hồn tôn không gần như chỉ ở siêu tập linh hồn tại siêu tập linh hồn bên ngoài kỳ thực bọn hắn còn tại tìm lấy một kiện trí bảo đà xá cổ đế ngọc viễn cổ bắt tộc đều có một khối trước kia hồn tộc đánh lén tiêu tộc tứ ngược đại lục vì chính là đà xá cổ đế ngọc hồn tộc một mực tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc không t i ế c bất cứ giá nào vì thế bọn hắn không tiếc ở trên đại lộ nhấc lên chiến sự trôn vùi vô số phạm nhân sinh mệnh ngàn năm tính toán sắp đặt để cho bọn hắn thành công từ khác mấy tôn viễn cổ trong gia tộc đoạt được đà xá cổ đế ngọc chỉ còn dư tiêu tộc cái t i ê một khối lại vẫn luôn bặt vô âm tín mà tại hồn tộc tập hắn thu được khó có thể tưởng tượng cơ duyên thành công xông phá đấu tôn cảnh giới tấn thăng đ ấ u thánh thứ đây trở thành t r ê n đấu khí đại lục cự phách một trong mà sau đó dựa vào phần quyết cùng với rất nhiều dị hỏa thành công nộ ra được một cái khác đại s á t chiêu phật nộ luân hồi tiêu diễm thành công bằng vào phật nộ luân hồi chém giết hồn điện tam thiên tôn cùng với thiên minh lào yêu sau đó hắn đoạt được tịnh liên yêu hỏa thêm một bước trở nên mạnh mẽ tiêu diễm cái này tấn thăng tốc độ đã không thể nói là bay đơn giản chính là cưỡi t ê lửa trực tiếp xông lên vũ trụ chứ thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy từng màn n a o n a o chửi bậy đây chính là ngoại quả v thật mẹ nó thay quá cái này tốc độ phát triển đơn giản người thiên nghị cũng không dám n g h ị a các linh đệ tiêu d i ễ m bây giờ cũng quá kinh khủng điểm cuối của hắn sẽ không thực sự là kia cái gì đ â u đế a sách ngươi nói hồn tộc nóng ai không tốt cần phải trêu trọc hắn như thế một cái kim thủ chỉ, lần này tốt chơi đùa hỏng rồi a mà tại trong chúng sinh nghị luận hồn tộc thành công gom đủ tất cả đà xá cổ đế ngọc đà xá cổ đế ngọc làm mở ra đà xá cổ đế đại mộ chìa khóa tại trong mộ lớn có một cái có thể để người ta bước vào đấu đế cảnh giới lan dược hồn t i ê n đế chính là bằng vào sinh linh tri hỏa đem đế phẩm sổ đan luyện chế thành đế phẩm đang n g dược sau khi dùng thành công bước vào đấu đế cảnh cùng lúc đó tiêu diễm cũng thu được đà xá cổ đế truyền thừa đà xá cổ đế vốn là giữa thiên địa đệ nhất đám cũng là cường đại nhất dị h ỏ a đế viêm hắn sinh ra linh trí hóa thành nhân hình đi qua vô số năm tu luyện cuối cùng thành công đặt chân đấu đế cảnh giới trở thành đấu khi đại lục vị cuối cùng đấu đế uy áp một đời hơn nữa hắn cũng là phần quyết người tu luyện cùng tiêu diễm hở nở như đồng môn hắn đem truyền thừa của mình truyền cho tiêu diễm tiêu diễm bằng này cũng tấn thăng đấu đế chương mười bảy tương lai viêm đế chi uy kim thủ trị kinh khủng như vậy. từ r ư thương n g l a vừa mới bắt đầu bậc hắc mở đến cuối cùng ở giữa lao r a r a còn càng ngày càng nhiều đáng hận nhất là đến cuối cùng thậm chí còn đang b ậ t hắc cái này mẹ nó đơn giản cũng quá ngoại hạng tiêu diễm dứt khoát đường tiêu khí vận c h i tử vẫn là gọi ngoại q u á i c h i tử à hoặc lao g i a g i a c h i tử cái tên này kỳ thực cũng không tệ mỗi khi tại tuyệt cảnh trước mắt đều sẽ có lao g i a g i a c h ố n g rông xuất hiện t h i ệ n hắn đủ loại cơ duyên chợ hắn vượt qua nan quan thậm chí còn có lao g i a g i a mang bên mình bảo hộ đơn giản so bảo mẫu còn c h i kỷ mẫu chốt nhất là tiểu tử này đến thời khắc sống còn còn tại b ấ t hạc cái này hồn thiên đế như thế thắng nhân gia toàn thân trên dưới từ đầu đến cuối tất cả đều là treo n g ư ơ cái khở phê cầm đầu đánh đương nhiên để cho người khiếp sợ vẫn là cái kia tên là phần quyết công pháp ngay từ đầu không phải nói chỉ là tại vô danh động p h ủ lấy được thần bí công pháp sao dược c h â n không phải nói tu luyện công pháp này phong hiểm rất lớn hơn nữa công pháp này rất có thể chỉ là bình thường phổ thông công pháp sao vì cái gì đến cuối cùng hết thể đều không đồng d ạ n g mặc dù ở trong quá trình này bọn hắn nhìn xem phần quyết càng ngày càng mạnh càng ngày càng phát hiện phần quyết thật không đơn giản thế nhưng là cũng không người nói qua công pháp này là đấu đế công pháp a ai có thể nghĩ tới công pháp này thế mà lịch tiên như vậy từng là đấu đế công pháp tu hành cuối cùng càng là trợ giúp đà xá cổ đế cùng tiêu diễm hai vị đấu đế thành tiệu đế vị thật mẹ nó thái quái quả nhiên phần mềm học này mở đầy đủ thái quá từ vừa mới bắt đầu liền đã đã chú định tiêu d i ễ m cái này kim thủ chỉ sau này chú định bất phàm thành tựu khó có thể tưởng tượng thực sự là người so với người tức chết người cùng lúc đó đấu phá vị diện cơ hồ tất cả mọi người đều m ở u bức vô số cường giả rung động không thôi đầu ông ông đầu nào t cho váng bọn hắn vừa rồi không nhìn lầm chứ vị kia là đà xá cổ đế đà xá cổ đế ai không biết ai không hiểu hắn chính là trên đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế kể từ đà xá cổ đế sau đó đấu khí đại lục nhiều năm như vậy liền sẽ không có xuất hiện bất kỳ một vị đấu đế lại không nghĩ rằng đà xá cổ đế trong mộ lớn vậy mà cất giấu hai cái có thể khiến người ta thành tựu đấu đế đồ vật thứ nhất tự nhiên là cái kia đế phẩm sô đan mặc dù chỉ là sô đan nhưng chỉ cần tiến hành luyện chế liền có thể trở thành chân chính đế phẩm đan ân dược hồn thiên đế chính là lấy trung châu vì lô lấy sinh linh là hỏa đem đế phẩm sô đan luyện chế thành đế phẩm đan ân dược thành công đặt chân đấu đế cảnh giới thứ hai chính là đà xá cổ đế truyền thừa một vị đấu đế hết thẻ truyền thừa hết thẻ tích lũy cùng tinh hoa theo thúy vĩ nạn khó có thể tưởng tượng tiêu diễn vậy mà có thể được đến đà xá cổ đế truyền thừa cái này ngoại quả mở cũng quá nhiều quá bất hợp lý đi nào có lái như vậy treo a cái này không phải bật hạ ta tiêu diễm chính mình là đi lại ngoại quả bản thân a cùng tiêu diễm so sánh chính mình cái này hơn nửa đời người thực sự là đều sống đến trên thân chó đi ba mươi tuổi hơn liền có thể thành t i ể u đấu đế bọn hắn bao nhiêu người phí thời gian một đời mấy trăm năm tuổi thọ thậm chí ngay cả đấu tôn đều thành liền không được còn có thiên lý hay không có còn vương pháp hay không đây chính là khí vận chi t ử biến thái sao trong hình tiêu diễm tấn thăng đấu đế cùng một vị khác đấu đế hồn thiên đế rằng co hắn lấy viêm đế chi danh Lệnh thiên hạ hóa, tiêu n văn n hạ hỏa, h rất i ề diễm ị vị, hỏa quý t ê u d i ngưng ra dị cả đời này thật đúng là ầm ầm xong dậy khí thế huy hoàng nhiệt huyết đến cực điểm thấy lao phu đều tựa như về tới thời đại thiếu niên Ai nói không phải thật ì sao, điểm x u phát chỉ là tiêu gia phế vật, là ra hồn vật, thức t tiên đế thua không đoan hắn nhiều năm như vậy ngang dọc nhu đồ vệ nghệ tách nhập cũng đích xác là tiêu hùng phác phạm có thể tự tiết không có lao ra ra à. chứ thiên vạn giới sinh linh thấy quan nghiện chửi bậy thời điểm tự nhiên cũng liền cực kỳ thoải mái cùng lúc đó đấu pha thế giới xem xong tiêu diễm thành t i ể u đấu đế cả đời này vô số người bây giờ vẫn như cũ đắm chìm tại trong rung động thật lâu khó mà quên đối với vạn giới tới nói đây chỉ là một cố sự nhưng đối hắn nhón tới nói cái này đều là tương lai sẽ chân thực phát sinh hết thẻ a đây chính là bậc học chi lộ sao tiêu diễm cứ đi thẳng một đường treo cuối cùng trở thành đấu đế thực sự là đáng sợ kim thủ chỉ kinh khủng như vậy a chương mười tám xôi t à o đấu pha thế giới vạn giới Từ thủ hôn kim cùng h hối hận thanh A. Trưng 18, xôi trào đấu phá thế hạn giới, giới, hôn kim thủ chỉ, ruột hối hận thanh ỉ ruột Trưng đấu ruột trào từ xôi giới, giới, kim vạn A. A. c lúc đó cổ tộc cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm cầu nguyên đang yên lặng nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh tâm thần chấn động không gì sánh nổi vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ không nghĩ tới hôn tộc lại có lớn như vậy gia tâm muốn đoạt được mấy cái khắc viễn cổ gia tộc trong tay đà xá cổ đế ngọc mở ra cổ đế đạo phủ thu được đế phẩm s ố đan thành t i ể u đầu đế vì cái này một mục đích bọn hắn càng là không tiếc lấy trung châu vì lô hiến tế vô số sinh linh để cho bọn hắn toàn bộ đều hoá thành diêm t h à như tựu thiên đấu hồn h đế đế c vậy ị Hồn h tộc, t cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là hắn sẽ sớm động thủ sớm làm loạn giải quyết hết thảy thành tựu đầu đế a hôn tộc có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đối với phiến đại lục này ra tay rồi mà cổ tộc thân là viễn cổ bắt tộc một trong h ồ n tộc sớm muộn cũng sẽ đối với cổ tộc hạ thủ h ồ n tộc giấu tài âm thầm tích lũy nhiều năm như vậy cổ tộc tuyệt đối không phải h ồ n tộc đối thủ nếu như không muốn để cho cổ tộc vô số năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy hắn bây giờ liền muốn hành động tuy nói sau này tiêu diễm sẽ thành t i ể u đ ấ u đế cứu vớt toàn bộ đại lục thế nhưng dù sao cũng là về sau sự tình bây giờ h ồ n tộc nhất định sẽ sớm bắt đầu hành động thời gian không đợi người căn bản sẽ không cho tiêu diễm lưu lại trưởng thành thời gian thậm chí bây giờ hôn tộc phái đi gạt bỏ tiêu diễm cường giả đoán chừng đều cũng tại trên đường hết thể đều dối loạn cổ tộc nhất thiết phải nhanh chóng hành động bảo vệ mình mới được cùng lúc đó lôi tộc dự tộc viêm tẩu thạch tộc bốn những thứ khác viễn cổ bắt tộc đồng dạng đối với hồn tộc sinh ra lòng k i ê n kỵ hôn thiên đế thậm chí toàn bộ hồn tộc tất cả đều là điên phê vì thành t i ể u đầu đế đạt tới thống nhất đại lục giá vọng không tiếc hy sinh hết thảy hồn tộc nhất định sẽ ra tay với bọn họ phải mau hành động nghĩ biện pháp bảo vệ tộc đàn bảo vệ mình mới là chính sự viễn cổ bắt tộc người người đều hành động mới đi hết thẻ có thể dùng phương sách bảo vệ mình tránh cho bị hồn tộc để mắt tới hồn tộc đám kia hỗn nộn thực lực l ạ i mạnh lại không có hạc cối vì nhất thống đại l cái gì cũng làm được đi ra vốn lấy thực lực của bọn hắn thật có thể ngăn trở hồn tộc sao đây là vắt ngang tại cơ hồ tất cả viễn cổ bắt tộc nghi vấn trong lòng tại thượng cổ trong năm hồn tộc liền xa xa so với bọn hắn phải cường đại mà những năm gần đây hồn tộc một mực g i ấ u tài nghỉ ngơi dưỡng sức chính là vì nhất thống đại lục trái lại bọn hắn gần nhất ngàn năm lại là thư giãn không thiếu nếu như thật có đại chiến bộ p h á t bọn hắn chắc chắn không phải hồn tộc đối thủ chẳng lẽ viễn cổ bắt tộc mấy ngàn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao cùng thời khắc đó hồn tộc hồn thiên đế hồn thiên đế bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy mực bức nội tâm rung động khó mà bình tĩnh cuối cùng mình đích thật toại nguyện thành tựu i đ ấ u đế đây là hắn nhiều năm như vậy bỏ bao công sức mưu đồ kết quả tự nhiên không tệ hắn liền nên thành tựu i đ ấ u đế nhưng mình thành tựu i đ ấ u đế thế mà còn là sẽ bị p h o n g ấn liên mẹ nó thái quá hơn nữa cái này kiểm kê đã đem chính mình hết thảy mưu đồ toàn bộ đều bại lộ cái này không dễ đánh a viêm đế tiêu diễm hồn thiên đế trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn hàn mang tất nhiên biết được hết thảy tự nhiên là không thể để cho hắn còn sống nhưng sau này sinh tử của mình đại địch khí vận tri tử tự mình chấn áp chính mình mặt khác một tôn đ ấ u đế h ô n tộc phái đi nhiều người như vậy đều để hắn cho chạy đây chính là khí vận c h i tử cường đại sao đã như vậy vậy hắn liền muốn tự mình ra tay rồi không tiếp bất cứ giá nào gạt bỏ tiêu diễm chấm dứt hậu hoạn ô thà thành tiêu g i a giờ này khắc này tất cả mọi người đều tại vung tay gieo họ chấn phấn không thôi tiêu diễm thiếu g i a sau này vậy mà thật sự trở thành đ ấ u đế trọng chấn tiêu tộc đó đúng là bậc nào huy hoàng à. bọn hắn cũng có thể dính tiêu diễm thiếu ra hết chỉ có tiêu chiến không vui phản ưu trong mày hai đầu lông mày đều là lo âu nầm diễm nhi làm hết thầy đều bại lộ kế tiếp át sẽ gây nên cường giả các phương chú ý hắn những cái k i a u cựu già nhất định sẽ không để cho hắn sống tiếp nhất là hồn tộc như mặt trời ban trưa diễm nhi còn không có trưởng thành đối mặt đây hết thẻ phong hiểm đến cùng nên muốn thế nào ứng đối tiêu chiến thở dài m ộ t hơi tâm tình trầm trọng vạn phần ha ha ha chết cười ta các ngươi còn nhớ rõ sao nạp lan yên nhiên nói tiêu diễm là phế vật cho tử hôn nàng thật đúng là có mắt không trọng lại đem kim thủ chỉ cho lui bằng không thì bây giờ cũng là đấu đế phu nhân thật không biết nàng bây giờ là biểu tình gì đoán chừng hối lẫn phát điên đi ha, ha ha ngươi đừng nói lui nghĩ một chút đều mờ cười vạn giới sinh linh không chút kiên kỵ dễu cận từ hôn nạp lan yên nhiên đấu phá vị diện vân làm tông nạp lan yên nhiên sắc mặt trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia huyết sắc thậm chí bờ môi cũng là tái nhợt nàng đứng ngơ ngác ở nơi đó ánh mắt đờ đẫn mà lắc đầu mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin trong miệng còn thấp giọng thì thảo nói lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng đấu đế tên phế vật kia làm sao lại trở thành đấu đế t r o n ngàn năm chưa từng có đấu đế hắn làm sao sẽ trở thành đấu đế giả chắc chắn là giả như thế một vị sau này cứu vớt chúng sinh đấu đế chính mình thế mà tới cửa từ hôn nhục chương 19, buộc sớm b u ô n g xuống ngoại quải chi tử muốn lật xe vạn giới yểu thọ rồi chương 19, buộc sớm b u ô n g xuống ngoại quải chi tử muốn lật xe vạn giới yểu thọ rồi vạn giới sinh linh nhìn náo nhiệt nhìn hảo vừa ra kim thủ chỉ quật khởi vở kịch dù sao đây hết thể không phải phát sinh ở bọn hắn chỗ vị diện bọn hắn chỉ là người đứng xem cũng không phải là tự mình kinh nghiệm giả cho nên bọn hắn tự nhiên không có cảm giác gì nhưng đối với đấu phá vị diện mà nói nhưng cũng không phải là như thế bởi vì đây hết thể chính là sau này sự kiện hướng đi trên thiên mạc hiện ra hết thể chính là bọn hắn số mạng của ngày sau vô luận chính tả đều là như thế chính là bởi vì đây hết thể đều liên lụy đến vận mệnh của bọn hắn cho nên đấu phá vị diện các phương thế lực đều lộ ra rất là khẩn trương kiểm kê tiết lộ thiên cơ đem sau này sẽ phát sinh hết thể toàn bộ đều bại lộ tại trước mặt người khác là lấy trong lúc nhất thời đấu phá vị diện gió nổi mây phun các phương thế lực nao h nao h đi tới tiêu g i a người nào không biết tiêu g i a là khi xưa viễn cổ bắt tộc một chòng đấu đế huyết mạch hơn nữa tiêu g i a còn xuất hiện một cái lớn kim thủ chỉ thiên mệnh tri tử sau này càng là nhất cử n g c tập thành đế cứu vớt toàn bộ đấu phá vị diện trong lúc nhất thời hắn v nhau nhau gia cái này sớm thủ lực đã xuống dốc người mạnh nhất bất quá đại đấu sư tiêu không ra trở thành đấu khí đại lục vòng xoáy trung tâm vô số cường giả cự phách vô số quái vật khổng lồ ánh mắt n h a o n h a o nhìn về phía ô thản thành tiêu ra đấu khí đại lục nhất định không bình tĩnh mà hết thẻ này đều là một cái lưng neo ba năm phế vật c h i danh thiếu niên đưa tới cùng lúc đó tiêu ra phía sau núi tiêu d i ễ m tâm tình thấp t h ỏ g có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái chính mình sau này thật có thể trở thành đấu đế chấn áp một giới vi nghĩ n ộ t chút đều thật cờ m ở nở kích tích h bất quá bây giờ kiểm kê đem nhân sinh của mình quỹ tích triệt để lộ ra ánh sáng à dưới mắt toàn bộ đấu khí trên đường lớn tất cả mọi người đều đã biết chính mình sau này sẽ trở thành đấu đế chuyện c bộ bộ lúc hắn lo lắng dược lao cũng mở miệng nói hồn tộc ngàn năm nhu đồ bởi vì ngươi thất bại trong gắn thấp hồn tộc tuyệt đối sẽ không hết cho ngươi thời gian trưởng thành bây giờ biện pháp duy nhất chính là chạy trốn rời đi ô thả thành nếu như chỉ là đấu tôn phía dưới dược lao còn có thể nghĩ biện pháp che chở nhưng hồn tộc vừa ra tay tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn người tới chắc chắn cực kỳ cường đại liền hờ nờ nờ như hắn cũng không có biện pháp dưới mắt chỉ có chạy trốn tiêu diễm chỉ có thể vì chính mình lôi kéo ra trường thành thời gian sau này trở thành đầu đế mới có thể thanh toán hết thảy ngăn cản hồn tộc c âm mưu tiêu diễm rất tán thành gật gật đầu liền muốn khởi hành nhưng vào đúng lúc này một thanh em lại hoành quán trường không nà đến vô cùng uy nghiêm muốn đi các người muốn đi đâu ai dược lao trong lòng bất an có chút hoảng sợ người đến là ai hắn thậm chí đều không phát ra được hôn tộc phái tới người hắn ngay cả khí tức cũng không phát hiện được bọn hắn trung quy là chậm một bước sao tiêu diễm đồng dạng trong lòng cả kinh có chút sợ hãi nhanh như vậy liền bị tìm tới cửa còn đi được sao hắn chậm dai nằm đ ấ m sắc mặt có chút tái nhận đáy lòng tự dưng sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng phảng phất có t ò a n ú i cao rơi vào trước mặt hắn hắn dù sao còn không phải sau này cái kia có thể gặp dự hóa lành không gì không thể viêm đế hắn bây giờ chỉ là ô thản thành thiếu niên đối mặt hiểm cảnh như thế tự nhiên bất an thậm chí tuyệt vọng cùng lúc đó hư không tự dưng nổi lên gọn sóng tựa như mặt nước đồng d ạ n g sau một khắc nhưng lại như mặt gương giống như pha thoái vỡ vụn ra một cái khe thâm bất khả chắc một thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra một thân sám trắng quần áo nghiên linh nhìn qua ước trừng trừng ba mươi dáng người thon dài khuôn mặt tuân tú một đôi song đồng dị thường sáng l ở i tựa như có thể xuyên thủng nhân tâm đồng dạng quanh thân mặc dù khí thế không d ậ y nổi nhưng lại tự có một cỗ uy hiếp lòng người uy áp kinh khủng làm người ta kinh ngạc hôn thiên đế ta dựa vào lớn bột tự thân tới cửa song liêu song liêu lần này kim thủ chỉ muốn gửi đây là hấp thu kinh nghiệm dạy dô đúng không lớn b ộ trực tiếp ra tay không cho bất cứ cơ hội nào xong nhìn lao ra ra kia sắp mặt đoan chừng lần này treo lần này nhưng có trò hay nhìn khí vận c h i tử vừa xuất thế liền bị xóa bỏ kim thủ chỉ phải bỏ mạng qua loa như vậy sao vạn giới chúng sinh cười trên nỗi đau của người khác còn kém n â n g đem hạt dưa vừa nhìn vừa bình luận cùng lúc đó tiêu diễm cùng dược lao cũng nhận ra thân phận của người đến lập tức phảng phất rơi xuống vực sâu lạnh cả người hồn h ồ n thiên đế trên phiến đại lục này chân chính trí cường giả cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả bọn hắn cùng hắn căn bản không phải một cái đẳng cấp a tại trước mặt dạng này cường giả bọn hắn căn bản bó tay hết cách chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết vậy mà lúc này hồn thiên đế nhìn về phía một chỗ ánh mắt hờ hưng n g ư ờ i muốn nhúng tay ta hồn tộc sự tỉnh cùng lúc đó vùng hư không kia đồng dạng nước ra từ trong đi ra một thân ảnh chính là cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên đồng dạng là cựu phẩm đấu thánh cường giả cổ nguyên cùng hồn thiên đế lẫn nhau ràng co bầu không khí dương cùng bạc kiếm hết sức căng thẳng vào thời khắc này lý tiêu giao âm thanh truyền khắp trừ thiên vị thứ nhất kim thủ chỉ kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra chương hai mươi ban thưởng tới sổ một bước đầu đế cái này mẹ nó sớm đem treo mở xong rồi t r ư ơ n g hai mươi ban thưởng tới sổ một bước đầu đế cái này mẹ nó sớm đem treo mở xong rồi chuyện gì xảy ra làm sao còn có ban thưởng a làm sao còn có khen thưởng a t à tâm tính s ậ p a không phải hắn đều đã là treo dựng lên lại còn có kiểm kê ban thưởng thực sự là người so với người làm người ta tức chết ca môn trước tiên sụp đổ vì kính chửi bậy kim thủ chỉ sở hữu người lại còn có ban thưởng cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đổi người nào người đó trong lòng có thể cân bằng a v ố thủy thủy thành thành thật thật như c o rằng k i thế ủ chỉ hữu sở n g ư ờ một u n p h i ê cái lớn kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê cho người ta bại lộ như thế nào cũng phải cho chút bồi thường a không biết tiêu diễm sẽ có được thứ gì có chút hiếu kỳ cái này kiểm kê nhìn cũng rất mưu giá vẻ đoán chừng cho ban thưởng hẳn là cũng không kém được chứ thiên vạn giới các sinh linh đều rất tò mò tiêu d i ệ m đến tột c ù n g sẽ thu được dạng gì ban thường nhưng mà mặc kệ là ban thường gì chẳng lẽ còn có thể để cho tiêu d i ệ m thoát khỏi trước mắt k h ố n cục đối thủ của hắn cũng không phải là người bình thường đây chính là một tôn đấu thánh h u ố n hồ còn không là bình thường đấu thánh hắn là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế cựu tinh đấu thánh đình phong ngàn năm qua đấu k h í đại lục phía sau màn đại hát thủ loại t ô n tại này cơ hồ đã đứng ở cả tòa đại lục c h i đ ỉ n h bọn hắn thực sự nghĩ không ra đến tột cùng là như thế nào ban thưởng mới có thể để cho tiêu diễm thoát khỏi trước mặt khốn cục coi như tiêu diễm một bước lên trời trở thành đầu đế chỉ sợ cũng chưa hẳn là hồn t i ê n đế đối thủ a i trừ phi hắn có thể một bước đăng lâm vị diện tri đ ỉ n h thành t i ệ u đầu đế nhưng trực tiếp thành đầu đế l u y nghĩ n ộ t chút đều thái quá lần này tiêu diễm thực sự là giữ nhiều lãnh í c nói không chính xác ngay cả kiểm kê ban thưởng đều sẽ bị hồn t i ê n đế cướp đi kim thủ chỉ sở hữu người phải xong đời kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là nhớ vu hồ một đời kim thủ chỉ sở hữu người này liền phải chết yểu đây cũng quá thảm rồi Chứ từ trên xuống dưới nhà họ tiêu không khỏi là nội tâm sợ hãi một mặt thần sắc lo lắng nhất là tiêu diễm lao phụ thân tiêu chiến hắn biết tiêu da sau này sẽ có thời khôi phục ngàn năm trước vinh quang nhưng đó là tại tiêu diễm trở thành đấu đế sau đó hắn biết con trai của mình cuối cùng rồi sẽ trở thành cứu vớt phiến đại lục này tồn tại trí cao thế nhưng là bây giờ diễm nhi còn không phải sau này vị tiêu bệ nghệ thiên hạ quét ngang đại lục không địch thủ viêm đế hắn chỉ là một cái mười lăm tuổi thiếu niên mà thôi bây giờ diễm nhi thế nào lại là hồn thiên đế đối thủ hồn thiên đế ngàn năm trước đó cũng đã là đấu thánh bây giờ càng là đứng ở nơi này phiến thiên địa ở giữa tồn tại cao cấp nhất một trong tiêu diễm đối đầu hắn tựa hồ bất kể thế nào nhìn cũng là chắc chắn phải chết đến tột cùng dạng gì b a n thường có thể thay đổi thế cục để cho diễm nhi biến nguy thành an tiêu chiến sắc mặt một mặt ngưng trọng nhìn về phía tiêu diễm ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lúc đó nhìn thấy trên thiên mạc tiêu diễm lâm vào nguy hiểm sinh mệnh đều bị hồn thiên đế uy hiếp huân nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phù đầy vẻ mặt ngưng trọng đây chính là hồn thiên đế a đâu khi đại lục ngàn năm qua hát thủ sau màn lớn nhất loại tồn tại này như thế nào lại là tiêu diễm có thể đối phó được thậm chí đừng nói tiêu diễm kaka liền hờ nờ như phụ thân cũng chưa hẳn là hồn thiên đế đối thủ hồn thiên đế giáp thực lực siêu phàm thoát t ụ c khó mà ước đoán cứ việc phụ thân đồng dạng là cựu tinh đấu thánh nhưng nhìn phụ thân cái kia vẻ ngưng trọng liền có thể biết cho dù là phụ thân cũng không phải đối thủ của hắn phụ thân đều không địch lại hồn thiên đế tiêu diễm ca ca như thế nào chuyện hồn thiên đế đối thủ chẳng lẽ nói tiêu diễm ca ca chú định chạy không khỏi kiếp nạn này lúc này tiêu ra phía sau núi hồn thiên đế trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt khinh thường ban thưởng hắn hơi nhữu mày ngữ khí như thế đạm nhiên tựa hồ cũng không thèm để ý kiểm c â ban thưởng ban thưởng gì có thể thay đổi tiêu diễm nhất định phải chết vận bệnh hắn ngược lại muốn xem xem cái này cái gọi là ban thưởng đến tột cùng là cái gì chật màn t r ờ i phía trên một đạo vô tận vĩ nạn rộng rãi kim sắc quang mang từ trên trời giang xuống nghiêng rơi xuống trùng trùng địa điểm kim mang sáng chói nghiêng rơi che phía dưới hào quang rực rỡ uy nghiêm di tán ra phô thiên cái địa vĩ nạn khí tức chỉ một thoáng toàn bộ đấu khi đại lục đều bị cái kia vĩ nạn kim sắc bao phủ uy n g h i ê m khí tức to lớn giống như là biển gầm khuấy động ở trong thiên địa kim mang sáng chói trong nháy mắt liền đem tiêu diễm bao phủ đầy trời dị tượng phía dưới tiêu diễm khí tức tại cực tốc kéo lên. Hồn thiên đế biến sắc. Không tốt. sự tình có chút thoát ly k h ô n g chế của hắn tiêu diễm đang t ạ i dần dần trở nên mạnh mẽ không hổ là khí vận c h i tử quả nhiên không có đơn giản như vậy hồn thiên đế lại há có thể ngồi nhìn tiêu diễm trở nên mạnh mẽ quyết định chắc chắn liền quả quyết ra tay muốn ngăn cản tiêu diễm nhưng c ổ nguyên cũng không phải ăn chay đã sớm bảo vệ ở một bên nhắm ngay thời cơ trực tiếp ra tay ngăn lại hồn thiên đế cùng lúc đó trong cơ thể của tiêu diễm sức mạnh vô cùng vô tận tại tùy ý quần quận đang lao nhanh gào thét lưu truyền toàn thân một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức tử trên người hắn tùy ý khuấy động mà ra bao phủ giữa thiên đ i ệ sức mạnh vô cùng vô tận phảng phất muốn từ hắn trên người p h u n mạnh ra tới đồng dạng tiêu diễm cảnh giới một đường thanh vân lên như diều gặp gió trực tiếp tấn thăng đ ấ u đế vạn giới sinh linh đều kinh điệu trong mắt Trưng h một, một, một bước một dây đ ấ u khí ba đế o ạ n m ộ đây là cái gì kinh khủng ban thường coi như dù thế nào thái quá cũng không đến nỗi một bước đ ấ u đế a phần thường này có phần cũng quá kinh khủng a khi t r ư thiên vạn giới sinh linh nón h nhìn thấy tiêu diễm một bước lên trời thành tựu đấu đế thời điểm người đều cơ hồ toàn bộ t r ò n váng mẹ nó nói đùa cái gì một giới tột cùng nhất cừng giả đã vậy còn quá dễ dàng vô cùng đơn giản liền thành phần thường này đến tột cùng là cấp độ gì vậy mà có thể để cho một cái đấu khí ba đoạn thiếu niên trong nháy mắt tấn thăng đấu đế đây là bực nào vĩ lực đơn giản khó có thể tưởng tượng chỉ có bốn chữ có thể hình dung kinh khủng như vậy thực sự là kinh khủng như vậy ngay tại vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng tiêu diễm chết chắc khẳng định muốn xong đời nhưng người nào có thể nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn kịch bản lại độ đảo ngược thế cục triệt để xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tiêu diễm không chỉ không có chết ngược lại một bước lên trời trực tiếp tấn thăng đ ầ u đế trở thành đứng tại vị diện tri đ ỉ n h làm cho người ngưỡng vọng tồn tại đây quả thực giống như làm ngộng khó có thể tin đây là thật sao đây chính là kim thủ chỉ sao t h a n h i ự u đ ầ u đế n à y bằng với là trực tiếp thu được cả đời trung thân ngoại quả a lúc trước bọn hắn nhìn thấy tiêu diễm mặc dù cũng là cứ đi thẳng một đường treo nhưng nên chịu khổ nên đọ sức mệnh nhân ra thế nhưng là một dạng đều không lọn nhưng bây giờ đâu thật sao mười lăm tuổi liền trực tiếp thành đấu đế một bước lên trời đây không khỏi cũng quá người tiên t h a n h cựu đầu đế ở vào c ử u thiên tri thượng đứng ở toàn bộ vị diện đình phong chưa từng nghe thấy khó có thể tưởng tượng hỏng lần này thật làm cho tiêu diễm chứa vào a ha ha ha lần này nhưng có trò hay nhìn hồn thiên đế thế nhưng là đi chém người kết quả bây giờ tiêu diễm đều còn mạnh hơn hắn thật sự nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều thôi cái này hồn thiên đế tinh khiết là chính mình đem chính mình cho chơi không còn một mực tại cái kia nói nhảm nếu dứt khoát một chút sớm một chút ra tay sao lại đến nỗi này chật chật lần này ngay cả hồn tộc cái này ngàn năm qua rất nhiều bố trí đều vô dụng hồn thiên đế liền muốn quy thiên l ê n rồi có lẽ có thể sớm kết thúc ha ha ha ha, bùng cháy rồi tới thời điểm n h ư bức hưng hống bây giờ ngốc h ả chư t i ê n b ạ n giới sinh linh nhón tuy nói phía trước một mực tại c h â m trọc khiêu khích tiêu diễm nhưng cũng bất quá là chơi ngạnh nói đùa t h ô i bây giờ nhìn thấy cái này tội ác t r ồ n g chất hồn thiên đế lâm vào tình cảnh như vậy bọn hắn mới là thật vui vẻ từ trong thâm tâm muốn cười cái này hồn thiên đế lần này thế nhưng là gặp xui xẻo hắn bây giờ còn là đầu thánh nhưng tiêu diễm cũng đã là đấu đế này lan lao đánh chơi da rắn không hổ là kim thủ chỉ a đấu phá vị diện đấu đế xuất thế uy trấn nhân gian tại tiêu a ra bên trong từng vị tiêu ra tổ người khí tức đông nhiên trở nên mạnh mẽ tu vi của bọn hắn đông nhiên phóng lên trời tiếp nhị liên tam bắt đầu đột phá tiêu ra bầu trời nổ đùng thanh âm không ngừng vang lên tiêu ư ơ n g đạo khí k tức n khủng, h l i n tán tiếp tòa di phủ mà ra, bao phủ cả tòa ô thẳng thành. Tiêu diễm thành đế triệt để kích hoạt lên tiêu gia tộc nhân n h ó n đấu đế h u y ế t mạch một người đắc đạo gà chó lên trời bất quá cũng chỉ như vậy thân là tiêu diễm vị này đấu đế h u y ế t mạch thân nhân tiêu gia tộc nhân tu vi cũng đều thu được đề thăng tiếp nhị liên tam đột phá đương nhiên ở trong đó đột phá biên độ lớn nhất hay là hắn phụ thân tiêu diễm cùng với đại ca tiêu đỉnh cùng nhị ca tiêu lệ tiêu ra phía sau núi cầu nguyên cũng một mặt r u n động ánh mắt đều có chút nước trệ thật, thật thành đầu đế mười lăm tuổi đầu đế một bước lên trời trở thành đầu đế cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi tuy nói hắn biết sau này tiêu diễm sẽ trở thành đầu đế nhưng lúc đó tiêu diễm cũng đã ba mươi tám tuổi hơn nữa còn trải qua gian khổ mới gian khổ thành đế nhưng bây giờ đâu mười lăm tuổi đầu đế một bước lên trời thu được ban thưởng liền thành đầu đế cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đây chính là khí vận c h i từ sao thật sự không cách nào so sánh được a hồn thiên đế bây giờ triệt để mộng đây là gì quỷ một lời không hợp liền bất hắc từ đà xá cổ đế vẫn là sau mấy ngàn năm qua đầu đế không ra hôm nay để cho hắn đ ụ n ả i cẫn là một bước lên trời trực tiếp thành tựu đầu đế chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không có nguyên khí ngươi làm sao có thể trở thành đấu đế hồn thiên đế không thể tin được tự l ầ m bẩm một mặt khó có thể tin giống như bị điên để cho hắn như thế nào tin tưởng chính mình khổ tâm mưu đồ ngàn năm lại không bằng thiếu niên khí vận mà giờ khác này tiêu diễm vui mừng trong lòng tự nhiên là khó mà diễn tả bằng lời một c ỗ mênh g ô n g vĩ lực khuấy động tràn ngập ở trên người hắn hạo đ á mãnh liệt hắn nhẹ nhàng nắm tay tại chỉ nắm ở giữa hư không mặt mẹo thiên địa khẽ run đây cũng là đấu đế sức mạnh sao thời khắc này tiêu diễm chỉ ư n g đ một chiêu hồn thiên đế vị này cựu tinh đấu thánh đỉnh phong thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng chính là hình thần câu diện triệt để tiêu tan chương hai mươi hai một bước đăng đỉnh trí cao thiếu niên tuyệt đỉnh kim thủ chỉ với đại thành giả chương hai mươi hai một bước đăng đỉnh trí cao thiếu niên tuyệt đỉnh kim thủ chỉ với đại thành giả một chiêu liền miễu sát đấu khí đại lục phía sau màn đại hát thủ trung cực lớn b u ố n ngàn năm nhu đồ chấp cờ giả hồn thiên đế vô số năm tích lũy hơn ngàn năm bỏ bao công sức nhu đồ tại tiêu d i ễ m một ngón tay phía dưới hóa thành hư không hôi phi ế ê n d i ệ t hết thầy đều được t r ô n cất tiến đường hết thầy đều bị tiêu d i ễ m cái kia chỉ điểm một chút rơi xuống điểm kết thúc tiêu d i ễ m thành công hủy diệt đấu phá vị diện trung cực đại hát thủ chỉ một chiêu mà thôi để cho vô số người nghe đến đã biến sắc hồn thiên đế liền bị tiêu diễm gạt bỏ thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có dù sao bây giờ tiêu diễm đã là đấu đế nhưng hồn thiên đế đối với một tôn đấu đế mà nói còn không phải dễ như t r ở bàn tay kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy đấu thánh cùng đấu đế mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng đấu đế lại là một cái vị diện đình phong trí cao vô thượng tồn tại vô song vĩ lực căn bản cũng không phải là đấu thánh có thể so coi như ngàn vạn đấu thánh trồng chất lên nhau cũng không cách nào đối với một tôn đấu đế tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương đấu thánh cùng đấu đế ở giữa thực lực sai biệt như hồng cầu lạc h trời không thể vượt qua ta dựa vào không hổ là lớn kim thủ chỉ liền lớn buốt đều trực tiếp bị giết n ư ợ c cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi cái này kiểm kê rốt cuộc là vật gì vậy mà có thể để cho tiêu diễm vừa bước một bước vào đấu đế cảnh giới cái này cần là bực nào vĩ lực còn phải là kim thủ chỉ a nắm giữ kim thủ chỉ sức mạnh thắng lợi là tất nhiên mười lăm tuổi thiếu niên tuổi như vậy liền đã sừng sững ở một cái vị diện đ ỉ n h phong cái này mẹ nó thật thái quá kim thủ chỉ sinh hoạt vốn là như vậy mỹ hảo ta lúc mười lăm tuổi còn tại chăn dây đâu tiêu đại kim thủ chỉ cũng đã là đấu đế một phương vị diện đ ỉ n h phong thực sự là người so với người làm người ta tức chết tiêu diễm a tiêu diễm thực sự là thật là đáng sợ màn trời bên trong tiêu diễm cũng túi đầu nhìn hướng tay của minh trường hai đầu lông mày mang theo khó có thể tin t h ầ n sắc rõ ràng không thể tin được vừa rồi lại là chính mình một ngón tay liền tiêu diện hồn thiên đ ể gắn bây giờ đã là này phương thiên địa ở giữa đệ nhất nhân chân chân chính chính trở thành cái này phương vị diện đ ỉ n h phong tồn tại hắn đã sừng sững ở vị diện tri đ ỉ n h quan sát vô số sinh linh thời khắc này tiêu diễm bây giờ chính là chân chính đấu đế tri tôn uy áp một giới mà hắn năm nay mới mười lăm tuổi một ư ơ i lăm tuổi thiếu niên đấu đế nói ra đều để người hoảng hốt phía d ư ớ i đấu phá vị diện chúng sinh nhìn xem thiếu niên cái kia trường trĩ nội khuôn mặt đều có chút hoảng hốt cái này thật sự là một tôn đấu đế chẳng biết tại sao mặc dù đã trở thành đấu phá vị diện trí cừng giả nhưng trực giác của hắn lại tại cái đào xốp giòn hắn chính mình mạo hiểm tựa hồ còn chưa hoàn toàn kết thúc chẳng lẽ nói mặc dù đã trở thành một giới tri tôn nhưng cái này còn không phải là chân chính điểm kết thúc sao thú vị tiêu d i ễ m câu môi nợ nụ cười trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên coi như còn có không biết lộ thì tính sao trước đây đó bất quá là đấu k h í ba đoạn thiếu niên đều có thể rời đi ô thảnh sông sáo đại lục thành tựu cuối cùng một giới tri tôn bây giờ hắn sớm hơn hai mươi năm đạt đến sau này cảnh giới điểm xuất phát so với nguyên bản tuyến thời gian không biết cao hơn bao nhiêu dù cho đường dài chưa hết vẫn có khiêu chiến lại có thể thế nào bất quá là chiến thôi vô luận là cái gì hắn chỉ tự mình đi tới một lần đập phá hổng trần chính là đa t ạ n tiêu diễm bay người hướng về phía màn trời chắp tay nói vui hắn tin tưởng nếu như không phải kiểm kê ban thưởng ban thưởng bây giờ hắn sớm đã giống như hồn thiên đế hồn phi phách tán mặc dù kiểm kê bại lộ chính mình sau này nhân sinh kinh nghiệm nhưng cũng để cho hắn sớm hai mươi mùa mảng liền đầu đế cho nên cũng không có gì đáng oán hận thậm chí tương đương với nhân họa đắc phúc nhưng vào lúc này hai thân ảnh từ chạy nhanh đến một vị trong đó là thiếu nữ đang yêu một mặt lo nghĩ tự nhiên là hân u nhi một vị khác nhưng là d á người n g thô kệch hào phóng tiêu chiến hân u nhi cùng tiêu chiến lo lắng tiêu diễm cho nên vội vàng chạy đến cũng may nhìn thấy tiêu diễm bình yên vô sự bọn hắn lúc này mới yên lòng lại hân u nhi cùng tiêu chiến đều là tiêu diễm cảm thấy may mắn thành công tấn thăng đầu đế trở thành này phương vị diện trí cao tồn tại l i ê n cầu nguyên cũng chật chật tán thưởng khí vận c h i tử quả nhiên kinh khủng ngươi bây giờ đã thành t i ể u đầu đế ta nữ nhi này cũng có thể yên tâm giao cho cho ngươi c ầ nguyên tiếng nói rơi xuống hân nhi mang theo e lệ cúi đầu hình ảnh đến n ư c này chậm rãi tiêu tan chúng sinh thu hồi ánh mắt hơi xúc động mười lăm tuổi liền thành liền đầu đế cái này nhân sinh trực tiếp nằm ngửa a tiêu diễm sau đó lộ thật đúng là thuận buồn x u ô i gió không biết hắn sẽ đi như thế nào đồng thời cũng có người nghĩ tới nạp lan yên nhiên cái kia xui xẻo hải tử không biết nạp lan yên nhiên nhìn thấy một màn này lại là như thế nào cảm tưởng đến nỗi ước hẹn ba năm bây giờ xem ra chính là một chuyện cười tiêu diễm đã thành t i ể u đầu đế ước hẹn ba năm còn có cùng lo lắng tiêu diễm một bước lên trời trực tiếp trở thành toàn bộ đấu phá vị diện đỉnh phong trí tôn tồn tại căn bản không cách nào so tất cả mọi người đều chỉ có thể ngước nhìn mười lăm t u i thiếu niên tuyệt đình thiên địa trí tôn biết bao khủng bố đoan trừng nạp lan yên nhiên c h à n g tử đều hối hận thanh a kiểm kê ban thưởng để cho tiêu diễm nhất phi t r ù n g thiên kiểm kê thật là thần vật nghĩ tới đây vô số người nội tâm lửa nóng nếu cũng có thể bị kiểm kê nhận được ban thưởng chẳng phải là cũng có thể vô địch thế gian lúc chư thiên vạn giới sinh linh nao nhao mơ mộng lý tiêu giao cái kia thanh nhâm to lớn lại độ vang lên ban thưởng đã phân phát phía d ư ớ i bắt đầu đặt câu hỏi từ chư thiên vạn giới bên trong tùy ý rút ra chương hai mươi ba vị thứ nhất kim thủ chỉ kiểm kê kết thúc đặt câu hỏi bắt đầu chương hai mươi ba vị thứ nhất kim thủ chỉ kiểm kê kết thúc đặt câu hỏi bắt đầu đặt câu hỏi nghe thấy lời ấy vạn giới xôi chào bọn hắn không nghĩ tới lại còn có đặt câu hỏi k h ô n nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn vạn giới chúng sinh thế mà cũng có thể đặt câu hỏi lập tức tuyển người bị tuyển chọn tiến hành đặt câu hỏi đây chẳng phải là nói vạn giới chúng sinh mỗi người đều có cơ hội không phải chỉ có giống kiểm kê kim thủ chỉ tài có thể có cơ duyên như vậy nói không chừng đây chính là phần lớn cơ duyên chư thiên vạn giới sinh linh nhón bây giờ miệng đều cười sai l ệ c h tiêu diễm bị kiểm kê thu được khó có thể tưởng tượng bất h ư ờ n g để cho bọn hắn được chứng kiến cái này kiểm kê vô thượng vĩ lực ban thưởng ban thưởng để cho tiêu diễm một bước lên trời đã giảm bớt đi hắn hai mươi năm gian khổ cố gắng như thế nghịch thiên cơ duyên ai thấy không thèm nhưng cái này chư thiên vạn giới kim thủ chỉ dù sao cũng là thiếu bọn hắn người bình thường chắc chắn không có bị kiểm kê cơ hội chẳng qua hiện nay bỗng nhiên có đặt câu hỏi chuyện tốt như vậy rõ ràng cũng là một cơ duyên to lớn hơn nữa còn không có cánh cửa đối với chư thiên vạn giới sinh linh mà nói tự nhiên là đại h ọ o sự chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n tại thời khắc này triệt để hưng phấn có lẽ bọn hắn có thể thông qua đặt câu hỏi thu được cơ duyên không nhỏ thay đổi vận mệnh giống như đấu phá vị diện tiêu diễm mới có mười lăm liền trở thành một tôn đấu đế cờ ư n giả g cùng lúc đó hoàn mỹ thế giới nguy nga vĩ đại đế quan hạo đăng đế đóng lại đại trưởng lão bọn người nhìn về phía màn trời phía trên trong ánh mắt cũng toát ra chờ mong cùng khát vọng đặt câu hỏi có lẽ là một cơ duyên to lớn a bọn hắn đã được chứng kiến cái này từ kim màn trời vô thượng vĩ lực trong nháy mắt để cho một thiếu niên trở thành một phương vị diện trí tôn cờ ư n giả g bởi vậy đương nhiên sẽ không chất vấn từ kim màn trời năng lực nếu như bọn hắn may mắn có thể được chọn chúng đi hướng màn trời đặt câu hỏi phải chăng có thể biết như thế nào ngăn cản gì vực dạng này vĩ đại tồn tại cho d cũng không cách nào so sánh được có lẽ cái này uy nghiêm vô thượng t ừ kim mặt trời thật có thể cho bọn hắn kinh hỉ vì cựu thiên thập địa n h â n tộc chỉ ra một đầu v u hoàng quang minh con đường đại trưởng lão mạnh thiên chính trong mắt hiếm thấy toát ra thần sắc mong đợi cơ duyên như vậy quan hệ đến cựu thiên thập địa tất cả nhân tộc tương lai cho dù là hắn cũng bình tĩnh không được r a cuối cùng hắn vẫn là làm ra quyết định hạ lệnh phản ta cựu thiên thập địa n h â n tộc nếu may mắn thu được đặt câu hỏi cơ hội cần phải nộp lên cùng cựu thiên thập địa cách thiên n g u y ê n rằng co dị vực đồng dạng cũng là như thế tại dị vực bất hủ c h i tổ không gian niên đại bất hủ c h i vương chính là tồn tại trí cao an lan d u đà rất nhiều bất hủ c h i vương tụ tập cùng một chỗ tại một chỗ không cũng biết c h i địa mấy đạo cường đại uy nghiêm khí thế hùng hồn trầm trọng uy áp vô tận thân ảnh lở mở như ẩn như hiện phạm là cấp được đặt câu hỏi cơ duyên giả tất yếu nộp lên bằng không dị tộc an lan hờ hững mở miệng mấy vị khác dị vực tri vương cũng không có dị nghị có lẽ cái này đặt câu hỏi cơ duyên có thể xử lý bọn hắn đạp h á cựu thiên liêng còn có đế quan nếu là như vậy mà nói cái này đặt câu hỏi đối bọn hắn mà nói thật đúng là cực kỳ trọng yếu lại h a có thể bị người không biết hàng lãng phí cùng lúc đó tổng vũ thế giới nhìn một cái vô tận liên miên vô biên hạo đẳng thành một bên vô cùng uy nghiêm đại khí cột trụ hành lang ở giữa làm nổi bật lên một tòa rộng rãi vô cùng hàm dương cung hàm dương cung nội một vị người mặc màu đen vương bảo thân ảnh ngồi ngay nhắn ở đó trí cao trên bảo tọa chỉ một mình hắn ngồi ngay nhắn bên trên bệ nghệ chúng sinh đó là một vị trung niên người khoác màu đen đường biển vương bảo vương bảo bên trên theo lên sơn hà nhật nguyện cùng với tượng chứng cho trí cao vô thượng、vương、quyền long đồ đảng lưu miệng bên trên hạt châu rủ xuống ẩn ẩn che khuất trung niên nam nhân khuôn mặt bất quá nhưng lại ẩn ẩn có thể thấy được cái kia uy nghiêm hai mắt không giận tự uy hắn phảng phất một toàn núi cao lại hình như n h ậ t nguyện tinh hà trấn xuống thiên địa vô biên vĩ ngạ vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó chính là chúng sinh p h ụ phục cô ra quả nhân nhưng lại chấp trường thương sinh đặt câu hỏi doanh chính những mày nội tâm nổi lên một tia hứng thú hắn đã được hưởng thiên hạ nội tâm duy nhất khát vọng chính là trường sinh bất lão cái gì khí vận tri tử cái gì kim thủ trị hắn cũng không để ý hắn đối với trường sinh cảm thấy hứng thú có lẽ cái này đặt câu hỏi có thể để cho hắn biết được như thế nào trường sinh thế là thủy hoàng đế hạ lệnh p h à m thiên hạ thần dân cấp được đặt câu hỏi cơ duyên nhất thiết phải nộp lên thường thiên kim ban thưởng tức quan nội hầu bằng không d i ệ t t ụ c chi một đạo chính lệnh xuyên qua tầng đ ỉ n h cái kia cao lớn cột trụ hành lang rất nhanh liền chuyển khắp cửu châu thiên hạ đại tần giang sơn vị diện p h à m nhân hàn lao ma nhìn xem trên thiên mạc biến hóa tao mày đặt câu hỏi sao không biết vì cái gì luôn cảm giác chính mình cũng là khí vận tri tử cái kia tiểu lục bình có vẻ như chính là chính mình ngoài t nếu là như vậy mà nói nói không chừng chính mình cũng sẽ bại lộ vậy coi như hỏng lần này đặt câu hỏi hay không đoạt ta miễn cho đem chính mình phá tan lộ dưới mắt vẫn là phải mau trốn đi nhanh chóng tu luyện đối với đặt câu hỏi cùng với ban thường h à n lao ma không dám có nửa điểm hứng thú miễn cho trở thành mục tiêu công kích đưa tới t hai vạ bất ngờ cái gì trở nên mạnh mẽ cơ duyên gì cũng là lời nói xuông chỉ có tính mệnh mới là hết thể cơ sở cùng lúc đó lý tiêu giao thanh niềm to lớn vang lên cấp hỏi bắt đầu chương hai mươi b ố vạn giới dung động đệ nhất hỏi như thế nào sát khí vận tri tử cấp đoạt cơ duyên chương hai mươi b ố vạn giới dung động đệ nhất hỏi trong lúc nhất thời vạn giới chúng sinh đều kinh ngạc và phần cái này tốc độ tay ít nhất cũng phải đơn thân ba trăm linh năm đi vô số sinh linh đều hoang mang nhìn về phía màn trời phía trên dựa theo lệ cũ tới nói cướp được đặt câu hỏi cơ duyên người hẳn là liền muốn xuất hiện tại màn trời lên bọn hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai tốc độ tay đã vậy còn quá nhanh vừa mới bắt đầu liền cướp đi đặt câu hỏi cơ duyên quả nhiên ở dưới sự chú ý của mỗi người một thân ảnh chậm rãi ngưng kết tại uy nghiêm tử kim trên thiên mạc người kia thân hình cao lớn hùng tráng mặt mũi quê mùa lông mày gấp rút hơn nữa hướng về phía trước sắc bén mà đi lộ ra hung lệ đến cực điểm hắn diện mục uy nghiêm trên thân cơ bắp mười phần một đầu trắng đen sen kẽ hoa phát hướng phía sau x ó a mà ra quanh thân quanh quẩn khí thế cường đại hắn hai đầu lông mày đều là nhìn bằng nửa con mắt bá đạo cùng cường đại rõ ràng đây Tổng diện, võ vị diện, hùng bá là bang chủ Quá tốt của bọn hắn hùng bá cường đại đối bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt bọn hắn cũng có thể thâm lây dù sao một người đắc đạo gà chó lên trời bọn hắn cũng cùng có vinh yên lý tiêu giao cũng kinh ngạc nhìn về phía hùng bá không nghĩ tới lại là hắn cấp được cấp hỏi cơ duyên không hổ là ngươi a hùng bá tốc độ tay thật đúng là đủ có thể đến nỗi hùng bá muốn hỏi cái gì sớm đã tại hắn trong dự liệu hùng bá gia tâm mừng mừng tiếp tục thực lực sớm đã lòng mang d ị trí ngấp nghẽ thiên hạ hắn muốn hỏi đơn giản là lúc nào có thể thực hiện g i ã tâm của mình nhất thống thiên hạ không thể không nói hùng bá gia hỏa này vẫn là rất có sức tưởng tượng một kẻ vũ phu vậy mà muốn dựa vào giang hồ vũ phu sức mạnh thống nhất thiên hạ hơn nữa lại còn thật có khả năng thành công cái này cũng thực sự là tuyệt vạn giới sinh linh trông thấy xuất hiện tại màn trời bên trên đạo kia thân ảnh hùng vĩ liền biết rõ lần này cướp hỏi cơ d u ê n đã có chủ mặc dù tiếc gối nhưng cũng không thể làm gì dù sao đây chính là đặt câu hỏi quy củ bọn hắn không có cướp được đặt câu hỏi cơ duyên cũng liền không thể làm gì hùng bá đây là ai chưa nghe nói quá a tổng võ vị diện ta cũng không nghe nói qua bất quá bình thường chư thiên vạn giới đến không hết mênh mông vị diện xuất hiện chưa nghe nói qua vị diện lại không quá bình thường nếu như người người vị diện đều biết mà nói đó mới gọi gặp ủy bất quá nhìn người này khí độ bất p h à m có chút hùng vĩ ánh mắt bệ n g h ĩ xem xét chính là rất có gia tâm người rất bất p h à m cái này cần phải cũng là một vị tiêu hùng thực sự là hâm mộ vận khí thế mà như thế hảo có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội đạo hữu kẻ này khí độ mặc dù bất phảm nhưng mà thực lực ngươi không cảm giác kém có chút thái quá sao lời này ngược lại là không tệ như thế nào trong mắt của ta thực lực của hắn ngay cả luyện khí đều không có người này thực lực làm sao lại yếu như vậy yếu như vậy cũng có thể cấp được đặt câu hỏi cơ duyên sao À, có thật không vì cái gì ta cảm giác hắn mạnh như vậy nếu tới chúng ta vị diện nhất định là thiên hạ đệ nhất ta chứ thiên vạn giới sinh linh lẫn nhau nghị luận trò chuyện với nhau ngôn ngữ trung tâm tự nhiên là cấp được đặt câu hỏi cơ duyên hùng bá những điều này mặt bên trong chính là có chỉ là thế giới võ hiệp có nhưng là thế giới huyễn thậm chí còn có đỉnh cấp trí cao vị diện bởi vậy bọn hắn đối với thực lực phán đoán tự nhiên là không giống nhau tổng võ vị diện tối đa cũng chính là một cái cao võ vị diện còn kém rất rất xa lấy rất nhiều huyền linh thần thú làm vật để cưỡi làm sùng vật huyền miễn vị diện bởi vậy hùng bá thực lực tại khác biệt trong mắt người tự nhiên cũng liền có phân chia mạnh yếu vạn giới sinh linh cũng biết lần này đặt câu hỏi cơ duyên không có quan hệ gì với bọn họ dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ tiếp nà là nhìn xem màn trời có chút hiếu kỳ không biết hùng bá sẽ hỏi thứ gì tổng vũ thế giới hàm dân cung doanh chính lông mày nữ một cái thiên hạ sẽ đặt câu hỏi cơ duyên cứ nhiên bị thiên hạ sẽ cho đợt đi bất quá một gi lại có cơ duyên như thế thực sự là đáng giận hùng bá vậy mà cướp đi đặt câu hỏi cơ duyên trường sinh bất lão cùng hắn bỏ lỡ cơ hội doanh chính sắc mặt lập tức âm chầm xuống nhưng hắn vẫn lại không thể mệnh lệnh hùng bá nộp lên lần này đặt câu hỏi cơ hội bởi vì hùng bá cũng không phải là hắn đại tần con n n g dân đương nhiên sẽ không phục mệnh đáng chết đế vương cái tia thanh n â m lạnh lùng c u ố n mang theo âm phong ỗ yết kêu khóc c u ố n đãng mà ra thổi hứa viễn bây giờ thiên hạ sẽ hùng bá sắc mặt kích động cơ thể đều đang khe run cậy mà cướp được thật sự cướp được đặt câu hỏi cơ duyên nội tâm của hắn kỳ thực đã nghĩ kỹ muốn hỏi điều、gì? lý tưởng của hắn chính là nhất thống thiên hạ nếu như đặt ở trước đó hắn nhất định sẽ hỏi như thế nào mới có thể nhất thống thiên hạ nhưng mà bây giờ được chứng kiến tiêu diễm sự tích hùng bá cũng hiểu rồi khí vận tầm quan trọng người mang khí vận chính là thiên đạo thân nhi tử vô luận như thế nào lãng cũng sẽ không lật xe cứ như vậy hắn đặt câu hỏi sẽ phải thay đổi nội tâm của hắn qua lại một cái nghi hoặc có lẽ mảnh này uy nghiêm màn trời có thể giúp hắn hùng bá người muốn hỏi cái gì hùng bá ngẩm đầu nhìn lên trời xin hỏi giết chết khí vận tri tử có thể cướp đoạt hắn khí vận lời này vừa ra vạn giới đều im lặng chật chính là một mảnh xôn sao Vạn giới c h ấ n đ ộ n g c h ư ơ n g 25. phương pháp có thể đi c h ư thiên vạn giới chấn động ai không muốn trở thành khí vận c h i tử chương 25, phương pháp có thể đi c h ư thiên vạn giới chấn động ai không muốn trở thành khí vận c h i tử nháy mắt chư thiên vạn giới sinh linh liền hiểu rõ ra nhịn không được sợ hai t h n g phục vạn giới xôn xao thật là không có nghĩ đến sự tình lại còn có thể có dạng này phát triển xu thế h n g ba thật sự vì bọn họ mở ra một phiến mới đại môn hoàn toàn khai thác vạn giới chúng sinh mạch suy nghĩ hôm ba thật đúng là mẹ nó là cái người biết chuyện lại có thể nghĩ tới đây dạng vấn đề cũng là tuyệt vấn đề này bằng tâm mà nói đích đích s á t s á t là tốt vấn đề chỉ là rất nhiều người cũng không nghĩ tới điểm này thôi na Nà vừa vạn cướp được đặt câu hỏi cơ duyên hùng bá là nhân gian thanh tỉnh hỏi vấn đề này bọn hắn cũng có thể bạch chơi một b á n từ trong phía trước tiêu diễm kinh nghiệm vạn giới chúng sinh đều thấy được khí vận tầm quan trọng lao ra ra không còn lập tức a n bài cho người một cái mới vô luận dù thế nào lãng dù thế nào tìm đường chết chỉ cần là khí vận c h i tử như vậy thì nhất định có thể t u y ệ t cảnh lật bản tìm đường sống trong chỗ chết đây chính là khí vận tầm quan trọng khí vận thậm chí có thể chi phối hết thảy khí vận tri tử đó là bực nào ngây một tiếng đều huy hoàng đến cực điểm thử hỏi ai không muốn trở thành như thế khí vận c h i tử ai không muốn trở thành như thế huy hoàng vô cùng làm cho người hâm mộ tồn tại nhưng mà cái k i a phải có khí vận mới được ra không còn khí vận phù hộ ai dám giống khí vận c h i tử như vậy lãng nếu quả thật để cho bọn hắn học tiêu diễm như thế lãng chỉ sợ qua không được ba ngày người liên không k h ô n g bá người này thực sự là thông minh hơn nữa không chỉ có thông minh còn rất có gia tâm tuyệt đối là một vị tiêu hùng vấn đề này bọn hắn cũng có chút cũng tò mò đâu khí vận tri tử trên người khí vận có thể hay không bị tức đoạt chiếm làm của riêng nếu là có thể bọn hắn có lẽ có thể người vì vì chính mình chế tạo ra một đầu huy hoàng đạt đến cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện dị vực rất nhiều bất hủ chi vương nhao n h a u thức tỉnh thậm chí liền hờ nờ nờ như càng cổ lão tồn tại càng cường đại hơn cũng từ trong ngủ say tỉnh lại giết chết khí vận c h i tử c ư ớ p đoạt khí vận thú vị c ư ớ p đoạt khí vận sự tỉnh nghe liền có chút thú vị cùng bọn hắn dị vực phong cách hành sự ngược lại là rất giống nhau không biết có được hay không nếu như có thể được mà nói vậy bọn hắn có lẽ liền muốn tự mình ra tay thử một lần hủy diện cựu thiên thập địa những thiếu niên kia thiên tiêu đem bọn hẳn khi vận chuyển đến nhà mình cái này tuổi trẻ thiên m tiêu trên thân che thiên vị mặt một ngày này những cái kia yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng hắc ám cấm khu lại độ chấn động ngủ say tại hắc ám trong cấm khu những cái kia hắc ám trí tôn cơ h ồ hệ số thất tình hắc ám cấm khu chấn động hắc ám trí tôn chẳng lành tồn tại nhau nhau tỉnh lại đối với vấn đề này cũng tới hứng thú không biết có thể cướp đoạt khí vận nếu là có thể cướp đoạt khí vận khí vận ra thân tình huống phía dưới lại có thể không chấn áp cái này rất nhiều chẳng l à n h đấu phá vị diện tiêu diễm kinh nghiệm thực sự q u á truyền kỳ ngoại quả không ngừng cơ duyên vô số cuối cùng càng là tại khí vận phù hộ phía dưới đánh bại một vị khác đâu đế đặt chân đại lục c h i đ ỉ n h thành tựu tuyệt đỉnh tồn tại khí vận tác dụng bị nổi bật đến cực hạn nếu như khí vận thật có như vậy vĩ lực mà nói bọn hắn có lẽ có thể ra tay thử một lần những tồn tại này đối với cướp đoạt khí vận chuyện này cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng chỉ cần nối bọn hắn hữu ích, bọn hắn hữu vô số sinh linh đều đang nghị luận chuyện này có thể nói hồng bá vô cùng đơn giản một cái đặt câu hỏi đã triệt để đốt lên chư thiên vạn giới cái kia nhiệt liệt bầu không khí nhất là trong vạn giới vốn là tồn tại những cái kia tâm thuật bất chính cùng với làm việc không từ thủ đoạn tà ma ngoại đạo tồn tại bọn hắn toàn bộ đều trở nên hưng phấn nếu như thật sự có thể cướp đoạt khí vận mà nói như vậy sau này làm việc có lẽ liền có thể càng thêm không chút kiên kỵ đừng nói bọn hắn liền một chút xưa nay chính đạo nhân sĩ đều nhẫn nhịn không được tâm động dù sao đây chính là khí vận là huyền diệu nhất thần kỳ nhất cơ duyên so hết thể cơ duyên đều phải càng thêm quý báo cơ duyên khí vận hộ thân liền có thể chư tà lui tránh đi tất cả đồng ý vạn sự thuận lợi vô luận dù thế nào lãng cuối cùng đều biết biến nguy thành an bình yên vô sự nếu như nếu có thể bọn hắn cũng không nhịn được đi cấp đoạt khí vận mở rộng tự thân khí vận đi thu hoạch càng nhiều cơ duyên thành t ự u khó có thể tưởng tượng sự nghiệp bây giờ vạn chúng chờ mong chư thiên vạn giới đến không hết sinh linh toàn bộ đều đang đợi lý tiêu giao trả lời sau một lát cái kia vô cùng rộng rãi âm thanh lại một lần nữa vang lên tại chư thiên vạn giới có thể nháy mắt vạn giới sôi trào vậy mà thật sự có thể thực hiện cấp đoạt khí vận chi đạo có thể đi trong nháy mắt vạn giới sinh linh cơ hồ thấy được cùng một bức h ỏ a mặt bọn hắn phảng phất đếm không hết khí vận c h i tử rơi xuống c h ẳ n g cảnh lần này ai còn phí hết tâm tư bồi dưỡng khí vận c h i tử a không bằng trực tiếp giết hắn cướp đoạt khí vận để cho chính mình trở thành khí vận c h i tử đây không phải tốt hơn hệ này chư thiên vạn giới nhất định điên cuồng chư thiên vạn giới b ê ngông vô số vị diện khí vận c h i tử nhiều không kể x i ế t bọn hắn mặc dù người mang khí vận có thể biến nguy thành an nhưng số đông đều không trưởng thành đứng lên tại bọn hắn khi yếu ớt liền đem hắn đặt bỏ cướp đoạt khí vận thê vạn giới chúng sinh đều mong đợi bây giờ chỉ có một vấn đề cụ thể muốn làm thế nào mới có thể cấp đoạt khí vận hùng ba càng là hai mắt tỏa sáng thế mà thật sự có thể thực hiện ha ha ha hảo lao phu liền biết lao phu cũng là thiên định khí vận c h i tử hùng ba cả đời này xuôi gió xuôi nước một đường trở thành võ lâm minh chủ uy c h ấ n giang hồ hắn chắc chắn chính mình sinh ra chính là nhất thống thiên hạ hắn tin tưởng chính mình cũng là khí vận c h i tử nếu là có thể cấp đoạt người khác khí vận chẳng phải là như hồ thiên cánh chương hai mươi sáu cấp đoạt người khác khí vận tri pháp chư thiên chấn động khí vận tri tử n i ệ t cầu Chương cấp khác chi chư chấn chi cầu. có có cấp khác Chính có cho cụ chư chỗ, cũng chỉ còn có cùng tác, có cấp chi khí pháp, thiên khí nhân hay không như thế thể khí nhân, thể hay không nhón thể thế thiên sinh linh rất nhiều nghi hội thể như thế thao thể khí khí khí chuyển mình. người người người người vận động, vận điền này, ngài nào vận? màn nói nào. vạn vấn vấn này đến nào vận, vận trên vận đến trên giờ, giới rất đoạt đại đoạt đại đại đề đoạt đem vào lại tử biết trời ta biết tụ một tột tử mới mới Vị vô Bây là, làm số lý tiêu giao cứ trả lời đương nhiên sẽ không quan tâm chính mình đáp án sẽ tại chư thiên vạn giới gây nên như thế nào chấn động liền hờ nờ nờ như chư thiên vạn giới đều bị l ậ t t u n g cái k i ê u cũng không có quan hệ gì với hắn hắn cứ trả lời tại chúng sinh khẩn thiết cầu khẩn phía dưới lý tiêu giao lúc này mới lên tiếng đã các ngươi đều như vậy cảm thấy hứng thú cái tiêu ta liền đơn giản trả lời cái này c ư ớ p đoạt khí vận chi pháp muốn tước đoạt khí vận cũng không phải là đơn giản như vậy tước đoạt khí vận có rất nhiều hạn chế đầu tiên phải biết khí vận c h i tử cũng không phải là phạm nhân chính là khí vận yêu thiên địa sở trung chịu một giới thiên đạo phù hộ đây mới là khí vận chi tử muốn tước đoạt khí vận chi từ khí vận đầu tiên là phải tiêu hao hắn khí vận cụ thể như thế nào tiêu hao có một chút biện pháp thí dụ như có thể theo đuôi khí vận c h i tử tại hắn thu được cơ duyên phía trước c ấ p đoạt cơ duyên hoặc cũng có thể vì khí vận c h i tử thiết trí trở ngại tiêu hao hắn khí vận để cho hắn không có cách nào đơn giản như vậy thu được cơ duyên nhất định phải tiêu hao càng nhiều khí vận nếu khí vận c h i tử khí vận thâm hậu thời điểm ra tay với bọn họ không chỉ có không đả thương được bọn hắn thậm chí còn có có thể biến khéo thành vụn phản s á t chính các ngươi đừng quên khí vận tri tử có khí vận càng chịu đến thiên địa yêu quý có thể biến nguy thành an muốn đối với khí vận chi t ử ra tay liền nhất định muốn hao hết khí vận chi t ử khí vận đặng lên khí vận tiêu hao hầu như không còn lại đem hắn vật bỏ liền có thể thu được hắn hắn nguyên bản khí vận trừ cái đó ra còn có một loại biện pháp chính là phá hư hắn tâm cảnh để cho đạo tâm bất ổn dạng này cũng có thể tước đoạt khí vận khí vận chi t ử nếu là đạo tâm bất ổn liền dễ dàng bị tâm ma ảnh hưởng t à hữu đi sát lục rất nhiều chẳng lành sự tình bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ nếu khí vận chi từ thường thường đạo tâm thất thủ được không chí cử trị dần dà tự nhiên bị thiên đạo ghét khí vận chỗ vứt bỏ đợi cho hắn tối suy yếu thời điểm. không ư học được, học được. ờ người người dám nghĩ không dám nghĩ đi ở trên đường cái mỗi người cũng là khí vận tri tử mỗi người đều người mang khí vận trường hợp như vậy thật sự là quá mức buồn cười đương nhiên đây chỉ là một chồng tốt chơi phỏng đoán trên thực tế lại không phải như thế muốn cấp đoạt khí vận đầu tiên là phải biết khí vận c h i tử thân phận biết h a i là khí vận c h i tử mới có thể thiết kế hãm hại ra tay cấp đoạt bất quá điểm này kỳ thực ngược lại cũng không tính toán nhiều khó khăn bởi vì bọn hắn đại khái đã biết khí vận c h i tử đều sẽ có như thế nào biểu hiện lịch thiên cải mệnh vượt dai giết người tuyệt cảnh c h g sinh càng là không xong có thể hoàn thành chuyện lại càng có thể là khí vận c h i tử nguyên bản khí vận c h i tử cũng không tốt giết bởi vì có khí vận phù hộ không đả thương được khí vận tri tử thậm chí có thể sẽ phản thương chính mình dù sao khí vận tri tử ngoại quại cơ duyên vô số còn có thiên địa phù hộ nhưng bây giờ biết biện pháp có thể tiến hành theo chất lượng chậm rãi hao hết khí vận c h i tử khí vận lại đem hắn chém giết dạng này nhưng đơn giản nhiều đấu phá vị diện tiêu diễn một mặt m ộ t b ư ớ c lại còn thật có thể c ư ớ p đoạt khí vận may chính mình trước một bước thu được ban thường trở thành đầu đế b ằ n g không thì nhưng là nguy hiểm dù sao cái này toàn bộ có phần thậm chí chư thiên vạn giới đều biết hắn là khí vận c h i tử kết quả không dám tưởng tượng à. cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lao ma sắc mặt biến lại biến không phải chừ bốn hắn như thế nào có loại dự cảm bất tường nếu như chính mình thực sự là khí vận tri tử đây chẳng phải là mục tiêu công kích hàn lao ma khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi thân hình tránh vào sân động nếu như quả thật như thế vô luận như thế nào lấy cậu làm đầu đúng vào lúc này chư thiên v ạ n giới vô số t à môn ma đạo triệt để điên cuồng kích động cướp đoạt khí vận chém giết thiên mệnh c h i tử liền có thể thu được trên người bọn họ khí vận chuyện tốt như vậy còn có cái gì có thể do dự thế là vô số ma môn dốc hết toàn lực tất cả phượng minh mà đi không tiếp bất cứ giá nào nhất định phải tìm đến khí vận c h i tử cướp đoạt khí vận chư thiên và giới cơ hồ mỗi cái vị diện đều có chuyện như vậy phát sinh vạn giới dung chuyển cùng lúc đó lý tiêu giao rộng rãi thịnh đại âm thanh lại độ vang lên lần này kiểm kê kết thúc lần sau kiểm kê tại ba ngày sau mở ra cái gì thế mà không phải một hơi kiểm kê kết thúc sao còn có chờ đợi kỳ bất quá cũng chỉ có ba ngày mà thôi kiên nhẫn chờ c h ú t ta nói cũng đúng vậy lao phu liền kiên nhẫn chờ chút chờ lấy kiểm kê lộ ra ánh sáng càng nhiều khí vận chi tử chư t i ê n vạn giới sinh linh đều chờ đợi kiểm kê lộ ra ánh sáng càng nhiều khí vận chi tử bọn hắn dễ c ư ớ p đoạt khí vận đồng thời cũng có người muốn thu được đặt câu hỏi cơ hội nhận được cơ duyên chương hai mươi bảy đặt câu hỏi cơ hội n h n được cơ d n chương hai mươi bảy đặt câu hỏi kết t h ú n ộ t u n chương hai mươi bảy đặt câu hỏi kết thúc n ộ tung ban thường thần tượng c h ấ n ngục đình hoang cổ thánh thể đối với kiểm kê ở giữa còn có nghỉ ngơi chờ đợi kỳ chuyện này tự nhiên có người bất mãn ngửa mặt lên trời kêu g ê n để cho lý tiêu giao một hơi kiểm kê xong nhưng lý tiêu giao như thế nào lại phản ứng đến hắn căn bản vốn không dư để ý tới trực tiếp tắt màn trời h ạ o đáng t ử kim màn trời liền trong nháy mắt tiêu tan lần này kiểm kê lúc đó t ử kim màn trời biến mất cũng coi như là triệt để kết thúc mà kiểm kê ban thường cũng nên phát đến lý tiêu giao trong tay nói thật lý tiêu giao đối với lần này kiểm kê ban thường kỳ thật vẫn là rất mong đợi dù sao tiêu diễm xem như bị kiểm kê người đều trực tiếp một bước lên trời từ đấu khí ba đoạn cảnh giới trực tiếp tăng đến đấu đế cảnh giới sừng sững ở đấu phá vị diện tri đ ỉ n h chính mình làm hệ thống túc chủ xem như kiểm kê người tiêu diễm lấy được ban thưởng cuối cùng không tốt quá keo kiệt ta đi qua lần này kiểm kê không chỉ là chư thiên vạn giới sinh linh ý thức được màn trời vĩ đại lý tiêu giao cũng ý thức được hệ thống này rốt cuộc có bao n h i ê u kinh khủng có lẽ phần thưởng của mình thật sự có thể chờ mong một tay đinh chúc mừng túc chủ ban thưởng đại lễ bao xin mau sớm mở ra ban thưởng tới sổ lý tiêu giao hai mắt tỏa sáng Hán vị không phải khắp tình kích động, lý tiêu giao trực tiếp mở ra hệ thống đại lễ bao chúc mừng chủ, thu được thần Kỳnh, hoang cổ thánh thể, đỉnh cấp luyện thuật. liền ngày Mang động, mừng tượng Trấn Ngục luyện đàn vị giờ Giao tiếp Tiêu đại là Lý lễ sau. ra bao tâm mở trực tốt được cổ cấp dù là lý tiêu giao xem như thánh địa khi xưa thiên tiêu bây giờ đều bị cái này phần thưởng cực lớn cho khiếp s ợ đến hắn bây giờ người đều cơ hồ t không nghĩ tới lại là chờ ban thưởng phần thưởng này thế mà phong phú như vậy thần tượng trấn ngục bình chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất luyện thể công pháp vô thượng khí công phương pháp này đem thân thể người chia làm bốn trăm tám mươi triệu hạt nhỏ cái này bốn trăm tám mươi triệu hạt nhỏ đều có thể tu luyện ra lòng hương chi lực tiến tới tiến giai nguyên tượng thần tượng từng bước từng bước nắm giữ không thể đ ị ợ h lại khó mà phỏng đoán vô thượng chi uy thậm chí tu luyện tới cuối cùng sẽ không còn câu nghệ tại bốn trăm tám mươi triệu số nà là vừa vạn hóa ngàn vạn thân hóa vô số không thể đếm hết được căn bản là không có cách phỏng đoán không cách nào tốt đoán công pháp này chính là tối chi cao vô thượng nhục thân hoành luyện công pháp độ mạnh khó có thể tưởng tượng tại trong đó bản thánh vương dương kỳ kỳ công bị phế biến thành phế vật một lần tình cờ lấy được cái này vô thượng công pháp từ đây liền bắt đầu quét ngang chư thiên lịch tập thiên địa xưng ơ vô thượng tôn truyền kỳ c h i lộ đương nhiên công pháp này không chỉ có hoành liên nhục thân cường đại đến cực điểm cường đại nhất cũng là kỳ lạ nhất chỗ chính là nó có thể biến hóa vô số kinh tế h thần thông như là minh thần chi mâu minh thần thủ hộ thiên đường thần quyền bốn mỗi một trọng huyền diệu vô cùng kinh tế h thần thông đều có có thể rung động kiểu thiên chấn động vô số sinh linh cường đại cùng huyền bí mỗi một loại đều ẩn chứa vô số ảo diệu công pháp này thật đúng là phù hợp lập tức chính mình lý tiêu giao cười khổ một tiếng chính mình bây giờ cũng là tu vi bị phế cùng dương kỷ biết bao tương tự cái này thần tượng chấn n g ụ c cái nhờ điển thật đúng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hơn nữa thần tượng chấn n g ụ c kình vốn là nhục thân hoành luyện công pháp sẽ cùng hoang cổ thánh thể kết hợp đơn giản chính là như cá g ặ p nước phải biết hoang cổ thánh thể nhưng diệp h ắ c tử diệp thiên đế thể chất vốn là hoành luyện nhục thân c ự c hạn quét ngang vạn cổ vô địch thủ hoang cổ thánh thể nhục thân có thể thành thánh phối hợp thần tượng chấn n g ụ c kình đơn giản chính là tuyệt s á t còn có đỉnh cấp luyện đan thuật đây không phải cho mình mở một cái cắn thuốc kim thủ trị cái gì gọi là đỉnh cấp luyện đan thuật đó chính là chỉ cần là trên thế giới này tồn tại đan dược chỉ cần tài nguyên phong phú hết thể đ thậm chí có thể giống như cái nào đó trong vị diện cái tiêu tiểu t ử họ bạch từ không sinh có cũng không vấn đề cần gì đan dược liền có thể luyện chế đan dược gì sẽ có cái đó đan dược rốt cuộc không cần lo lắng đan dược thiếu như thế vẫn chưa đủ thay quá đây chính là hệ thống cho mình ban thưởng trực tiếp mở ba cái nhân vật chính mô bản cho mình a dương kỳ thêm diệp h ắ c tử thêm tiêu diễm nhân vật chính mô bản cái này còn có lý do gì không cất cánh đây quả thực là huyết kiếm lời lý tiêu giao bị phế vốn cho là mình chú định phí thời gian lại không nghĩ rằng vậy mà mở ra hệ thống bây giờ càng là có như vậy ban thưởng nơi tay nội tâm của hắn cũng không thể ước chế mà nhấc lên sóng to hắn có dự cảm chính mình khoảng cách tu vi khôi phục không xa có những phần thưởng này hắn tu vi khôi phục đang ở trước mắt báo t h ủ cũng liền chỉ ở trước mắt lý tiêu giao không chút do dự nhận lấy ban thưởng lập tức một cỗ trầm trọng vĩ đại khí tức ở trên người hắn phô mở ra tới là hoàng cổ thánh thể đang cùng hắn h ò a làm một thể lý tiêu giao có thể rõ ràng cảm giác được thể chất của mình đang không ngừng tăng cường phản phất có cự long thần tượng ở trong cơ thể hắn va chạm khó mà hình dung lực lượng tràn trề ở trong cơ thể hắn phun trào xôi trào máu của hắn cũng tại tăng cường tại thời khắc này phảng phất đã biến thành giang lưu song lớn lý tư di vỡ bờ thể nội cái kia năng lượng kinh khủng càng là không ngừng đánh thẳng vào hắn toàn thân du tẩu tại t r o n g quanh người hắn tất cả kinh mạch tùy ý của đảng lý tiêu giao không dám lãng phí c ố này tân sinh bành trướng chi lực lập tức xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện thần tượng chấn ngục tình bốn trăm tám mươi triệu hạt nhỏ tại thời khắc này phảng phất toàn bộ bị điều động trong cơ thể của lý tiêu giao chân khí ngưng kết hạo đảng hội tụ tụ thành một tôn người tí hon màu vàng lãnh dục dục quang huy chiếu dọi và cổ không biết qua bao lâu hắn mở hai mắt ra chậm rãi phun ra một ngụm khí lãng phía thiên tu vi của hắn cuối cùng khôi phục đi tới đạo c u n g cảnh chương hai mươi tám kim thủ chỉ ngượng n g ủng ta mới là lớn nhất kim thủ chỉ chương hai mươi tám kim thủ chỉ ngượng n g ủng ta mới là lớn nhất kim thủ chỉ cảm thụ được thể nội một lần nữa tràn đầy c ồ n đáng lên pháp lực cùng với cách hồi lâu sau sinh ra tràn đầy cảm giác lý tiêu giao đã mừng rỡ đến cực điểm hắn biến thành phế vật tu vi mất sạch thời gian dài như vậy bây giờ cuối cùng lại có tu vi có tu vi tại người cuối cùng để cho hắn thoát khỏi khi trước thấp phỏm lo âu hắn bây giờ người mang thần tượng trấn ngục tình cùng hoang cổ thánh thể hai người này vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau chính là hoành liên nhục thân cực hạn hoang cổ thánh thể chính là giữa thiên địa cao cấp nhất cũng tối truyền kỳ thể chất một trong có thể tính phải bên trên chiến lược vô song cùng cảnh đệ nhất chỉ là tu luyện phải tiêu hao quá nhiều tài nguyên mà thần tượng chấn ngục kinh nhưng là khai phát tự thân khai quật tự thân cơ duyên đem tự thân xem như cơ duyên phụ n g dưỡng tự thân vừa vặn có thể bù đắp cái này một thiếu hụt có thể vì lý tiêu giao hoang cổ thánh thể tu luyện cung cấp thật nhiều tài nguyên để cho hắn đang tu hành trên đường thuận buồn xuôi gió thông suất đỉnh cấp luyện thể công pháp cùng đỉnh cấp nhục thân thể chất kết hợp đến tột cùng lại như thế không dạng đạo lý cường đại không nghĩ tới, Chính mình kiểm kê kim thủ chỉ chính cũng chỉ mình thủ hữu mình thành thủ hữu người, chính mình cũng thành kim thủ chỉ sở hữu người. kiểm kim kim kê sở sở lý tiêu giao chỉ cảm thấy thế sự khó liệu hơi xúc động đương nhiên hoang cổ thánh thể cùng thần tượng chấn n g ụ c kính tất nhiên đáng mừng nhưng lý tiêu giao cũng sẽ không quên chính mình lấy được một cái khác ban thưởng định cấp luyện đàn thuật hắn bây giờ đã nắm giữ giữa phương thiên địa này cấp cao nhất luyện đàn thuật chỉ cần có đầy đủ d ữ liệu vô luận là đan dược gì hắn đều có thể luyện chế được liền hờ nờ như thế này không còn đan dược lý tiêu giao cũng có thể từ không sinh có đem hắn luyện chế được bất quá luyện đan cần d ư liệu cần tài liệu đây là hắn cực kỳ hâm mộ rất thiếu không có tài liệu dù cho có cao cấp nữa luyện đan thuật cũng là không tốt cho nên dưới mắt trước tiên cần phải tìm kiếm tài liệu chuẩn bị luyện đan mới được tu vi khôi phục cũng coi như là có sức tự vệ n à thần tượng c h ấ n ngục kỉnh cùng h o a n g cổ thánh thể kết hợp nhưng là để cho hắn có cùng cảnh vô địch sức mạnh vẹn vẹn bằng vào h o a n g cổ thánh thể cùng thần tượng c h ấ n ngục kỉnh hắn đã có thể quét ngang cùng cảnh tương đồng cảnh giới bên trong sẽ không còn người là đối thủ của hắn thậm chí hắn đủ để vượt giai nà chiến tuy nói dưới mắt hắn chỉ là đạo cung cảnh nhưng dù là gặp phải tứ cảnh thậm chí tầm thường hóa long cảnh hắn cũng dám cùng đánh một trận thậm chí cũng chưa chắc không có chiến thắng hy vọng vượt dai giết người đối với hắn bây giờ mà nói cũng không tính việc khó gì căn bản vốn không lại lời nói phía dưới hệ thống quả nhiên biến thái lần thứ nhất ban thưởng cứ như vậy phong phú cường đại như thế tới một khởi đầu tốt đẹp chính mình cũng thành kim thủ chỉ sở hữu người loại cảm giác này thật là đẹp tốt lý tiêu giao chỗ cái này phương đại giới chính là chư thiên vạn giới bên trong ít có mấy nóc vương nhạy bén đại giới một trong cảnh giới tu luyện cùng gia thiên vị diện vừa vẫn đối ứng đứng ở thế tục tri đ ỉ n h chịu chúng sinh kính ngưỡng cường đại đến tuyệt điên tồn tại chính là đại đế tại đại đế phía trên thậm chí còn có tiên tồn tại lý tiêu giao bây giờ mặc dù chỉ là đạo cung cảnh giới nhưng hắn tin tưởng lấy hệ thống độ mạnh đến xem dù cho hắn bây giờ còn không phải đại đế nhưng thành tựu đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian chỉ cần cho hắn đầy đủ thế gian đứng ở phạm tục tuyệt đỉnh lại có gì khó thậm chí thành tựu tiên nhân thậm chí tiên vương tiên đế cũng không vấn đề xem ra muốn mau chóng tăng cường chính mình tu vi tại tu vi k i ể mất kê ê l sạch biến thành phế vật thu được hệ thống phía trước giá vọng như vậy đối với hắn mà nói thật sự là si tâm vào tường dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là thánh địa phổ thông nội môn đệ tử lấy thiên tư của hắn muốn đứng ở thế gian tuyệt đ ỉ n h có thể nói là người s i nói ngộng nhưng dưới mắt hắn có hệ thống tại người cho dù là trong truyền thuyết tiên đế cảnh lại có làm sao thử một lần đương nhiên đây hết thể đối với hắn mà nói còn rất xa xôi dưới mắt lý tiêu giao chân chính khẩn cấp giải quyết mình bị đuổi giết chuyện dưới mắt hắn chỉnh bị truy sát sát thủ tự nhiên là đại trưởng lao phái tới đại trưởng lao muốn chạm thảo trừ căn tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn hắn hiện tại tu vi khôi phục tự nhiên không sợ đại trưởng lao phái tới những người kia ngược lại cũng không phải đại trưởng lão tự thân xuất mã mục tiêu chủ yếu hay là muốn thu thập dược liệu luyện đan mới là làm rõ mạch suy nghĩ lý tiêu giao dậm chân mà đi trực tiếp đứng dậy lướt về phía phương xa muốn đi tìm một chút dược liệu cùng lúc đó mấy thân ảnh đ ô n g nhiên từ trên trời ra xuống ngăn tại trước mặt ngăn cản lý tiêu giao đường đi mấy người kia không hề nghi ngờ tự nhiên là đại trưởng lao phái tới đ u ổ i giết hắn mấy thân ảnh vây quanh nà đến c h i t để đem lý tiêu giao đường đi phong kín người tới mặc dù khí thế hùng hồ nhưng hắn vẫn một mặt đặc nhiên không sợ chút nào không nghĩ tới nhanh như vợ ý đã đến bất quá tới thật đúng lúc chương hai mươi chín ngoại khỏi kinh khủng một quên o a n h sát tứ cực bí cảnh vui mừng ngoài ý mớn chương hai mươi chín ngoại quái kinh khủng một quên o a n h sát tứ cực bí cảnh vui mừng ngoài ý mớn lý tiêu giao tu vi khôi phục bằng vào hoang cổ thánh thể cùng với thần tượng c h ấ n mục đ ì n h thực lực tiến thêm một bước đang lo không có người đối luyện liền có đi tới chính hợp tâm ý của hắn mấy thân ảnh ngăn tại lý tiêu giao trước người đóng chặt hoàn toàn lý tiêu giao đường đi trong mấy người này ẩn ẩn lấy một người cầm đầu những người khác đều là người này tùy tùng nhìn thấy người tới lý tiêu giao không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn ánh mắt rơi vào tu vi cao nhất trên người kia lý mặc lại là ngươi đại trưởng lao thật đúng là để mắt ta thế mà phái gia tứ cực cảnh đối phó ta người cầm đầu tên là lý mặc tại trong giao quang thánh địa vốn là cùng lý tiêu giao không hợp nhau hờ nờ nờ như kiểu g i a h ã n tại đến đây chặn giết lý tiêu giao trong mấy người tu vi cao nhất là duy nhất tứ cực cảnh còn lại mấy người nhưng là hắn thủy tùng tất cả đều là đạo cung cảnh một vị tứ cực cảnh mấy vị đạo cung cảnh đây cũng là đại trưởng lao phái gia truy sát lý tiêu giao đội hình đội hình như vậy đối với một cái tu vi mất sạch tay trói gà không chặt phế vật mà nói có thể nói là hào hoa đến cực điểm nhưng tức là bây giờ lý tiêu giao cũng sớm đã không phải trước đây cái t i ê đạo thể bị phế tu vi hóa thành hư không thiếu niên hắn bây giờ là tu vi đạo cùng cùng cảnh bên trong vô địch thủ lại đủ để nhảy qua biên giới nả chiến yêu n g h i ệ t thiên tiêu mấy người này muốn giữ lại hắn nằm mơ giữa ban ngày lý tiêu giao ánh mắt dần dần lạnh nhạt xuống từ hắn một đôi ô trầm trầm trong con ngươi bắn tung toe ra lạnh leo h à n mang tất nhiên tới vì đại trưởng lão cậu tuyệt đối sẽ không giết lầm xem như đại trưởng lão cậu ngươi cũng là coi như trung thành chi tiết trung thành cậu thực lực bình thường đều chẳng ra sao cả muốn ngăn cả ta trước tiên cần phải xem ngươi có hay không thực lực như vậy ngay vậy lý mặc tự nhiên là giận tím mặt lý tiêu giao ngươi một kẻ phế vật dám can đảm vũ nhục ta ban đầu ở giao quang thánh địa hắn liền ghen ghét lý tiêu giao thiên tư bây giờ lý tiêu giao cuối cùng trở thành phế nhân còn rơi vào trong tay mình hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tha lý tiêu giao hắn nhất định định phải thật tốt dạy vò lý tiêu giao để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong lý tiêu giao ngươi tốt xấu cũng coi như là khi xưa một đời thiên tiêu nội môn tinh anh thậm chí một lòng tu hành mấy năm tranh đấu thánh tử chi vị cũng không phải không thể chỉ tiếc ngươi quá mức ngu xuẩn một đời thiên tiêu luân lạc tới trình độ như vậy còn dám c à n d ỡ như thế ta nhìn ngươi thực sự là không có đầu vóc thật đáng buồn a thật đáng buồn hôm nay để cho ta đến tiễn ngươi lên đường nhìn ngươi sắp chết đến nơi còn như thế nào c à n d ỡ lý mặc một mặt không che giấu chút nào mà sát ý phun ra ngoài ánh mắt của hắn càng là nóng bỏng và phần một mực đính tại lý tiêu giao trên thân nếu là có thể chém giết lý tiêu giao đại trưởng lão sẽ ban thưởng hắn khen thưởng phong phú hơn nữa cái này lý tiêu giao tại nội môn thời điểm rất có danh tiếng coi là nội môn nổi danh thiên tiêu hắn ngày thường nhất là ghen ghét dạng này thiên tiêu bây giờ một đời thiên kiêu biến thành thế nhân phải bỏ mạng tại trong tay mình để cho lý mặc làm sao không hưng p h ấ n cái gì thiên tiêu bất quá là bị phế tu vi rắc rưởi đi chết đi lý mặc giữ tợn quát chói thai một tiếng c h ậ t khí thế bộc phát phóng tới lý tiêu g i a o vừa ra tay chính là âm tàn đến cực điểm sát chiêu hiển nhiên là muốn đến lý tiêu g i a o vào chỗ chết khí thế bao phủ tu vi phun trào huyễn hóa ra từng cây châm d à i đ ầ y trời cũng là d à i nhỏ linh khí châm d à i mà tại châm d à i trên mũi châm có ánh sáng yếu đất chạch hiển nhiên là tôi đ ộ n đẩy trời đ ộ n châm châm mương nghiêm rơi hạo đ ả n vô biên bắn về phía lý tiêu dao mà lý tiêu dao một mặt đạo nhiên chấn định tự nhiên trong miệng k h ẽ quát một tiếng thần tượng trấn ngục đ ì n h lập tức cồn phong bao phủ giữa thiên địa không lý do địa sinh ra một cỗ khí thế khủng bố bao phủ vạn giảm cồn đẳng ở trong thiên địa khí thế rộng rãi hạo đẳng phảng phất có thần tượng trấn xuống thiên cung c u ố n mang theo vô tận vĩ lực chấn áp hết thảy đại địa đều tựa hồ run r à y lên vô cùng tận vĩ lực trong lúc nhất thời hạo đẳng rơi xuống đón lấy đốc trâm lý tiêu giao trên thân bỗng dưng sinh ra một cỗ uy nghiêm khí thế phảng phất thiên thần lâm phảm quanh thân ra chỉ vô thượng uy áp cái này làm sao lại lý mặc một mặt hoảng sợ khó có thể tin nhìn về phía lý tiêu giao ngươi không phải là bị phế đi tu đây là cái gì lý mặc vạn phần hoảng sợ lúc có một tôn vô cùng cổ lão tản ra mạng hoang khí tức thần tượng từ cái kia uy áp khí thế bên trong rơi xuống thét dài một tiếng một vó dấm rơi thần tượng chân ngục vây anh thiên địa đều tại run dày dữ dội không nghĩ tới a lý mặc đây là ta tặng cho người kinh h ỉ gặp lại thần tượng một vó dấm hạ xuống linh khí độc châm ứng thanh m à n át lý mặc càng là không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn trí năng tay đầy một chiêu chỉ một chiêu trong nháy mắt dày tứ cực cảnh ngay sau đó thần tượng vòi dài một quyển cuốn tứ lập tức lý tiêu giao đi tới lý mặc bên cạnh bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm dù sao hắn dưới mắt người không có đồng nào từ lý mặc trên thân tìm được một chút tiền tài còn có mấy cái đạn dược trừ cái đó ra vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn lý mặc trên thân lại có một tấm đến từ phù quang thánh địa đấu giáo hội vẽ mời khoảng cách bắt đầu còn có năm ngày thời gian nói không chừng tới kịp nói không chừng c h i n đấu giáo hội gặp nạn đến dược liệu lập tức lý tiêu giao liền quyết định lên đường đi phủ quang thánh điện vừa vặn những đan dược này có thể để cho hắn trong khoảng thời gian này củng cố tu vi việc này không nên chậm trễ lý tiêu giao lập tức lên đường rất nhanh ba ngày thời gian chính là loẹ lên một cái rồi biến mất ba ngày nay chư thiên vạn giới lâm vào bạo động bên trong cơ hồ mỗi cái vị diện đều đang điên cuồng tìm kiếm khí vận tri tử dù sao n hơn nữa tại tu luyện quá trình bên trong còn có thể thuận buồn xuôi gió nhà máy cung cấp không trở ngại cẳng có đếm không hết bảo vật cơ duyên từ trên trời giang xuống đi tới trước mặt mình chuyện tốt như vậy đổi ai ai có thể không tâm động đừng nói những cái kia vốn là làm việc tùy tâm sử dụng không có chút nào cấm kỵ tà ma ngoại đạo liền một chút tự xưng là chính đạo nhân sĩ cũng n h ị n không được động lòng khí vận vật này huyền diệu nhất nếu như thật có khí vận ra thân sau đó thuận buồm xuôi gió cái này còn không phải là cơ duyên to lớn cho nên chư thiên vạn giới cơ hồ toàn bộ sinh linh đều lâm vào tìm kiếm khí vận c h i tử loạn lạc bên trong cùng lúc đó h o a n g đại lục giao quang thánh địa đại trưởng l a o tự mình ngồi xếp bằng phòng tối sắc mặt tâm t r ầ m ánh mắt hung ác nham hiểm hàn phái đi g i truy sát lý tiêu giao những người kia trong đó có một cái tứ cực cảnh đệ tử bị giết là ai an tim hùng đàm báo dám đối với thánh địa đệ tử hạ thủ tứ cùng ự c c lúc đó một cái ý tưởng hoang đường bỗng nhiên xâm nhập đại trưởng lao nao hải đại trưởng lao sắc mặt lập tức của quái cũng không thể là lý tiêu giao diễn ta lý tiêu giao đích sắc có cái động cơ này nhưng hắn bây giờ tu vi bị phế tay trói gà không chặt lại như thế nào có thể chém giết tứ cực cảnh đại địch Căn có năng. bản không có khả năng. Thế nhưng khả Thế Giao Tiêu Lý đại ế n cùng đi nơi nào, chính mình phải người như cũng không tung hắn. Chẳng hắn duyên được tích của được cơ gì? đi đ phải thật thu tìm truy sát lâu vậy, sự lẽ trưởng lão lông mày nhũ một cái nghĩ tới lần trước xuất hiện tại hoang đại lục màn trời phía trên kiểm kê trong đó kiểm kê khí vận c h i tử đến tột cùng là như thế nào n g ư ờ tiên biến nguy thành an tuyệt cảnh l ậ t b à n thậm chí vương g i ả trở về nghĩ tới đây đại trưởng lão trong lòng liền nổi lên một tia dự cảm không tốt chẳng lẽ lý tiêu giao thực sự là khí vận tri tử nếu hắn trưởng thành tất nhiên là một mối họa lớn thậm chí sẽ vì toàn bộ dao quang thánh địa mang đến thai ư ơ n g vô luận như thế nào nhất định muốn mau chóng chém giết lý tiêu giao hơn nữa đoạt hắn khí vận để tránh b u ổ i chiếu phim tối mộng nhiều nếu lý tiêu giao thực sự là khí vận c h i tử đem hắn chém giết đối với đại trưởng lão thậm chí toàn bộ giao quang thánh địa mà nói cũng là có t r ă m lợi mà không có một hại chuyện có lẽ hắn sinh thời cũng có thể thử xem bị khí vận phù hộ tư vị lập tức đại trưởng lão liền lập tức hạ lệnh không tiếp bất cứ giá nào tìm kiếm l ý tiêu giao tung tích một khi tìm được ngay tại chỗ giết chết bất luận tội cùng lúc đó phủ quang thánh địa lý tiêu giao sớm đã đi tới phủ quang thánh địa lĩnh vực bên trong sau một phen tu luyện cảnh giới của hắn thành công nhảy lên tới đạo cung đình phong chỉ kém một bước liền có thể tiến vào tứ cực cảnh đạo cung cảnh luyện nội cảnh tu luyện ngũ tạng l ụ c phủ bây giờ kiến thức cơ bản thành chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể thành t i ể u tứ cực đây là hắn tu vi bị phế phía trước đều không thể tu thành cảnh giới Quả quá tu luyện, tu tu. đầu nhiên, còn nhanh, ngày hành, hắn năm ngày đến, nên phải hắc. hắc thật khổ kiểm kê. tốc được đắp là là bật Bật bù Ba bắt một một độ đủ để đã sự chắc hẳn bây giờ chư thiên vạn giới cũng đã loạn lên đều tại nổi điên đồng dạng mà tìm kiếm khí vận c h i tử nếu lúc này lại d á m định một cái ngoại quại liền lý tiêu giao chính mình cũng nói không chính xác là đang giúp khí vận c h i tử vẫn là đang hại hàn đ i n h kiểm kê đang tạo thành bắt đầu chiếu dọi chư thiên vạn giới cùng lúc đó chư thiên vạn giới vô số vị diện vô cùng vô tận tử khí trùng trùng điệp điệp tụ tập cùng một chỗ tử khí đông lai ba vạn giảm sôi trào cuộn cuộn vô tận tử khí trên bầu trời ngưng kết thành tử kim mặt trời cao thượng uy nghiêm cổ láo lại thâm thúy cuốn mang theo vô song uy áp cùng trí cao chi thế thiên điệ chư thiên vạn giới vô số sinh linh nhìn thấy màn trời rơi xuống nháy mắt đều là cực kỳ hưng phấn vạn giới x ô i chảo đến rồi đến rồi kiểm kê rốt cuộc đã đến một vòng mới kiểm kê bắt đầu có khí vận c h i tử muốn bại lộ quá tốt rồi ba ngày này trung quy là đi qua tại vạn giới c h ú n g sinh x ô i chảo trong tiếng nghị luận màn trời chầm chầm bày ra kiểm kê s ắ p bắt đầu đáng tiếc bọn hắn không thể tìm được khí vận c h i tử đây cũng là một nỗi tiếc nối không ngôi không biết lần này giám định lại là cái gì kim thủ chỉ sở hữu người lần trước giám định viêm đế chi uy đích sắc chấn nhiếp nhân tâm hơn nữa tiêu diễm cũng kém một điểm bị chém đúng a cũng may cuối cùng kịp thời thu được ban thưởng một bước lên trời trở thành đầu đế sớm đem treo mở xong rồi cái này kiểm kê chi vi có thể đơn giản kinh khủng vạn giới trong t r ờ mong cái kia rộng giá thịnh đại âm thanh lại độ vang lên kiểm kê vị thứ hai kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính đường tam mang theo treo xuyên việt treo này treo điểm tốt làm người hai đời kinh nghiệm đặc biệt thủ đoạn bởi vì xuyên qua thức tỉnh đủ loại năng lực cường đại chương ba mươi mốt cái này xuyên qua treo cùng lao r a ra sụ mà so cái nào lợi hại hơn chương ba mươi mốt cái này xuyên qua treo cùng lao da sụ mà so cái nào lợi hại hơn xuyên qua treo đây là cái gì treo tiếng nói phù lạc vạn giới chúng sinh liền vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc kinh nghi bất định nhìn về phía màn trời phía trên chừng hai mắt thật to bên trong cất dấu đại đại hoang mang cái này xuyên qua treo là cái gì bọn hắn còn thật sự chưa từng nghe nói qua cái gì là xuyên qua cái đồ chơi này cũng là treo sao còn có cái kia đường tam là ai không cần phải nói nhất định là một may mắn chỉ cần là có treo toàn bộ đều là khí vận c h i tử toàn bộ đều là kim thủ chỉ cái này đường tam chắc chắn là cái nào đó vị diện khí vận c h i tử người mang ngoại quại sau này cũng là đủ để sánh vai viêm đế tồn tại Vạn g đây cũng h là xuyên qua xuyên qua chủ yếu chia làm hai loại một loại là đẻ con chính là một lần nữa chuyển thế luân hồi đầu thai từ ông chủ nhỏ bắt đầu chậm rãi lớn lên một loại khác là đ o ạ n xá chúng sinh t ứ c chiếm chết nục cái khác chuyển thân, thế trình giữ người sắp chết thân, đi tới một cái thế giới khác quá chuyển kiếp một trong, bên sắp tu quá vạn i có còn, trước học thể sẽ đánh mất thủ đánh hầu như không còn, nhưng mà phía sẽ đ mà qua o c ù n giới v ớ trí n h k ế p t r ư ớ chúng sẽ lấy được giữ lại. được c giữ giới Vạn T. sinh nao nao hít sâu một hơi chợ toàn bộ chư thiên vạn giới đều tựa như bị đốt đồng dạng cái này xuyên qua như thế nào nghe giống như t à môn thủ đoạn đâu không tệ luân hồi trùng sinh chuyện như vậy thật là chân thực tồn tại sao lao phu bây giờ có chút mập bức luân hồi càng là thật sự luân hồi cũng coi như thậm chí còn có thể đoạt xá chiếm giữ người bên ngoài nhục thân cái này cũng hơi bị quá mức tại a cái này xuyên qua n、so、treo, nhỏ nhỏ treo, treo còn nhất là khó tìm chỉ cần người xuyên việt có ý định che giấu mình ai biết hắn là người xuyên việt dù cho trợn có kinh diễn chỗ cũng hoàn toàn có thể giải thích thành là chính mình kỳ tư diệu tưởng nà cũng không phải là trí nhớ kiếp trước ngươi đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi huống hồ là người hai đời kinh nghiệm chung vào một chỗ nhất định tâm tư kỳ n á o giỏi về ngụy trang sẽ không dễ dàng lộ ra chân tướng muốn tìm được tiềm ẩn ngụy trang người xuyên việt cũng không phải một kiện đơn giản chuyện a cái này đường tam chắc chắn không đơn giản người xuyên việt có một đời trước ký ức còn có trước đây kinh nghiệm nếu một lòng vận tảng chắc chắn tìm không thấy đường tam chính là người xuyên việt có khí vận gia thân nếu như hắn muốn giấu giếm mà nói đích sắc không phát hiện được cái này xuyên qua treo nghe cũng rất không tầm thường ta đã nhanh khống chế không nổi nội tâm tò mò nhanh, nhanh nhanh mau để cho ta xem một chút cái này xuyên qua treo ở thực chất là thế nào vận hành tất nhiên có thể leo lên kiểm kê vậy thì chú định không tầm thường cái này đường tam là người xuyên việt hơn nữa còn thành công leo lên kiểm kê vậy đã nói rõ hắn khẳng định có trói sáng chỗ người này chú định bất phàm ta ngược lại là muốn kiến thức một chút vị này bất phàm khí vận c h i tử nếu là có thể vượt giới mà đi ta không ngại tự mình ra tay đem hắn chém giết cướp đoạt khí vận c h ư thiên vạn giới sinh linh nón h cảm xúc mạnh mẽ mở mạch triệt đ ể này h ắ n h u y ê n cùng lúc đó đấu phá vị diện đã trở thành đấu đế tọa trấn trung châu trấn thủ đấu khi đ ạ i lục viêm đế tiêu diễm trên mặt hiện ra vẹ kinh ngạc xuyên qua người xuyên việt hạnh ư ơ n g chẳng lẽ là đ ồ hương chẳng lẽ nói đây chính là khí vận c h i tử đạt tính tiêu diễm kỳ thực cũng là một người xuyên việt chỉ có điều qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ hướng người bên ngoài thổ lộ qua bí mật này cho dù là thân cận nhất phụ thân hai vị huynh trưởng huân nhi cùng với dược lao bọn hắn cũng không biết bí mật này người xuyên việt chỉ cần có tâm vận tảng không tận lực đi làm náo động kỳ thực rất khó bại lộ vị này đường tam xem ra hẳn là đồng hương chắc hẳn phải cùng hắn đồng dạng cũng cất dấu chính mình người xuyên việt thân phận a bất quá nói thật ra xuyên qua cũng có thể hở nở nở như treo sao tiêu diễm ngược lại là chưa từng cảm thấy xuyên qua có mang cho chính mình chỗ t ố gì hắn sở dĩ có thể đi đến hôm nay một bước này dựa vào là tất cả đều là cố gắng của mình xuyên qua cũng có thể trở thành treo tính toán nhìn kỹ hắn nói a xem vị này tên là đường tam khí vận c h i tử cùng mình so sánh có cái gì chỗ đặc biệt cùng lúc đó vị diện phạm nhân h ắ n lao ma triệt để nhẹ nhàng thở ra cảm giác chính mình s á c h theo tâm cuối cùng thả một nửa xuống thân thể của hắn cũng từ trong sơn động nô ra tới một nửa con tốt không phải hắn là người xuyên việt xuyên qua treo cái này treo chẳng lẽ rất lợi hại sao cùng lao ra ra sụ mặt so lại là ai cao ai thấp chỉ cần không liên lụy đến chính mình hàn lỏng can đảm cũng lao ma đảm có trên h hơi ể thiên vấn này, cũng là chư h i ra ra、so, mạc n giới á c s i n hiện n h c ra một đạo thon dài thân ảnh thon dày đạo thân ảnh này người mặc một bộ màu nhạt trường bảo lam tóc dài xoa xuống hắn một đôi tròng mắt thâm thúy xa xăm tại hắn trong đôi mắt phảng phất có sóng lớn ngập trời nước b i ể n phấp phới tùy ý cổn đáng đường tam khuôn mặt không tính là cỡ nào tuấn mỹ cho dù thành thần sau đó dung mạo thu được đề thăng tối đa cũng chính là trung nhân chi tư trở lên nhưng lại chẳng biết tại sao chắc là có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người cho người ta một loại không thể coi thường cảm giác của hắn đây chính là đường tam vạn giới sinh linh tự nhiên cũng đều thấy được trên thiên mạc đạo thân ả n h kia dựa theo lệ cũ tới nói cái này tự nhiên chính là đường tam có sinh linh như môi mặt coi thường cắt đây chính là đường tam g i á n g dấp cũng chả có gì đặc biệt bình thường còn không có ta xoáy đâu trên lầu ca môn kiềm chế vị thực sự là quá thuần cái này cũng không phải là tuyển mỹ dung mạo như thế nào lại có cái gì khả năng so sánh chính là xuyên qua cùng g i á n g dấp đẹp trai có nửa xu quan hệ nhân da có treo n g ư ờ i không có a người này chẳng biết tại sao luôn cho ta một loại cảm giác rất cổ quái để cho ta không bị khống chế muốn nhìn hắn nhưng mà nhìn hắn sau đó trong lòng liền sẽ sinh sôi ra bất mãn cáu kỉnh cảm xúc đây là vì cái gì chẳng lẽ người này lại có vĩ lực như thế cho dù là một cái bóng mờ đứng ở nơi đó không hề làm gì liền có thể ảnh hưởng tâm trí nhìn hắn ánh mắt ưu ám tâm h thúy giống như là biện cả tâm h thúy lại vô biên vô hạn căn bản đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì bất quá tất nhiên người này có treo chắc hẳn cũng hẳn là một đường đi tiên không biết so với viêm đế tới lại là như thế nào chứ thiên vạn giới sinh linh nghị luận ở mỹ riêng phần mình đều có chính mình suy đoán cùng lúc đó đấu la vị diện thời gian hồn sư đ ạ i tái lại bởi vì kiểm kê mở gian là không thể không tạm dừng chỉ là một cái hồn sư lại tái lại như thế nào có thể cùng kiểm kê so sánh khi tất cả nhận biết người đường tam nhìn về phía màn trời phía trên đạo thân ảnh kia thời điểm lập tức liền trận tròn mắt vậy mà thật là tam ca người xuyên việt khí vận c h i tử vậy mà thật là đường tam là bọn hắn chỗ quen biết cái kia đường tam giờ k h ắ c này tất cả nhận biết người đường tam toàn bộ đều mất b ớ c khi đường tam cái tên này lúc đi ra bọn hắn còn tưởng rằng thời điểm trùng tên trùng họ mà thôi nhưng không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp nổi lên đường tam thân ả n h khuôn mặt chính là hắn đường tam chính là cái kia bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người tất cả mọi người đều là một mặt trấn kinh cùng khó có thể tin mà sử lai、like、khắc thất quái bây giờ càng là há to miệng một mặt rung động nhìn về phía trong đội ngũ đường tam tam Tam ca, thật a ca, m t là ngươi ngươi lại là người xuyên việt hơn nữa vẫn là khí vận c h i tử là cái bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người sử lai khắc thất quái đều kinh ngạc mặc dù tiểu tam ca thường xuyên có kỳ tư diệu tưởng là bọn hắn sử lai khắc thất quái linh hồn nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến những cái k i ê u kỳ tư diệu tưởng nơi phát ra lại là nhiều hơn bọn hắn sống một thế kinh nghiệm đã dị giới thủ đoạn có thể không đúng khí vận c h i tử không phải đều rất bất phàm sao chịu đến khí vận phù hộ xui gió xui nước vạn sự trôi chảy nhưng mà bọn hắn nhận biết tiểu tam ca rõ ràng không phải như thế a bọn hắn nhận biết đường tam chỉ là một cái bình thường học sinh mặc dù ngẫu nhiên có kỳ tư diệu tưởng nhưng lại cũng không kinh người hơn nữa đường tam võ hồn b ẹ n vẹn chỉ là lam ngân thảo mặc dù là tiên tiên đầy h ư n lực nhưng cũng là không nghi ngờ chút nào phế vật võ hồn dạng này võ hồn bắt đầu tu luyện cực kỳ gian khổ người mang phế vật võ hồn lam ngân thảo đường tam tại sao có thể là khí vận c h i tử sai lầm a sử lai khắc thất quái vừa khiếp sợ lại là nghĩ hoặc trong lúc nhất thời không nghĩ ra nghĩ không rõ lắm tại sao sẽ như vậy mà đường tam ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời chính mình sắc mặt tại thời khắc này cũng biến thành rất kém cỏi vâng chán của hắn ở giữa toát ra vẻ kinh ngạc thật là chính mình đường tam cái tên này lại thêm người xuyên việt thân phận để cho hắn đã đ o á n được lần này kiểm kê nhân vật chính rất có thể thì sẽ là chính mình nhìn lại một chút trên bầu trời đạo kia mặt mũi của mình hư ảnh đơn giản chính là không kém bao nhiêu thậm chí không khác nhau chút nào không nghĩ tới chính mình thế mà cũng sẽ bị kiểm kê nhưng nếu là kiểm kê vậy thì á t sẽ giống như tiêu diễm đem đ ờ i này trải qua hết thể đều bạo lộ ra a chính mình kiệt lực cẩn tàng song sinh võ hồn hạo thiên chủ y có lẽ cũng sẽ bại lộ phải làm sao mới ổn đây đường tam sẽ không bên khi thức tỉnh hạo thiên chủ y võ hồn ba ba đã từng dặn dò qua chính mình tuyệt đối không thể dễ dàng bày ra hạo thiên chủ y võ hồn tại còn chưa trở thành hồn đấu la phía trước hạo thiên chủ y võ hồn tuyệt đối không thể gặp người bởi vì vũ hồn điện cùng hạo thiên tông hạo thiên chủ y một mạch có huyết hải thâm cứu trước đây đường tam cũng không hiểu thành gì sẽ có quy củ như vậy vì cái gì ba ba muốn để hắn dùng lam ngân thảo dạng này võ hồn đối mặt chúng sinh nhưng theo hắn càng lúc càng lớn hắn cũng dần dần hiểu rồi trong đó then chốt bởi vì vũ hồn điện cùng hạo thiên tông cựu hận nguyên bản đường tam còn tại lo lắng bại lộ hạo thiên chủ y chuyện nhưng đột nhiên liền lần trước kiểm kê tiêu diễm tiêu diễm một bước lên trời trở thành đầu đế có thể thấy được cái kia kiểm kê khen thưởng kinh khủng nếu kết thúc kiểm kê thu được ban thưởng có lẽ có thể thành tựu phong hào đấu la thậm chí càng mạnh hơn nếu là như vậy cái kia vũ hồn điện liền đã có đường đến chỗ chết vô luận như thế nào hắn đều muốn đem hắn xóa đi nghĩ tới đây trên thân đường tam đ ố n g nhiên vẽ hiện ra một cỗ cường đại tự tin hắn đã không muốn trang không tệ ta chính là người xuyên việt chương ba mươi ba xuyên việt trọng sinh còn mang theo không thuộc về thế giới này k ô n g pháp vạn giới t chương ba mươi ba xuyên việt trọng、sinh. còn mang theo không thuộc về thế giới này công pháp vạn giới t ê cùng lúc đó tham gia năm nay hồn sư cuộc tranh t à i khác hồn sư cũng tất cả đều là một mặt kinh ngạc trấn kinh khó có thể tin nhìn về phía đường tam trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng to thậm chí miệng đều phải rớt xuống đất lại là thật sự đường tam gia h ỏ a này vậy mà thật là kim thủ chỉ sở hữu người nghĩ không ra kim thủ chỉ sở hữu người lại bên cạnh ta người xuyên việt kim thủ chỉ sở hữu người khí vận c h i tử những tên này vẹn vẹn là xếp cùng một chỗ thêm tại đường tam c h i n đầu liền bỗng dưng để cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cùng cái này ngoại q u i tranh cao thấp một cái sức mạnh à. nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người là khí vận c h i tử có khí vận phù hộ nhất định x ô i gió x ô i nước vạn sự trôi chạy đây chẳng phải là nói lần này hồn sư cuộc tranh tài quá quân kỳ thực cũng sớm đã dự định không phải xử lai khắc học viện không ai có thể hơn ta dựa vào người đây còn thế nào chơi trong lúc nhất thời tham gia cuộc tranh tài tất cả thiếu niên hồn sư tâm tính đều cơ hồ sập mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng không thể làm gì đối diện có treo chơi ra rắn ai không đúng bỗng nhiên có người tựa hồ ý thức được cái gì đưa ra chất vấn các ngươi có chú ý đến hay không kỳ thực đường tam võ hồn chỉ là lam ngân thảo ân lam ngân thảo khả năng không tệ ta nhớ ra rồi hán võ hồn thật là lam ngân thảo khả năng kim thủ chỉ sở hữu người võ hồn là lam ngân thảo trong lúc nhất thời tất cả thiếu niên hồn sư cũng là một mặt hoang mang chân kinh cùng khó có thể tin cùng lúc đó trong vũ hồn điện một vị tuyệt mỹ nữ tử tản ra phong vận thành thục dáng người linh lung tinh tế khuôn mặt càng là tuyệt mỹ khuynh quốc k h u y n thành trên trời dưới đất đều ít có thanh thiết cùng mỹ hoặc tại vị này mỹ lệ nữ tử trên thân hoàn mỹ giao dung cùng một chỗ nàng n g ư ờ i khoác tử kim trường bảo cầm trong tay q u y ề n trượng đầu đội mũ miệng đặt chân ở phiến đại lục này chi đ ỉ n h nhưng trên người quyền hành lại vì vị này tuyệt mỹ nữ tử bằng thêm thêm vài phần không cho phép kẻ khắc khinh n h u n uy nghiêm đẹp đến mức càng thêm rung động lòng người cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là vũ hồn điện giáo hoàng bị bị đông nàng lông mày hơi n h í u dung nhan tuyệt đẹp hiện lên ra vẻ kinh ngạc đường tam cái tên này vì cái gì cho nàng một loại rất đáng ghét cảm giác Chật, bị bị đông nhẹ lay động cuộn t r ò bài đem suy nghĩ kéo lại nàng tự nhiên biết rõ bị kiểm kê ý vị như thế nào cũng tức là nói đấu la vị diện kim thủ chỉ sở hữu người nếu nàng có thể thành công cấp đoạt khí vận c h i tử khí vận thống nhất đại lục mộng tưởng tất nhiên không phải chỉ là để một câu nói xuông nghĩ như vậy bị bị đông ánh mắt cũng chậm rãi kiên định nàng muốn cấp đoạt khí vận cùng lúc đó tại đấu la vị diện một chỗ vắng vẻ sơn thôn ở tòa này trong sân thôn có một gian rách dưới quán rượu nhỏ một vị nam tử trung niên toàn thân lôi thôi người mặc áo vải ống tay áo tràn đầy tràn g dầu trên thân đánh bánh đìm đang ngồi ở bẩn thiệu t i ể u quán trên ghế dài nam nhân hình dung thô k ị c h không thêm tân trang toàn thân tản ra chán trường khí tức phản phất vạn trượng hồng trần đã cũng không còn bất luận cái gì để cho hắn quyến luyến sự vật người này chính là đường tam phụ thân đường hạo thánh hồn thôn thợ rèn bất quá trừ cái đó ra hắn còn có đã từng chấn động phiến đại lục này thân phận đường hạo bây giờ cũng từ trong xe như chết tỉnh lại cặp k i a v ẫ n đục t r o n g con ngươi có tinh mang thoáng qua hắn khó có thể tin nhìn về phía bên trên bầu trời trong tay bát rượu đều đánh rơi trên mặt bàn t i ể u tam lại là người xuyên việt vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người cùng lúc đó màn trời hình ảnh nhất truyền trong núi sâu lướt qua vô số bóng người phi nhanh hướng về phía trước mà phía trước nhất một người khuôn mặt t u ố n lãng thân hình giống như thông quỷ mị khinh công rất giỏi tùy ý xuyên thẳng qua tại thâm sơn rừng rậm ở giữa sau lưng truy binh tuy nhiều nhưng không có bất cứ người nào có thể đụng tới hắn người tuổi trẻ kia động tác mau lẹ ở giữa thân hình đi xa nhưng truy binh sau lưng lại vẫn luôn theo đuổi không bỏ nhất là mấy vị láo giả mặc dù dâu tóc bạc sơ nhưng lại vẫn như cũ theo đuổi không bỏ đây chính là đường tam tiếp trước còn không có nhảy núi làm do ý chí tiến vào đấu la vị diện thời điểm bởi vì học trộm đường môn bí kỹ huyền thiên công nào bị đường môn đám người đổi u g i ế t c h à n g cảnh ở giữa còn kèm theo đường tam thi triển đủ loại thủ đoạn cái gì quỷ ả n h mê tung huyền ngọc thủ bạo vũ lê hoa trâm cùng với tử cực ma đồng đều là từng cái xuất hiện ở trên vòm trời đường môn trong văn giới có người nhận ra đường tam cùng truy binh thủ đoạn ánh mắt rơi vào bị đuổi rét người trẻ tuổi trên thân người tuổi trẻ kia là đường tam nhìn xem cũng không giống a bất quá nói thật ra những thủ đoạn này ngược lại có chút ý tứ có chút kinh người nhưng một chút huyền h u y ễ n vị diện đại năng lại là một mặt thất lạc vốn cho rằng phương thế giới này sẽ có chỗ đặc biệt gì kết quả chỉ là phạm nhân võ học vô vị ngay sau đó trong tấm hình đường tam cùng đường mặt lộ không thể làm gì khác hơn là nhảy núi làm do ý chí lập tức hình ảnh nhất c h u y ệ n tạ lót hài nhi xuất hiện tại trong tấm hình gào khóc rõ ràng đây chính là xuyên qua đường tam đây chính là xuyên qua sao có ý tứ xuyên qua sau đó thì sao tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì Vạn giới cùng h sinh đều chán chờ Chương 34, bắt đầu đã tỉnh lại ngoại Song sinh võ hồn, thiên thiên ú n mong. ngoại Song g lại quải. đều đầy hồn lực. Chương 34, bắt đầu đã tỉnh lại ngoại Song sinh võ hồn, thiên thiên đầy Chương Bắt Bắt tỉnh võ lúc đó đấu la vị diện sử lai khắp thất quái cũng tất cả đều nhìn hướng về bầu trời phía trên tự nhiên cũng nhìn thấy cái tiêu bị đuổi g i ế t người trẻ tuổi đây là tam ca linh vinh vinh nhũng mày cái này rõ ràng cùng tam ca d á n g dấp không giống nhau a hốt ca cũng mở miệng nói đúng à cái này cùng tiểu tam hoàn toàn không giống cái này có thể là tiểu tam có phải hay không là sai lầm ngươi nhìn người này cùng tam ca d á n g dấp không giống nhau một chút nào có phải hay không kỳ thực cái kia bị kiểm kê đường tam không phải tam ca nhưng phía trước xuất hiện tại màn trời bên trên thân ảnh đích đích s á c s á c chính là đường tam cùng hắn hiện tại không khác nhau chút nào lúc trước xuất hiện là tam ca nhưng bây giờ người này cùng tam ca không giống nhau một chút nào a s ử lai、like、khắc thất quái mấy người cũng là không hiểu ra sao không nghĩ ra vì cái gì nhưng mà ngươi muốn nói không phải đường tam a giống như lại là bởi vì người trẻ tuổi kia có bạo vũ lê hoa chấm các loại áng khí đường tam cũng có còn có huyền ngọc thủ cùng tử cực ma đồng thủ đoạn như vậy đường tam đã từng tại trước mặt thi trải những thủ đoạn này không chỉ có người trẻ tuổi có đường tam cũng có vậy cái này người trẻ tuổi đến cùng phải hay không đường tam đâu mặc dù dáng dấp không quá giống nhưng mà những thứ này đặc thù hai người bọn họ cũng là thích hợp trong lúc nhất thời sử lai khắc thất quái toàn bộ đều mộng b ứ t đ ộ t n h i ê n đái một bạch tựa hệ n n g h ỉ tới điều gì ngẩng đầu nhìn về phía màn trời phía trên túi đầu xuống suy tư một phen nói lời kinh người tiểu tam đây có phải hay không là kiếp trước của ngươi một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng sử lai khắc thất quái những người khác cũng đều nhìn về phía đường tam nếu như nói đây là đường tam kiếp trước vậy thì nói qua chẳng thể trách rõ ràng dáng dấp không giống v ẫ nhưng còn có n i ề u n h vậy t ư ơ không thủ đ o nghĩ Tựa hồ c n liền chỉ có k i ế tới cái này kiểm kê vậy mà trực tiếp buộc quang kiếp c ư ứ c của hắn hay là hắn kiếp chức bị đổi rét tối chật vật thời điểm đem hắn t ố i chật vật một mặt hiện ra ở chư thiên v ạ n giới đến không hết sinh linh trước mặt thực sự là đáng hận mặc dù không biết hai thao t u n g cái này kiểm kê nhưng mặc kệ là ai làm như vậy đã có đường đến chỗ chết chờ cầm tới kiểm kê ban thưởng tất phải chết đường tam siết chặt nằm đấm hai đầu lông mày lại có lạnh nhạt nhạt sát ý lan tràn mà ra hai đầu lông mày tràn đầy lạnh lẽo kiểm kê chi chủ đã có đường đến chỗ chết nhưng bây giờ hắn chỉ có thể an p h ậ n xuống bởi vì thực lực không đủ kiểm kê chi chủ hẳn là có lớn vĩ lực tồn tại trừ phi cầm tới ban thưởng bằng không hắn căn bản không phải cái kia phía sau màn người đối thủ bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía đám người gặp s ẽ tất cả mọi người nghi ngờ nhìn mình đường tam cũng sẽ không che che lớp lớp nà là trực tiếp thẳng thắn nói không tệ các ngươi nhìn thấy người tuổi trẻ kia chính là ta kiếp trước quả là thế sử lai、like、khắc thất quái gật gật đầu rất tán thành như vậy thì có thể giải thích phải không chẳng thể trách rõ ràng không phải một người lại như thế tương tự nguyên lai、like、người tuổi trẻ kia là tam ca kiếp trước đừng nói sau khi x u y ê n v i ệ t giống như tam ca s á c thực so trước đó đẹp trai một điểm trong tấm hình thời gian năm năm đã qua mà đường tam cũng từ trong tã lót hài nhi dần dần lớn lên trở thành năm tuổi tiểu hài thời gian năm năm này đầy đủ để cho hắn kiên n h ẫ n đi tìm hiểu cái này hoàn toàn mới thế giới xa lạ mà cũng chính là tại năm năm này ở giữa hắn đại khái biết rõ toàn bộ vị diện nội tình nay phương vị diện tên là đấu la vị diện mặc dù cũng có võ giả nhưng võ đạo không hiện đều là bởi vì trên phiến đại lục này có so võ giả cường đại gấp trăm ngàn lần tồn tại đại lục bên trên tự nhiên là người bình thường chiếm đa số tỷ như hắn sinh hoạt mảnh này thôn xóm phần lớn cũng là người bình thường bất quá cũng có một chút đặc thù tồn tại đó chính là hồn sư nếu là có thể thức tỉnh võ hồn trở thành hồn sư sau này liền có cơ hội thay đổi vận mệnh trở thành nhân thượng tri nhân mà đường t a n mặc dù xuyên v i ệ t thực lực tiêu tan nhưng trí nhớ của kiếp t r ư ớ c nhưng như cũ giữ lại những năm gần đây hắn mặc dù không có trở thành hồn sư nhưng vẫn trong bóng tối tu luyện kiếp trước thủ đoạn cùng với ám khí chế tác thủ pháp ta dựa vào đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người c h ỗ bất phàm sao nhân ra rõ ràng bất h ợ t nhưng lại vẫn là như thế c u ố n từng bước từng bước c tức đạp thực địa bắt đầu từ số không mang theo trí nhớ của kiếp trước sớm bắt đầu tu luyện cái này kim thủ chỉ sở hữu người lại là một quân vương mới có năm tuổi tu luyện năm năm chẳng lẽ đây mới là xuyên qua treo chân thực cách dùng sao ta có chút hiếu kỳ trong tấm hình chuyền đến lao giả âm thanh hạ tại căn dặn đường tam nhớ kỹ tham gia nghi thức giác tỉnh đấu la vị diện đến niên linh sau đó mỗi người cũng có thể thức tỉnh có được chính mình võ hồn nếu như là tốt võ hồn như vậy liền vẫn có cơ hội trở thành hồn sư cùng lúc đó lý tiêu giao âm thanh vang lên đường tam chuyển thế chúng sinh Thức t ỉ nghe h s o n s i n võ hồn, tiên thiên đầy hồn lực, chương 35. Kim thủ chỉ sở hữu người, lại ở bên cạnh ta. thế giới điên cầu. Chương 35, kim thủ chỉ sở hữu người, lại ở bên cạnh ta. thế h tiên tiên người, bên điên người, bên điên n ta. ta. Kim lại giới kim lại giới đầy Đấu cầu. cầu. lực, la la g sở sở ở ở Đấu thấy lời ấy vạn giới chúng sinh đều có chút hoang mang song sinh võ hồn tiên tiên đầy hồn lực đây là những thứ gì bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu chắc hẳn đây cũng là đấu la vị diện đặc hữu một loại thuyết pháp chỉ ở đấu la thế giới nội bộ có chỗ lưu hành bọn hắn không phải đấu la vị diện người đối với cái này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả xem ra vẫn là phải đợi chờ có người vì chính mình giải đáp mới được bất quá mặc dù không thể nào có thể nghe hiểu nhưng nhìn bộ dáng giống như rất n h i ề u phê dáng vẻ chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua treo nguyên nhân sao luôn cảm giác xuyên qua treo hẳn không phải là vẹn vẹn khích lệ kim thủ chỉ sở hữu người trở thành một quân vương a cái này xuyên qua treo hẳn còn có dụng ý khác võ hồn võ hồn hồn hồn phách có sinh linh tự lẩm bẩm đông nhiên mừng rỡ mở miệng giống như là ngộ được cái gì tuyệt thế cơ mật võ hồn cùng trong hồn phách toàn bộ đều mang một cái hồn tự có phải hay không bởi vì cái này kim thủ chỉ sở hữu người, là người xuyên việt nguyên nhân bảo lưu lại trí nhớ kết trước thể nội tồn tại hai cái hồn phách c h vậy mà lúc này đấu la vị diện tất cả mọi người đều choáng váng đến không hết người bây giờ há to miệng một mặt hãi nhiên lại lại là song sinh võ hồn thân là đấu la thế giới người bọn hắn như thế nào có thể không biết hai tay võ hồn đến tột cùng ý vị như thế nào hai cái võ hồn a bình thường hồn sư chỉ có một cái võ hồn có thể trồng thêm chín cái hồn hoàn có chín cái hồn kỹ nhưng song sinh võ hồn vô luận cái gì cũng là gấp đôi À, song sinh võ hồn so với bình thường hồn sư nhiều gấp đôi kỹ năng vô luận là hồn hoàn vẫn là hồn kỹ đều là như thế mà song võ hồn nguyên nhân chính là như thế uy lực của nó tự nhiên xa xa tại đơn võ hồn phía trên nghiền ép đơn võ hồn cái này tự nhiên không cần chất vấn vô địch cùng cảnh giới không nói hơn nữa còn có thể vượt cấp nả chiến quả thực là cực kỳ kinh khủng vốn cho rằng cái này đấu la thế giới giữa thiên địa chỉ có trong truyền thuyết vị kia chỗ cao vũ hồn thành giáo hoàng là độc nhất vô nhị song sinh võ hồn không nghĩ tới người xuyên việt này kim thủ chỉ sở hữu người vậy mà cũng là song sinh võ hồn đây cũng quá phạm quy đi đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt cờ m ơ n ở đây chính là người xuyên việt sao đây chính là người xuyên việt thái quá hơn nữa đường tam không chỉ là song sinh võ hồn càng là tiên thiên đầy hồn lực quy quy đây là khái niệm gì tiên thiên hồn lực nói là hài đồng đang thức tỉnh trở thành hồn sư thời điểm thể nội tiên thiên liền có hồn lực mà tiên tiên đầy hồn lực hài đồng đang thức t ì n h lúc thể nội tiên tiên liền có m ộ ư ơ i cấp hồn lực dòng d ã m ộ ư ơ i cấp hồn lực lập tức liền trực tiếp đem cùng thế hệ hải tử cho kéo bạo phải biết võ hồn quyết định thời điểm ngoại trừ võ hồn hình thái có cường đại hay không là một quan khóa nhân tố hồn lực bao nhiêu cũng tương tự cực kỳ trọng yếu tiên tiên hồn lực càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh khởi bộ cũng cao hơn người bình thường dẫn đầu vô số người song sinh võ hồn lại thêm tiên tiên đầy hồn lực cái này mẹ nó đơn giản chính là phạm quy quá bất hợp lý còn có thể lái như vậy treo sao đây chính là bởi vì xuyên qua nguyên nhân sao b ở uff trồng đấy bắt đầu liền dành chức vô số người có thể nói cái này đường tam chỉ cần không nửa đường vẫn lạc sau này trong thiên địa này cường giả đứng đầu nhất liệt kê nhất định có một chỗ của hắn bây giờ sử lai khắc thất quái cũng khiếp sợ nhìn về phía đường tam tiểu tam ca là song sinh võ hồn bọn hắn chỉ cho là đường tam võ hồn là lam ngân thảo không nghĩ tới lam ngân thảo chỉ là một trong số đó hắn lại là song sinh võ hồn cái này giấu đi cũng quá sâu đi sử lai khắc thất quái đã triệt để m ộ t b ư ớ c bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đường tam vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy cái này kim thủ chỉ sở hữu người lại bên cạnh ta tâm tính sợ a cái gì là quái vật đây mới thật sự là quái vật a chu trúc thanh ninh vinh v i n h cùng với tiểu vũ các nàng ba cái bộ dáng rất giống nhau chỉnh tệ như một mà miệng nhỏ khẽ nết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ khiếp sợ cho dù là thành thục chững chạc nhất đái lao đại bây giờ cũng ngạc nhiên thất thần có chút h o à n g hốt không nghĩ tới tiểu tam mới là trong bọn họ yêu n g h i ệ n nhất t ậ n tàng sâu nhất một cái đường tam lại là một mặt bất đắc dĩ này đáng chết kiểm kê đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đều bực quang không chỉ có đem hắn lai lịch kiết trước công pháp cùng với ám khí cho bực quang lại còn b u ộ quang chính mình song sinh võ hồn đoán chừng qua không được một hồi chính mình song sinh võ hồn là hạo thiên chủ ý chuyện cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng đáng chết đáng chết kiểm kê đường tam đã khí cấp bại phôi cùng lúc đó vũ hồn điện bị bị đông cũng một mặt trấn kinh song sinh võ hồn thiên thiên đầy hồn lực cái này đường tam vậy mà so với nàng còn yêu nghệt i hơn đây chính là xuyên qua treo sao có thể thấy trước đường tam tương lai nhất định bất p h à m sớm muộn cũng sẽ trở thành vũ hồn điện trở ngại nhất thiết phải sớm làm tại hắn còn không có trưởng thành thời điểm đem hắn đặt bỏ hơn nữa hắn là khí vận tri tử giết hắn chính mình liền có thể thu được khí vận đến lúc đó khí vận ra thân chính mình có lẽ có thể thành thần mà nếu như thành thần quân lâm thế gian nàng chuyện muốn làm sẽ lại không có một tia lực cản đại lục nhất định đem nhất thống chương ba mươi sáu thực lực không đủ ngoại quản tới gót đánh không lại liền bất hắc vạn giới t ê đây chính là xuyên qua treo kinh người c h ỗ sao xuyên qua treo thật đúng là bất phàm a người xuyên việt tại còn không có đản sinh thời điểm liền đã bất hắc trực tiếp ở lúc hàng bắt đầu viễn siêu đám người mặc dù chư thiên vạn giới sinh linh đối với đấu la vị diện thuật ngữ chuyên nghiệp không quá quen thuộc thế nhưng song sinh võ hồn cùng tiên tiên đầy hồn lực chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tầm thường vật đến nôi đấu la vị diện sinh linh nhưng là vô cùng tin tưởng tiên tiên đầy hồn lực cùng với song sinh võ hồn đến tột u cùng ý vị như thế nào cái này chính là giữa thiên đ ị a cao cấp nhất cũng là cường đại nhất thiên phú phóng nhan đấu la vị diện qua nhiều năm như vậy chưa từng từng có thiên phú như thế biến thái tồn tại cho dù là vị kia chỗ cao vũ hồn thành giáo hoàng bệ hạ cũng bất quá chỉ là song sinh võ hồn cũng không phải là tiên thiên đầy hồn lực mà đường tam không chỉ có là song sinh võ hồn càng là tiên tiên đầy hồn lực. Hắn sau này đường tam nếu như nửa đường không rơi xuống mà nói như vậy không hề nghi ngờ nhất định chính là đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh tồn tại thậm chí cho dù là vũ hồn điện cái vị kia giáo hoàng cũng khó có thể cùng đường tam so sánh cái này nhất định là một đầu hiện hách huy hoàng khó mà so sánh thiên tiêu chi lộ đường tam chú định trở thành thế đỉnh chóp nhọn tồn tại trí cao hình ảnh không ngừng biến hóa trong đó hiện ra chính là đường tam con đường đi tới này cảnh tượng trong hình đường tam b á i ngọc tiểu cương vi sư trở thành đại sư đệ tử gia nhập chỉ lấy quái vật sử lai khắc học viện kể từ tiến vào sử lai khắc học viện sau đó đường tam một đường tu luyện một mực trở nên mạnh mẽ tại s ế trong học viện đường tam đem hết khả năng hấp thu hết t h ể có thể học tập đến tri thức cuối cùng trở nên càng ngày càng mạnh cuối cùng hắn cùng với đáy một bạch bọn hắn tạo thành sử lai khắc thất quái tham gia cả nước tinh anh hồn sư đại tái cũng chính là tại trong trận đấu này sử lai khắc thất quái rực rỡ hào quang kinh động đến toàn bộ đại lục sử lai khắc học viện một đường vượt mọi trông gai quá quan t r g tướng thành công lấy hắc mã chi tư s á t tiến trận chung kết trở thành giới này trên giải thi đấu lớn nhất k i n h hỉ bất quá mặc dù là sử lai khắc thất quái trải qua gian khổ chạy thật nhanh trận chung kết nhưng bọn hắn đối thủ lại cũng không phải hạ người vô danh sử lai khắc thất quái trận chung kết đối thủ chính là vũ hồn điện hoàng kim một đời dùng võ hồn điện thánh nữ hồ liệt na cầm đầu vũ hồn điện trong một đời hoàng kim có ba vị năm mươi cấp hồn vương trừ bọn hắn bên ngoài những người khác cũng đều tại hơn mà sử lai、like、khắc thất quái đẳng cấp phổ biến đều tại ba mươi cấp trên dưới vũ hồn điện đẳng cấp nghiền ép sử lai、like、khắc thất quái sự tranh lệch giữa bọn họ thực sự quá cực lớn sử lai、like、khắc thất quái mặc dù lần này cuộc tranh tài biểu hiện cực kỳ đáng chú ý coi là trói sáng h ắ t mã nhưng mà nhưng cũng vẫn như c ũ không cách nào cùng danh chấn đại lục vũ hồn điện hoàng kim một đời so sánh dù sao hoàng kim một đời thế nhưng là vũ hồn điện chút xuống không biết bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng ra được tuyệt đại thiên tiêu tại mười mấy tuổi niên kỷ liền thành liền vũ hoàng q n vương dạng nay tuổi dạng nay đẳng cấp cảnh giới đ s ử lai khắp thất quái thực lực so với vũ hồn điện hoàng kim một đời kém quá nhiều căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh vạn giới sinh linh thấy thế nghị luận ầm ĩ lần này đường tam khẳng định muốn thua a đó là khẳng định a vô luận là cá nhân thực lực vẫn là thực lực tổng hợp s ử lai khắp thất quái cũng là bị nghiền ép làm sao có thể thắng các ngươi đang suy nghĩ gì nhân ra thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người coi như đích sắc cách biệt nhưng kim thủ chỉ sở hữu người đủ để san bằng hết thảy nhân ra thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là khí vận tri tử lấy yếu thắng mạnh đối với hắn mà nói có gì khó sao các ngươi cũng đừng quên tiêu diễm vết xe đổ khí vận chi t ử vật khí thực sự quá bất hợp lý mỗi lần đều có thể tuyệt cảnh phùng sinh biến nguy thành an lúc trước tiêu diễm chính là như thế khí vận thực sự quá n g ư ờ tiên nguyên nhân chính là như thế cho dù sử lai khắp thất quái cùng vũ hồn điện hoàng kim một đời thật có không nhỏ phát giác nhưng lại có một bộ phận cho rằng đường tam khí vận đủ để san bằng t r ê n h l ệ n h cùng lúc đó đấu la vị diện vũ hồn điện đám người cũng rất là tò mò bọn hắn cũng muốn biết khí vận chi từ khí vận rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn chẳng lẽ đường tam thật có thể thắng được không nhìn giữa bọn họ thực lực sai biệt đạt được thắng lợi sao lúc chư thiên vạn giới sinh linh nao n h a o nghị luận trong t ấ m hình chiến đấu đã khai hỏa tàng nguyệt cùng hồ liệt na huynh n ộ i thi triển võ hồn dung học kỹ yêu mị hiện thế mị hoặc c h ú n g sinh chế b á toàn trường nhưng đường tam có tử cực ma đồng bản thân tàn đi yêu mị cái kia quỷ dị mị hoặc chi lực đường tam trở thành toàn trường một cái duy nhất không có bị k h ô n g chế người bắt chu mâu tế xuất đường tam bằng vào chính mình sau cùng vũ khí cùng tàng nguyệt cùng cổ liệt cái kia triển khai sau cùng giao thủ nhưng đường tam dù sao chỉ có chính mình một người thực lực cũng hoàn toàn ở vào hạ phong mỗi lần giao thủ bắt chu mâu liền sẽ gãy một cây thằng đến cuối cùng bắt chu mâu toàn bộ gãy tất cả mọi người đều cho là đại cục đã định trên thực lực chênh l ệ n h cuối cùng không cách nào bù đắp nhưng lúc này đường tam lại giữ t ậ n nở nụ cười thực lực chân chính của các ngươi ta đã thấy nhưng ta thực lực các ngươi có biết không phiến thập, chu mảnh nhiên không. khí cánh rơi luân hồi, chương、37. Không chỉ chơi khí, thực Chương không chỉ có chơi ám khí, rơi giới, cái giới, cái vụn, lăng trên Đường môn luân còn cần Vạn này đường bẩn còn cần Vạn này đường bắt bay tam tâm tam t có độc. có độc. mâu ám ám ám là ở đệ á. sự bẩn A. Cánh rơi luân hồi. đường môn ám khí thủ pháp đệ thập có thể từ bất luận cái gì ám khí sử dụng đồng thời xạ số lượng ám khí nhiều nhất là ba mươi sáu mai lấy đường tam tình trạng hôm nay nhiều nhất có thể đồng thời phóng ra m ộ ư ơ i tám đạo ám khí hắn bắn ra m ộ ư ơ i sáu phiến bát chu mâu m ả n h vụn đã tiếp cận cực hạn cánh rơi luân hồi thủ pháp có chút kỳ lạ những cái kia bát chu mâu m ả n h vụn bay lượn mà ra cũng không phải từng cái thẳng tắp mà là hoàn toàn là lấy đường vòng cung phương thức phân tán ra tới tản ra một phía nhưng nặng nhất mục tiêu lại là chăm sông đổ về một biển Cứ việc ngoại h trừ từ vừa mới bắt đầu liền duy trì cao nhất tính cảnh giác chặn lại quỷ dị phi hành lộ tuyến diễn bên ngoài những người khác toàn bộ chúng chiêu mà bắt chu mâu mảnh vụn bên trên có đường tam đặc chế đường môn độc dược vũ hồn điện mọi người tại chúng chiêu thời điểm liên tiếp ngã xuống đất trong chốc lát trên sân tình huống như truyền vốn là còn chiếm hết ưu thế vũ hồn điện tại vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó cũng chỉ còn lại có d i ễ m một người như cũ đứng ở trên lôi đài cán g cân thắng lợi trong khoảnh khắc liền ngã hướng về phía sử lai khắc học viện vũ hồn điện đám người trúng độc phóng nhãn toàn bộ vị diện trừ đường tam bên ngoài không người có thể giải điều này cũng làm cho cho thấy trận này quyết chiến vũ hồn điện cuối cùng vẫn thua mau nhìn mau nhìn trệ họ thời ta cứ nói đi nhân ra đường đường khí vận tri tử thiên mệnh lớn kim thủ chỉ làm sao lại thua bây giờ nhìn bộ dáng biết đi nặng nhất bên thắng vẫn là đường tam a đây chính là đường môn ám khí sao phối hợp thêm cái này thủ pháp đặc t h ủ đích sắc có chút ý tứ không tầm thường a đây chính là xuyên qua treo sao có thể đem thế này chưa bao giờ xuất hiện qua đ ổ vật lấy ra chấn kinh thế nhân tựa hồ lại phát hiện ngoại q u á i cách dùng một trong a n g a n h thực lực không sánh bằng liền lấy treo để đền b g khá lắm khá lắm ta trực tiếp một cái khá lắm vạn giới sinh linh nhìn thấy một màn này nhao nhao cảm thán tiếng nghị luận bên thai không rứt đường tam không chỉ có là h ồ n sư càng là đường môn đệ tử tinh thông dùng độc cùng với ám khí chi đạo mà vội vặn đấu la vị diện chưa từng có xuất hiện qua đường môn cho nên đường tam hết thể thủ đoạn đối với đấu la vị diện tới nói cũng là mới lạ khó mà phá giải cho nên cuối cùng đường tam vẫn là chiếm tiện nghi không chỉ có chơi am khí còn chơi độc bằng vào chưa bao giờ xuất hiện tại trên đấu la vị diện đồ vật giành được chiến thắng lần này đối thủ choáng váng cái này đường tam không chỉ có chơi am khí lại còn chơi độc tâm thật bẩn a bất quá có sao nói vậy nói thật ra cái này xuyên qua treo thật đúng là sảng khoai a mang theo kiếp trước công pháp và thủ đoạn đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới đem không thuộc về giới này hoàn toàn xa lạ thủ đoạn đưa đến thế giới này cho vị diện này sinh linh một điểm nho nhỏ rung động nên nói không nói cách làm như vậy thật sự cùng k h lúc đó n đấu la vị diện vũ hồn điện đám người khó có thể tin nhìn chằm chằm bên trên bầu trời hình ảnh con mắt đều trật tròn, tròn bọn hắn như thế nào cũng không tin Chính mình vũ hồn điện chút mình Hồn huyết bồi dưỡng Hoàng Điện xuống dưỡng tâm Vũ vô bồi số không i đời, vậy mà lại bại bởi giã m một mà lộ vậy lai sử k ắ khắc c học viện bồi dưỡng ra được học học sinh. Hoàng h viện vậy viện. bồi Kim đời, bại bởi lai dưỡng ra sử mà k một chuẩn xác hơn tới nói là vũ hồn điện hoàng kim một đời bại bởi đường tam một người đường tam không hổ là khí vận c h i tử người mang ngoại quả người bọn hắn vũ hồn điện đường đường chính chính thực lực nghiên ép nhưng cuối cùng lại thua ở trên am khí thắng lợi nhất định thuộc về vũ hồn điện nhưng tức là đường tam là người xuyên việt hắn vì cái này thế giới mang đến chưa bao giờ xuất hiện qua đồ vật thí dụ như cái kia cái gọi là cánh rơi luân hồi vô cùng bị dị ám khí thủ pháp chính là bởi vì đường tam là người xuyên việt kèm theo ngoại quả mang theo rất nhiều hoàn toàn mới thủ đoạn lúc này mới cải biến chiến cuộc mà cái này có lẽ chỉ là một phần nhỏ mà thôi không biết đường tam còn có bao nhiêu át chủ bài không có bại lộ đường tam có lẽ thực sự là bọn hắn vũ hồn điện đại địch kẻ này yêu nghiệt đây cũng là khí vận c h i t ử bất p h à m sao cho dù n g ạ n h thực lực tồn tại t r ê n lệnh to lớn như vậy cũng có thể bằng vào khí vận bổ đủ quả nhiên là khó có thể tưởng tượng cùng lúc đó trong vũ hồn điện bị bị đông một bộ ám kim trường bảo chắp tay đứng ở điện trên bậc ánh mắt nhìn về phía phương xa tựa hồ đem trọn phiến đại lục đều cất vào đ á y mắt công pháp ám khí bốn những thứ này đối với cái này phương đại lục mà nói cũng là hoàn toàn mới thủ đoạn nếu là có thể cướp đoạt lại vũ hồn điện có lẽ sẽ càng thêm cường đại thậm chí có khả năng có thể trợ giúp vũ hồn điện thống nhất đại lục nếu thống nhất đại lục có lẽ có thể giúp nàng thành thần đặt vào đăng thần g i ả i dài、dai. xem ra vô luận như thế nào đường tam nhất định muốn bắt được cúc đấu la quỷ đấu la không tiếc bất cứ giá nào bắt đường tam bị bị đông trong đôi mắt đẹp hàn mang yêu đ t chương ba mươi tám đường tam tiệ cảnh nói đùa cái gì nhân ra thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người chương ba mươi tám đường tam tuyệt cảnh nói đùa cái gì nhân ra thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người cùng lúc đó đấu phá vị diện đã thành tựu đấu đế tiêu diễm nhìn xem trên bầu trời hình ảnh ánh mắt hơi xúc động cái này đường tam át chủ bài thật đúng là nhiều a không chỉ có khó mà ước đoán am khí thủ pháp còn hữu dụng độc chi pháp lấy một được nhiều cho dù là lớn như vậy thế yếu cũng có thể giành thắng lợi gia hòa này tâm thực sự là bẩn a bất quá không thể không nói đường tam tiếp chức vốn là đường môn đệ tử tinh thông đủ loại am khí thủ pháp còn hữu dụng độc chi pháp trừ cái đó ra hắn càng là quen thuộc đường môn những cái kia công pháp những thứ này hoàn toàn mới thủ đoạn cùng công pháp lại thêm đường tam cái kia có thể xưng kinh khủng thiên phú n g ư ờ tiên phóng nhan đấu la vị diện tuyệt đối là độc nhất vô nhị không có bất kỳ người nào có thể so sánh t r ô n g nhiều như vậy bởi ưu eff đường tam nghĩ không thắng cũng khó khăn nghĩ tới đây tiêu d i ễ m bất đắc dĩ thở dài nói đến kỳ thực hắn cũng là người xuyên việt chỉ tiếc hắn chỉ là một cái bình thường thông thường người xuyên việt căn bản là không có đường tam thần kỳ như vậy thủ đoạn cho nên hắn cũng không có như đường tam đồng dạng sinh ra đã có xuyên quá treo bất quá mặc dù như thế hắn cũng có lao ra ra treo bây giờ càng là duy nhất một lần trực tiếp đem treo mở đến c ự c hạn đặt chân đấu đế cảnh giới quan sát đấu khí đại lục hắn thật cũng không tất yếu hâm mộ đường tam bất quá nói thật ra cái này xuyên qua treo còn thật thú vị tại một cái thế giới t h i triển thuộc về một cái thế giới khác chưa bao giờ tại giới này xuất hiện qua thủ đoạn có vẻ như vẫn rất chơi vui chỉ tiếc làm như vậy tất nhiên sẽ bại lộ át chủ bài bây giờ đường tam át chủ bài đoán chừng đã bại lộ không thiếu tình cảnh của hắn nguy cơ hiểm a đường tam là kim thủ trị sở hữu người vẫn là khí vận tri tử bây giờ thủ đoạn của hắn cũng đã bại lộ chắc hẳn sẽ có rất nhiều người để mắt tới hắn dù sao bây giờ chư thiên vạn giới sinh linh cũng đã biết cướp đoạt khí vận c h i pháp có thể cướp đoạt khí vận c h i tử khí vận cho mình sử dụng chư thiên vạn giới sinh linh đều đang tìm kiếm khí vận c h i tử đấu la vị diện tự nhiên cũng không thể ngoại lệ hiện nay đường tam chủ động bại lộ hắn chỗ vị diện nhất định sẽ có thật nhiều người ngấp nghẽ khí vận của hắn như muốn khí vận chiếm làm của riêng đường tam nguy hiểm h cùng thời khắc đó vị diện phạm nhân hàn lao ma cũng nhìn thấy trên bầu trời hết thảy đối với đường tam cách làm hắn không chỉ không có không chút nào vừa ngược lại rất tán thành g đầu không tệ liền nên dặn này chỉ cần có thể thắng thủ đoạn như thế nào kỳ thực cũng không trọng yếu vị này đường tam đạo hữu cùng quan điểm của hắn ngược lại là có mấy phần không như mà hợp nói thật ra cái này đường tam treo kỳ thật vẫn là rất hữu dụng rất thực sự đến nỗi tiêu diễm lao ra ra treo tại tương đương thời k h á c cũng đã có thể xem là kinh khủng hai người bọn họ treo cũng là bất phàm hơn nữa hai người cũng đều dám đánh giám l i ề u có sông sáo quyết đoán nay l i ề n chú định hai người bọn họ dài liền nhất định không thấp về phần hắn chính mình m u ố n hàn lao ma n h ư mày thối lui đến ngọn núi sau đó c ẩ n là phải cẩn thận làm việc vạn nhất cái nào thoát ra cái cự nhân đâu hàn lao ma luôn cảm giác mình hẳn là kim thủ chỉ sở hữu người là khí vận tri tử mà hắn treo chính là cái kia tiểu lục bình đến bây giờ hàn lao ma đều không rõ ràng cái này tiểu lục bình đến tuột cùng là vật gì bất quá cái này tiểu lục bình mặc dù là ngoại quả nhưng lại cực kỳ điệu thấp cũng không có tiêu diễm cùng đường tam mơ hồ như vậy hàn lao ma cũng biểu thị rất là hài lòng nếu như thực sự là ngoại quả mà nói hắn có cái kia tiểu lục bình liền đã đủ ngược lại hắn cũng không có tâm tư khác bên ngoài loạn như vậy cũng không cần ra ngoài cho thỏa đáng hiện nay chư thiên vạn giới đều đang tìm kiếm khí vận c r i tử tồn tại ngoại giới loạn là rất không bằng giấu trước lại nói hàn lao ma cắn r ă n g một cái liền quyết định tiếp tục cầu xuống đường tam là khí vận c h i tử nhưng bây giờ hắn đã bại lộ nói không chừng đấu la vị diện một bây giờ đã khai thác hành động muốn lấy tính mạng của hắn bằng không cũng chỉ có thể giống phía trước đấu phá vị diện hồn thiên đế chờ ban thượng phát ra tiêu diễn một bước lên trời trở thành đầu đế kết quả bị phản s á t thuộc về là chính mình đem chính mình cho chơi không còn một khi khí vận c h i tử thân phận bại lộ như vậy muốn nên đón chắc chắn là vô số ngấp nghẽ cùng sát phạt tính toán cẫn là cầu lấy hảo may mắn mình không có bại lộ hàn lao ma thật dài nhẹ nhàng thở ra màn chơi bên trong hình ảnh tiếp tục Băng đường vào tại a m thần kỳ thủ kỳ đ o n c u ố cùng xử lai khắc học cuối cùng viện đánh bại vũ hồn điện hoàng Kim một đời, trở thành giới này hồn sư đại tái cuối cùng người thắng. giới xử lai bại đời, đại tái Tại vũ một trở sư phát thưởng cho thời điểm bị bị đông vị này giáo hoàng tự mình đứng ra mà cũng chính là vào lúc này bị bị đông buộc quang tiểu vũ thân phận tiểu vũ cũng không phải người là là m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú nhu c ó thọ m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú ai có thể không tâm động thế là bị bị đông ra lệnh một tiếng vũ hồn điện dốc hết toàn lực bắt tiểu vũ ta dựa vào cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương lại là hồn thú ta liếc mắt liền nhìn ra nàng không phải là người đường tam cùng tiểu cô nương kia giống như có chút việc chẳng lẽ nói đường tam là phụ gì khống bốn tại trong vạn giới sinh linh nghị luận trong tấm hình đường tam liệu chết thủ hộ tiểu vũ nhưng vũ hồn điện vô số hồn sư tăng thêm phong hào đấu la cùng với cái k i a năm ở đại lục đỉnh bị bị đông vị này giáo hoàng là tuyệt đối huy hoàng nghiền ép chi thế trên phiến đại lục này cơ h ộ không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản s ử lai khắc thất quái bất quá bảy cái non nớt thiếu niên làm sao có thể ngăn cản khủng bố như vậy thế lực lần này cho dù là bất h ắ c cũng vô ích đây mới thật là cái cảnh cùng đường mặt lộ ai có thể ngăn cản cái tia thần minh tầm thường vĩ lực chương ba mươi chín đánh không lại thế nào tại a cha. còn có một cái một v n g ớ i điên cầu. thời không lại thế nào.、Ta、còn có một cái cha. Vạn lại cái giới điên Ta một Tại cha. có cầu. khắc này thế cục đã lâm vào thử cục cho dù b ậ t hắc cũng không đủ bù đắp ở trong đó t r ê n lệnh cực lớn đứng ở đại lục này đỉnh đứng đầu nhất một nhóm tồn tại muốn đối tiểu vũ ra tay bằng vào mấy người bọn hắn non nớt thiếu niên lại có thể thế nào ngăn cản dù cho bọn hắn đem hết toàn lực nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không cải biến được kết cục bọn hắn căn bản không phải vũ hồn điện đối thủ lần này là chân chính tiệc cảnh lên trời không đường xuống đất không cửa liền hờ nờ như đường tam bậc hắc c ũ như nhưng g k vẫn là có người cầm ý kiến phản đối các ngươi cũng đừng quên nhưng đường tam không chỉ có là kim thủ chỉ càng là khí vận tri tử phúc duyên thâm hậu bị thiên địa phù hộ những thứ này khí vận tri tử cũng là đánh không chết tiểu thanh nhưng không có dễ dàng chết như vậy thật muốn nói đến khi trước tiêu diễm không phải cũng là thân ở tuyệt cảnh không phải là như cũ tuyệt cảnh phùng sinh sao lần này cũng khó mà nói giữa bọn họ thực lực sai biệt quá khổng lồ cái này cần mở bao nhiêu treo mới có thể lấp đầy à? đường tam mở chính là xuyên qua treo cũng không phải thực lực trở nên mạnh mẽ treo dưới loại tình huống này ngoại quải cũng không được việc đường tam thua không nghi ngờ cứ việc đường tam là khí vận c h i tử người mang một giới khí vận bị thiên đạo yêu quý nhưng lần này lại có không ít người cho rằng đường tam có lẽ thật muốn lật xe bởi vì thực lực này t r a n l ệ quá lớn liền hờ nờ n h ư ngoại quải cũng chưa chắc hữu dụng cùng lúc đó đấu la vị diện sử lai、like、khắc thất quái bây giờ cả đám đều há to miệng t r ừ n g lớn mắt cái cằm đều kém chút rớt xuống đất bây giờ khiếp sợ của bọn hắn tuyệt đối không giống như biết đường tam là người xuyên việt thời điểm thiếu tiểu vũ ngươi ngươi lại là h ồ n thú chu trúc thanh trên mặt viết đầy c h ấ n kinh nhìn về phía tiểu vũ những người khác cũng xuống ý thức gật gật đầu bọn hắn càng là căn bản không có phát giác được ngay bình thường cùng bọn hắn sớm chiều trung đụng đồng bạn vậy mà không phải là người mà là hòn thú bất quá liền hờ n nờ, nờ như hồn thú lại như thế nào bọn hắn là đồng bạn đây là chân thật đáng tin nhìn xem trong tấm hình vũ hồn điện cái kia người đông nghìn nghị khí thế cùng với không đổi bắt tiểu vũ thể không bỏ qua quyết đoán bọn hắn đều lo lắng sắc mặt nghiêm trọng vũ hồn điện loại này quái vật khổng lồ cho dù là cha chú của bọn họ bọn hắn sau lưng các đại thế lực cũng không phải đối thủ chỉ dựa vào cho bọn hắn mượn những tiểu từ này lại như thế nào có thể ngăn cản không nói đến vị kia giáo hoàng bị bị đông cũng không nói những cái kia phong hào đấu la quan vũ hồn điện những cái kia phổ thông hồn sư cũng đủ để đem bọn hắn chết bối chẳng lẽ tiểu vũ thật muốn bị vũ hồn điện mang đi là kết cục gì chắc chắn phải chết mà đường tam cũng gắt gao năm năm đấm móng tay đều cơ hồ khảm vào trong thịt đáng chết cặp mắt hắn đỏ thấm một mặt h ậ n ý đáng chết vũ hồn điện vũ hồn điện lại muốn mang đi hắn tiểu vũ thậm chí liền hắn cũng cơ hồ phải bỏ mạng hắn còn không có đặt chân đại lục c h i đ ỉ n h như thế nào cam tâm hơn nữa còn có tiểu vũ bốn tiểu vũ không thể có chuyện đường tam đáy l ò n g đống dưng dâng lên một cố đầy trời phẫn nộ vũ hồn điện bị bị đông mấy người ban thường phát ra tất cả mọi người đều phải chết ta muốn bị bị đông chết không có chỗ trôn trong tấm hình bị, bị đông đứng ở nơi xa đại cao ánh mắt lạnh tùy ý liền gây khó dễ xử lai khắc thất quái sinh tử đem cái kia hồn thú bắt tới vô số hồn sư của võ hồn điện liền lao thẳng tới lôi đài thậm chí còn có phong hào đấu la ra tay thiên la địa võng chắc chắn phải chết nhưng ngay tại tất cả mọi người đều cho là bọn h ắ n lâm vào tuyệt cảnh sẽ c ố sự muốn im bặt mà dừng thời điểm một cỗ bành trướng kinh khủng như biển cả thủy t r i ề u tầm thường tuyệt cường hồn lực đống nhiên quần c u ộ n sôi trào phấp phới giữa thiên đ i ệ đem tất cả vũ hồn điện phong hào đấu la đều đánh bay trên bầu trời kim quang lập lòe đầy trời kim quang trải rộng ra một cái truy từ không trung bên trên như, như đạn pháo rơi xuống phía dưới. m ê n h mông khí thế liền vét sạch cả tòa hùng vĩ đại thành Trật, bên trên bầu trời một đạo vô cùng rộng lớn âm thanh vang vọng toàn bộ vũ hồn thành một đoá hoa cúc một cái lao quỷ chỉ bằng các ngươi cũng dám tổn thương nhi t ử ta tiếng nói rơi đầy trời bùi mù tắn đi trên bầu trời một đạo mặc dù lôi thôi nhưng mà hùng vĩ dị thường thân ảnh xuất hiện người tới chính là hạo thiên đấu la đường hạo mẹ nó thật là có treo hỏng để cho hắn chứa vào lần này xuất hiện lại là lao cha treo nhi tử bị đánh lao tử ngồi không yên tự mình ra tay rồi tại sao ta cảm giác đường tàm cha hắn so với cái kia bị bị đông cũng không kém bao nhiêu đâu không nghĩ tới xuyên qua treo mở thế mà ác như vậy khí vận c h i tử đầu thai bản lĩnh chắc chắn chịu đến xuyên qua treo ảnh hưởng tới bằng không thì không có khả năng đầu tốt như vậy thay không hổ là khí vận c h i tử quả nhiên n mưu phê đường tam bây giờ tình thế nguy hiểm cũng phải thua thiệt phụ thân hắn là trong truyền thuyết hạo thiên đấu la nếu như hắn xuyên qua đến gia đình bình thường hôm nay đã sớm lạnh đấu quả nhiên đi ra hôn phải có thế lực phải có bối cảnh chương bốn mươi phế nhất võ hồn nhảy lên trở thành đỉnh cấp võ hồn không tệ đây chính là kim thủ chỉ chương bốn mươi phế nhất võ hồn nhảy lên trở thành đỉnh cấp võ hồn không tệ đây chính là kim thủ chỉ cùng lúc đó đấu la vị diện hạo tiên h tông khi xưa thiên hạ đệ nhất tông môn đại lục đệ nhất khí võ hồn người sở hữu hạo tiên h tông bây giờ dĩ nhiên đã ẩn thế không ra mà tại hạo tiên h tông trong hành lang đứng thẳng một đạo lưng hùm bài gấu dị thường khôi ngô dáng người cao tới gần hai mét thân ảnh hắn khuôn mặt nghiêm túc hai mắt như l ú c sáng lời có thần người này không là người khác chính là hạo tiên tông tông chủ đường hiếu đường hạo thân huynh trưởng bây giờ hắn nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh nhìn xem trong hình đường hạo lao ra bao che cho con Mới trong t hiểu h ra, nháy g hẹn mắt đường khiếu suy nghĩ quần quận tựa hồ nghĩ tới rất nhiều đường tam là khí vận tri tử phải thiên địa phù hộ hơn nữa còn có thiên phú yêu nghiệt như vậy hắn cùng với hạo thiên tông còn có quan hệ như vậy huyết mạch thân tình có thể nào dứt bỏ cứ việc đời t r ư ớ c ở giữa có thật nhiều ân đoán thế nhưng dù sao đều đã qua nếu đường ta nguyện ý quay về hạo thiên tông hạo thiên tông có lẽ có thể lại độ c u ộ t khởi nghĩ như vậy đường khiếu không khỏi nắm chặt nắm đấm hạo thiên tông vốn là thiên hạ đệ nhất tông môn nhưng kể từ vũ hồn điện q u ậ t khởi sau đó hắn đệ nhất thiên hạ địa vị liền bị thay thế về sau càng bởi vì đường hạo cùng a ngân chuyện dẫn tới vũ hồn điện vây quét trả t h ủ rơi vào đường cùng hạo thiên tông đành phải phong tòa sân môn ẩn thế không ra tòa này khi xưa đại lục đệ nhất tông môn cứ thế biến mất trước mặt người khác cũng may mắn hạo thiên tông tích lũy thâm hậu ẩn trong năm về sau đại lục bên trên ai còn nhớ ký hạo thiên tông chi danh hạo thiên tông sẽ bị triệt để trôn cất tại trong thuế nguyệt dòng lũ cho dù đường khiếu thực lực đã tới gần chín mươi bảy cấp nhưng ở cái tiên nội tỉnh thâm hậu nắm giữ bị bị đông cùng với thiên đạo lưu hai vị thực lực này sâu không lường được tồn tại trước mặt vũ hồ điện cuối cùng vẫn là không đáng giá nhắc tới cho nên đường khiếu chỉ có thể dẫn dắt hạo thiên tông ẩn thế đến nay một mực cần nhẫn nhưng bây giờ đường tam xuất hiện để cho hắn thấy được hy vọng song sinh võ hồn t i ê n thiên đầy hồn lực nếu là có thể trở lại hạo thiên tông nhất định có thể dẫn dắt hạo thiên tông một lần nữa quật khởi truyền mệnh lệnh của ta tìm kiếm đường tam phụ tử đem bọn hắn mang về hạo thiên tông nhưng đường khiếu âm thanh vừa ra liền có lao giả đứng ra phản đối tông chủ chuyện này không thích hợp trước kia đường hạo làm mất lòng vũ hồn điện bây giờ đường tam lại là khí vận tri tử tất nhiên sẽ dẫn tới vũ hồn điện ngấp nghẽ thu nối hạt cũ vũ hồn điện nhất định sẽ không bỏ qua bọt hắn dù cho đường tam bất phàm nhưng hắn dù sao còn không c ó trưởng thành nếu chờ quay về hạo thiên tông vũ hồn điện đại binh tiếp cận xâm phạm ta hạo thiên tông ta hạo thiên tông bây giờ căn bản là không có cách cùng vũ hồn điện chống lại không bằng chờ phát thưởng cho sau lại để cho hắn quay về như thế nào đường khiếu trầm tư hồi lâu cuối cùng vẫn là gật đầu một cái hạo thiên tông cơ nghiệp không thể hủy ở trong tay hắn vũ hồn điện bị bị đông cũng một mặt chấn kinh đường hạo đường tam là nhi tử đường hạo đường hạo thực lực lại có tinh tiến hắn một mực tại trong vũ hồn thành chính mình lại không có phát giác đáng chết bị bị đông ánh mắt đột nhiên mở mị xuống dưới đường hạo là đang chờ hắn chờ chờ đường tam thu được ban t h ư ở n g nếu như đường tam thu được ban t h ư ở n g nhất định sẽ điên cuồng trả thù bọn hắn vũ hồn điện vũ hồn điện nhất định đem hủy diệt lập tức kế sách chỉ có không tiếc bất cứ giá nào giết chết đường tam dạng này mới có thể bảo trụ vũ hồn điện bị bị đông cầm ngọc trưởng ánh mắt âm t r ầ m phải dò người một bên khác x ử lai khắc thất có em mấy người cũng há to miệng chấn kinh tại tiểu vũ thân phận đương nhiên ngoại trừ tiểu vũ thân phận đường tam phụ thân cũng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh không nghĩ tới tiểu tam phụ thân lại là vị này đã từng danh chấn đại lục Tam Kacha, trong a ca cha, m cường thật t sự đại. tấm triển thực Tiểu trở tinh thân trách nhiệm, mang theo đường tam bắt đầu lịch luyện. Trong đấu mình, đem đám mang xâm lâm nhiệm, mang hình, hạo hồn đánh hai hạo gánh phụ đường điện người người. cũng đường cũng cùng đường luyện. đó đi đầu lui, cuối lộ lực lịch của bác sau vũ vũ về quá trình này đường tam tử cực ma đồng cũng xảy ra biến dị trở nên càng thêm cường đại bây giờ tử cực ma đồng không chỉ có thể khám phá hư hảo thậm chí còn có thể giết người ánh mắt giết người không thể tưởng tượng thời gian một năm đường tam nắm giữ đường ra thân chuyển loạn phi phong trù y pháp thực lực cũng đột phá năm mươi cấp hồn vương sau đó đường tam đi tới lam ngân thảo hoàng tộc t r i địa đã thức tỉnh lam ngân hoàng huyết mạch đường tam võ hồn cho tới bây giờ đều không phải là lam ngân thảo mà là thế gian thực vật hoàng giả lam ngân hoàng thậm chí đang thức tỉnh lam ngân hoàng võ hồn sau đó đường tam diện mạo đều xảy ra thay đổi trở nên càng thêm tuấn mỹ huy nghiêm khí thế bất phàm thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh triệt để ngồi không yên cái này mẹ nó thật tuyệt g i á c giời nhất võ hồn nhảy lên trở thành thực vật võ hồn đứng đầu trở thành tối n ư u phê thực vật võ hồn đây là dị quỷ chương bốn mươi một khi còn yếu ta không đúng cường đại sau trọng quyền xuất kích đây chính là đường tam chương bốn mươi mốt khi còn yếu ta không đúng cường đại sao trọng quyền xuất kích đây chính là đường tam c h ư thiên vạn giới sinh linh triệt đệ tê không nghĩ tới đường tam gia hỏa này thế mà cũng toàn thân trên giới tất cả đều là treo khí vận tri tử người xuyên việt song sinh võ hồn tiên tiên h đầy h ồ n lực những thứ này b ờ uff cũng đã trồng đầy cũng đã như thế đ i ề u lại còn có treo cái này mẹ nó để cho người ta còn thế nào chơi hơn nữa cái này treo không chỉ có để cho đường tam huyết mạch thăng hoa tiến hóa võ hồn t h ứ c tỉnh lại còn để cho hắn trở nên đẹp trai như vậy cái này còn có tiên lý sao cái này có nhân tính hay không mạnh không mạnh chỉ là nhất thời nhưng mà x o á y thế nhưng là cả đời huyết mạch này thất tỉnh thế mà trực tiếp để cho đường tam trở nên nói như vậy chứ thiên vạn giới không biết có bao nhiêu người đã hâm mộ đến bóp méo vốn cho rằng đường tam dù cho là song sinh võ hồn tiên thiên đầy hồn lực nhưng mà hắn võ hồn cũng chỉ là phế vật hắn sau này là bằng vào kiếp trước rất nhiều thủ đoạn mới cuối cùng từng bước từng bước lên đỉnh nhưng không nghĩ tới đường tam g i a hỏa này lại còn có huyết mạch treo cái này mẹ nó liền có chút quá bất hợp lý đi huyết mạch treo chơi đâu xuyên qua treo mở không đủ sảng khoái lại mở cái huyết mạch treo đúng không đáng chết kim thủ trị c h đây là ngay cả chính hắn cũng không biết tận tình nghĩ đến đây đường tam liền cảm thấy từng trận phẫn nộ ngược lại cũng không phải là bởi vì võ hồn nào phẫn nộ hắn sở dĩ phẫn nộ là bởi vì kiểm kê liền hắn đều không biết mình trên thân lại có nhiều như vậy treo nhưng mà cái này kiểm kê lại đem lá bài tẩy của hắn từng kiện bại lộ thực sự là đáng giận t ừ vừa mới bắt đầu người xuyên việt thân phận đến hắn phí hết tâm tư che giấu song sinh võ hồn lại đến bây giờ liền chính hắn cũng không biết lam ngân hoàng võ hồn cái này kiểm kê lần lượt bại lộ lá bài tẩy của hắn để cho hết t h ể của hắn đều bại lộ tại chư thiên vạn giới dưới ánh mắt đây không phải đang giúp hắn nà là đang hại hắn đây là muốn hủy cơ duyên của hắn cũng tỉ như lam ngân thảo hết u y mạch t h ứ c tỉnh bây giờ tất cả mọi người đều biết hắn lam ngân thảo thực sự lam ngân thảo nhất tộc hoàng tộc tổ địa t h ứ c tỉnh tổ địa bại lộ nếu như bị hủy hắn còn thế nào hết mạch tiến hóa hắn lam ngân thảo cũng chỉ có thể đáng chết kiểm kê người giật dây mặc kệ kiểm kê người giật dây là ai chờ ban thưởng hạ xuống hắn thực lực trở nên mạnh mẽ trước tiên diệt vũ hồn điện ngay sau đó liền muốn tìm được kiểm kê người đem hắn g ặ t bỏ đường tam nắm lại bàn tay trong mắt hiện ra một vòng yếu ớt h à n mang tàn khốc bại lộ hắn nhiều như vậy át chủ bài đã có đường đến chỗ chết bất kể là ai chờ cường đại lên nhất định phải đem hắn g ặ t bỏ s ử lai khắc thất quá i m ấy người khác cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn xem hắn miệm đều đã lớn rồi đường tam thế mà không phải phế võ hồn nà là đỉnh cấp võ hồn lam ngân hoàng thực vật võ hồn bên trong hoàng giả thế đây cũng quá kinh dựa đó như thế nào không có chú ý tới tam ca đã vậy còn quá yêu n g h i ệ t cùng lúc đó trong vũ hồ n điện bị bị đông nhìn thấy trên thiên mạc hiện ra hình ảnh không chỉ không có phẫn nộ ngược lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nàng đang lo không biết nên như thế nào đối phó đường tam đâu không nghĩ tới cái này kiểm kê thì cho nàng nhắc nhở khí vận c h i tử chịu thiên địa phù hộ không thể trực tiếp ra tay với hắn ha ha vậy nàng liền phái người hủy đi làm ngân hoàng tộc địa không để đường tam thức tỉnh huyết mạch đây là đường tam cơ duyên nếu đem hắn phá hủy tất nhiên sẽ tiêu hao đường tam khí vận thiên mệnh tri tử khí vận nếu như bị tiêu hao cũng liền có thể lấy tay thay thế khí vận c h i tử cướp đoạt hắn khí vận chờ đường tam khí vận hao hết thời điểm cũng chính là hắn trước ngày bị bị đông tuyệt mỹ trên mặt tinh tế hiện ra vẻ lạnh lùng nàng ngược lại là hiếu kỳ kế tiếp đường tam còn sẽ có cơ duyên gì nàng hoàn toàn có thể đối với lấy màn trời kiểm kê bên trong đường tam cơ duyên từng cái đem hắn hủy đi hình ảnh tiếp tục phát ra đường tam con đường đi tới này cơ duyên vô số tại đường hạo dưới sự dạy dỗ tiến vào s á t lục chi đô nộ ra được sắt thần lĩnh vực càng là trở thành sắt lục chi đô tiếng tăm lửng lây sắt lục chi vương một trong sau đó Hắn vậy mà phá hủy sát lục c h i đô như thế một cái tương đương với giam giữ toàn bộ đại lục tất cả hung thần tàn bạo giảng ngục giam sau đó hắn lại đến hạo thiên tông thay cha nhận sai lập xuống ước định cuối cùng thành công nhận tổ quy tông quay về hạo thiên tông mà nên phải biết vũ hồn điện tứ ngược đại lục bắt đầu tập kích mấy đại tô n g môn tiểu vũ cũng lâm vào nguy cơ bị cúc đấu la tự mình dẫn đội đi tới tinh đấu đại xâm lâm săn giết thời điểm đường tam cuối cùng ngồi không yên dứt khoát đi tới tinh đấu đại xâm lâm muốn cứu tiểu vũ ân không thích hợp vô cùng không thích hợp như thế nào cảm giác cái này đường tam không giống như là khí vận tri tử giống như là nhân vật phản diện đâu chương ô n g tệ, à y tác p h o n làm là việc, thực sự bốn g dạ độc mươi hai n không phải nhân vật phản diện vật ta、so、đường, tam. Đường, tam đường tam lại ham tuyệt cảnh vạn giới lần đầu gặp kim thủ chỉ sở hữu người thảm như vậy chương bốn mươi hai đường tam lại ham tuyệt cảnh vạn giới lần đầu gặp kim thủ chỉ sở hữu người thảm như vậy cùng lúc đó đấu la vị diện đến không hết sinh linh nhìn xem màn trời bên trong đường tam hành động cũng đều cảm thấy bất mãn đây chính là khí vận c h i tử bị phiến đại lục này khí vận phù hộ người vậy là liền loại tính tình này thương thiên a đại địa a cầu các ngươi mở mắt một chút xem kẻ này đến tột cùng là cỡ nào vô s ỉ cỡ nào á c tâm đường tam phong cách hành sự đưa tới rất nhiều người bất mãn nếu như hắn là cái từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện đến thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác đường tam còn không phải nhân vật phản diện hắn lúc nào cũng dê u g a o chính mình vì chính nghĩa lại làm nhân vật phản diện đều làm không được đi ra ngoài vong ân phụ nghĩa chuyện buồn nôn một bên làm ác một bên vẫn còn phải đứng ở trên đạo đức cao điểm phê phán người khác rêu rao lấy chính nghĩa của mình cùng b ă n g t h a n h ngọc thiết hào một cái khí vận c h i tử hào một cái thiên mệnh phù hộ nếu như vậy ra hỏa sau này sẽ trở thành đấu la thế giới chúa t ể vậy bọn hắn thật đúng là không bằng đi chết không nói những cái khác vẹn vẹn hủy diệt s á t lục chi đô chuyện này cũng đã đầy đủ cả mảnh đại lục bên trên người hận chết hắn ngươi cho rằng ngươi hủy diệt chính là địa phương nào đây chính là sắt lục chi đô a sắt lục chi đô bên trong đều là người nào cũng là một chút cùng hung cực、ác. không chuyện ác nào không làm ác nhân coi như s á t lục chi đô bên trong có s á t lục cùng chém giết có xảo trá cùng lửa gạt thế nhưng cũng là chút ác nhân ở giữa tự giết lẫn nhau s á t lục chi đô kỳ thực càng giống là một tòa ngục giam đem những cái k i a cùng đường mạt lộ ác nhân đều phù hộ ở trong đó để cho bọn hắn lẫn nhau thai h o ạ như n vậy đại lục bên trên sinh linh cũng sẽ không bị ác nhân làm hại kết quả đường tam đâu vậy mà trực tiếp hủy s á t lục chi đô đem những cái k i a côn đồ cùng hung cực ác đều tung ra ngoài cứ như vậy toàn bộ đại lục sinh linh đều phải tao ương cái này cũng là chính nghĩa ta nhổ vào cái này mẹ nó mới gọi vô xỉ nếu như đường tam không phải kim thủ chỉ sở hữu người đã sớm chết trăm ngàn lần những thứ này ác nhân bị thả ra sát lục chi đô chẳng phải là càng thêm không kiêng nệ gì cả dù sao sát lục chi đô không còn dù cho bọn hắn làm ác lại có thể có đại giới c ỡ nào cả mảnh đại lục đều phải gặp nạn à cái này đường tam tổn hại mình lợi người hại cả mảnh đại lục thật là đáng chết cùng lúc đó trong tấm hình đường tam đã tới tinh đấu đại xâm lâm hắn ngẫu nhiên gặp hồ liệt na cùng với nàng dưới quyền đội ngũ hồ sư hồ liệt na cũng đi qua sát lục chi đô ở nơi đó nàng đối với mạo danh đường ngân đường tam tỉnh căn thấm trùng mà đ ư ờ nếu g t là có thể c đưa chúng nó toàn bộ săn riết lấy được chỗ tốt đem khó có thể tưởng tượng vũ hồn điện đương nhiên sẽ không bông tha bọn hắn na thái thản cự vợ ư bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết thế là một hồi đại chiến ngay tại trong tinh đấu đại s â m lâm khai hỏa cúc đấu la cùng quỷ đấu la hai vị này phong hào đấu la thi triển có thể xưng nghịch t i ê n khống chế thủ đoạn cuối cùng khống chế được cái này bà con hồn thú ngay sau đó đế t ử hồn sư của võ hồn điện n h ó n liền nhắm ngay cơ hội trực tiếp ra tay chuẩn bị săn g i ế t tiểu vũ nhưng đúng lúc này trong đội ngũ của bọn họ lại ra phản đồ đường tam ra tay rồi la m ngân hoàng la m ngân quân quanh thiên hạ đệ nhất khí võ hồn hạo thiên chú ý vĩ lực còn có đường tam rất nhiều am khí cùng với đậu đủ loại thủ đoạn cơ hồn tại đồng thời phát ra vũ hồn điện nhất thời không quan sát bị đánh trở tay không kịp là đường tam cũng cuối cùng nhắm ngay cơ hội mang theo tiểu vũ đào t ẩ u nhưng vũ hồn điện dẫn đầu hai vị kia dù sao cũng là phong hào đấu la rất nhanh liền một lần nữa dẫn người đổi kịp đường tam một phen k ị c h chiến đường tam đã bản thân bị trọng thương bị hai vị phong hào đấu la đổi kịp đã lâm vào chắc chắn phải chết trong t u y ệ t cảnh chiến đấu lại nổi lên đường tam dốc hết toàn lực nhưng cũng đã làn đỏ mạnh hết đ à bị đám người vây đánh cơ hồn chết hãn hồn cốt bị xinh xinh kéo đức máu me đ ồ địa hồn lực cũng tiêu hao hầu như không còn một dọn cũng không có cuối cùng đường tam càng là cắn răng nổ tung tất cả hồn hoàn hồn cốt khi sinh chính mình sinh mệnh vì tiểu vũ sáng tạo ra cơ hội chạy trốn đường tam nửa người đều bị máu nhuộm thấu hắn toàn thân trên dưới máu me đồng địa quần áo rách dưới sắc mặt càng là trắng b ệ n h như tờ giấy phảng phất trong gió l ụ bình một trận gió là có thể đem hắn thổi tan đây là đường tam suy yếu nhất thời điểm nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết nổ tung tất cả hồn hoàn cùng với hồn cốt thật vất và tu luyện cảnh giới tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không máu me đồng địa mảnh xương dày đặc cái kia sâm bạch xương cốt thậm chí đều ẩn ẩn có thể thấy được đường tam lần này vạn giới sinh linh mặc dù trướng mắt đường tam là người nhưng mà không thể không nói đường tam đối với cảm tình ngược lại là một lòng đến nội những thứ khác lại là kém chút ý tứ bất quá hắn kết cục này thật đúng là thế thảm vạn giới chúng sinh thực sự nghĩ không ra còn có thủ đoạn gì nữa có thể cứu vớt hắn hiện tại cái này cần mở cái gì dạp treo mới có thể cứu vãn bây giờ đường tam ở trong nước lửa a lần này đường tam hẳn là triệt để xong đời a kiểm kê thập đại kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính vạn giới điên cầu chương bốn mươi ba lão bà tết h i ê n pháp lực vô biên chư thiên triệt để điên cầu chương bốn mươi ba lão bà t ế thiên pháp lực vô biên c h ư thiên triệt để i ê n cầu cùng lúc đó đấu phá vị diện tiêu diễm nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh không khỏi cũng có chút cảm khái mặc dù mình cái này đồng hương làm người xác thực không gì đáng nói liền hắn đều có chút khinh thường thậm chí cảm thấy phải ác tâm nhưng không thể không nói liền hờ nờ nờ như rác rưởi hơn người trên thân cũng là có điểm nhấp nháy giống như đường tam mặc dù người rác rưởi tới cực điểm nhưng mà đối với tiểu vũ cảm tình lại là chân thật nhất không thể nghi ngờ hắn thậm chí có thể vì tiểu vũ hy sinh chính mình sinh mệnh quyết đoán như vậy đủ để chứng minh hắn đối với tiểu vũ yêu liền tiêu diễm cũng không nhịn được đối nó khâm phục đây cũng là trên thân đường tam trong cất kiếm tiền duy nhất một cái điểm nhấp máy đi mặc dù tại trên sự tính khác đường tam chính là rác r ờ i kẻ tuổi nhưng điểm này đáng giá tán thưởng khiến người khâm phục bất quá lần này đường tam thật sự cùng đ ồ mạt lộ ngay cả thân thể đều cơ hồ bị t ạ c không còn nửa bên lần này chắc chắn là chắc chắn phải chết ngay cả thiên mục bên trong chính mình như vậy ưa thích lãng cũng không có gặp được hiểm cảnh như vậy nên nói không nói đường tam nói không chính xác thật muốn s o n g con nghe chính mình vị này đồng hương thật chẳng lẽ muốn gửi nghĩ tới đây tiêu diễm lại lắc đầu cùng là khí vận tri tử đương nhiên biết khí vận c h i tử rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt vô luận thân ở như thế nào hiểm cảnh đều sẽ có người đến giúp đỡ đều sẽ có người tới cứu c h à n g tử đường tam chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi cũng không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể bảo trụ chính mình lần này hẳn là không người sẽ đến cứu c h à n g tử nhưng đường tam nếu như không chết mà nói chẳng lẽ nói hắn lại còn có thủ đoạn khác sao tiêu diễm cũng meo cặp mắt lại nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì bằng đường tam thực lực của mình chắc chắn không cách nào xông phá chúng đây nhưng hắn lại không chết được chỉ có thể là có thủ đoạn khác cùng lúc đó đấu la vị diện sử lai khắc thất quái cũng lo lắng không thôi một mặt lo âu nhìn chằm chằm màn trời phía trên đường tam hắn cùng tiểu vũ sau này thế mà lại luân lạc tới như vậy trong c ả m ấy chẳng lẽ lần này từ trước đến nay có thể gặp dự hóa lạnh chuyển n g uy thành an tiểu tam ca phải chết thật sao đám người lo âu nhìn về phía đứng ở một bên đường tam trong ánh mắt tràn đầy sầu lo dưới tình huống như vậy cơ hồ không có chút nào khả năng còn sống nói thật ra bọn họ cùng đường tam sóng vai tiến lên thời gian dài như vậy cái này đúng thật là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đường tam thê thảm như thế đường tam là linh hồn sử lai khắc thất quái là trong thất quái trí tuệ xấu nhất tôi túc trí đa hắn sẽ không tùy tiện để cho chính mình đưa thân vào hiểm cảnh như vậy nhưng lần này đường tam thật sự lâm vào tuyệt cảnh không người có thể cứu không người có thể rút đường tam lần này thật sự chỉ có thể có thể dựa vào chính mình cùng lúc đó tiểu vũ đứng tại bên cạnh đường tam bây giờ trong đôi mắt đẹp nước mắt vợ g ợ n trong lòng sớm đã xúc động đến tột đỉnh t a m ca thật sự nguyện ý vì chính mình đánh đổi mạng sống t a m ca ta yêu ngươi mà đường tam bây giờ thì x i ế t chặt n ắ m đấm nhìn về phía màn trời ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng sát ý vũ hôn điện các ngươi đừng nghĩ đánh tiểu vũ chủ ý ta đường tam cho dù là liều tính mạng cũng muốn bảo hộ tiểu vũ các ngươi đã có đường đến chỗ chết ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi vũ hồn điện nhất định muốn vì thế trả giá đắt đường tam từ trước đến nay có thủ tất báo vũ hồn điện tất nhiên dám đối với tiểu vũ ra tay liền muốn làm tốt bị hắn điên cùng trả t h ù chuẩn bị hắn đem dốc hết quãng đời còn lại chi lực không tiếp bất cứ giá nào hủy diệt vũ hồn điện thiên khung trong tấm hình đường tam l i ề u mình cứu rút bảo vệ tiểu vũ mà tiểu vũ nhìn cả người máu me đông địa máu thịt be bét bổ dáng sớm đã là nước mắt gợn b ế t bổ n g sớm n mắt gợn đầy đau lòng ánh mắt của nàng rơi vào trên thân đường tam chỉ có lo âu nồng đậm cùng với cái tia gi nếu như không phải là bởi vì chính mình tam ca cũng sẽ không lâm vào dạng này hoàn cảnh tam ca làm đây hết thảy cũng là vì chính mình tiểu vũ trong đôi mắt đẹp không chỉ có lấy đau lòng nước mắt chảy xuống tam ca vì ta bỏ ra nhiều như vậy ta cũng nên vì tam ca bỏ ra tam ca ngươi phải nhớ kỹ ta đường tam kinh ngạc nhìn về phía tiểu vũ nhưng đúng lúc này trên người tiểu vũ trận có một vệ lóng lánh ánh sáng đỏ xông thẳng tới chân trời phóng lên trời trùng trùng điệp điệp một màn kia hồng quang trong chốc lát phảng phất chiếu sáng cả phiến thiên đ i ệ tiểu vũ hiến tế hơn nữa còn là bá đạo nhất hiến tế tiểu vũ hiến tế chính mình hết thảy cốt nhục huyết mạch thậm chí linh hồn tiểu vũ chủ động hiến tế đem hết t h ể đều hết t h ể đều hiến tặng cho đường tam cũng chỉ có dạng này đường tam mới có thể hấp thu mới có thể tại cái này trong tuyệt cảnh còn sống sót mặc dù nàng cũng không nỡ tam ca nhưng mà nàng không muốn nhìn thấy chính mình tam ca chết đi tam ca là nàng người yêu nhất cho dù hy sinh chính mình tính mệnh lại như thế nào tiểu vũ hiến tế đường tam mới có thể một lần nữa sống lại nhưng đại giới là tiểu vũ hồn phi p h á c tán v i n h thế không được siêu sinh hồng quang rơi xuống n h i ê n rơi vào trên thân đường tam đường tam quanh thân tràn ra hồng q a n g tản ra khí tức kinh người huyết n ụ c của hắn tại thời khắc này nhanh chóng đoàn tụ ở trong thiên địa một lần nữa bay tới hồng quang những nơi đi qua đường tam hết thạy đều đang khôi phục thậm chí h ồ n hoàn cùng hồn cốt đều một lần nữa mọc ra khí thế của hắn cũng tại càng ngày càng mạnh một đạo tinh hồng hồn hoàn như máu cũng tại trên người hắn chậm dài sáng lên nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều tê ta mẹ nó lại còn có thể chơi như vậy sao cái này lão bà tiễn đưa treo tuyệt chương bốn mươi b ố đường tam lịch sử trưởng thành không phải đang bật h ậ t chính là đang bật h ậ t trên đường chương bốn mươi b ố đường tam lịch sử trưởng thành không phải đang bật hắc chính là đang bật hắc trên đường màn trời bên trong hình ảnh vẫn tại tiếp tục tiểu vũ hiến tế hết thảy chỉ vì trợ giúp đường tam thoát ly hiểm cảnh nàng chủ động hiến tế toàn tâm toàn ý không giữ lại chút nào đem chính mình toàn bộ đều hiến tặng cho đường tam chỉ hy vọng đường tam c ó thể ly khai nơi này một đạo tinh hồng hồn hoàn như máu chậm rãi dâng lên tại trên thân đường tam sáng lên cái tiêu máu đỏ tia sáng trói mắt vô cùng mười vạn năm hồn hoàn trong truyền thuyết mười vạn năm hồn hoàn phóng nhãn toàn bộ đấu la thế giới đều cực kỳ hy hữu không biết có bao nhiêu tồn tại su chi nhược vụ mười vạn năm hồn hoàn v những thứ này là tiểu vũ tiễn đưa ngươi sau cùng lễ vật một mảnh huyết quang ngập chở chỗ trên thân đường tam chầm dai sáng lên cái kia đủ để cho đấu la thế giới vô số hồn sư huyết sắc điên cùng quang hoàn không chỉ có như thế tiểu vũ lưu cho đường tam không chỉ là đạo này hồn hoàn còn có vật gì khác mấy khối hồn cốt cũng ở đây trong một á n g đỏ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chậm rãi dung nhập trong cơ thể của đường tam tiểu vũ dù sao cũng là mười vạn năm hồn thủ không chỉ có hồn hoàn còn tuân ra hồn cốt cái này đồng dạng cũng là nàng lưu cho đường tam lễ vật trừ cái đó ra đường tam tu vi cũng vào lúc này tăng vọt đứng lên đương nhiên đường tam cũng không có phát giác bởi vì hắn bây giờ một lòng đều đắm chìm ở cực lớn trong bị thương tiểu vũ chết hắn tâm cũng đi theo tiểu vũ đi dù cho tu vi tăng vọt hồn hoàn gia thân hồn cốt phụ thể thì có ích lợi gì đây hết thảy đều không đổi lại hắn tiểu vũ đường tam trong mắt cơ hồ chạy xuống huyết lệ tê tâm liệt phế tiểu vũ mà thấy cảnh này vạn giới sinh linh nhưng là triệt để m ở t bức khá lắm nguyên lai treo ở chờ đây đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao dưới t u y t cảnh mặc dù không có lao cha tự mình chạy đến bao che cho con nhưng mà nhân ra như cũ có thể biến nguy thành an lao bà tự mình bất hắc ngư bức lao cha hỗ trợ lao bà tiễn đưa treo đây chính là khí vận c h i tử đãi ngộ sao quả nhiên bọn hắn những người bình thường này căn bản không thể so thực sự là l a o bà tế thiên pháp lực vô biên đường tăng mặc dù không phải vật gì tốt nhưng mà đối với cảm tình ngược lại cũng coi là nghiêm túc đối với tiểu vũ thật sự một khối tình si hắn là bằng vào chính mình một tấm chân tình cuối cùng đà động tiểu vũ cho nên tiểu vũ mới có thể hiến tế này ngược lại là đàm sơn bản lĩnh thật sự không có gì đáng nói dù cho nói lao bà tế thiên pháp lực vô biên cũng không cách nào phủ nhận bọn hắn là thật tâm lẫn nhau yêu nhau sự thật ma đản đường tam dạng này cậu vật lại còn có tốt như vậy lao bà đ ấ u kỵ muốn chết ai bảo nhân ra lẫn nhau cũng là yêu thật lòng nguyện ý vì đối phương hy sinh chính mình hết thảy thậm chí sinh mệnh đâu nhưng bản lĩnh thật sự hâm mộ cũng vô dụng lời nói này ngược lại không có sai bất quá ta vẫn chua không hổ là khí vận tri tử cái này khí vận là thực sự mẹ nó ngự phê à. cùng lúc đó đấu la vị diện sinh linh càng là trong nháy mắt ngây ra như p h n g khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh vạn giới sinh linh không biết mười vạn năm hồn hoàn cường đại cùng c h â n quý nhưng bọn hắn thân là đấu la vị diện thổ dân tự nhiên biết mười vạn năm hồn hoàn rốt cuộc có bao nhiêu hiếm thấy rốt cuộc có bao nhiêu cường đại huống hồ không chỉ có hồn hoàn còn có hồn cốt thậm chí còn có để cho người ta lên thẳng đến sáu mươi cấp tu vi cái này mẹ nó cái này treo mở có chút quá lực p h é đi lão bà như t ế đường tam liền trực tiếp thu được vô số người đều tâm tâm nhiệm n h i ệ m dù cho là vị kia danh chấn thiên hạ giáo hoàng đều thèm nhỏ nước dãi mười vạn năm hồn hoàn tu vi càng là trực tiếp từ ngũ hoàn hồn vương tiêu thăng đến lục hoàn hồn thánh cái này còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao mẹ nó treo dựng lên không nổi a cái này kim thủ chỉ sở hữu người thật sự là rất đáng hận đường tam vốn là có đứng ở phiến đại lục này tột cùng nhất kinh khủng thiên tư bây giờ lại có mười vạn năm nu cốt thỏ hiến tế thu được mười vạn năm hồn hoàn vậy kế tiếp đường tam chẳng phải là muốn n g ư ờ thiên cái này đấu la thế giới thật muốn để cho hắn nhấc lên khó có thể tưởng tượng sóng gió có người ý thức được điểm này một mặt khiếp sợ nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh bất quá l u y nghĩ một chút cũng là bình thường nhân ra đường tam thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người không ra treo cái kia còn có thể gọi kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người từ trước đến nay cũng là khó mà ước đoán bọn hắn xem ra địa phương không thể tưởng tượng nổi bất quá là nhân ra bình thường thao tác căn bản hâm mộ không tới cha là phong hào đấu la l ã o bà là mười vạn năm hồn thú riêng một điểm này chính là đấu la trên thế giới vô số hồn sư so sánh công bằng như thế nào so thật không so được không so được một điểm cùng lúc đó hình ảnh tiếp tục biến động đường tam chạy thoát bi thương rất lâu nhưng vẫn là bước lên trở nên mạnh mẽ con đường sử lai khắc thất quái kết bạn đi tới hải thần đảo lịch luyện bọn hắn muốn tại trên hải thần đảo trở nên mạnh mẽ chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể báo thủ hải thần đảo cô độc tại hải ngoại rời xa đại lục có rất nhiều hải hồn thú trên đại lục không có hơn nữa trong vòng phía trên này hồn sư từ xưa tới nay rời xa đại lục cho nên nơi đây còn có rất nhiều kỳ lạ hồn sư mà ở đây đường tam bọn hắn vừa được cơ duyên bọn hắn thành công mở ra hải thần cự khảo hải thần cự khảo đệ nhất thi nội dung chính là trong vòng một tháng đạt đến bảy Ban t như đường nhưng tam đã trải qua một phen gian khổ tuy có khó khăn chắc trở nhưng cuối cùng vẫn thành công trong vòng một tháng trưởng thành đến bảy mươi cấp cũng coi như là hoàn thành hải thần cựu khảo đệ nhất kiểm tra làm khen thưởng hắn thu được thần bàn cho mười vạn năm hủy hoàn đến lúc này trên thân đường tam liền có hai cái mười vạn năm hồn hoàn một cái là tiểu vũ di tặng một cái khác mai nhưng là thần ban cho hồn hoàn mà tại trên hải thần đ ả o đường tam không ngừng thu được cơ duyên cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ đúng như chư thiên vạn giới sinh linh nhón phỏng đoán như thế cái này hải thần đ ả o chính là một cái tiễn đưa chỗ treo đ ố i với đường tam tới nói cái này hải thần đ ả o không đặc biệt chính là điên cuồng thăng cấp tăng cường chính mình vô nao soát kinh nghiệm phó bản mà trong đoạn thời gian này hải thần cựu khảo cũng từng tầng từng tầng bày ra bằng vào thực lực của mình cùng với không biết x ấ hổ tinh thần còn có hảo đầu góc đường tam một đi ngang qua quan trọng tướng c u ố nhưng đường tam nhất công định phải nói chính mình rét là gian ác hồn thú chính là vì dân trừng hại này liền có chút chán ghét giết tà ma h ồ k ì n h đường tam thu được m ư ờ i vạn năm hồn hoàn còn có thất lạc hải thần thật khí hải thần tam xoa kích tu vi của hắn cũng tại hải thần ban thượng phía dưới đi tới tám mươi năm cấp một màn này triệt để thấy choáng chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh không phải không phải nói mười vạn năm hồn hoàn rất c h â n quý rất hy l ữ u sao như thế nào tại đường tam cái này cái này mười vạn năm hồn hoàn liền giống như mẹ nó không cần tiền a cái này cũng đã ba cái mười vạn năm hồn hoàn có lầm hay không a ai quả nhiên không hộ là kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh trên thân đường tam có ba cái mười vạn năm hồn hoàn phóng nhãn đại lục cũng là hiếm thấy đến cực điểm năm người có thể so sánh khá lắm thực sự là khá lắm mà đường tam cũng rời đi hại thần đạo một lần nữa quay về đại lục trở lại đại lục đường tam liền nghe được lớn minh hai minh bị đuổi g i ế t tin tức lớn minh hai minh chính là trước đây thế nào tinh đấu đại xâm lâm cái k i a hai cái hồn thú thái thản cự vượn cùng thiên thanh lưu mãng tên trước đây đường tam cùng tiểu vũ liều mạng hai người bọn họ cũng may mắn không chết vũ hồn điện lại là vũ hồn điện bỏ lỡ tiểu vũ vũ hồn điện không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu đặt ở thiên thanh lưu mãng cùng thái thản cự vượn trên thân thực lực của bọn hắn cũng đều không tệ vừa vặn có thể trở thành hồn hoàn lớn minh cùng hai minh thực lực mặc dù không tệ nhưng mà ra tay với bọ nhưng vũ hồ bị bị đông thực lực không thể nghi ngờ chính là đứng ở đại lục này đỉnh siêu tuyệt tồn tại lớn minh hai minh tại sao có thể là đối thủ của nàng muốn mạnh kháng bị bị đông căn bản không có khả năng huống hồ bị bị đông còn không phải chính mình một người cùng nàng cùng một chỗ truy sát lớn minh cùng hai minh còn có cúp đấu la cùng với quỷ đấu la hai vị này phong hào đấu la thực lực của bọn hắn đồng dạng c ư ờ n g đại sang trọng như vậy đội hình coi như lấy đường t a m thực lực hôm nay cũng không là đối thủ cho nên đường t a m một phen suy tư sau đó quyết định đánh lén hắn bây giờ đã là tám mươi lăm cấp hơn nữa là song sinh võ hồn có hạo thiên chủ ý cùng lam ngân hoàng như vậy cường lực võ hồn trừ cái đó ra hắn còn có hải thần tam xoa kích thần khí như vậy còn có ba cái mười vạn năm hồn hoàn nếu lanh lén có lẽ có thể thành quả nhiên đường tam tìm đúng cơ hội thừa cơ lanh lén thật sự giết chết quỷ đấu la vị này phong hào đấu la bất quá mặc dù giết quỷ đấu la nhưng đường tam phải bỏ ra ngạch đại giới chính là đối mặt bị bị đông bị bị đông cấp chín mươi chín đỉnh phong đấu la thực lực kỳ tiên càng là đại lục đã biết vị thứ nhất song sinh võ hồn thực lực cường hãn đến cực điểm bị, bị đông thực lực đối đầu đường tam căn bản chính là nghiên ép coi như đường tam là khí vận c h i tử có rất nhiều ngoại quả nhưng mà tại tuyệt đối n g ạ n h thực lực t r ê n h l ệ n h trước mặt hay không đáng giá nhắc tới bị, bị bị đông một trận đánh tơi bời mà tại thời khắc mấu chốt ngay tại bị bị đông chuẩn bị kết đường tam tính mệnh thời điểm ngoại quả lại hiển uy đường tam dù sao mở ra hải thần cử khảo là hải thần chọn chúng người thừa kế hải thần đương nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng chết đi tại trong cơ thể của đường tam có hoàn thành nhiệm vụ tập luyện lấy được hải thần là cấn thời khắc mấu chốt là cấn hiển uy đánh u i bị bị đông chứ thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy một màn này triệt để mắt choáng cơ hồ mất cảm giác quả nhiên, đây chính là ngoại quải đây chính là khí vận c h i tử vô luận thân ở dạng này tuyệt cảnh đều có ngoại quải có thể mở coi như thật sự là không có cách nào coi như bận học đều đánh không lại cũng sẽ có người tới cứu tràng dùng đủ loại phương thức giúp hắn lần này thậm chí là thần minh ra tay đường tam thật là một cái hợp cách kim thủ chỉ sở hữu người một tiếng này chính là tiêu chuẩn kim thủ chỉ sở hữu người sách giáo khoa đường tam cả đời này thực sự là thuận sinh thuận dòng dạng này yêu nghiệt ngoại quải bọn hắn có thể thực sự quá thấy thèm tại vạn giới sinh linh hâm mộ vạn mẹo thời điểm đường tam cũng thừa cơ rời đi tìm được lớn minh cùng hai minh nhưng kinh nghiệm một phen đại chiến lớn minh hai biết rõ mình đã l à n đỏ mạnh hết đà căn bản chạy không được cho nên bọn hắn làm ra chấn kinh vô số dưới người ba quyết định hiến tế như tiểu vũ một dạng hiến tế cho đường tam giờ khác này vạn giới sinh linh đều đ i ê n cầu các ngươi đây là đang làm gì dạng này b ấ t hắc cũng không có ai để ý một thống sao chương bốn mươi sáu tất cả phong hào đấu la vây giết đường tam đây mới thật sự là tuyệt cảnh chương bốn mươi sáu tất cả phong hào đấu la vây giết đường tam đây mới thật sự là tuyệt cảnh lại tiễn đưa mười vạn năm hồn hoàn hơn nữa còn là hai cái cái này treo mở thật đúng là tuyệt phóng nhãn toàn bộ đại lục thậm chí chư thiên vạn giới có hay k h ô n g chơi như vậy lớn m ì n h cùng hai m ì n h cũng là mười vạn năm hồn thú bọn hắn cam tâm tình nguyện như thế đem chính mình hết thảy đều giao cho đường tam trên thân đường tam lại có hai đạo tinh hồng tia sáng như máu sáng lên vô cùng vô tận huyết quang ngưng kết cùng một chỗ hội tụ thành hai đạo hồn hoàn hồn hoàn rơi vào trên thân đường tam chậm rãi sáng lên phát ra cái kia cơ hồ có thể chiếu g ọ i chư thiên tia sáng mười vạn năm hồn hoàn kim thủ chỉ sở hữu người với vương chư thiên vạn giới sinh linh đã bất lực chửi bậy đây hết thảy vốn cho rằng tiêu diễm treo đã quá hung ác nhưng là không nghĩ đến cùng đường tam so sánh vẫn là tiểu vũ kiến đại vũ a đường tam gia hòa này mới thật sự là treo vương phía trước có hải thần trợ công bây giờ lại có lớn minh hai minh hai cái này mười vạn năm hồn thú chủ động t i ệ n đưa hồn hoàn cái này mẹ nó nói như thế nào đâu cái này còn có cái gì dễ nói kim thủ chỉ sở hữu người như bức liền xong rồi thôi đường tam thực lực lần này thật sự người tiên hắn m u ố n là có ba cái mười vạn năm hồn hoàn bây giờ tính lại bên trên lớn minh hai minh đây chính là năm cái mười vạn năm hồn hoàn mà lớn minh cùng hai minh chủ động như t ế cho đường tam mang tới không chỉ có là mười vạn năm hồn hoàn thậm chí còn có hai khối hồn cốt Lớn bị bị đông mặc dù thiên tư vô song tại hoa và cổ cũng đầy đủ niềm tin nhưng nàng dù sao chỉ là một người bình thường tại sao cùng kim thủ chỉ sở hữu người so sánh đáng tiếc bị bị đông không phải kim thủ chỉ sở hữu người a đường tam dạng này bật hặc tốc độ người bình thường căn bản không sánh bằng có lẽ vũ hồn điện kế tiếp thật muốn không còn đường tam cùng vũ hồn điện ở giữa có thâm c ử u đại hận chờ đường tam thành t i ể u trí cao muốn làm chuyện thứ nhất không hề nghi ngờ chắc chắn là hủy diệt vũ hồn điện cùng lúc đó đấu la vị diện mọi người bây giờ cũng toàn bộ đều n g u triệt để tê khi đường tam thu được thứ nhất m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn chính xác không thể nói dù sao đó là lao bà của người ta hiện tế thứ hai cái hồn hoàn đó là nhân ra vận khí tốt thu được thần ban cho hồn hoàn cái thứ ba m ư ơ i vạn năm hồn hoàn dù sao cũng là đích thân hắn giết tà ma hồ kình cái này cũng không gì dễ nói nhưng cái này lớn minh cùng hai minh liền có chút quá gỡ ép đi hợp lấy chẳng thể trách ngươi không giết hồn thú còn có hồn hoàn đâu ngươi thiếu hồn hoàn liền có hồn thú trực tiếp tới hiến tế đúng không cái này treo mở đơn giản liền thái quá đ ộ n g một chút lại mười vạn năm hồn hoàn đây chính là mười vạn năm hồn hoàn thế gian hiếm thấy mười vạn năm hồn hoàn a như thế nào tại đường tam này liền cùng rau cải trắng tựa như đâu dù là cuối cùng đường tam đi hành vi người tiên phục sinh t i ể u vũ nhận lấy thiết h i ể n nhưng thực lực của hắn n h ư n g như cũng cực kỳ kinh khủng cùng lúc đó vũ hồn điện bị bị đông cũng khó có thể tin nhìn xem màn trời phía trên hình ảnh nhiều như vậy mười vạn năm hồn hoàn đây chính là mười vạn coi như nàng dốc hết vũ hồn điện chi lực cũng mới thu được một cái mà thôi nhưng đường tam bốn t ậ y mà khoảng chừng năm cái thậm chí không chỉ có hồn hoàn hắn còn có mười vạn năm hồn thú hồn cốt kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên kinh khủng như vậy khó có thể tưởng tượng nàng thở dài đối với mình hạ tràng trong lòng đã có dự đoán bây giờ đường tam đã triệt để không ngăn được hắn đem cuộc khởi như rực rỡ dương đại nhật tuyệt không phải vũ hồn điện chống đỡ được vũ hồn điện bỏ lỡ một lần lại một lần cơ hội không thể thành công bóp chết đường tam như vậy thì chỉ có thể chờ đợi lấy đường tam trả thù cuối cùng nàng không cách nào thành thần thậm chí còn có thể chết đi mà về phần cái này vũ hồn điện đồng dạng sẽ hủy diệt nàng thống nhất đại lục hy vọng khát vọng chỉ có thể theo thuế n g u y ệ t bị gió thổi tán ở trong thiên địa hết t h ả y đều biết sắp thành lại bại bị bị đông siết chặt n g ọ c quyền mặc dù như thế nhưng tất cả những thứ này dù sao cũng đều không có phát sinh bây giờ hết t h ả y đều còn có c h u y ể n cơ lập tức bị bị đông không do dự nữa môi son k h ẽ mở lập tức hạ lệnh truyền mệnh lệnh của ta triệu tập vũ hồn điện tất cả phong hào đấu la không tiếc bất cứ giá nào vây rết đường tam giờ khác này trong vũ hồn thành tất cả phong hào đấu la tệ tụ mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là đường tam không tiếc bất cứ giá nào chém giết đường tam đường tam ngay tại trong thành tham gia sau cùng trận chung kết như thế vừa vặn bắt r u ộ n trong vũ cúc đấu la cùng quỷ đấu la dẫn đầu tìm tới đường tam b ọ n người muốn đem bọn hắn chém giết sử lai khắc thất quái liều chết thấp mở buộc phát võ hồn cùng hồn hoàn muốn bảo hộ đường tam nhưng bọn hắn lại như thế nào là vũ hồn điện đối thủ l i ê n tại bọn hắn chỉ nhịn không được thời điểm một đạo thân ảnh khôi ngô cùng một vị áo xanh láo giả lại là vô căn cứ hiện lên người vừa tới không phải là người khác chính là đường hạo cùng với độc đấu la độc c ủ bác bọn hắn là đến giút sử lai khắc thất quái nhưng nhưng vào lúc này trong lòng đường tam trợn cả kinh có một loại cảm giác xấu bao phủ trong lòng hắn bị một cố cường đại vô cùng khí tức cho phong tỏa là ai trên bầu trời một đạo thân ảnh dịu dàng chậm rãi rơi xuống người khoác tử kim bảo ánh mắt lạnh nhạt chính là giáo hoàng bị bị đông cùng lúc đó vũ hồn điện tất cả phong hào đấu la bao quát thiên đạo lưu toàn bộ hiện thân vũ hồn điện muốn một lần là xong chém giết đường tam lần này là chân chính tuyệt cảnh nơi đây là vũ hồn điện t i ê n la địa võng ai cũng chạy không được dù cho đường hạ ở đây cũng không cứu được đường tam đường tam ánh mắt vô cùng n g h i ê trọng Chương vị thứ ba kim thủ chỉ sở hữu người k i ế m kê kết thúc hán cồn tiếu không chỉ chương bốn mươi bảy vị thứ ba kim thủ chỉ sở hữu người k i ế m kê kết thúc hán cồn tiếu không chỉ cùng lúc đó trên thiên mạc hình ảnh không ngừng phát ra đường tam thành tựu cuối cùng thần minh trở thành hải thần quan sát cả tòa đại lục đương nhiên thiên nhận tuyết cùng bị bị đông cũng thành tựu thần minh song thần lâm không hai người bọn họ thần minh đồng liệt tại c ử u tiên h t r i thượng thực lực kinh khủng trên phiến đại lục này xuất hiện ba vị thần minh theo thứ tự là hải thần đường tam la sắt thần bị bị đông cùng với thiên sứ tri thần thiên nhận tuyết ba tôn thần minh chính là thế gian này duy ba tồn tại trí cao trong đó thiên nhận tuyết cùng bị bị đông là một phương nà đường tam nhưng là đơn độc một phương thiên nhận tuyết cùng bị bị đông muốn nhất thống đại lục để cho cả mảnh đại lục từ đây không còn thiên kiến mẹ phái chỉ có một cái vũ hồn đế quốc nhưng đường tam nhưng phải ngăn cản các nàng không chỉ bởi vì hắn cùng vũ hồn điện thâm cựu đại hận càng bởi vì hắn là tất cả đại tông môn người phát ngôn thế là trận đại chiến này ba vị thần minh ở giữa t r i n h phạt là chú định khó mà tránh khỏi ba thần đại chiến tự nhiên là thảm liệt tới cực điểm ba vị thần minh tất cả vận dụng thần linh thủ đoạn thậm chí còn có thần khí đường tam mặc dù là thần mình, nhưng dù sao chỉ có chính hắn một thần n à thiên nhận tuyết cùng bị bị đông lại là song thần kể vai chiến đấu song quyền n a n địch tứ thủ coi như đường tam có đủ loại huyền diệu chi năng nhưng cũng không phải thiên nhận tuyết cùng bị bị đông liên thủ đối thủ hắn bị bị bị đông giết chết cho dù là thần cũng là sẽ chết nhưng đường tam sau khi chết nhưng lại tại vạn người trên chiến trường ngay trước mặt vô số người lại còn sống tới khởi tử hoàn sinh đây cũng là đường tam đây cũng là thần minh đường tam kỳ thực cũng không phải là mình tại một mình chiến đấu anh dũng sau lưng của hắn có hải thần cùng tu la thần hắn là hải thần cùng tu la thần hai tôn thần minh chọn trúng người căn bản giết không chết sau một phen cực chiến đường tam lấy một thân một người đem tu la thần cùng hải thần hai tôn thân là dung nạp với mình một thân một người một người nắm giữ hai tôn thần vị l u y nghĩ n ộ t chút đều l i ễ u l ư ớ i trừ phi hắn chủ động suy nghĩ đoạn tuyệt hết thể sinh cơ bằng không trong thiên hạ này còn có ai có thể giết hắn cuối cùng bằng vào một người kiêm dung hai tôn thần linh chi vị cường đại đường tam thành công chém giết bị bị đồng cùng thiên n h ậ t tuyết hắn trở thành người thắng cuối cùng khối đại lục này duy nhất thần minh đường tam treo ở trên không quanh thân khí thế đúng đưa hải thần tam xoa kích cùng tu la kiếm một trái một phải cái này lòng treo a y mở cũng có chút quá châu phê a cái này ai chịu nổi a sinh tử chi đạo huyền diệu nhất cho dù là thần minh cũng không thể tùy ý lo liệu nhưng đường tam lại có thể khởi tử hồi sinh ta nguyện xưng một câu nhu phê cái này treo mở đơn giản chính là thái quá người đều đã chết kết quả còn có thể phục sinh đường tam không phải kim thủ chỉ sở hữu người với vương ai là kim thủ chỉ sở hữu người với vương liền tiêu diễm tại trước mặt đường tam đều phải cam bái hạ phong không phải đang bật h ậ c chính là đang bật h ậ c trên đường đường tam thật sự tuyệt hơn nữa lại còn mẹ nó giết không chết này liền thái quá có nhân tinh tích tổng kết ngươi cho rằng là bị bị đông cùng thiên nhận tuyết hai đánh một nhưng trên thực tế là hải thần cùng tu la thần hai cái này già mang theo đường tam cái này tiểu nhân đánh bị bị đông cùng thiên nhận tuyết cái này tiểu nhân cái này ai chịu nổi a đổi lấy ngươi, ngươi ma bất ma đường tam từ xuất sinh bắt đầu liền đi lên ngoại quái t i lộ thậm chí hắn lên tiếng bản thân liền là cái ngoại quải xuyên qua treo từ t r ư ờ n g thành bước đầu tiên bắt đầu nhân gia liền đã bật h ạ c trực tiếp ngồi lên h o a tiễn cái này có thể so sánh xuyên qua treo chỉ có thể nói một câu nữ phê cho đường tam chọn ra thế đó cùng tư chất thật hảo chỉ mỗi mình tư chất ngụy tiên người mang rất nhiều ngoại quải thậm chí sau lưng còn có nhiều đại lao như vậy huyết mạch càng là trực tiếp kéo đến cực hạ thằng đến cuối cùng sau lưng của hắn thậm chí đứng hai tôn thần minh cái này mẹ nó đánh như thế nào ai không muốn có dạng này ngoại quải ta hâm mộ đường tam cả đời này thực sự là xuôi gió xuôi nước một đường đèn xanh đ ấ u kỵ muốn chết ta cũng nghĩ có dạng này ngoại quải lao thiên gia van cầu n g ư y i để cho ta trở thành kim thủ chỉ sở hữu người à vạn giới sinh linh nước a o ghế tỵ chỉ có thể cầu nguyện để cho chính mình cũng trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cùng lúc đó đấu la vị diện tất cả mọi người cũng đều trận tròn mắt thần minh hơn nữa còn là b à tôn thần minh loại kia tồn tại trong truyền thuyết vậy mà thật tồn tại tại thế gian bị bị đông thiên nhận t u y ế t cùng đường tam thế mà tất cả đều là thần minh nhất là cái kia đường tam dựa vào cái gì hắn có thể một người thân cư hai trọng thần vị thật sự đấu kỵ muốn chết cái này đường tam thực sự là biến thái mà bị bị đông nhìn thấy trên bầu trời hình ảnh sắc mặt cũng đột nhiên ngưng trọng xuống nàng xuất lĩnh rất nhiều phong hào đấu la chuẩn bị vây rết đường tam lại phát hiện nhân ra căn bản là rết không chết nhân ra sau lưng có thần minh căn bản không chết được trong n g a y mắt bị bị đông tâm thái liền sập đã như vậy cái kia còn đánh cái giá ma rết đều rết không chết còn có cái gì dễ đánh dứt khoát chờ chết được kim thủ chỉ sở hữu người chính là khủng bố như vậy mà đường tam nhưng là c ũ n h ỉ kiểm kê cuối cùng kết thúc phần thưởng của hắn muốn tới chương bốn mươi tám kim thủ chỉ sở hữu người một đời chính là như thế buồn k ẻ lại nhàm chán chương bốn mươi tám kim thủ chỉ sở hữu người một đời chính là như thế buồn k ẻ lại nhàm chán đường tam cái này ngoại quả mở thật sự là quá gắt thậm chí so với tiêu diễm cũng đã có chi mà không bằng tiêu diễm mặc dù cũng là một cái bậc học trang bức kẻ tái phạm nhưng mà hắn nhưng không có mở qua khởi tử hoàn sinh loại này treo a l i ê n tiêu diễm đều không mở treo cái này đường tam ngược lại là không chút khách khí trực tiếp mở ra một lượn cái này mẹ nó cũng thực sự quá phận tính toán như vậy cái này xuyên qua treo thật đúng là da trâu từ da thế đến huyết mạch lại đến thiên tư cuối cùng đến người yêu trực tiếp cho đường tam kéo căng mà đường tam đâu một đường đều có người tiễn đ ư a treo cứ đi thẳng một đường treo một đ ờ i đều trôi chạy không việc gì vũ hồn điện mấy lần ra tay đều giết không được hắn cuối cùng tại ba thần trong đại chiến coi như vẫn là cũng có thể khởi tử hoàn sinh cái này treo thực sự là mở đến cực hạn chư thiên vạn giới cựu thiên thập địa hẳn là không còn một người so với hắn treo càng quá đáng kim thủ chỉ sở hữu người một đời chính là như thế buồn v ẻ lại nhàm chán thiếu bảo vật có người tới tiễn đưa thiếu đả thủ có người chủ động kết giao một đường thuận buồn x u i gió này liền tu luyện thành thần cái này đổi a y ai không hâm mộ a chứ thiên vạn giới sinh linh thấy cắn răng nghĩa lợi có răng lợi không tốt thậm chí đã cắn nát răng trên thiên mạc ba thần đại chiến kết thúc một lần nữa hiện ra hình ảnh chính là bây giờ đấu la vị diện đang phát sinh hết thảy lấy đường tam cầm đầu x ử lai k h ắ p thất q u á i bây giờ đang bị lấy bị bị đông cầm đầu vũ hồn điện đám người vây quanh phong tỏa vũ hồn điện lần này xuất động chính là đứng đầu nhất chiến lược toàn bộ đều là phong hào đấu la mà về phần dẫn đầu tự nhiên là bị bị đông vị này vũ hồn điện giáo hoàng cấp chín mươi chín cực h ạ n đấu la cùng với vũ hồn điện cường đại nhất thần bí đại cung phụng khi xưa giáo hoàng thiên gia gia chủ cấp chín hai tôn cực hạ n đấu la mang theo một bọn phong hào đấu la muốn đ ố i đường tam một cái hồn tông ra tay bất luận nhìn thế nào đường tam đều chắc chắn phải chết ba tầng trong ba tầng ngoài vũ hồn điện một đám phong hào đấu la trên thân di tán ra uy áp cường đại cùng khí thế bao phủ cả tòa thành trì uy áp nồng hậu dày đặc phản phất mây tích hạ xuống ép xuống ở trong thiên đ ị a cho người ta khó mà chống cự sợ hãi mà về phần bị bị đông cùng thiên đạo lưu giống như là cái này mây tích bên trong uy lực kinh khủng nhất lôi đình treo ở cựu thiên trí thượng chấn nhiếp hết thảy vũ hồn điện dốc hết toàn lực cường giả nhiều như vậy toàn bộ ra tay chỉ vì một sự kiện đó chính là vây rết khí vận c h i t ử đường tam một khi thật làm cho đường tam trưởng thành tất nhiên sẽ như vẽ mặt bên trong hiện hiện ra như thế đối với vũ hồn điện đại khai xa giới vũ hồn điện vô số năm cơ nghiệp tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát bị phá hủy hầu như không còn bọn hắn những thứ này vũ hồn điện bên trong người tự nhiên cũng không có kết cục tốt cho nên vì mình vận mệnh vũ hồn điện đ n g người cũng chỉ có thể ra tay toàn lực coi như thiên đạo phù hộ đứng phía sau hai tôn thần linh cũng nhất định phải đem đường tam đặt bỏ không tiếp bất cứ giá nào chứ thiên vạn giới sinh linh thấy cảnh này chỉ cảm thấy có chút quen thuộc lập tức liền lại tới hứng thú một màn này cảm giác có chút quen thuộc à. có vẻ như không lâu mới ở nơi nào thấy qua bộ dáng ai nói không phải thì sao bộ t đột khuôn mặt có vẻ như tại kiểm kê tiêu diễm thời điểm liền đã từng xuất hiện cảnh tượng như vậy sách lại là bộ t đột khuôn mặt quả nhiên lớn một tìm tới cửa à. bộ t đột khuôn mặt thì tính sao đừng quên nhân ra đường tam thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người không chết được chớ nhìn bọn họ chiến trận hùng vĩ như thế nhưng vũ hồn điện nhất định sẽ thất bại vì bị, bị đông đáng t i ệ ca không biết vị nào sinh linh mà nói đưa tới chư thiên vạn giới vô số sinh linh tán đồng đạo hữu nói không sai bây giờ kiểm kê đều kết thúc mới nhớ đối với đường tam ra tay có chút quá muộn ban thưởng lập tức liền muốn phát ra chẳng lẽ chư vị quên đấu phá vị diện hồn thiên đế là thế nào chết hiện tại xuất thủ chật mặc dù đường tam người phẩm không được nhưng nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người là khí vận c h i tử vẫn là người xuyên việt b ở u ff trồng đầy a căn bản không cách nào so vạn giới sinh linh đối với cái này tự có chính mình một phen thái độ bất quá cũng rất thống nhất bọn hắn cũng không coi trọng bị bị đồng cùng vũ hồn điện bây giờ bọn hắn hiếu k ỳ chuyện chỉ còn lại có một kiện đó chính là đường tam ban thưởng lại là cái gì tiêu diễm là một bước thành đế chẳng lẽ đường tam sẽ một bước thành thần cùng lúc đó đấu la thế giới đường tam mặc dù chỉ có hồn tông tu vi nhưng mà đối mặt đông đảo phong hào đấu la thậm chí hai vị cực hạn đấu la không chút nào không sợ bởi vì kiểm kê kết thúc phần thưởng của hắn cũng sẽ phải phát ra đường tam đứng c h ắ p tay cùng tiếu không ngừng trên mặt là cường đại đến cực điểm tự tin hôm nay chính là hắn thành thần này cũng là vũ hồn điện hủy diện thời điểm đồng thời sử lai khắc thất quái cùng đường hạo cùng với độc cô b á c bọn người đồng dạng là một mặt kích động kiểm kê kết thúc tam ca muốn thu được phần thưởng chỉ cần đường tam thu được ban thưởng hết thệ đều sẽ không còn là uy hiếp mà bị bị đông cùng với vũ hồn điện đông đảo phong hào đấu la nhưng là sắc mặt khó coi bọn hắn đã ý thức được bây giờ ra tay kỳ thực đã trưởng một khi kiểm kê kết thúc đường tam thu được ban thưởng như vậy hôm nay kết quả rõ ràng vũ hồn điện nhất định hủy diệt vũ hồn điện nếu không có vũ hồn điện đám người cũng rất tò mò chẳng lẽ đường tam thật sự sẽ trực tiếp thành thần sao nhưng vào lúc này h ù n chư thiên vạn giới trông mong mà đối lãi mong đợi thật lâu ban thưởng rốt cuộc đã tới vì thế chư thiên vạn giới vô số sinh linh sớm đã làm mong đợi rất lâu liền đợi đến nhìn đường tằm sẽ thu được dạng gì ban thưởng lần này bị bị đông cắt nàng nhưng làm muốn xui xẻo không tệ lấy đường tam cái kia có thủ tất báo lấy hoán trả ơn lang tâm cầu phế tính cách chắc chắn sẽ không dễ dàng bông tha vũ hồn điện cái này nhưng có trò hay nhìn rồi hùng bá đại lục bao nhiêu năm vũ hồn điện cũng muốn lật xe biết rõ đường tam là kim thủ chỉ sở hữu người là khí vận c h i tử cũng không ra tay trước hiện nay chỉ có thể nhìn đường tam mạnh mẽ lên cái này vũ hồn điện thực sự là đáng tiếc vì cái gì không sớm một chút ra tay đâu xem ra vũ hồn điện cũng muốn b ấ c hồn tiên đế theo gót nghĩ mãi mà không rõ cái này một số người cũng là nghỉ như thế nào rõ ràng như thế có thực lực vì cái gì chưa kể tới phía trước g i tay đâu có người đối với cái này khịt mũi coi thường đưa ra khác biệt ý kiến thái độ ngươi cho rằng bọn hắn không muốn sớm ra tay sao nhưng ngươi đừng quên đường tam thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người căn bản không giết chết một cái không giết chết được nhân ngươi có thể làm sao coi như sớm ra tay nhưng hắn vẫn l à n h ư cũ sẽ xuống tới như cũ sẽ ở trên phiến đại lục này làm mưa làm gió như cũ sẽ thành tiệu trí cao nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người cam chịu số phận đi kim thủ chỉ sở hữu người cũng không phải là người bình thường căn bản không thể dùng thường nhân phương thức tư duy đi ước đoán bọn hắn giải thích như vậy cũng là phù hợp giống như tại trong ba thần chi chiến như thế dù cho hai tôn thần mình tự mình ra tay chém giết đường tam nhưng đường tam vẫn có thể sống lại khí vận c h i t ử khí vận c h i thâm hậu đã đến trình độ khủng bố muốn gạt bỏ đường tam chính là cùng thiên đạo đối kháng khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình đây cũng là kim thủ chỉ sở hữu người châu đáng sợ giữa phương thiên đ ị a n à y cũng đứng tại hắn bên này vũ hồn điện cầm đầu đánh nói như vậy giống như cũng đích sắc không thể trách vũ hồn điện bọn hắn cho dù có tâm trực tiếp giết chết đường tam nhưng mà đường tam có thiên đạo phù hộ muốn giết hắn vẫn còn có chút phiền phức ai lần này chỉ có thể nhìn đường tam thu được ban thưởng bắt đầu trang bức khó chịu a ma phi nhìn xem đường tam trang bức so nhìn ta cựu nhân trang bức đều khó chịu đường tam tránh hết ra ta muốn bắt đầu trang bức thân là kim thủ chỉ sở hữu người ta giả bộ một sò、so、rất hợp lý a nhìn xem trong tấm hình phách lối cùng tiếu đường tam vạn giới sinh linh lại t r ở m ặ c nhưng tùy thì m à đến chính là đ ế n không hết thô tục lao t ạ c tiên h mắt bị mù ngươi vì cái gì dạng này người đều có treo ta lại không có treo đâu ta muốn khóc chết chư thiên vạn giới sinh linh đành phải bất đắc di thở dài hâm mộ đường tam vận khí tốt thiên đạo thân nhi tử không so được thật không so được cùng lúc đó đấu la vị diện màn t r ờ i phía trên một chùm rộng rãi tia sáng nghiêng rơi xuống t r ù n g t r ù n g điệp điệp cuốn lấy vô cùng uy nghiêm khí thế cường đại xen lẫn chút huyền diệu đến cực điểm ý vị giải rác xuống rơi vào giữa t h i ê n đ ị a đem đường tam bao phủ trong đó đường tam khí t ứ c cũng vào lúc này bắt đầu trở nên huyền diệu dị thường khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt trở nên rộng rãi nào vĩ đại ban thưởng tới tại chư thiên vạn giới hâm mộ ánh mắt cùng với đấu la vị diện vô số sinh linh hoảng s ợ lại ánh mắt hâm mộ phía dưới đường tam thực lực bắt đầu tăng vọt tu vi của hắn tại thời khắc này phóng lên trời như như ngầm hiện nhưng lại vô cùng rộng rãi long trọng chi vật rơi vào trên thân đường tam đó chính là thần linh chi vị đường tam một bước trực tiếp thành thần mà hắn lam ngân thảo võ hồn cũng vì vậy mà tiến hóa trở thành lam ngân thảo nhất t ộ c hoàng giả thực vật võ hồn bên trong trí tôn lam ngân hoàng đương nhiên hắn hồn hoàn cũng t ù y chi phát sinh biến hóa nguyên bản mười năm hồn hoàn t r o n năm hồn hoàn cùng với ngàn năm hồn hoàn thậm chí vạn năm hồn hoàn đều sẽ ra dọa người biến hóa từ cái này chút hồn hoàn bên trên sáng lên huyết một dạng đỏ thấm màu sắc đó là mười vạn năm hồn hoàn huyết sắc mười vạn năm hồn hoàn hồn hoàn tân cấp hắn hồn hoàn toàn bộ đều biến thành mười vạn năm hồn hoàn tản ra cường đại đến cực điểm s ử lai、like、khắc thất quái cùng với đường hạ bọn hắn toàn bộ đều mừng rỡ kích động nhìn xem đường tam mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn trái lại vũ hồn điện rất nhiều phong hào đấu la nhưng là kinh hại không thôi thậm chí sắc mặt x á m trắng một bước thành thần khủng bố như thế trực tiếp từ hồn tông thành t i ể u thần minh phần thưởng này đơn giản quá ngoại hạng kim thủ chỉ sở hữu người kinh khủng như vậy vũ hồn điện xong đây là vô số vũ hồn điện thậm chí đấu la vị diện bên trên người cùng chung ý tưởng nhất là bị bị đông những năm gần đây nàng phí hết tâm tư muốn thành thần bằng vào thần minh vĩ lực nhất thống thiên h ạ mắt thấy nàng bây giờ liền muốn đạt đến mục tiêu của mình nhưng bây giờ bởi vì đường tam xuất hiện làm rối loạn hết thảy đường tam đột nhiên xuất hiện để cho nàng hết thảy hy vọng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát bị bị đông cắn chặt hàm răng ngọc quyền nắm chặt mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ không cam l ò n g mà đường tam cảm giác được trong cơ thể mình bành trướng mãnh liệt thần minh vĩ lực tại thời khắc này cũng là c u ộ nghỉ hắn bây giờ cuối cùng có quan sát cả tòa thiên hạ sức mạnh vũ hồn điện cuối cùng đã tới tính sổ thời điểm chư thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy một màn này không ngạc nhiên chút nào đã sớm đón được gia hỏa này nhất định sẽ một bước thành thần thực sự là đáng sợ、à. đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người y ê u đãi sao đố kỵ muốn chết đáng giận a lại để cho cái này đường tam chứa vào chương 50. thực lực vượt qua vị diện cực h ạ bị thúc ép phi thăng đường tam t chương 50. thực lực vượt qua vị diện cực h ạ bị thúc ép phi thăng đường tam t c h ư thiên vạn giới sinh linh nón h cũng nhao nhao cảm khái bây giờ đường tam thành thần toàn bộ đấu la vị diện chỉ có hắn một vị thần minh đường tam nhất định sẽ trở thành đấu la vị diện đệ nhất nhân chân chính trí cao vô thượng tồn tại thật đáng c h ế ta không nghĩ tới đường tam vậy mà thật sự trở thành một phương vị diện trí cao vô thượng tồn tại chứ thiên b ạ n giới vô số sinh linh nghiến răng nghiến lợi lòng đầy căm phẫn hận không thể một người cắn đường tam một ngụm trực tiếp cho đường tam giết chết cùng lúc đó đấu la vị diện vô số sinh linh cũng là hiện lên vẻ kinh sợ xôn xao đường tam thế mà thật sự thành thần ở dưới con mắt mọi người đường tam đón nhận đến từ cái kia vô thượng huyền diệu màn trời ban thường trở thành thần minh đấu la vị diện duy nhất thần minh trên phiến đại lục này bây giờ chỉ có đường tam một tôn thần minh vậy hắn chính là cả mảnh đại lục nhất là trí cao vô thượng tồn tại mạnh nhất vũ h ù n thành đường tam khó mà kiềm chế vui sướng trong lòng mặt mũi tràn đầy cũng là thần sắc mừng rỡ dù sao thành thần a thần minh chính là đấu la vị diện trí cao vô thượng tồn tại ai không muốn thành thần đường tam cuối cùng thành t i ể u thần minh tự nhiên là mừng rỡ đến cực điểm tại bây giờ thuế nguyệt liền thành thần cái này liền đại biểu lấy hắn trở thành đấu la vị diện chố tể chố tể trên phiến đại lục này hết thảy toàn bộ hết thảy vô luận là cực hạ n đấu la vẫn là phổ thông hồn sư tính mạng của bọn hắn toàn bộ đều tại trong tay đường tam chấp trưởng quyền sinh s á t trong tay chi đại quyền trí cao vô thượng thực lực cùng quyền hành đây chính là đường tam hiện nay có hết thảy bây giờ chính mình thành thần p h i ế đại lục này ai còn có thể cùng chính mình là địch trong mắt đường tam hiện ra một vẻ dữ tợn cùng hương lệ bây giờ tất nhiên lấy được ban thưởng như vậy cũng nên bắt đầu dùng tay làm chính mình chuyện cần làm hắn nói qua muốn hủy diệt vũ hồn điện một tên cũng không để lại vậy thì tuyệt sẽ không cho vũ hồn điện lưu lại bất kỳ một cái nào người sống liền hờ nờ nờ như vũ hồn điện trứng gà cũng đều cho hắn giao động tán thất bại đi ngang qua cầu đều phải chịu hai bàn tay giải quyết vũ hồn điện chính là kiểm kê người giật dây bại lộ chính mình nhiều như vậy kém chút làm hại chính mình không thành được thần minh hắn chắc chắn sẽ không ngông tha kiểm kê người sau lưng chờ giải quyết bọn hắn đây hết thẻ cũng đều phải kết thúc thần minh vĩ lực để cho đường tam phiêu phiêu nhiên giờ khác này hắn tự tin vô cùng hắn tự tin trong bầu trời này hắn không người có thể so không người có thể cùng hắn tranh chấp loại này bật hoặc ả m giác thật sự là quá sung sướng quan sát toàn bộ đại lục sinh linh hắn chính là trí cao vô thượng nhưng ngay tại đường tam suy xét làm như thế nào mới có thể trả t h ù vũ hôn điện đem tất cả c ử u hận đều phát tiết ra được thời điểm lý tiêu giao nhưng lại lên tiếng lần nữa âm thanh rộng rãi đại đạo thanh nhâm truyền khắp toàn bộ đấu la vị diện đường tam sức mạnh đã siêu việt giới này cực hạn không thể tồn tại ở giới này cho nên đường tam chỉ có thể phi thăng phi thăng Vạn kinh nghi, giới cao, phá toái hước hồng, chính là như thế. chẳng lẽ nói đường tam hôm nay muốn thực hiện phi thăng hành động vĩ đại sao cùng lúc đó không có đấu la vị diện người nhưng là nghi hoặc không hiểu phi thăng cái gì là phi thăng bọn hắn như thế nào chưa từng nghe qua phi thăng cái từ ngữ này mà đường tam lại là m á n h kinh mơ hồ trong đó có cảm giác không khỏi lo lắng chẳng lẽ muốn đem hắn đưa đi một vị diện khác không được hắn vừa mới thành thần còn chưa kịp giải quyết vũ hồ điện liền muốn rời khỏi giới này sao không tốt trong lòng đường tam hiện ra một tia cảm giác xấu ngay tại hắn suy tư thời điểm trong chốc lát bên trên bầu trời hiện ra một cái đen như mực hát động hát động tự a hồ ẩn chứa kinh khủng hấp lực tại hát động xuất hiện n h á mắt giữa thiên địa của phong thổi loạn đường lên h ư không pha h o á i h ư vô hát động tự hồ nối tới thần bí không cũng biết chỗ trong ẩn lộ chốc lát thiên cực điệp một mảnh đẹp kịp vô cùng vô tận thôn vệ chi lực đột nhiên bộc phát ra trùng chung, chung điệp điệp đường tam thân hình trực tiếp bị hút vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa mà đấu la vị diện mới khôi phục bình tĩnh của ngày xưa thiên không một lần nữa vương mức như mặc cường giống như là hết thể đều chưa từng xảy ra chứ thiên vạn giới sinh linh triệt để sửng sốt đem một tôn thần minh cưỡng ép dẫn độ phi thăng đây là thủ đoạn gì đường tam biến mất h á c động kia đến tột cùng là cái gì thông hướng nơi nào vạn giới sinh linh hiện tại cũng vô cùng hiếu kỳ đường tam tình cảnh cùng lúc đó đấu la vị diện đường tam phi thăng triệt để kinh động sử lai khắc thất quái cùng với đường hạo bọn người mà kinh ngạc ngoài bọn hắn xem vũ hồn điện đại quân không khỏi lại lâm vào tuyệt vọng vốn cho rằng hôm nay là vũ hồn điện mặt lộ nhưng người nào có thể nghĩ đến đường tam vậy mà phi thăng hết thảy đều xong không có đường tam bọn hắn căn bản ngăn không được vũ hồn điện mà bị bị đông nhưng làm ộ t mặt kích động đường tam vậy mà phi thăng mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng kim thủ chỉ sở hữu người đi lần này vũ hồn điện lại không người có thể ngăn cản chương năm mươi mốt đường tam phi thăng hoàn mỹ vị diện đặt câu hỏi bắt đầu chương năm mươi mốt đường tam phi thăng hoàn mỹ vị diện đặt câu hỏi bắt đầu không còn đường tam vị này tân tấn thần minh ngăn cản vũ hồn điện sau này sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào bọn hắn chú định xưng bá cả tòa đại lục nhất thống thiên điện ai có thể nghĩ tới cả tòa đại lục tồn tại m ạ n nhất thành tựu mới thần minh thế mà trực tiếp bạch nhận phi thăng cái này lui nghĩ một chút đều cảm thấy thái q u á nhưng lại chân chân thật thật phát sinh ở đấu la vị diện để cho người ta khó có thể tin cùng lúc đó vạn giới sinh linh cũng đều có chút rung động nhao nhao nghị luận đường tam đến cùng đi nơi nào đột nhiên phi thăng là có chút h à i kịch hiệu quả ở nhưng mà đường tam đến cùng sẽ đi nơi nào hắn chẳng lẽ là đi một cái hoàn toàn mới vị diện sao cùng thời khắc đó đường tam cuối cùng rời đi hát động dẫn dắt rơi vào địa phương nào bên trên hắn đánh giá hết thể trước mắt ánh mắt có hoang mang cùng kinh ngạc còn có đối với mới sự vật rất hiếu kỳ chính mình thành thần bị bạch nhật phi thăng truyền tống đến ở đây chẳng lẽ nơi này chính là thần giới nhưng đường tam đánh giá hết thể trước mắt lại trần chờ cái chỗ chết t i ệ t này bất luận nhìn thế nào cũng không giống là tiên giới a cảnh tượng trước mắt hoàn toàn hoang lương t r u n g quanh tràn đầy sa mạc sa mạc cắt vàng đầy trời đất đá bay mù trời những gì thấy trong mắt ngoại trừ cắt đá vẫn là cắt đá trừ cái đó ra hắn cũng không còn nhìn thấy đồ vật gì đột nhiên xa xa đường tam tựa hồ thấy được một chỗ thôn xóm loại này hoang vu đến cực điểm không có một ngọn c ỏ chỗ lại còn có thôn xóm đường tam mang hiếu kỳ đi tới hắn nhưng lại không biết mình rơi vào chỗ chính là hoàn mỹ thế giới thạch thôn bên ngoài cuối cùng là địa phương nào đơn giản chính là đất cằn sỏi đá tuyệt đối không phải thần giới thần giới tuyệt đối không phải như thế nơi này thực sự là gặp quỷ, so thánh hồn thôn còn rách giới tại sao có thể là thần giới hắn thật vất vả mới thành thần có vô thượng bí lực đủ để quét ngang đấu la vị diện bên trên hết thảy nhưng bây giờ vậy mà đi tới cái địa phương quỷ quái này không được nhất định muốn nghĩ biện pháp trở về b â n g không tiểu vũ bọn hắn sẽ có nguy hiểm đường tăng một mặt vẻ khẩn trương hắn là duy nhất có thể chống cự vũ hồn điện sức mạnh một khi hắn rời đi như vậy vũ hồn điện liền đem sẽ tàn phá bừa bãi giữa thiên địa đến lúc đó ba ba tiểu vũ m ộ tại đấu la vị diện đường tam đã là trí cao vô thượng tồn tại cái này cực đại lớn mạnh tự tin của hắn tại đấu la vô địch ở mảnh này không biết thế giới hắn đồng dạng cũng là vô địch cho dù đối với cái này hoàn toàn đối thế giới xa lạ là không biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đường tam cái kia sự tự tin mạnh mẽ đấu la vô địch tại giới này cũng có thể vô địch nơi đây đồng dạng mặc ta đường tam na du vũ hồn điện còn có kiểm kê người sau lưng cái này sổ sách hắn nhất định sẽ tính toán rõ ràng hắn sớm muộn phải thanh toán tất cả mọi người chật đường tam biến sắc hắn cảm giác được một cô khí tức cực kỳ hùng mạnh đang tại tới gần đồ vật gì cùng lúc đó một cái thanh linh nhưng bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt đường tam khí tức càng là trực tiếp nhắm đường tam đường tam một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt thanh linh nhưng có chút hoang mang đây là hồn thú vì cái gì chưa bao giờ thấy qua hừ coi như chưa thấy qua cũng không có gì dễ sợ cái này hồn thú thế mà đối với chính mình có địch thì tự tìm cái chết đã có đường đến c h ỗ chết trận đường tam khí thế tăng vọt lam ngân q u ấ n quanh có tươi tốt lam ngân thảo lập tức liền dài ra mà ra hướng về thanh linh nhưng q u ấ n quanh mà đi mà thanh linh nhưng lại chỉ là thét dài một tiếng sau đó đ ô n g nhiên vũ cánh sau đó cái tia hướng về thanh linh nhưng q u ấ n quanh lam ngân thảo chính là toàn bộ bị đánh văng ra sau đó thanh linh nhưng chính là đột nhiên vũ cánh rơi vào đường tam trước mặt một cánh hô ở trên thân đường tam trong chốc lát đường tam vậy mà liền bị hất tung ở mặt đất ngay sau đó thanh linh n h ư n cánh bảng móng luốt còn có mỏ nhọn cùng sử dụng điên quần bạo đánh đường tam đường tam căn bản không phải đối thủ bị một trận đánh tơi bời Bị thiệt l ớ nhưng Tam c nhưng n thanh linh n g phải h đối thủ, vào lúc này lý tiêu giao âm thanh lại là bỗng nhiên vang dội triệt thiên địa gian ban thường đã phân phát cấp hỏi bắt đầu cấp hỏi cơ duyên tới nhưng cơ duyên lớn đối với chúng sinh mà nói không thành được kim thủ chỉ sở hữu người nếu là có thể đặt câu hỏi cũng không tệ vạn giới sôi trào đều đang hiếu kỳ ai sẽ là cái kia may mắn lần trước hùng bá thu được đặt câu hỏi cơ hội hỏi ra vấn đề chấn kinh chư thiên vạn giới cũng không biết lần này cấp hỏi sẽ có cỡ nào vấn đề có lẽ có thể hỏi một chút phi thang truyện cuối cùng tại vạn chúng trong chờ mong một người được tuyển chọn hai hai hai ba chư thiên vạn giới sinh linh lập tức liền bắt đầu tìm kiếm được tuyển chọn may mắn trên thiên mạc một vị tiên phong đạo cốt dâu tóc bà phơ quanh thân tự nhiên tràn đầy lấy huyền huyền khí hơi thở lao giả nổi lên tại sao là một cái lao đầu a có nhân đại không nơi yên sống mong ta dựa vào lần này lại không có cấp được có người đấm ngược dậm chân đồng thời vạn giới sinh linh cũng tại hiệu kỳ lão nhân này sẽ hỏi cái gì chương năm mươi ba chư thiên cách cục phân chia vạn giới rung động chương năm mươi ba chư thiên cách cục phân chia vạn giới rung động ta dựa vào không nghĩ tới lão đầu t ử này lại còn có khí phách như thế ngược lại là ta xem thường người ta không phải lão nhân này thế mà đang hỏi phi thăng chuyện ta mẹ nó đây là cái gì lão đầu đây rõ ràng là ta lão bảo bối a khu k u lão phu cũng cảm thấy vị này lao đệ kiến thức cũng là bất p h à m lại có thể hỏi ra như vậy vấn đề s ư ớ n tại trên hắn mới xuất hiện tại màn trời thời điểm lão phu liền chỉ cảm thấy quanh người hắn khí độ bất p h à m đạo cốt tiên phong hẳn là rất có tạo thành bây giờ xem ra quả là thế vốn là còn phàn nàn cho rằng trương tam phong nhất định sẽ lãng phí một lần đặt câu hỏi cơ hội chư thiên sinh linh bây giờ ai cũng im lặng ngược lại bắt đầu hung hăng mà tán dương trương tam phong ai bảo trương tam phong thật sự hỏi trong lòng bọn họ suy nghĩ đây chính là phi t h ằ n g a bọn hắn đều nhìn thấy đường tam kết cục phá t o á i h ứ không ban ngày phi tiên mà đi đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính phi thăng bọn hắn đương nhiên tốt kỳ cái này phi thăng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sau khi phi thăng lại sẽ đi hướng về nơi nào dưới mắt trương tam phong đã thay bọn họ hỏi ra bọn hắn chỉ cần chờ lấy kiểm kê đáp án là được tại vạn chúng trong chờ mong lý tiêu giao chậm rãi mở miệng mỗi cái vị diện đều có mức cực hạn chỉ có thể chịu t ả i tại cái này cực hạn phía dưới sinh linh nếu như có sinh linh thực lực một khi vượt qua cực hạn này cũng chỉ có thể phi thăng đi đến c à n g cường đại hơn vị diện bằng không sinh linh này tồn tại liền sẽ gia tăng vị diện đánh vác vị diện không cách nào chịu t ả i sinh linh này cũng không cách nào phụng dưỡng sinh linh này thẳng đến này phương vị diện không chịu nổi hắn p h u cuối cùng phá toái tỷ như cái t i a đấu phá thế giới một khi thực lực đạt đến đấu đế sau đó liền muốn phi thăng đi tới đại thiên thế giới đây cũng là bởi vì đấu đế sức mạnh mạnh mẽ quả đáng vị diện không thể chịu đựng nếu thời gian dài chờ tại vị diện bên trong vị diện sẽ sụp đổ nát ấy triệt để không còn đương nhiên n h ắ n hạn dừng lại vẫn là có thể làm được đương nhiên nếu cao vị diện cường giả bông xuống đê vị mặt đồng dạng sẽ áp sập t h i ê n địa, đây cũng là bởi vì cường giả thực lực quá mạnh đã vượt ra khỏi vị diện chịu tại cực hạn nghe thấy lời ấy vạn giới rung động đây là bọn hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua chi thức đối bọn hắn mà nói đây đều là chút không muốn người biết hoàn toàn mới đồ vật bởi vậy lý tiêu giao mà nói c h i t để c h ấ n nhiếp đến chủ c h ư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh chỉ nghe nói qua người có cực hạn lại không nghe nói qua vị diện cũng có cực hạn hơn nữa thực lực nếu là đạt đến một phương vị diện cực hạn vậy liền muốn phi thăng vị diện cực hạn Vị d i ệ nếu lại là đại cái i một vật Tựa đồ gì? hồ b như thế giới có n phân chia mạnh yếu mà nói cực hạn chắc chắn cũng có chỗ khác biệt chứ thiên vạn giới sinh linh nhóm tại lý tiêu giao trầm mặc khoảng cách điên cuồng lẫn nhau thảo luận muốn nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng mình đến cùng đúng hay không nhưng nhưng vào lúc này màn trời bên trong có người lên tiếng ta chứng minh đích thật là như thế kể từ ta đ ạ t đến đấu đế sau đó liền luôn cảm giác đấu khí đại lục đối với ta tựa hồ có một loại bài xích cảm giác hơn nữa cũng có một cố lực lượng trong cõi ư u minh tại chỉ dẫn ta đi tới ta chính là bởi vậy mới xuyên việt đường n ố i vị diện đi tới đại thiên thế giới người nói chuyện chính là tiêu diễm mà tiêu diễm vị này tự mình kinh nghiệm giả mở miệng không thể nghi ngờ là xác nhận lý tiêu giao lời nói m i ệ n lai、like, thực lực đến cực hạn nhất định sau đó đích xác sẽ đi tới k h á c thế giới mới đây cũng chính là nói mỗi cái thế giới khí thế cũng không phải hoàn toàn độc lập giữa hai bên nhất định có liên hệ Cho nên trong h phương hạn ự lực cực c liền đến đi đến vị trí mới. Vậy cái này vị diện một t vị vị sau, sẽ í mới. cái diện Vậy vị này cùng đến như n là à thế p h â chia, i hai giới ữ a cao thấp giới hạn bên lúc ạ i giá. là l nào như định Trong thế nhất thời chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n lại vì vị diện phân chia loại sự tình này ẩm ĩ không thôi loạn sĩ b ắ t nháo thảo luận lấy gặp vạn giới sinh linh cảm thấy hứng thú như vậy lý tiêu giao liền quyết định cùng bọn hắn nói một chút giữa vị diện như người đồng dạng cũng có chia cao thấp mạnh yếu khác biệt mỗi cái vị diện chính là một cái thế giới tổng cộng có chư thiên vạn giới đếm không hết vị diện những điều này mặt theo thứ tự là đê võ thế giới trúng võ thế giới cao võ thế giới tiểu thiên thế giới t r u nghe t i ê thấy lời ấy chư thiên vạn giới sinh linh nhóm toàn bộ đều sợ ngây người khá lắm vạn giới sinh linh đều là rung động bọn hắn biết vị diện có phân chia mạnh yếu nhưng lại không nghĩ tới lại có thể phân chia đến cẩn thận như vậy cái này chư thiên vạn giới lại có nhiều như vậy đẳng cấp hơn nữa mỗi đẳng cấp c h í n lệnh đã vậy còn quá lớn cái này đúng thật là lần đầu tiên nghe nói chương n ă so trí cao vị diện tồn tại càng khủng bố hơn chư thiên triệt đ ể t chương n ă ư ơ i so trí cao vị diện tồn tại càng khủng bố hơn chư thiên triệt đ ể t ê ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh t r o n g mặt đối với lý tiêu giao trong miệng thế giới phân chia khiếp sợ không thôi thời điểm lý tiêu giao lại đ ổ mở miệng hắn lại một lần nữa tại trong chư thiên vạn giới ném ra một cái quả bom nặng ký nổ tất cả mọi người đều vượng vượng hồ hồ vị diện khác biệt các vị diện sinh linh ở giữa thực lực cũng có cực lớn trên lệnh cao đẳng vị diện sinh linh sinh ra cơ sở liền muốn hơn xa cấp thấp vị diện cao đẳng vị diện cường giả vì n ă n g cũng viễn siêu cấp thấp vị diện cho dù là cấp thấp vị diện người mạnh nhất phi thăng tới cao đẳng vị diện có lẽ cũng chỉ là bình thường thực lực đẳng cấp khác biệt vị diện đối ứng sinh linh thực lực sai biệt cực lớn thí dụ như tiêu diễm chỗ đấu phá thế giới chính là tiểu thiên thế giới là hoàn mỹ thế giới cùng với hồng hoang thế giới nhưng là trí cao vị diện đấu phá vị diện cho dù là đấu đế số tuổi thọ cũng bất quá và năm nhưng ở trí cao vị diện thần phật đại đế cựu thiên thần ma, t r ư ờ n g sinh bất hủ bất quá bình thường thậm chí tu tới kim tiên liền có thể thọ cùng trời đất nhất là hồng hoang đại la cảnh giới trải qua thời gian trương hà đem thuế nguyện trên giới phần cối u vô số chi ta uy hết về bản ngã một thân có thể bất tử bất d i ệ t đạo pháp huyền diệu vô song t lý tiêu giao mà nói triệt để chấn lật ra chư thiên vạn giới đếm không hết sinh linh khá lắm ta trực tiếp một cái khá lắm cái này trí cao vị diện vậy mà kinh khủng như vậy chư thiên vạn giới sinh linh bây giờ đều nộng mức đối với tuyệt đại đa số vị diện sinh linh mà nói trương sinh bất hủ cũng là khó có thể tưởng tượng cho dù là những cái kia tu vi có sở thành đại tu sĩ chờ đã có tuổi cũng sẽ có năm tệ ba suy thực lực suy giảm tuổi thọ không v ĩ n h đừng nói p h à m nhân cho dù là tại rất nhiều huyền u y ễ n vị diện đều không có giải quyết trường sinh bất lao vấn đề này nhưng mà tại trí cao vị diện đối với những cường giả kia tới nói trường sinh bất hủ căn bản cũng không phải là việc khó gì thậm chí tại trí cao vị diện tu vi như vậy thọ tuổi cũng đã lâu đời đến khó lấy tưởng tượng cơ hồ có thể cùng thiên địa đồng thọ nhật nguyện cùng tuổi cái kia phải là kinh khủng cỡ nào a Chư thiên giới động, nhau nhau hơi, này, trên, diện, vạn giới sinh linh bây giờ đều bị k i ngu h đ ộ n n h a nhau diện cũng dạng này diện trên, nhưng hít hơi phía cao kia cao trí trí một cái tại còn có vị vị đã lâm y càng cao cái cao cái là đẳng hơn diện Những đẳng hơn diện, kinh A. kia kia bao phải vị vị vào vô tận mơ màng ở trong ánh mắt đều ngây người tại chư thiên vạn giới phía trên tồn tại hồng m ô n g c h i chủ thần thoại đại la các loại đến tồn tại trưởng khống đa nguyên vũ trụ thậm chí chư thiên vạn giới bọn hắn siêu thoát trí cao vị diện phía trên c h i dọi ế u chư thiên chấp trưởng vạn giới ẩn cũng triệt h ớ i m để bị khơi mạo vô số sinh linh đầu nào trong váng rung động trong lòng không thôi đây cũng là chư thiên cách cục sao thần thoại đại la hồng nông tri chủ trưởng không đa nguyên vũ trụ dù cho vạn giới cũng bất quá bọn hắn đồ chơi đó là cỡ nào vĩ lực đó là cỡ nào vĩ nạn trí cao tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đáng sợ Vạn giới sinh linh giới trong h chí không ậ m dám cỡ kia tưởng tượng, kia sẽ là cỡ nào tồn tại t sẽ là í c a cái à là y chính chư thiên cách cục、sao. Chư thiên cách cục, thiên thiên trí n ư t sao. cao vô ợ hồng không mông trưởng không giả, coi là lúc à thật Trong rung động. l nhất thời vạn giới chúng sinh cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ lập tức yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người cơ hồ đều trở về vị lấy vừa mới lý tiêu giao nâng lên hết thảy nếu là có thể tiến vào trí cao vị diện thành cựu trường sinh bất hủ cũng chân thực hờ nờ nờ như không ngừng công đời này cùng lúc đó hoan mỹ vị diện rộng rãi vừa dày vừa nặng đế quan phía trên đến từ cựu thiên thập địa dân tộc đều trấn thủ ở đây hoang mặt lộ vẻ trấn kinh trong lòng là khó mà diễn tả bằng lời nổ tung rung động vẹn vẹn trí cao vị diện thần phật đại đế cũng đã có thể bất tử bất diện trường sinh bất hủ rung động như thế nà cái này lại còn không phải điểm kết thúc tại trí cao vị diện phía trên lại còn có cao cấp hơn vị diện còn có càng thêm khó có thể tưởng tượng tồn tại trí cao t thực sự là đáng sợ cái tia đến tột cùng l à như thế nào tồn tại không biết mình đời này có thể hay không đạt đến như vậy cảnh giới t r ư ờ n g khống chư thiên và giới đề ba vị diện đang tìm dê thiếu niên bây giờ cũng ngừng bước tiến của hắn từ trước đến nay bình tĩnh lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ sống vô tận năm tháng đây vẫn là hắn lần thứ nhất biết lại còn có trí cao vị diện mà trí cao vị diện cường giả tồn tại như đại đế t h ầ n phật bọn hắn vậy mà đúng không hụ tập mãi thành thói quen hắn còn tưởng rằng cái này chư thiên vạn giới chỉ có chính hắn dạng này một cái bất tử bất diệt lao q u á i vật đâu mà thậm chí tại chư thiên vạn giới phía trên còn có càng thêm cường đại càng kinh khủng hơn tồn tại lý thất đêm chẳng biết tại sao lòng d ạ n ở giữa luôn cảm thấy có mấy phần k h o ấ y động chi khí nếu là như vậy nhưng không thể tốt hơn nữa bây giờ lý thất đêm trong lòng đối với cái kia trí cao vị diện cũng lòng sinh hướng tới đúng không hụ tập mãi thành thói qu hắn đi trí cao vị diện có phải hay không liền có thể tìm người giao lưu trao đổi những năm gần đây bất tử bất diệt tâm đắc rồi lý thất đêm thu hồi ánh mắt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt ngay sau đó lý tiêu giao lên tiếng lần nữa kế tiếp liền nói cho các người biết phi thăng chi pháp chương năm mươi năm ba loại phi thăng chi pháp vạn giới sôi trào chương năm mươi năm ba loại phi thăng chi pháp vạn giới sôi trào trong chốc lát vạn giới sôi trào phi thăng chi pháp trong lúc nhất thời tại trong chư thiên vạn giới đến không hết người nhất thời hai mắt buộc phát ánh sáng trong mắt lộ ra sâu đậm khát vọng đi qua lý tiêu giao giới thiệu bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều biết càng cao cấp hơn vị diện cường đại ai không muốn đi cường đại hơn vị diện để cho chính mình trở nên mạnh hơn thậm chí trường sinh bất hủ nay liên cần bọn hắn thoát ly lập tức vị diện đi tới cao đẳng hơn vị diện đây không phải là phi thăng sao dưới mắt lý tiêu giao truyền xuống phi thăng c h i pháp chính là có thể để cho bọn hắn phi thăng đi càng cao cấp hơn thế giới thực hiện trường sinh bất tử ngạch biện pháp nếu là có thể đi tới chi cao vị diện nói không chừng trường sinh có hy vọng a đừng nói phạm nhân chính là những người tu tiết kia Thế h giới u y ề nhưng u tu y n những cái kia đại tu sĩ, đối với t sĩ, r ờ sinh bọn ấ bất t tử bột chữ, cũng không có bất kỳ kháng cự lực. có hy vọng à? Nói thật ra, ai không kháng sinh hy nào Trường kỳ v g Nói t hắn ậ t trường bất tử? ra, ai Ai sinh? vinh không không sinh Nhưng h muốn muốn bọn hắn không có cách nào a tại vị diện của bọn họ trường sinh bất tử căn bản làm không được như vậy thì chỉ có thể đi đến cao đẳng hơn vị diện có thể phi thăng liền bọn hắn trước mắt tiếp xúc được hết thể tài nguyên tới nói chỉ có một loại chi biện pháp đó chính là thực lực đột phá vị diện cực hạn phi thăng thượng giới nhưng mà bọn hắn cũng phải có có thể đột phá vị diện cực hạn thực lực mới được đột phá cực hạn không phải chuyện đơn giản như vậy đại thiên thế giới phía trên còn có trí cao vị diện cùng với trong truyền thuyết đa nguyên vũ trụ hắn cũng nghĩ đi đến cao hơn vị diện dù sao có thể kim thủ chỉ sở hữu người a kim thủ chỉ sở hữu người làm việc đây không phải là xuôi gió suối nước có lẽ hắn cũng có cơ hội kiến thức chỗ càng cao hơn phong cảnh tiêu diễm cũng rất là tò mò đến tội cùng như thế nào mới có thể đi đến tốt hơn nhớ ký vây đánh mặt mà tại vạn chúng trong t r ờ mong lý tiêu giao chậm rãi mở miệng đi đến càng cao cấp hơn vị diện phương pháp không chỉ một loại chừng ba loại ba loại lời này vừa ra lập tức chư thiên vạn giới sinh linh chính là mừng rỡ không thôi ba loại phi thăng đi đến vị diện cao hơn phương pháp nhiều như vậy bọn hắn còn tưởng rằng đi đến vị diện cao hơn nhiều khó khăn đâu hiện tại xem ra cắt liền cái này a cũng liền như vậy đi bất quá、Chật. vạn giới sinh linh chính là lâm vào nồng nặc trong lúc hiếp sợ k h phải cái này kiểm c â giả thế mà như thế thái quá sao không chỉ đối chư thiên vạn giới vô số vị diện cách cục rõ ràng như thế rõ như lòng bàn tay thậm chí liền những thứ này đều biết sao đối với phi thăng biện pháp cũng là thuộc như lòng bàn tay vị này kiểm kê giả đến tột cùng là phương nào đại n ă n g là bực nào tồn tại a chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết kia thần thoại đại la hoặc là hồng mông chi chủ cái kia quá châu phê vị này kiểm kê giả đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a tại s a u khi khiếp sợ chúng sinh tự nhiên cũng tò mò phi thăng tới thượng giới ba loại phương thức cũng là cái gì mà trương tam phong nghe được lý tiêu giao lời nói lập tức cũng kích động có lẽ thật có thể phi thăng hắn bây giờ đã là thiên nhân cảnh giới lờ mờ đã chạm tới này phương vị diện cự c hạ n phi thăng đối với hắn mà nói cấp tốc tại lông mày và lông mi sự tỉnh nếu là có thể biết được như thế nào phi thăng nhân sinh của hắn có lẽ vừa mới bắt đầu võ đạo như là đã đi đến phần c u ố i kế tiếp có lẽ chính là tiên đạo trương tam phong cũng là thiên tư tuyệt diễm hạng người bất quá nhắn m g i mấy chục năm liền trở thành thiên nhân tri tôn càng là vượt qua thiếu lâm ngàn năm tích lũy nếu là có thể ly khai nơi này hắn cuối cùng có lẽ có thể đi tới đại thiên vị diện thậm chí đặt chân trí cao vị diện cũng không phải không thể trí cao vị diện cường giả như mây nơi đó có lẽ mới là thích hợp cho hắn nhất chỗ vạn giới chúng sinh kích động trong xôi trào lý tiêu giao lên tiếng lần nữa loại thứ nhất cũng là đơn giản nhất một loại biện pháp chính là do cao cấp vị diện hướng cấp thấp vị diện tu kiến phi thăng đài dùng cái này tới đón đưa cấp thấp vị diện phi thăng có thể để cấp thấp vị diện người đi tới cao cấp vị diện nhưng phương pháp này hao t ố n cực lớn hơn nữa điều kiện cực kỳ khắc nghiệt cần phải có cấp thấp vị diện tọa độ thí dụ như c h í cao vị diện một trong vị diện phạm nhân hắn chính là mấy cái vị diện khảm hợp bọc tại cùng một chỗ này phương trí cao vị diện chính là có nhân gian linh giới cùng với tiên giới cái này ba đẳng cấp khác biệt vị diện khảm hợp mà thành vị diện phạm nhân bên trong linh giới cùng tiền giới đều có thủ đoạn như vậy thì ra là thế vẫn còn có như thế nhanh nhẹn đường tắt chúng ta cũng có thể khẩn cầu đẳng cấp cao vị diện đại lao tới chúng ta ở đây kiến tạo phi thăng đài đến lúc đó chúng ta nếu là muốn phi thăng nhưng liền không có phiền phức như vậy đây thật là một ý kiến hay a vị diện phạm nhân lại có loại thủ đoạn này bọn hắn vị diện này người cũng quá sướng rồi a cái kia loại thứ hai đâu lý tiêu giao không chút hoang mang mà tiếp tục mở miệng loại phương pháp thứ hai cực kỳ hưng hiểm so sánh với loại thứ nhất biện pháp hắn mức độ nguy hiểm ước vạn lần không ngừng vị diện khác biệt cùng không gian ở giữa tồn tại vết nước không gian có thể xuyên thẳng qua vết nước không gian tiến hành lén qua đây cũng là loại biện pháp thứ hai chương năm mươi sáu thực lực đột phá vị diện c ự c h ạ n liền có thể phi thăng vạn giới ta cũng không phải kim thủ chỉ sở hữu người chương năm mươi sáu thực lực đột phá vị diện c ự c h ạ n liền có thể phi thăng vạn giới ta cũng không phải kim thủ chỉ sở hữu người th ế không phải chứ ta dựa vào chơi lớn như thế nghe được biện pháp này cơ hồ là c h ư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cơ hồ toàn bộ đều hít sâu một hơi một mặt chấn kinh thông qua vết nước không gian tiến hành lén qua chủ ý này thật đúng là tuyệt bất quá nói thật ra cái chủ ý này chỉ là nghe một chút bọn hắn liền biết tất nhiên hung hiểm không gian cùng thời gian chính là trong thiên địa này huyền diệu nhất tối khó hiểu đồng thời cũng là kinh khủng nhất chi sự vật thời gian trường hà sẽ cho người mê thất n à vết nước không gian nhưng là có thể ước r ư ờ n g đem người nghiện chết huyết nhục không còn đại khủng bố không nghĩ tới cái này loại biện pháp thứ hai lại là lén qua thời không kẽ hở cái này thật sự là có chút dọa người nếu như nói loại thứ nhất biện pháp đại giới là tài nguyên mà nói như vậy cái này loại biện pháp thứ hai chính là lấy tính mệnh làm tiền trong í n mệnh tiền h làm Xem đặt cơ ca. a m u phi h n t h còn có không gian phong bạo đủ để xé rách hết thảy hủy thiên diệt điệu hơi không cẩn thận thịt nát xương tan là lấy nếu lựa chọn phương pháp này chính là lấy mạng sống ra đánh đổi vạn giới sinh linh nhưng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu cảm giác sâu sắc tán đồng lời nói này thật đúng là không tệ dính đến không gian vô luận là phương diện nào cũng là cực kỳ huyền diệu khó hiểu đồng thời lại mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại dù cho là những cái kia cường giả trí cao cũng không dám dễ dàng chạm đến không gian t r i đạo loại phương pháp thứ hai muốn lén qua vết nước không gian đích thật là hung hiểm cái này hàn lực ngược lại cũng là một nguyên nhân lại có thể nghĩ ra hơn nữa còn dám dùng biện pháp như vậy bội phục bội phục bất quá nói thật ra cái này hàn lực lại có thể tại hung hiểm trong vết n ư ớ không gian bảo vệ tính mệnh thậm chí còn lén qua thành công Như thế nào thế cùng à này càng này, là này là n bạn, quen như người hương、vị. Trong lúc nhất thời, chư thiên bạn sinh linh trừng lớn không cũng người g giới gia xem, kim mắt, kim cái các được thuộc Cái chỉ lúc chư thời, phải thấy tựa thủ thủ hữu hỏa chỉ hữu đâu. sở sẽ sở vị. lúc đó vị diện phạm nhân hàn lao ma nghe được tên của mình vội vàng nhìn chung quanh một chút cuối cùng nhìn về phía màn trời phía trên không có những người khác chú ý tới mình dễ còn tốt đông nhiên hắn tựa hẹn nghĩ tới điều gì lập tức c ư ỡ n thẳng sống lưng cái gì hà lực ta thế nhưng là lệ phi vũ bất quá ta thế mà bằng vào biện pháp này lén qua linh giới chẳng lẽ nói Biện pháp này thật sự có thể thực hiện.、Tất、nhiên kiểm cây giả đều nói này như vậy chắc hẳn pháp thật thể thực chắc đích thật cây Tất vậy sự có đều lúc à là nào có ngược có cứu cứu, cam có được. tính thi. trở thể thật nhất Hắn nghiên nghiên định đoan không khả phải hở kỹ lại mới về l sơ này lý tiêu giao lên tiếng lần nữa đến nỗi cuối cùng này một loại phương pháp cũng là hiếm thấy nhất một loại nghe lời này một cái vạn giới chúng sinh đều tới hứng thú nhao nhao về thai chứng lăng lăng nghe lý tiêu giao lời nói phía trước hai loại phương pháp một loại phải bỏ ra tài nguyên to lớn cơ hồ móc sạch vị diện mới được hơn nữa còn biết được đạo tọa độ vị diện đương nhiên cái này cũng chưa tính là khó khăn nhất khó khăn nhất điểm ở chỗ muốn mời đến một vị đẳng cấp cao vị diện cường giả hỗ trợ mới được vô luận là tài nguyên vẫn là tọa độ hoặc là cao đẳng vị diện cường giả cũng là cực kỳ hiếm thấy khó mà tìm gặp huống chi còn muốn đem bọn hắn gọp đủ đến nôi cái này loại biện pháp thứ hai tại trên tài nguyên cùng nhân lực hao tồn không tính quá nhiều nhưng mà độ khó lại đồng dạng không nhỏ bởi vì nếu như muốn theo loại biện pháp thứ hai làm việc vậy thì phải xuyên qua khe hở không gian nhưng lấy sinh mệnh của mình làm tiền cược cái này có thể là đùa dỡn nhất thời không quan sát hơi không cẩn thận liền đem tính mạng của mình đều nhập vào nhưng coi là thật hung hiểm cực kỳ hai loại biện pháp đã cũng rất khó nhưng lại còn không phải hiếm thấy nhất cái kia khó khăn nhất đến cùng là cái gì trong lúc nhất thời vạn giới chúng sinh đều tới hứng thú hai loại biện pháp mặc dù đích sắc có thể thực hiện nhưng vô luận là một loại nào nghe xong đều đầy đủ để cho người nhức đầu nhưng liền cái này lại còn đều không phải là khó khăn nhất bọn hắn liền hiếu kỳ nếu là nói như vậy cái kia khó khăn nhất biện pháp đến cùng là cái gì khó khăn nhất biện pháp chính là lấy lực chứng đạo lấy lực chứng đạo chính là làm sức mạnh đạt đến hoặc siêu việt vị trí vị diện cực hát lúc có thể tự phá toái hư không bạch nhật phi thăng mà đi tỉ như thế giới võ hiệp cái kia t ả đế chính là đặt chân võ đạo phần c u ố i phá toái hư không bạch nhật phi thăng đi đến thượng giới hoặc là đấu phá vị diện viêm đế tiêu diễm như vậy thành tựu đầu đế mở ra thông đạo đi tới đại thiên thế giới tại vũ động thế giới võ tổ cũng giống như thế xuyên qua thời không thông đạo tiến vào đại thiên thế giới bằng vào lực lượng của mình đạt đến một giới cực hạn phi thăng thượng giới đây là khó khăn nhất cũng ổn nhất kiện biện pháp vị diễn khác còn có rất nhiều đồng dạng phi thăng đi thượng giới sinh linh nhưng vị diện khác biệt cho nên mỗi cái vị diện cần sức mạnh cũng đều khác bt phá toái hư không vĩ lực đây cũng quá mạnh hợp lấy cái kia đường tam là bởi vì sức mạnh đạt đến một giới c ự c h ạ mới phá không mà đi bị thúc ép phi thăng đ ó à. thực lực đạt đến c ự c h ạ liền có thể phi thăng không có gì yêu cầu khác nghe ngược lại là đơn giản nhưng muốn thành tựu c ự c h ạ lại nào có đơn giản như vậy xem ra cuối cùng này một loại đích xác khó khăn có lẽ chỉ có h ẻ o so tài có thể làm được chương năm mươi bảy đặt câu hỏi kết thúc chư thiên chấn động nổ tung ban thưởng chương năm mươi bảy đặt câu hỏi kết thúc chư thiên chấn động nổ tung ban thưởng vạn giới chư thiên các sinh linh nghị luận ở mỹ khi bọn hắn nghe được những cái kia bằng vào thực lực của mình đạt đến một giới cực hạn phi thăng đi tồn tại lúc khắp khuôn mặt của bọn hắn kính nghệ trong lòng càng là cực kỳ chấn động đi qua lý tiêu giao g i ả n g thuật bọn hắn tự nhiên biết mặc dù thực lực đạt đến cực hạn phá thoái hư không phi thăng mà đi nghe là đơn giản nhất không có bất kỳ cái gì những thứ khác kèm theo yêu cầu không cần số lượng cao tài nguyên cũng không cần lấy tính mệnh làm tiền đặt cược nhưng phải biết biện pháp này điểm khó khăn chân chính cũng không ở chỗ như thế nào phi thăng nả lại như thế nào để cho thực lực của mình có thể phi thăng trong lúc này mỗi một bước cũng là trở nên mạnh mẽ quá trình đều phải trả giá cực lớn cố gắng vô cùng gian khổ. như vậy nhìn tới kỳ thực cuối cùng này một loại nhìn như biện pháp đơn giản nhất mới là khó khăn nhất tà đế đáy mắt võ tổ những thứ này có thể bằng vào thực lực của mình lấy lực chứng đạo phá thoái hư không đi tồn tại thực sự là kinh khủng thật sự là làm cho người kính nghệ mà cùng lúc đó tổng vũ thế giới t r ơ n g tam phong sắc mặt nhưng là biến đổi tà đế thạch chi hiên chật hắn đ ỗ n g nhiên lắc đầu không chắc chắn không phải thạch chi hiên kiểm cây giả thuyết tà đế bạch n h ậ t phi thăng nhưng bây giờ tà đế thạch chi hiên cũng không có phi thăng như vậy a kiểm kê giả thuyết tà đế cũng không phải thạch chi hiên p hắn ả i biết ma môn tà đế cái chức vị này, là đời đời Phi cái kia điển. chi hiên còn kinh tại. Bạch đế đế, tà tương truyền. Nhật thăng tà thạch tồn ma môn mạnh này, hướng còn khủng hơn, còn mạnh hơn là là chức h vị vị vũ So từng nghe nói hướng vũ điển đã chết nguyên lai hắn cũng không phải chết nạ là phá toái hư không bạch nhật phi thăng đi a lấy lực chứng đạo sao lao đạo đứng c h ắ p tay vũ y bồng bềnh dâu tóc bạc h ơ trong gió thổi tất nhiên người bên ngoài có thể vậy hắn trương tam phòng vì cái gì không được trương tam phong tiên tư yêu nghiệt đối với chính mình cũng có sự tự tin mạnh mẽ người khác làm được chuyện hắn cũng có thể phía trước hai loại biện pháp đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói căn bản làm không được loại thứ nhất biện pháp ngạo trả giá đại lượng tài nguyên đó căn bản không phải một người một cái tông môn có thể lấy ra cái này cần là cả vị diện toàn bộ tích lũy mới được còn biết được đạo chính mình vị diện t o à đ ộ liên hệ với thượng giới đại năng điều kiện hạ k h á c căn bản khó mà làm đến đ ế nỗi n loại biện pháp thứ hai l é n qua vết nước không gian pháp này nguy hiểm thực sự quá lớn hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đ ạ o tiêu thi quất đều không còn dưới loại tình huống này cũng chỉ có loại thứ ba biện pháp là bình thường biện pháp mặc dù khó khăn nhưng tối thiểu nhất còn có khả thi chỉ cần một lòng tu luyện tâm vô tạp n i ệ m cũng không tin không thể thành t i u trí cao đ ụ ngay chạm Lúc phi thăng đến n giới. trí tại n g chư n vạn giới sinh linh âm thầm hạ quyết tâm thời điểm lý tiêu giao lên tiếng lần nữa đặt câu hỏi kết thúc lần sau kiểm kê tại ba ngày sau mở ra đột nhiên kết thúc cùng với giữa trận nghỉ ngơi tự nhiên là đưa tới vạn giới sinh linh kêu trên cái gì như thế nào nhanh như vậy lại kết thúc kiểm kê giả cái này nghỉ ngơi đến cũng quá thường xuyên à t h ô n chúng ta con lừa cũng không dám như thế lừa biếng ta còn không có nhìn đủ đây lần này kiểm kê liền muốn kết thúc rồi à bất quá lần này đặt câu hỏi mặc dù kết thúc thu hoạch của bọn hắn cũng không ít đích sắc có thể h ờ n ờ nở như được í c lợi không nhỏ một phương diện thông qua kiểm kê giả g i ả n thuật bọn hắn biết cái này trừ thiên vạn giới cách cục biết được cái này vô số vị diện là thế nào phân chia đồng dạng vô số sinh linh cũng thông qua lần này kiên định biết được nguyên lai trên đời lại còn tồn tại như thế nhiều vị diện một cái khác bột lên men bọn hắn cũng biết nên muốn thế nào đi tới vị diện khác cũng chính là cái gọi là bạch nhật phi thăng hoặc lần à ớt t ép mẹ r này kiểm kê hnn như kết thúc muốn nhìn mới kim thủ trị sở hữu người cũng chỉ có thể chở đến ba ngày sau vô số sinh linh mặc dù không nỡ nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn bên trên bầu trời uy nghiêm tử kim màn trời chậm rãi tiêu tan thiên địa quay về thanh minh lại biến trở về ban đầu bộ dáng mà lý tiêu giao nhưng là muốn đi làm chính sự cái gì là chính sự vậy dĩ nhiên là làm ở t h ư ở n g lệ mù hộp lần trước lấy được ban thưởng đúng là bá đạo trực tiếp để cho hắn một lần nữa cất cánh cho nên lý tiêu giao đối với phần thưởng lần này tràn đầy chờ mong không biết lại là cái gì đinh chúc mừng tốc chủ thu được tha hóa tự tại đại pháp h o a n g thiên đế thể nghiệp pháp tha hóa tự tại pháp chính là h o a n g thiên đế sát chiêu có thể hóa ra vô số cùng tự thân bản thể cường hắn như vậy phân thân có thể hóa thành và vật hắn hóa văn v ậ t hắn hóa và cổ trấn thủ hết thảy đây mới thật là trí cao pháp vô thượng pháp chính là hoàng thành tựu tiên đế sau cực điểm thăng hoa thôi diễn ra cái thế vô sòng vô địch đế pháp thậm chí lại còn có hoàng thiên đế thể nghiệm tạp hoàng thiên đế l ẻ loi một mình xâm nhập thượng thương phía trên bước qua giới h ạ bình định hắc cám loạn lạc chấn áp quỷ dị đầu m ư ờ n hắn độc đoán v ạ n cổ chấn áp hết thảy ép tới hắc cám tiêu tan loạn lạc sụp đổ vẫn chẳng lành phái diệt một mình hắn liền chấn áp một bộ cổ sử có thể hóa thân vị đại lao này huyết kiếm lợi a mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần hơn nữa cũng chỉ có một giờ nhưng đối với ly tiêu giao tới nói vẫn là kiếm lợi lớn a chương năm mươi tám vị thứ tư kim thủ chỉ sở hữu người đang c h n g có thể nhận được mọi k h o i vạn giới t chương năm mươi tám v ị thứ tư kim thủ chỉ sở hữu người đăng tràng có thể n h ậ n được ngoại q u i vạn giới t ê đối mặt phong phú như vậy ban thưởng ai có thể nhìn được lập tức không có chút gì do dự lý tiêu giao liền trực tiếp nhận lấy ban thưởng tha hóa tự tại pháp nhưng h o a n g thiên đế cực điểm thăng hoa dốc hết tâm huyết mới nghiên cứu ra vô thượng đế pháp đối với hắn mà nói chính là trí bảo tại lý tiêu giao nhận lấy khen thưởng đồng thời một cỗ tin tức liền trực tiếp tràn vào trong ó c hắn không đặc biệt chính là tha hóa tự tại pháp trong đầu nhanh chóng xem một bên tha hóa tự tại pháp sau đó lý tiêu giao còn lại chỉ có sợ hai thản phục cái này tha hóa tự tại pháp thật đúng là biến thái biến thái cấp bậc cường đại thật không phải là đạo thời điểm đó h o a n g thiên đế đầu hóc đến tột cùng là làm sao lớn lên có thể thôi diễn ra như vậy huyền diệu cường đại c ô n g pháp lý tiêu giao vừa tu luyện lấy tha hóa tự tại pháp một bên ở trong lòng cảm thán cảm thán h o a n g thiên đế cái thế vô song nếu là có thể thành công nắm giữ cái này tha hóa tự tại pháp vậy sau này liền lại nhiều một lá bài t ẩ y tha hóa tự tại pháp thế nhưng là chân thực vô thượng đế pháp rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn không cần lắm lời nếu là đối địch lúc tế ra tất nhiên sẽ chấn kinh tất cả mọi người đến nôi cái kia trương hoàng thiên đế thể nghiệm tạc kia liền càng là bà bối Cái kia t r đừng nói bây giờ chính là đối đầu đại trưởng lão lao dạ kia lý tiêu giao đều có lòng tin dùng chương này thể nghiệm tạp ngược lật hắn bảo vật như vậy tự nhiên muốn trân trọng mới tốt dễ cất giấu không đến v ạ n thời điểm bất đắc dĩ tuyệt đối không thể động dùng lý tiêu giao bình tĩnh lại tiếp tục một lòng tu hành tha hóa tự tại pháp cuối n đồng thời, hoàn mỹ vị diện đường tam vẫn tại bị thanh linh ưng đến khổ không thể tạ. Đường tam, vị này đường đường thần vương, thế mà để cho một con chim dày đến không nổi, g tư thời, Tam tại thể tạ. Tam, thế một trật vật không chịu nổi, chỉ có thể để khổ cho chim chịu chỉ dày mỹ mà vị vò vị vò bị dày có r n đông trốn tây. ố c u cùng đường tam tìm được cái địa phương đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện đồng thời mắng đây là gì địa phương quỷ quái đáng chết con chim này đến cùng là cái gì h ồ n thú làm sao lại như thế cường hãn còn có nói đạo lý hay không a đường tam trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hận ý sắc mặt dọa người đến cực điểm ta thế nhưng là thần minh làm sao sẽ bị như thế một con chim làm cho sức đầu mẹ chán ta mẹ nó chính là thần a đường tam đem đầu đều sờ chọc cũng nghĩ không thông tại sao mình lại chật vật như vậy vốn là tại đấu la thế giới thời điểm chính mình trở thành thần minh đương thời vô địch hoàn toàn có thể trở thành một phương thế giới c h ú a tể nhưng bây giờ thì sao bị một con chim đuổi chạy chật vật đ ặ tới t còn có một chút thần vương dáng vẻ sao n à y đáng chết kiềm kê thực sự là đáng hận cái gì phi thăng rõ ràng là tiễn đưa tự mình tới chịu tội ta là thần minh ta là đấu la thế giới c h ú a tể ta muốn trở về ta muốn về nhà a đường tam vẫn nộ tiếng hô hoán phóng lên trời cũng không có nhân lý hắn ngược lại là thanh linh ngắt phía trước sáng lên trong ì khoảng h n thời gian này lý tiêu giao một mực tại tu luyện lĩnh nộ tha hóa tự tại pháp mà theo hắn lĩnh nộ xâm nhập vượt tới càng thấy được h o a n g thiên đế không hổ là h o a n g thiên đế thực sự là yêu nghiệt bây giờ trong cơ thể hắn xung danh bành trướng vĩ lực pháp lực mãnh liệt hạ đảng tại tùy ý di động có thể theo lý tiêu giao tâm ý biến động lưu chuyển ra hắn cảm giác mình bây giờ thực lực so với lúc trước nâng cao một bước hắn hiện tại chỉ xuất bảy thành lực liền có thể triệt để chấn sát l ĩ n h nộ tha hóa tự tại pháp trước đây chính mình tha hóa tự tại pháp thực sự là biến thái ba ngày thời gian lại đến tính toán thời gian lại nên muốn kiểm kê thời gian trôi qua thật nhanh đâu lần này kiểm kê ai hào đâu lý tiêu giao sờ lên c ằ m đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một người hai mắt tỏa sáng khoe miệng hiện ra một vòng xấu bụng ý cười có liền người đi kiểm kê mở ra rồi kiểm kê mở ra theo lý tiêu giao cái kia rộng rãi thiên âm tại chư thiên vạn giới rơi xuống tương đạo t ử kim màn trời bao trùm chư thiên vạn giới thiên cung tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong chậm rãi rơi xuống dị tượng vô tận màn t r ờ i tế nhật vạn giới sôi t r à o tới cuối cùng lại bắt đầu thời gian ba ngày cuối cùng vượt qua được chư thiên vạn giới vô số sinh linh một mặt mừng rỡ ba ngày nay bọn hắn trung quy là chống đỡ tiếp cuối cùng có thể bắt đầu mới kiểm kê không biết lần này lại là cái nào kim thủ chỉ sở hữu người cũng không biết đường tam cái này phía trước kim thủ chỉ sở hữu người thế nào đi qua lý tiêu giao giàn thuận chúng sinh cũng hiểu rồi phi thăng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn lúc này mới nghĩ đến đường tam đoán chừng không phải đi thượng giới hưởng phúc đi nói không chính xác muốn đi cái nào thụ ngược đã đi không chắc liền tiến tiên quáng làm hắc nô không biết có hay không đại lao tới chúng ta cái này phương vị diện kiến tạo phi thăng đài nếu như không người mà nói ta chờ một lúc hỏi lần nữa thêm một cộng một tại trong vạn giới sinh linh một đường tấn thăng kim quang sáng lên huy hoàng lập loẹ đồng thời thiên âm rơi xuống vị thứ ba kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người vị diện phạm nhân hàn lực ngoại quải nhặt đến n ị c h thiên bảo vật trường thiên bình này treo điểm tốt nắm giữ n ị c h thiên tri vật lấy phụ trợ làm chủ Có đặc b i ệ tiếng hiệu, nói rơi xuống vạn giới sinh linh khuôn mặt liền trong nháy mắt biến hình cơ hồ trên mặt tất cả mọi người cũng là nồng nặc t h ấ n kinh khá lắm cái này ngoại quả chỉ là nhìn giới thiệu liền một cô hùng hồ khí tức đập vào mặt cái k i a cái bình lại có biến thái như vậy công hiệu có thể thúc đẩy sinh trưởng bảo dưỡng phụ trợ tu hành đây quả thực có chút không thể tưởng tượng thật nếu là như vậy mà nói cái k i a ha không liền mãi mãi cũng không thiếu bảo dược tùy thời có thể tùy chỗ mà cắn thuốc đây không phải là cắn thuốc thăng cấp ra cường phiên bản sao tùy thời có thể tùy chỗ cắn thuốc thăng cấp không cần phải lo lắng bảo dược thiếu khuyết hoặc là bảo dược không thành t h ủ thúc đẩy sinh trưởng bảo dược chức năng này chỉ là luy nghĩa một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thúc đẩy sinh trưởng bảo dược thúc đẩy sinh trưởng chẳng lẽ nói bảo vật này cùng thời gian chi đạo có quan hệ nếu không vì cái gì có như vậy bí năng? cái này thật đúng là nói không chính xác bất quá có vẻ như đích sắc cùng thời gian chi đạo có thiên ti vạn lũ mà liên hệ bất quá các ngươi không có chú ý tới sao bảo vật này là n h ặ t được không phải đồ chơi lại còn có thể n h ặ t được cái này đặt ở phương diện nào nắm giữ năng lực như vậy cũng là vô thượng trí bảo bảo vật như vậy lại còn có thể n h ặ t ta hiểu không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người không hổ là khí vận c h i tử cái này khí vận thật đúng là kinh khủng t cái này muốn thực sự là nhặt vậy cái này khí vận coi như thật không có người nào chứ thiên vạn giới sinh linh đều tại cảng h á i đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ cái này hàn lực đến tột cùng là ai vì cái gì có như thế kinh khủng cơ duyên khí vận thực sự là hâm mộ chết cá nhân hâm mộ hai chữ này bọn hắn đã chán nói rồi mỗi một lần có người bị kiểm kê chư thiên vạn giới phải có người cuồng hô hâm mộ lệ nóng doanh t r ọ n g chỉ tiếc bọn hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người nếu như bọn hắn là kim thủ chỉ sở hữu người cũng liền có thể bị kiểm kê rồi mọi người đều biết kim thủ chỉ sở hữu người một đời chú định thành t i ể u đại sự mưa gió trôi chảy vạn sự hài lòng hơn nữa còn có thể thu được vô tận cơ duyên ban thưởng nếu như bị kiểm kê còn có kiểm kê ban thưởng phỉ ấu quát khó cùng ó thể t ư lúc đó vị diện phạm nhân tiên giới thiên đình một đạo người khoác ngân bảo thân ảnh đứng ở thiên đình trong cung điện tóc dài xóa ánh mắt bẫy nghễ Quanh trường h khí thế vĩ ngạ, không thể không h â n ngạ, nói nói, t vĩ đại, thiên bình vai, thậm chính là bạn tại thiên đạo sơ hiển hôn đội đản sinh kiện thứ nhất huyền thiên tri vật trong đó không chỉ có bao quát thiên đạo chư pháp càng là có hôn đội di tồn uy lực không thể tưởng tượng càng cùng thời gian pháp tắc có sâu đậm cầu thông c h í bảo như thế cổ hoặc kim như thế nào có thể không tâm động hàn lực đây là người nào t r ư ờ n g thiên bình bây giờ trong tay hắn ngược lại là hảo vận vậy mà có thể gặp được vật này cổ hoặc kim nhữ mày nói ra ngựa khí lạnh lùng phản p h ấ t không xen lẫn bất kỳ ý tứ gì cảm tình cao cao tại thượng tựa hồ đứng ở trong đám mây không hổ là tiên giới đế vương đối với t r ư ờ n g thiên bình hắn nhất định phải được bất quá cũng không nóng lòng nhất thời chờ kiểm kê đem hắn triệt để lộ ra ánh sáng hắn lại đi tìm kiếm cũng không m u ộ n tóm lại trưởng thiên bình hắn nhất định muốn nhận được cùng lúc đó thiên nam tiểu n g u tông k h u n h quốc khinh thành tuyệt sắc nam cung nguyện há to cái miệm nhỏ khắc khuôn mặt là khó có thể tin hàn lực lại là kim thủ chỉ sở hữu người chẳng thể trách hàn lực mặc dù tư chất bình thường nhưng lại tại coi trọng nhất tư chất tu chân giới lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi thanh danh v a n g dội n g u y ê n lai là bởi vì ngoại quải trên người hắn vậy mà cất giấu ngoại quải mà nàng thế mà hoàn toàn không biết gì cả xem ra tiểu tử kia thật đúng là sẽ ẩn tàng a cùng lúc đó một chỗ không biết tên trên hải đảo dấu ở trong sơn động hàn lão ma lập tức liền một bức nghe tới tên mình hắn lập tức cũng cảm giác đại sự không ổn có lẽ phải gặp quả nhiên lần này ra ánh sáng lại là hắn mà hắn cũng quả nhiên là kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù hắn đối với cái này sớm đã dự cảm nhưng khi giờ khắc này đi tới hàn lao ma vẫn là thống khổ hai mắt nhắm nghiền đáng chết ta thật bị kiểm kê hắn biết tiểu lục bình bất p h à m thế nhưng là không nghĩ tới nó vậy mà bất p h à m đến loại này tình cảnh càng lạnh ư vậy nịch thiên bảo vật lần này triệt để không giấu được song song nguy hiểm a hàn lực tin tưởng kiểm kê vừa ra chính mình cái này người mang trưởng thiên bình ngoại quả khí vận c h i tử tuyệt đối sẽ bị các phương để mắt tới trở thành mục tiêu công kích lần này thật sự xong lệ phi vũ tên đoán chừng đều không dùng được hàn lao ma cấp bách xoay quanh tóc đều phải hao rơi mất cùng lúc đó trên thiên mạc hiện ra một thân ảnh khuôn mặt phổ thông bình thường làn da ngâm đen tóc đen áo vải quanh thân khí độ đ ạ m nhiên nhưng lại không tầm t h ư ờ n g chính là hàn lực bộ dáng kiểm kê thập đại kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính vạn giới đ i ê n cầu chương sáu mươi rắc cái ngoạc nhi đều có thể nhặt được nịch tiên trí bảo vạn giới yên cầu chương sáu mươi rắc cái n g o c nhi đều có thể nhặt được nịch tiên trí bảo vạn giới yên cầu chương sáu mươi rắc cái ngoạc nhi đều có thể nhặt được nịch tiên trí bảo vạn giới yên cầu gia nhập vào thất huyền môn tu luyện trường xuân công nhưng thiên tư bình thường thời gian ba năm tiến bộ chậm chạp thất huyền môn trường xuân công xem ra đây chính là hàn lực cái này kim thủ chỉ sở hữu người nhân sinh đã trải qua thất huyền môn tự nhiên là hàn lực sư môn đến nỗi trường xuân công thì không hề nghi ngờ chắc chắn là hàn lực tu hành công pháp bất quá trường xuân công danh tự này nghe thật tốt lạo không giống như là tu chân thế giới công pháp giống như là thế giới võ hiệp võ công thậm chí liền thế giới võ hiệp công pháp tên cũng sẽ không đơn giản như thế như thế nào a tổng vũ thế giới thiên sơn đồng mẫu nghi ngờ nhìn về phía màn trời phía trên trường xuân công cùng bản tọa thiên trường địa c ử u không láo trường xuân công có chút giống nhau à bất quá nghe xong tên liền biết chắc chắn không bằng bản tọa công pháp vạn giới sinh linh nghe lý tiêu giao nhận được lời nói mặc dù vẹn vẹn một câu nói chỉ là nói ra hàn lực ngay từ đầu nhân sinh kinh nghiệm nhưng cái này lại làm cho chư thiên vạn giới sinh linh đã có rõ ràng cảm nộ cái này hàn lực nhìn không giống như là kim thủ chỉ sở hữu người bộ giang à. thí dụ như trước đây tiêu diễm tại bị dược lao hô phía trước chính là ô thản thành xa gần nghe tiếng thiên tài bị người ký thác kỳ vọng cho dù là về sau biến thành phế vật cũng là danh chấn một phương làm người quen thuộc vừa nhìn liền biết chắc chắn bất phản đến nôi đường tam bắt đầu thiên phú kéo căng mặc dù là sinh hoạt tại trong thôn nhỏ nhưng kéo căng cứng thiên phú cũng nói kẻ này tuyệt không bình thường xem ra khí vận c h i t ử sớm liền hiện lộ ra không giống với thường nhân chỗ nhưng cái này hàn lực bất luận nhìn thế nào vô luận là xuất thân vẫn là công pháp đều lộ ra một c ố bình thường vị tựa hồ hàn lực căn bản là chỉ là một cái bình thường tu sĩ tầm thường na cũng không phải là bị kiểm kê giả tại trong chư thiên vạn giới kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người a cái này hàn lực xác định là kim thủ chỉ sở hữu người cùng lúc đó trong sân động hàn lực nhìn lên bầu trời cũng là trở nên hoảng hốt có chút ngây người thất huyền môn cái tên này vẫn là rất khó mà quên a trước kia hắn ly biệt quê hương rời đi thôn bãi nhập sư môn học tập tu chân tri đạo chạm thứ nhất chính là thất huyền môn nếu như không phải thất huyền môn chỉ sợ hắn bây giờ vẫn như cũng là người bình thường nhưng chính là bởi vì bãi nhập thất huyền môn hắn mới tiếp xúc đến tu luyện công pháp càng l à từng bước từng bước có thành tựu ngày hôm nay bây giờ hắn sớm đã rời đi thất huyền môn nhiều năm nhưng đ ỗ n g nhiên lại độ nghe cái tên này vẫn có cảm khái vô hạn đồng thời hàn lực cũng tại trong lòng may mắn may mắn mình trốn đi nếu không từng bước một lộ ra ánh sáng chính mình coi như thật không có một chút r i ê n tư thân là khí vận tri tử c à n có tiểu lục tiểu b ì n h bảo v ậ thấy n ư v trong hình hết thạy chư thiên vạn giới sinh linh lúc này mới chợt hiệu giật mình cái này thất huyền môn cũng không phải cái gì tu tiên đại phái na vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường giang hồ môn phái nào đâu một cái giang hồ môn phái có cái gì tuột não ải con tưởng rằng cái này thất huyền môn là cái gì tu chân tông môn đâu thực sự là lãng phí cảm tình không phải cái này hàn lực nhân sinh không thú vị như vậy căn cốt tư chất cũng bình thường đến cực điểm hắn dựa vào cái gì là kim thủ chỉ sở hữu người liền hắn cũng là khí vận chi tử nhìn xem bộ dáng cái này ban chừng chỉ là một cái đê võ thế giới thực lực thấp đáng sợ nếu là như vậy mà nói quả nhiên là lãng phí thời gian nhìn cái này một cái bình thường đê võ thế giới có ý gì chứ t i ê n vạn giới sinh linh đều khinh thường mà bĩu môi ta nhớ ra rồi phía trước kiểm kê giả thuyết qua có một phe trí cao vị diện tên là thế giới người phạm vị diện này cũng gọi thế giới người p h à m còn tưởng rằng vị diện này chính là phương k i a t r í cao vị diện đâu xem bộ dáng là suy nghĩ nhiều nào có đường đường trí cao vị diện cái này kéo hông đó à cái này căn bản liền chỉ là một cái đê võ thế giới đê võ thế giới thiên mệnh tri tử coi như b ậ thật lại có bao nhiêu ngự phê tiên phàm tri cách giống như khác nhau một trời một vực căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói ý thức được p h à m nhân này thế giới rất có thể chỉ là một cái bình thường đê võ thế giới sau đó chứ thiên vạn giới sinh linh rất nhanh liền đã mất đi tiếp tục quan sát hứng thú mà trên bầu trời hình ảnh nhưng như cũ tại phát hình hàn lực trước khi đến xích thủy phong dọc đường nhặt được một cái thần bí cái bình hắn trên đường đi tới đ ỗ n g nhiên bị đồ vật gì c ấ n cước sau đó hàn lực hoang mang tìm được thực chất là thứ đồ gì c ấ n chính mình một chút thế là đẩy ra một đống lá khô hắn tìm được một cái lục sắc bình xứ nhỏ cái này bình xứ nhỏ bình cảnh dài nhỏ cái bình toàn thân xanh mơn mận cực kỳ đẹp đẽ bình trên mặt còn có chút tuyệt đẹp màu xanh sấm hình lá hoa văn đỉnh có một cái xinh x ắ n nắp bình thật chặt phong bế miệng bình đây là vật gì hàn lực nghi ngờ nhìn xem bình xứ nhỏ mà c h ư thiên vạn giới sinh linh nhưng là lên tiếng kinh hô đến rồi đến rồi ngoại tới chương sáu mươi một Hạn tại h chân thuốc, ế n như g cải trong thiên ớ i c á đình n bây giờ thiên đình t h i chủ cổ hoặc kim người khoác ngân bạch cáo choảng nhìn về phía bên trên bầu trời khi thấy cái tia tiểu lục bình xứ ánh mắt lập tức liền kích động cho dù là tiên bên trong quân vương nhìn thấy tiểu lục bình xứ cũng khống chế không nổi tâm tình của mình bởi vì hắn nhận ra bình nhỏ này từ lai lịch đó chính là trưởng thiên bình đã từng luân hồi điện chủ trí bảo cổ hoặc kim từng cùng luân hồi điện chủ có một phen đại chiến sinh tử đang trong đại chiến luân hồi điện chủ tế ra trưởng thiên bình t r i ể n lộ đủ loại huyền diệu y năng suýt nữa đem hắn oanh sát cuối cùng mặc dù vẫn là hắn cao hơn một bậc tại luân hồi điện chủ sắp thành lại b ạ i lúc giết ngược luân hồi điện chủ nhưng luân hồi điện chủ tại đem bị chấn sát lúc đem suốt đời thời gian tu luyện lực lượng pháp tắc đều rót vào trong bình làm cho bình linh sinh ra từ đó sinh ra xuyên qua thời không trí năng trưởng thiên bình pha toái thời không mà đi liền rốt cuộc không thể gặp cho dù là hắn cũng tìm không được trường thiên bình dấu vết những năm gần đây cổ hoặc kim bằng vào tự thân vô thượng vĩ lực cùng với thiên đình thế lực khổng lồ một mực tìm kiếm trường thiên bình nhưng lại nhiều năm một mực không có kết quả không nghĩ tới trường thiên bình vậy mà lưu lạc đến hạ giới rơi vào phạm nhân trong tay quả nhiên là ngoài dự liệu chẳng thể trách một mực tìm không thấy trường thiên bình nguyên lai nó tại nhân giới bây giờ là thời điểm đưa nó đoạt lại hắn c h ấ n sát luân hồi đ ị a chủ cái kia trường thiên bình liền hợp nắp là bảo vật của hắn vì hắn tất cả vật này là bạn tại t i ê n đạo sơ hiển hỗn độn đạn sinh kiện thứ nhất huyền thiên tri vật trong đó không chỉ có bao quát t i ê n đạo chư pháp càng là có hôn đ ộ n di t ổ n nắm giữ đoạn thiên địa tạo hóa năng lực khó tin càng có luân hồi điện chủ chốt xuống chính mình một thân thời gian lực lượng pháp tắc trong đó như vậy huyền diệu thần vật tuyệt không thể lưu lạc đến phạm nhân trong tay vốn nên vì hắn tất cả cùng lúc đó thiên nam trong điểm nguyễn tông nam cung nguyện cũng tò mò mà nhìn xem hàn lực trong tay tiểu lục bình xứ như có điều suy nghĩ chính là vật này để cho tư chất bình thường hàn lực tại tu chân giới thanh danh vang dội cũng không biết cái này tiểu lục bình rốt cuộc có bao nhiêu thần linh để cho hàn lực như vậy tư chất đều có thể đạt đến tình trạng hôm nay cái này cũng không dễ dàng cũng liền chứng minh cái này tiểu lục bình chắc chắn bất phản diệu dụng v i có thể tất nhiên không tầm thường màn trời bên trong thời gian như nước không để ý chính là ba năm thuế nguyện đã qua hàn lực ngẫu nhiên biết được hảo hữu của mình cùng hắn cùng nhau bái nhập sư môn trở thành thất huyền môn đệ tử t r ư ơ n g thiết càng là bị sư phụ của bọn hắn mặc đại phu làm hại mà hàn lực công năng tựa như thêm một bước biết mặc đại phu thu chính mình vì đệ tử mục đích nguyên lai、like, cũng không phải bởi vì những cái khác vẹn vẹn bởi vì hàn lực có thể tu luyện trường xuân công là vạn dặm không một hiếm thấy tu tiên người kế tụ mặc dù tư chất chẳng ra sao cả nhưng mà có thể tu luyện trường xuân công cái này tu tiên công pháp đã rất là hiếm thấy m ạ c đại phu đã bây giờ không có tinh lực cùng thời gian lại đi chờ đợi một cái thiên tư c h ắ c tuyệt đệ tử m ạ c đại phu cần hàn lực tu luyện trường xuân công chỉ thương cho chính mình nhưng không biết sao hàn lực mặc dù đích sắc có thể đủ tu luyện trường xuân công nhưng bị giới hạn tư chất thực lực cực kém tiến cảnh chậm chạp rơi vào đường cùng vốn là người mang trọng thương cơ hồ người nào chết m ạ c đại phu chỉ có thể bức bách hàn lực uống xong độc dược để cho hắn liều mạng tu hành lấy kéo dài tuổi thọ của mình mà vì cứ mình hàn lực cứ việc tư chất bình thường nhưng hắn vẫn, vẫn là cố gắng tu hành cơ hồ liều lên hết thảy bởi vì, không làm như vậy mà nói hắn liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình mà hàn lực tư chất thật sự là quá kém coi như dù thế nào l i ề u mạng tu hành tiến bộ cũng vẫn là chậm chạp đến cực điểm bất đắc dĩ hàn lực nghĩ tới cắn thuốc biện pháp này nếu là có thể phục d ụ n g đại dược thôi động tu vi tăng trưởng có lẽ còn có thể cứu nhưng trong tay hắn mặc dù có thuốc nhưng năm không đủ cũng không dạy được có tác dụng gì hàn lực mỗi ngày lòng nóng như lửa đốt bởi vì nếu là tu vi không còn đề thăng hắn sẽ phải không còn mặt đại phu có chết hay không, không quan trọng hắn cũng không muốn chết ta lúc hàn lực khẩn trương lo lắng đêm hôm ấy tiểu lục bình trợn sáng lên ánh xá mang dĩ vang vững như thành đồng vô luận như thế nào đều không mở ra tiểu lục bình lại có thể dễ dàng mở ra mà mở ra trong đó hàn lực thì phát hiện trong bình có một chút chất lỏng n g ư n g kết ngay sau đó hàn lực liền phát hiện chất lỏng này lại có thúc đẩy sinh trưởng dược vật hiệu quả chất lỏng nhỏ xuống năm không đủ dược liệu liền đột nhiên biến lớn năm phong phú một màn này triệt để kinh động hàn lực kế tiếp thời gian hàn lực dụng tâm tu luyện công pháp ngoài cũng không quên dùng tiểu lục bình thúc đẩy sinh trưởng dược liệu mỗi ngày cắn thuốc tu hành thu vi của hắn cũng cuối cùng có chô đề thăng nhìn thấy một màn này vạn giới sinh linh trung quy là thở dài cái này ngoại quải xem như mở ra đồng thời vạn giới sinh linh cũng vì tiểu lục bình năng lực mà kinh ngạc thứ này lại có thể thuốc dược thảo có thể để không đủ thời hạn dược liệu rất nhanh thành t h ủ c ứ như vậy l u y ệ n chế đan dược liền sẽ không có nỗi lo về sau lo lắng dược liệu không đủ hoàn toàn có thể mỗi ngày cắn thuốc thăng cấp cắn thuốc thăng cấp đơn giản bay lên a hơn nữa cái này ngoại quải còn không hết như thế l u y ệ n chế được đan dược không chỉ có thể chính mình ăn còn hoàn toàn có thể cầm lấy đi bán hoàn toàn có thể làm đan dược hãng bán luôn hiếm thấy đan dược giống như dao cải trắng một dạng hiện tại bọn hắn tin tưởng hàn lực cũng là treo dựng lên chương sáu mươi hai mỗi ngày cắn thuốc còn không đánh lại ngươi nói, nói cho ta biết đây là kim thủ chỉ sở hữu người có thể cắn thuốc ngươi không nói sớm con tưởng rằng chính là một cái người bình thường không phải kim thủ chỉ sở hữu người đâu có thể như thế cắn thuốc không phải đáng chết kim thủ chỉ sở hữu người là người nào a thật giống như phía trước đấu phá vị diện viêm đế tiêu diễm chính hắn chính là cái luyện dược sư cho nên dọc theo đường đi đều đang điên cuồng cắn thuốc tiêu diễm chính là tại tu luyện thời điểm cắn thuốc thăng cấp mà cái này hàn lực cùng hắn có chút tương tự cũng là vừa tu luyện một bên cắn thuốc thăng cấp không thể không nói quả nhiên là kim thủ chỉ sở hữu người không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người liền bật học phương thức đều như thế tương tự cũng là điên c u ồ n g đập thuốc đan dược vô luận là ở thế giới nào cũng là cực kỳ c h â n quý vô luận là đê võ thế giới vẫn là đại thiên thế giới thậm chí trí cao thế giới đan dược đều có tác dụng cực lớn chỉ cần tu hành như vậy liền nhất định sẽ cùng đan dược làm bạn đan dược đối với tu vi tăng lên là cực kỳ khủng bố tiêu diễm tùy thời có thể tùy chỗ cắn thuốc là bởi vì chính hắn chính là luyện dược sư chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể tùy tiện luyện dược. mà hàn l ự cùng sở dĩ có thể t y t i ệ căn thuốc, có lục có thúc hắn bình, sinh n tiểu thể t là bởi ở vì hắn có tiểu lục bình, có thể thúc đẩy r ư dược lúc i tài nguyên vô hạn. Nói tóm lại, hai cái này cũng là lớn kim thủ chỉ sở hữu người, ệ u nguyên hữu tóm thủ này là hạng. cũng lớn không、so、được, căn bản không、so、được. Cùng vô chỉ l được, được. sở so so đó đã đến đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn về phía bên trên bầu trời trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hại khá lắm cái này tiểu lục bình lại có thể thuốc d ư ợ c thảo đơn giản không cần quá yêu người ta thân là luyện dược sư h ắ n tự nhiên biết đan dược đối sinh linh thực lực để thăng khủng bố cỡ nào chính hắn chính là cắn thuốc thăng cấp kẻ tái phạm không nghĩ tới vốn cho là mình đã đầy đủ quá mức nhưng vẫn là không sánh bằng quá đáng hơn hàn lực cái này hàn lực lại có thể t h u ố c dự thảo cứ như vậy liền căn bản không cần lo lắng tài nguyên không đủ vung tay luyện đàn chính là như vậy hắn có thể luyện ra bao nhiêu đàn d i ậ ca chỉ là luy nghĩ một chút tiêu diễm liền tê cả ra đầu trong lòng tràn đầy kinh ngạc cái này hàn lực thật đúng là hảo vận lại có thể nhìn thấy như thế nghịch t i ê n tri bảo chẳng thể trách cũng là một vị kim thủ chỉ sở hữu người là đến thiên địa khí vận yêu sâu đậm khí vận c h i tử vận khí này so với hắn cũng căn bản không kém trong tấm hình hàn lực cố gắng tu hành vì kéo dài sinh mệnh của mình l i ề u mạng tu hành trường xuân công hơn nữa bằng vào cái k i a thần kỳ tiểu lục bình hàn lực cũng tại không ngừng tán thuốc tán thuốc vô số lại thêm chính mình khắc khổ tu hành hàn lực thực lực tiến bộ thần tốc triệt để kinh điệu đám người hốc mắt căn bản không dám tin tưởng đây là phía trước cái k i a hàn lực rất nhanh thời gian một năm đã đến cái này cũng đến mặc đại phu cho hàn lực uy phía dưới đan dược để hắn chết đi thời gian mà hàn lực bây giờ đã tu luyện trường xuân công rất có đạt được sớm đã không phải trước đây cái k i a non nớt thiếu niên hàn tự nhiên sẽ không ngoan ngoan chờ chết là lựa chọn phản kháng nhưng không nghĩ tới mặc đại phu lại so hắn tưởng tượng càng thêm cường đại coi như hàn lực tu vi tiến bộ thần tốc một năm qua rất có đạt được nhưng lại vẫn là bị mặc đại phu chế phục h á n căn bản không phải mặc đại phu đối thủ mặc đại phu thế mà cũng ẩn giấu đi nhiều như vậy h á n căn bản cũng không phải là cái thông thường giang hồ vũ phu hàn lực cho dù là tu luyện tu tiên công pháp trường xuân công nhưng cũng không địch lại nhìn thấy một màn này vạn giới sinh linh triệt để trận tròn mắt một mặt mộng bức cái này đây là thật sao đây là có chuyện gì như thế nào vừa tiến đến liền thấy khí vận c h i tử đang bị người đánh tơi bởi a đây quả thật là khí vận tri tử sao trong lúc nhất thời chúng sinh đều không còn gì để nói liền cái này liền tai n g h i này ngươi nói cho ta biết đây là kim thủ chỉ sở hữu người bật học c ắ n thuốc còn không đánh lại đây cũng quá kéo hông đi này làn lao có khuôn mặt được xưng là kim thủ chỉ sở hữu người a chứ thiên vạn giới sinh linh đều mộng ngươi đây cũng quá kéo hông đi tốt xấu là đường đường kim thủ chỉ sở hữu người khí vận c h i tử đi đường đều có thể nhặt được thần bí bảo vật người thế mà cứ như vậy bị người làm nằm hàn lực sẽ không cần s o n g a lần này giám định cứ như vậy kết thúc t chẳng lẽ hàn lập mỗi n g ư i cũng không có thể a nhân ra dù sao cũng là kim thủ chỉ sở hữu người sẽ không đơn giản như vậy mặc dù nhẹ nhõm liền cho người chế phục nhưng mà dựa theo kim thủ chỉ sở hữu người kiêm khí vận c h i tử liệu tính tới nói hàn lực chắc chắn còn có khác gác chủ bài trở lấy nhờ hải í n h là vạn giới sinh linh nghị luận ở m ý, chúng thuyết p h â n vân bởi vì tiêu diễm cùng đường tam biểu hiện trong lòng bọn họ gieo kim thủ chỉ sở hữu người thần kỳ ấn tượng cho nên cho dù bây giờ hàn lực mắt thấy muốn không có nhưng bọn hắn vẫn là lòng mang chờ mong vạn nhất đâu hàn lực bị mặc đại phu dẫn tới một chỗ sân động mà hắn cái này cũng mới rõ ràng nguyên lai mặc đại phu thể nội có hai cái linh hồn một cái là mặc cư nhân mặc đại phu một cái khác nhưng là thượng giới tu tiên đệ tử thế già dư từ đồng hàn lực thế mới biết bọn hắn mục đích cuối cùng căn bản không phải hư danh là là đoạt xá bọn hắn muốn đoạt xá hàn lực đoạt xá cố này có thể tu hành thân thể mặc đại phu hàn lực dư tử đồng tam phương thế lực ba đạo linh hồn vì một bộ nhục thân điên cuồng tranh đoạt đứng lên đoạt xá đại chiến hết sức căng thẳng hàn lực trường xuân công đã tu luyện đến đệ lục trọng hắn toàn lực bộc phát tận hết sức lực càng là đem hai người đều giết ngược mà chậm nửa ngày hắn đột nhiên ý thức được dư tử đồng lai lịch tu tiên thế ra hắn mới chợt hiểu ra nguyên lai thế giới này có thể tu tiên chương sáu mươi ba hàn lực lông mày nữ một cái lui đến h á m người h sau lưng vạn giới một bức đây là một cái kim thủ chỉ sở hữu người nên có động tác h a o chương sáu mươi ba hàn lực lông mày nữ một cái lui đến đám người sau lưng vạn giới một bức đây là một cái kim thủ chỉ sở hữu người nên có động tác sao chương sáu mươi ba hàn lực lông mày nữ h một cái lui đến đám người sau lưng vạn giới một b ư ớ c đây là một cái kim thủ chỉ sở hữu người nên có động tác sao không thể không nói hàn lao ma đích xác cho chư thiên vạn giới các sinh linh một cái to lớn k i n h hỉ vốn cho rằng thế giới người p h à m bất quá là thông thường thế giới võ hiệp cấp độ c ứ thấp không có ý gì nhưng mà hàn lực phần mềm h o ặ c đó cùng với cái kia có thể xưng năng lực n g ư ờ tiên để cho chư thiên vạn giới sinh linh ý thức được việc này tựa hồ cũng không đơn giản khi biết được hàn lực tu hành công pháp k i a kỳ thực là tu tiên công pháp chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n toàn bộ đều hưng phấn lên quả nhiên là huyền h u y ễ n vị diện không phải thông thường đê võ vị diện lần này nhưng có ý tứ chư thiên vạn giới sinh linh nhóm toàn bộ đều ngẩm đầu nhìn về phía màn trời phía trên đều rất tò mò hàn lực tiếp đó sẽ có như thế nào biểu hiện dù sao hàn lực thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người mà căn cứ vào quên mất kinh nghiệm đến xem kim thủ chỉ sở hữu người cũng là không thể khinh thường nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến cực lớn kinh hỷ chỉ là không biết hàn lực nhân sinh tri lộ sẽ như thế nào thân là kim thủ chỉ sở hữu người có như thế cường đại ngoại quại bản thân hơn nữa còn là khí vận tri tử hơn nữa còn biết được tu chân ti n t ứ c ta dùng đầu ngón chân đều có thể đ o á n được hàn lực chắc chắn sẽ không tầm thường vô vi hắn tất nhiên sẽ đạp vào tu chân lộ lại là một tôn kim thủ chỉ sở hữu người đỉnh tiêm đại năng muốn sinh ra cùng lúc đó Vị d i ệ nếu trước đây không có hắn bây giờ ta đây cũng nhất định sẽ không giống như bây giờ vậy bao quát cái kia thượng giới tu chân đệ thế gia tử thế g i a dư từ đồng h ư ơ n phách cũng tương tự bị hàn lực dệt i sát nói thật cứ việc mạc đại phu hành động là vì đoạt xá hàn lực mượn nhờ hàn lực đ ụ c thân tu hành nhưng cuối cùng hắn nhiều năm như vậy mưu đồ lại làm cho hàn lực thành công bước lên đầu này tu chân lộ nếu như không phải mạc đại phu hàn lực cũng sẽ không nhìn thấy tiểu lục bình thu được ngoại quả đi lên tu chân con đường từ đây cải biến vận mệnh của mình cho nên nói phúc họa cùng nhau dựa ai có thể nói do được đâu hàn lực trong mắt hiện ra một vòng cực sâu cảm khái chỉ là đáng tiếc trưng thiết hắn đích thật là tốt h u n h đệ a tại hàn lực cảm khái đồng thời hình ảnh tiếp tục phát hình trong hình hàn lực quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành một vị tu chân giả thực lực của hắn tại những năm này trong tu hành thu được bước tiến d à i cùng để thăng thậm chí không chỉ thực lực tâm tính của hắn cũng cải biến không thiếu không còn như trước đây sơ rời nhà môn ngu như vậy trắng ngọn tại ta gạt ngươi lửa tu trần giới hàn lực học xong che giấu mình hắn lúc nào cũng tận khả năng g i ấ u dốt không ra danh tiếng dòng giã thời gian một năm hàn lực đều tại chuyên tâm nghiên tập y thuật băng vào tiểu lục bình cái tia thủ đoạn thần kỳ một năm này thời gian hàn lực đích sắc rất có đạt được tại nghiên tập y thuật đồng thời xem như thất huyền môn một vị duy nhất tu chân giả đồng thời cũng là thực lực người mạnh mẽ nhất hạn tự nhiên thuận lý thành trương tiếp quản thất huyền môn trở thành thất huyền môn l ã o đại mà tiếp quản thất huyền môn sau đó hàn lực cuối cùng có cơ hội tiếp xúc đến những cái kia chỉ có cao tầng mới có thể tiếp xúc đến tu chân thuật pháp thất huyền môn trước đây mặc dù có thuật pháp nhưng trong thất huyền môn cũng không có một cái tu chân giả cho nên những thuật pháp kia cơ hồ vô dụng thẳng đến hàn lực trở thành tu chân giả những thứ này tu chân thuật pháp mới rốt cục hờ nờ, nờ như lại thấy ánh mặt trời một năm này thời gian hàn lực một bên nghiên cứu ý thuật một bên nghiên cứu thuật pháp cơ hồ trở thành mặc đại phu hình dạng đáng tiếc dạng này bình thản an bình thời gian cũng không có kéo dài quá lâu thời gian liền bị người phá vỡ một ngày g i ã lang bang xâm phạm g i ã lang bang chính là trong giang hồ cùng thất h u y ề n môn cựu hận sâu nhất môn phái hai nhà giữa các môn phái ngươi t r a n h ta đoạn đánh đến ngươi chết ta sống đã không chỉ một thế hệ lần này g i ã lang bang lại một lần huy động nhân lực xâm phạm lần này cùng lúc trước bất đồng chính là g i ã lang bang sức mạnh là trước nay chưa có phong phú bởi vì lần này bọn hắn mang đến một vị tu chân giả kim quang thượng nhân tu chân giả đối với bình thường vũ phu giống như voi đối với giống như con kiến căn bản chính là h i u sát g i ã lang bang tại kim quang thượng nhân xuất lĩnh dưới tập kích thất huyền môn b a n g vào kim quang thượng nhân thực lực của người tu chân cùng cấp độ tự nhiên là quét ngang thất huyền môn thực lực triệt để n g h i ờ n ép thất huyền môn chính là một đám tiểu c ặ n bã căn bản không phải kim quang tốt như căn vị này người tu chân đối thủ võ giả tầm thường cùng tu chân giả căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói mà hàn lực nhưng là tại kim quang thượng nhân xuất thủ thời điểm đột nhiên phát hiện một sự kiện đó chính là thực lực của mình so với kim quang thượng nhân tựa hồ mạnh hơn không thiếu nhưng kể cả như thế hàn lực vẫn là lông mày m i ễ một cái thối lui đến đám người sau lưng lộ ra vô cùng chững trạc cẩn thận Nhìn thấy một màn này, vạn giới sinh linh toàn bộ đều nộng bức không phải đây là gì tình huống ngoại địch xâm phạm ngươi xem như người thực lực mạnh nhất chẳng lẽ không nên ra tay nên được sao vạn giới sinh linh đều cho là hàn lực sẽ trực tiếp ra tay hiện ra kim thủ chỉ sở hữu người thực lực nhưng bây giờ lại là để cho người ta giảm lớn hốc mắt mẹ nó hắn cũng quá cầu đi thực lực rõ ràng so kim quang thượng nhân càng mạnh hơn hắn cũng không xuất thủ không hiểu liền hỏi đây là một cái kim thủ chỉ sở hữu người nên có động tác sao cái này cũng cẩn thận quá mức a t như thế nào luôn cảm giác cái này kim thủ chỉ sở hữu người phong cách hành sự giống như không đúng lắm dáng vẻ a hắn cuối cùng thật có thể đ ă n g đỉnh trí cao sao c h ư thiên vạn giới trong lúc nhất thời bên trong vang lên từng đạo nghi vấn âm thanh chương 64. giết người phóng hỏa lịch phi vũ vạn người kính ngưỡng hàn thiên tôn vạn giới cầu đạo thủy tổ chắc chắn rồi chương 64. giết người phóng hỏa lịch phi vũ vạn người kính ngưỡng hàn thiên tôn vạn giới cầu đạo thủy tổ chắc chắn rồi không phải bọn hắn không tin ngoại quại cùng với khí vận c h i tử năng lực thật sự là cái này treo thật sự quá cầu quá không giống bình thường bọn hắn chưa từng thấy qua như thế cầu khí vận tri tử rõ ràng được trời ư ái lại chững chạc đến quá phận cầu phải do người hành sự như thế cùng lúc trước khi vận chi t ử n h ó n hoàn toàn khác biệt đây quả thật là nghiêm chỉnh kim thủ chỉ sở hữu người sao người xem người ta tiêu diễm người mang nhiều như vậy ngoại quả liền thích đến chỗ lãng vô luận như thế nào lãng đều lãng không chết ổn một tay căn bản vốn không tồn tại cho dù là băng thanh ngọc khiết đường tam thiếu người mang ngoại quả cũng là ở trên đại lộ làm mưa làm gió điên cuồng gây sự nhưng cái này hà lực lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt thậm chí hoàn toàn trái ngược đi ngược lại đây là kim thủ chỉ sở hữu người hành động trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới sinh linh nhóm đều khó mà tin đây nhất định không phải đứng đắn kim thủ chỉ sở hữu người vạn giới sinh linh tại chửi bậy hàn lực đồng thời trong hình hàn lực nhìn xem kim quang thượng nhân cái k i a m ộ t thân bảo bối lên tham n i ệ m không thể trách hàn lực cầm giữ không được chính mình thật sự là kim quang thượng nhân pháp bảo quá mê người nhìn hắn pháp bảo hàn lực trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm đó chính là giết người đ và bảo nhưng cho dù hàn lực thực lực xa xa so kim quang thượng nhân cường đại nhưng hàn lực nhưng vẫn là trong lòng còn có lo lắng lựa chọn tối cầu cũng là ổn nhất kiện đấu pháp h á n giả ý thỏa hiệp cầu xin tha thứ biểu thị nguyện ý xuất linh thất huyền môn thần phục giã lang bang tại kim quang thượng nhân dương dương đắc ý v ư n g lòng cảnh giác thời điểm b ỗ n nhiên ra tay đánh l hàn lực không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là tàn nhẫn nhất trực tiếp nhất cũng là khốc liệt nhất thủ đoạn vốn là đánh lẽn hơn nữa hàn lực thực lực còn xa so kim quang thượng nhân muốn mạnh cũng bởi vậy tự nhiên là nhất kích mất mạng hàn lực nhất kích liền trực tiếp âm chết kim quang thượng nhân giờ k h ắ c này chư thiên vạn giới sinh linh triệt để tê n gây ra như phóng ta mẹ nó cái này cũng được đây quả thật là kim thủ chỉ sở hữu người sao đây là lão ngân tệ a đây cũng quá cầu đi thật không biết xấu hổ a quá hàn lực thực lực vốn là s o kim quang thượng nhân muốn mạnh cũng không cùng h ắ n chính diện đối nghịch ngược lại là cậu lấy âm người đây quả thật là kim thủ chỉ sở hữu người với làm sao thân là kim thủ chỉ sở hữu người chẳng lẽ không phải là ỷ vào chính mình có khí vận phù hộ hơn nữa ngoại q u i bản thân đường đường chính chính đánh nhau một trận sao làm sao lại như thế cậu thuần chủng lão ngân tệ cái này kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là rất loại khác giải quyết kim quang thượng nhân cùng dã lang bang sau đó hàn lực liền rời đi thất huyền môn ở đây cuối cùng không phải hắn hẳn là ở chỗ hắn hành trình là tu chân giới tinh thần đại hải Hàn lực rời đi thất huyền Thái chân hắn che chính thành, hắn là này môn liền Nam cùng mạng Cũng trong lực Cốc. cuối trước cái cổ rời ra đi đi tới giới tại mới đó, Tu mặt mặt. một sau mở ở bất i giới giới Lại gian hiếm ế thế kết thế t tu trúc thận. t được đàn, phương hướng cảnh cơ, chính khí, anh, hóa h này luyện. Luyện nguyên lên, là y ồ n nhân cũng không như thế nào tin tưởng. tại, thế thế Bất quá những cảnh giới này phân chia đối với trong nhắn hạn hàn lực tu hành tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn bởi vì hắn trong nhắn hạn cũng tu hành không đến cảnh giới như vậy tiến vào tu chân giới nắm lấy cầu nguyên tắc hàn lực vẫn như c ũ bảo trì địa thấp có thể không ra danh tiếng liền không ra danh tiếng hơn nữa bởi vì có ngoại q u i bản thân hàn lực tại tu chân giới lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi cho dù tư chất của hắn cực kỳ đồng dạng chỉ là bình thường nhất tối bình thường đứng đầy đường ngụy linh căn nhưng hắn tốc độ phát triển lại vượt qua những cái kia người mang thiên linh căn người cái này tự nhiên là bởi vì hàn lực có tiểu lục bình tiểu lục bình có thể thúc đẩy sinh trưởng đại dược để cho hắn không chút kiên kỵ cắn thuốc thăng cấp cho nên hàn lực tu vi tốc độ tăng trưởng cực nhanh hơn nữa bởi vì hắn là khí vận chi từ nguyên nhân hàn lực khí v ậ n thâm hậu dị thường chân thực phải thiên địa chi yêu quý chắc là có thể tìm được rất nhiều đồ tốt bởi vì có ngoại q u ỏ i tồn tại hơn nữa còn có không ngừng cơ duyên vô số thiên tài địa bảo hàn lực tu vi vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh cho dù tu vi của hắn tăng trưởng cực nhanh thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng hàn lực cầu nhưng vẫn là sâu tận xương tủy h ắ n địa thấp như bóng với hình hành t ẩ u thiên hạ hàn lực cái khác ngược lại không tốt nói thế nhưng là đích xác đem cầu thông s u ố t đến cực hạ khi hắn giết người bảo bị người đuổi giết thời điểm chính là dùng tên giả lệ phi vũ hảo hình đệ của hắn khi hắn cứu khổ cứu nạn trợ giút người khác gieo rác quan g huy thời điểm liền dùng trở về chính mình bản g danh hàn lực dân già vị diện p h à m nhân đều có một câu nói chuyển ra giết người phóng hỏa lệ phi vũ vạn người kính ngưỡng hàn thiên tôn không thể không nói hàn lập một chiêu này thật sự là quá cao vạn giới sinh linh như thể hồ quán đỉnh cả kinh người đều ngây người c ậ u thật sự là quá c ậ u cho tới bây giờ không nghĩ tới vốn là còn có thể như thế c ậ u hàn lực ta nguyện xưng ngươi là c ậ u giới chi tôn giết người đọc bảo ngươi là lệ phi vũ chăm sóc người bị thương ngươi là hàn lực ngươi thật sự ra châu chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều tê không nghĩ tới cái này kim thủ chỉ sở hữu người đã vậy còn quá vô s ỉ không chỉ có như thế hàn lực gặp phải nguy hiểm phản ứng đầu tiên chính là thối lui đến đám người sau lưng thậm chí là chạy hàn lông mày nữ h một cái liền thối lui đến đám người sau lưng căn bản không có một chút kim thủ chỉ sở hữu người phong phạm cậu đến thái quá xem người ta tiêu diễm có cơ duyên tuyệt không t h n g tha nhưng hàn lực lại chỉ muốn lấy chạy dạng này thật sự xứng đáng ngơi ư kim thủ chỉ sở hữu người thân phận sao vạn giới sinh linh đều cơ hồ bất lực trừng v chương sáu mươi lăm đánh quái làm dây đổ đồng đội cũng làm dây đổ vạn giới một bức chương sáu mươi lăm đánh quái làm rơi đ ổ đồng đội cũng làm rơi đ ổ vạn giới một b ư ớ c lúc này vị diện phạm nhân hàn lực hơi có vẻ lúng túng cho dù là ra mặt dạy đức giống như tưởng thành hàn lực bây giờ đều cảm thấy ngượng ngủng dù sao trước mặt nhiều người như vậy chính mình nội tình bị vạch trần cho dù là hàn lực cũng là sẽ ngượng ngủng quả nhiên hàn lực sờ lên đầu của mình có chút ngượng ngủng nói ta cái này không thể nói là giết người p h ó n g hỏa ta đây là vì để cho hảo hữu dương danh tu chân giới không tệ ta là vì để cho lệ phi vũ dương danh tu chân giới hoàn thành lệ phi vũ cho tới nay tâm nguyện mới có thể như thế c trước đây hắn cùng lệ phi vũ còn có trương thiết ba người kết bạn mà đi chính là từ một cái thôn đi ra ngoài tiền đồng cùng sông sáo giang hồ bái nhập thất huyền môn về sau trương t i ế t bị mặc đại phu giết chết hắn cũng rời đi thất huyền môn cùng lệ phi vũ mỗi người đi một n g ả bây giờ đã nhiều năm như vậy cũng không biết lệ phi vũ đến tột cùng thế nào hắn có c ò n tốt từ lần trước phân ly sau đó vẫn chưa thấy qua cũng không biết lệ phi vũ hôm nay là có hay không còn sống trương t i ế t cũng sớm đã chết đi lệ phi vũ là hắn duy nhất đồng bạn tốt gắn c ò n tốt chứ hàn lược có chút hoảng hốt tâm thần có chút không tập trung cùng lúc đó nhân d ố i một chỗ một đạo râu tóc bạc sơ mặt đầy nếp nhăn thân ảnh g i à mùa ngẩm đầu nhìn về phía màn trời phía trên trông thấy trên thiên mạc hết h ả lao già kia t r i để choáng l ã o giả sửng sốt nửa ngày lúc này mới hồi phục tinh thần lại phát ra một tiếng trung khí mười phần giận mắng h à n lực t a ngôi sao ngươi cái ngôi sao lệ phi vũ lần này triệt để nhịn không được bạo lớn cả đời mình cũng không có đã làm gì đại sự không nghĩ tới hàn lập tên chó chết này dùng tên của mình làm chuyện xấu hơn nữa còn không phải lần một lần hai dùng đến còn rất t h u ậ t tay thực sự là c ầ u vật thật đáng chết ra ngươi không nghĩ tới hắn lệ phi vũ cả một đời về việc tu hành không có lấy được thành tựu cái gì lại là dùng loại phương thức này nổi tiếng tu chân giới quả nhiên là không thể tưởng tượng đây nếu là nói ra ai mà tin a bất quá không nghĩ tới hàn lực cũng đã mạnh như vậy trước đây ba người bọn hắn kết bạn mà đi cùng đi ra tiểu sân thôn không nghĩ tới cuối cùng lấy được thành tựu cao nhất lại là hàn lực hàn lực hiện nay thế mà đều mạnh như vậy mà hắn lệ phi vũ mặc dù cả một đời cao không tới thấp không xong nhưng mà có thể để cho mình hảo huynh đệ lấy loại phương thức này đem chính mình tên lưu tu chân giới cũng đủ rồi sau này tu chân giới nói lên lệ phi vũ tất nhiên có một chỗ cắm rủi cái này liền đủ nói đến hắn thậm chí càng cảm tạ hàn lực cái này cầu vật ngay tại vạn giới sinh linh chửi bậy hàn lực cầu thời điểm trong tấm hình tiếp tục hiện lên hàn lực bậc học tri lộ hàn lực bật hặc c h i lộ chưa bao giờ ngừng cái kia tiểu lục bình chính là hàn lực phần mềm hặc lớn nhất tại hàn lực trưởng thành trên đường phát huy tác dụng cực lớn tiểu lục bình có thể thúc đẩy sinh trưởng đại dược có được cực mạnh phụ trợ năng lực tiểu lục bình nơi tay hàn lực liền nắm giữ đến không hết quý giá đại dược cũng nắm giữ cơ hồ lấy không hết dùng mãi không cạn linh đan rượu dược đang điên cuồng đập thuốc thăng cấp phía dưới hàn lực tu vi tự nhiên thu được nhảy vọt tăng lên thực lực tăng trưởng cấp tốc đang không ngừng tu luyện một chút hàn lực càng ngày càng cường đại bằng vào trong tay hắn đông đạo pháp bảo cùng với rất nhiều huyền diệu thủ đoạn vượt gia đối địch rất là phổ biến Thậm chí, hắn mặc nhưng vượt giai đối địch lại điều bình thường giống như ăn cơm uống nước càng có thậm chí hắn mỗi lần vượt giai đối địch còn chắc là có thể chiến thắng này liền càng quái dị đang tu hành trên đường hàn lực khí vận ra thân thỉnh thoảng nhận nhiệm vụ và o phó bản cơ duyên không ngừng cuối cùng hắn hao phí mấy trăm năm thời gian thành công bước vào hóa thần kỳ cảnh giới của hắn đi tới nhân gian tuyệt đỉnh nếu tu luyện tiếp nữa nhân gian đã không đường thì đi linh giới mà hàn lực tại linh giới cũng không có căn cơ không cách nào bị người dẫn độ đi lên đành phải đi tới tọa độ không gian thử thời vận ai có thể nghĩ tới hắn thế mà tiến vào tọa độ không gian thành công phi thăng linh giới chứ thiên vạn giới sinh linh trận tròn mắt trong lúc nhất thời thật sự không lời có thể nói không thể không nói không hổ là khí vận c h i tử vận khí này quả nhiên quá tốt rồi hàn lực con đường đi tới này mặc dù cầu một chút nhưng không chịu nổi bảo bối cơ duyên hướng về nhân g i a trên mặt đập a động một chút lại thu được hy hữu bảo vật vào phó bản thời điểm không chỉ có quái vật làm dây đổ thậm chí đồng đội đều cho hắn làm dây đổ đơn giản quá ngoại hạng cái này khí vận mẹ nó có ai có thể so sánh hơn nữa cái t i ê tiểu lục bình cũng thực sự quá nghịch t h i ê n rồi nó vậy mà để cho vẹn vẹn chỉ là ngụy linh căn tư chất kém tới cực điểm hàn lực bước vào hóa thần kỳ đơn giản chính là hóa mục nát thành thần kỳ làm cho người cảm k h á i chật chật cái này hàn lực bật thật c h i lộ căn bản không dừng được ca hơn nữa hắn thế mà thành công lén qua tọa độ không gian phi thăng linh giới a i đem vận khí như vậy chia cho ta phân nửa thì tốt biết bao nếu như thế nói không chừng ta cũng có thể trở thành nửa cái khí vận chi từ đâu kiểm kê thập đại kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính vạn giới yên cầu chương sáu mươi sáu huyền thiên linh vật xuất thế linh giới chấn động lịch thiên tiểu lục bình vạn giới yên cầu chương sáu mươi sáu huyền thiên linh vật xuất thế linh giới chấn động lịch thiên tiểu lục bình vạn giới điên cầu vị diện p h à m nhân tiên giới trí cao bên trên bầu trời cái kia vô cùng minh nghiêm khí thế huy hoàng uy áp t â m giới chấn nhiếp tứ hải bát hoang thiên đ ỉ n h cổ hoặc kim vị này đương nhiệm thiên đế bậy hạ người k h o á t một bộ ngân bảo mắt sáng như l u ố c khí chất hờ hững đối với hết thạy phản g phất đều cực kỳ khinh thường hắn nhìn về phía trên thiên mạc hết thạy nhìn xem hàn lực sử dụng tiểu lục bình bật thật căn thuốc không khỏi xì khẽ cười lạnh một tiếng hắn thấy hàn lực hành động căn bản chính là tại phung phí của trời hàn lực bất quá là hạ giới một ph căn bản vốn không biết hắn cái kia tiểu lục bình là cái gì càng không biết cái kia tiểu lục bình có bao nhiêu chân quý vật này rơi vào trong tay hắn thật sự là minh châu bị long đong mất mặt đến cực điểm cho dù là trí bảo cũng phải nhìn rơi vào trong tay hay thu được trí bảo người đến tột cùng có biết dùng hay không cái kia tiểu lục bình thế nhưng là huyền thiên tri vật thậm chí là trên đời này kiện thứ nhất huyền thiên tri vật trường thiên bình trường thiên bình chính là bạn tại thiên đạo sơ h i ệ n hôn độn đản sinh kiện thứ nhất huyền thiên tri vật trong đó không chỉ có bao quát thiên đạo chư pháp càng là có hôn độn di tồn uy lực không thể tưởng tượng càng cùng thời gian pháp tắc có sâu đậm câu thông có thể nói trưởng thiên bình cơ hồ chính là trên đời này số một số hai chất bảo như thế bảo vật uy năng vô song mọi loại huyền diệu nhưng hàn lập lại chỉ là dùng nó tới thúc đại dược đây không phải phung phí của trời là cái gì quả nhiên chỉ có rơi vào trong tay hắn trưởng thiên bình mới có thể chân chính phát huy ra hắn vô thượng huyền diệu uy năng cùng lúc đó ẩn thân hải đảo trong sơn động hàn lực cũng một mặt chân kinh khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc đạo thân ảnh kia ta của tương lai thế mà mạnh như vậy hàn lực chưa từng nghĩ qua chính mình thế mà lại trở thành hóa thần kỳ tồn tại chuyện nhà mình chính mình tin tưởng hàn lực biết mình tư chất rốt cuộc có bao nhiêu kém cho dù là có ngoại quả tiểu lục bình bản thân hắn cũng không cảm thấy mình có thể làm bạo xa hắn căn bản không nghĩ tới chính mình thế mà lại trở nên mạnh như vậy bây giờ nhìn thấy phi thăng lén qua linh giới chính mình hắn thật sự bị khiếp sợ đến không nghĩ tới chính mình có thể mạnh như thế đối với đây hết thảy hắn cũng không có cân nhắc qua quá nhiều cũng không muốn cân nhắc quá nhiều tại tu chân giới sờ s o ạ n lần m ò nhiều năm như vậy hàn lực sớm đã trở nên vô cùng cẩn thận lại cực kỳ thực tế hết thảy đều là hư trọng yếu nhất chính là cố gắng tu luyện không ngừng mở rộng tự thân mặc dù nhìn thấy trong tấm hình cường đại chính mình có chút ngoài ý muốn, nhưng điều này cũng không có thể g i a o động hàn lực viên kia trở nên mạnh mẽ tâm cùng lúc đó trong hình hàn lực thành công phi thăng linh giới tại linh giới thời gian cùng tại nhân giới không sai b i ệ t lắm vẫn là mỗi ngày khắc khổ vất vả cần cù tu luyện đồng dạng khí vận ra thân hắn cũng thu được không thiếu trí bảo càng là luyện hóa thần huyết chân quý như thế bảo vật khó được thằng đến một ngày hắn bắt đầu nghiên cứu huyền thiên tiên đằng trái cây mới đầu hàn lực nhận được vật này thời điểm cái này huyền thiên tiên đằng cơ hồ khô héo mắt thấy liền muốn chết héo nhưng mà hàn lực đạt được nó sau đó đi qua mấy trăm năm kiên nhẫn bồi dưỡng một mực dùng tiểu lục trong bình chất lỏng tưới nước cái này huyền thiên tiên đằng vậy mà thật sự một lần nữa tỏa ra sự sống thậm chí tại hàn lực chú tâm bồi dưỡng phía dưới huyền thiên tiên đằng không ngờ một lần nữa lớn lên ngoại trừ trái cây huyền thiên tiên đằng tên như ý nghĩa vật này chính là huyền thiên tri vật mà huyền thiên tiên đằng bên trên kết trái trái cây tự nhiên cũng không cần nhiều lời càng là huyền thiên tri vật nhìn xem cái kia tiên khí lượn lờ trên dây leo từng khỏa mê người trái cây hàn lực đều khắc chế không được trong lòng mình lửa nóng cùng kích động đây là huyền thiên tri vật trên đời hiếm thây a hàn lực cuối cùng nhịn không được lần nữa sửa nguyền thiên, thiên, thiên linh vật còn tại trên bảng xếp hạng chỗ cao đệ tam trên đời rốt cuộc lại ra một kiện huyền thiên linh vật hơn nữa còn chỗ cao đệ tam đây là đủ để cho toàn bộ linh giới tất cả mọi người đều điên cuồng tin tức quả nhiên tại huyền thiên linh vật đản sinh tin tức phía dưới toàn bộ linh giới toàn bộ đều điên cuồng nhưng huyền thiên linh vật trí cao vô thượng bảo vật ta đổi người nào người đó không điên cuồng nhìn thấy cảnh tượng như vậy Vạn giới cùng có có h lúc đó vị diện phạm nhân chúng sinh càng là một mặt rung động bọn hắn tự nhiên tin h tưởng huyền thiên linh vật đại biểu cái gì huyền thiên linh vật cực kỳ hiếm thấy chính là một giới hỗn độn sơ khai thời điểm đạn sinh bảo vật có thể không xem một giới phát tắc buộc phát cường đại vĩ lực mặc dù chỉ có thể tại một giới bên trong phát huy vĩ lực nhưng cũng có thể xưng ỵ tiên dù sao đây chính là có thể không nhìn phát tắc cùng thiên địa đồng thọ bảo vật quả thực là khó có thể tưởng tượng mà cái kia tiểu lục bình lại có thể đối với bảo vật như vậy hữu dụng tiểu lục bình đến tội cùng là bực nào bảo vật ta h à lực lại có thể nhận được trí bảo như thế quả nhiên kim thủ trị sở hữu người chính là khủng bố như vậy chương sáu mươi bảy c á i kim gì là t h ủ chỉ sở hữu sở người? ư v ợ thiên cấp c đối ế tiếp chiến tiếp n như xong, này nó Chương người? như xong, này nó coi cái trực cấp cái chỉ cấp coi cái trực cấp Chư kim đối i thủ hữu h vượt Vượt vượt gì là mẹ mẹ t qua qua sở vạn giới sinh linh tại cảm khái hàn lực may mắn na trong tấm hình hàn lực đ o ạ t bảo hành trình vẫn còn tiếp tục hắn dù sao cũng là khí vận c h i tử na khí vận c h i tử yêu n g h i ệ t nhất một điểm chính là vô luận hắn đi đến bất kỳ chỗ đều có cơ duyên vô luận hắn đi nơi nào đều có thể thu được cơ duyên cơ duyên giống như là đuổi theo mỗi lần đều có thể n g ệ n ở trên mặt hắn Chính là bởi vì biến thái này, sau đó vì nhận được toàn ngạch hàng t r â n đan hàn lực đón nhận nhiệm vụ thiên liên thành xâm nhập man hoang sau khi kinh nghiệm một phen khó khăn chắc trở cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ hàn lực vì hoàn thành nhiệm vụ đã hao hết thủ đoạn chính hắn càng là bị thương không nhẹ mà càng thêm cho căn áo dứt trình là hắn bị một tộc một vị hợp thể sơ kỳ đại năng để mắt tới hàn lực tin tưởng lấy hiện nay trạng thái của mình cứng đôi cứng tuyệt đối không thắng được nhưng hắn vẫn cũng không phải thúc thủ chịu c h ó i chờ chết người thế là hàn lực liền bắt đầu bố trí dùng hết hết thẻ thủ đoạn cũng muốn bảo toàn tính mạng của mình thế là hàn lực liền bày ra đại canh kiếm trận đây là hắn bây giờ đón sát thủ lợi hại một trong đại canh kiếm trận uy lực vô tận phong mang vô song vô số lơi kiếm tựa hồ có thể chém chết phá hủy thế gian hết thảy nhưng kể cả như thế đối phó vị k i ê một tộc hợp thể sơ kỳ cường giả nhưng vẫn là cực kỳ phí sức cho dù là vĩ lực cường đại đại canh kiếm trận, đối với vị cường giả kia cũng vô dụng dù sao vị cường giả kia thế nhưng là hợp thể sơ k ỳ cảnh giới giữa bọn họ trên lệnh cảnh giới thực sự quá cực lớn không chỉ đại canh kiếm trận hàn lực cơ hồ tất cả thủ đoạn đều đối vị kia một tộc hợp thể sơ k ỳ cường giả vô hiệu dù sao hắn cùng người này ở giữa có ước chừng ngũ giai t r ê n lệnh đây là n g ạ n h thực lực bên trên t r ê n lệnh thật sự là dựa vào đủ loại thủ đoạn khó mà sát bằng nhưng cuối cùng rơi vào đường cùng hàn lực vẫn là thả ra vệ kim trùng sớm tại nhân gian giới liên bạn hắn trưởng thành vệ kim trùng sau khi đi tới linh giới cũng thăng cấp bây giờ cũng càng thêm cường đại p h ệ kim trùng vậy mà ra kỳ hiệu vị t i ê u m ụ c tộc cường giả c ư nhiên bị đánh lùi mà thấy cảnh này vạn giới sinh linh khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc hàn lực thân ảnh trong lúc nhất thời ngây ra như phóng toàn bộ đều tê mẹ nó đây vẫn là người sao một cái là hóa thần một cái là hợp thể sơ kỳ trong lúc này thế nhưng là kém dòng d ã năm cái tiểu cảnh giới đâu vượt ngũ giai nà chiến hơn nữa lại còn đánh thắng cái này mẹ nó có chút quá biến thái đi muốn hay không như thế thái quá vượt cấp nà chiến vốn là cực kỳ khó khăn hàn lực g a hỏa này còn duy nhất một lần vượt ngũ giai nà chiến thực sự là chấn kinh người cái cầm đây vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia cầu vương c h i vương lao ngân tệ hàn l ự ợ c sao phải biết đây chính là hợp thể kỳ đại năng liền hờ nờ nờ như thụ thương hợp thể kỳ nhưng cũng như cũng vô cùng cường đại một cái nho nhỏ hóa thần tại trước mặt hợp thể kỳ đại năng bất quá là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu không có ý nghĩa đến nơi này giống như cảnh giới một cái tiểu cảnh giới t r í n h lệnh tựa như cùng tiên n g u y ê n đồng dạng chớ đừng nhắc tới dòng d ã năm cái tiểu cảnh giới năm cái cảnh giới t r í c lệnh đó chính là chân chính danh trời cho dù là dạng này n ạ n h thực lực t r í c lệnh hàn l ư ợ thế mà cũng thắng cái này mẹ nó cũng quá yêu người ta đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao quả n h i ê n danh bất hư truyền kim thủ chỉ sở hữu người sức mạnh thật sự là quá mạnh hàn lực sở dĩ có thành tựu như thế hoàn toàn quy công cho tiểu lục bình nếu như không phải tiểu lục bình mà nói h á n tuyệt sẽ không đạt đến tình trạng như thế thực sự là đáng sợ chứ thiên vạn giới sinh linh lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn hàn lực cả mắt đều là hâm mộ vẫn tốt như vậy mạnh như vậy kim thủ chỉ sở hữu người dù a i ai không hâm mộ a cùng lúc đó vị diện phạm nhân cơ hồ tất cả mọi người đều chừng lớn mắt khó có thể tin nhìn xem màn trời phía trên chiến cuộc khi thấy hàn lực bức lui vị kiêm mục tộc hợp thể sơ kỳ đại năng sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều choáng váng ánh mắt đờ đẫn miệng há đến cực h ạ n bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy thậm chí bây giờ đang điên cồn g rùi mắt ai có thể nghĩ tới đã vậy còn quá thái quá chỉ là một cái hóa thần kỳ thế mà đánh chạy hợp thể kỳ cái này che mở thật mẹ nó thái quá hàn lực phi thăng linh giới sau đó như thế nào mạnh như vậy cái này kim thủ chỉ sở hữu người thực lực tiến cảnh cũng quá kinh khủng a không thể chơi vào thật sự không thể chơi vào vị diện phạm nhân vô số nhân tâm có sợ hãi k i n h ngạc k h ô n g thôi mà nhìn xem hàn lực đây vẫn là bọn hắn đã từng nhìn thấy cái kia cầu đến quá mức ra hòa sao hắn tại sao có thể mạnh như vậy có người ở sợ hãi thán phục hàn lực thực lực mạnh cũng có vô số người đưa ánh mắt đặt ở hàn lực trong tay trưởng thiên trên bình đó là hàn lực ngoại quải cũng là chân chính lịch thiên c h i bảo dạng này lịch thiên c h i bảo ai không muốn muốn đâu tự nhiên có vô số người đối với cái này bảo thèm nhỏ nước rãi bảo này công năng có thể xưng người tiên cho dù là hàn lực như vậy thiên tư bình thường người bằng vào bảo vật này đều có thể đạt đến tình cảnh yêu n h i ệ t như vậy đủ thấy bảo vật này rốt cuộc có bao nhiều kinh khủng nhất định phải tại hàn lực triệt để trưởng thành tìm ra tung tích của hắn c ư ớ p đoạt trưởng thiên bình kiểm kê thập đại kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính vạn giới đ i ê n cầu chương 68. cầu vương hàn lực thực lực kinh khủng một kiếm c h ạ m c h â n tiên vạn giới đ i ê n cầu chương 68, cầu vương hàn lực thực lực kinh khủng một kiếm c h ạ m c h â n tiên vạn giới đ i ê n cầu vạn giới sinh linh chấn kinh tại tiểu lục bình cái này ngoại quại cường lực trình độ ngạnh sinh sinh đem hàn lực như thế một cái ngụy linh căn người bình thường thậm chí phế vật bồi dưỡng thành hóa thần cảnh giới cường giả thậm chí còn có thể vượt giai chiến chiến thắng đánh lui hợp thể đại năng tại này trong, từng bước, từng bước, trong tấm hình hàn lực một bên và bảo vừa tu luyện tu vi tăng trưởng thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh tại nhắn ngủn trong năm tháng liền thành công đột phá rất nhiều sinh linh một đời đều khó mà đột phá cảnh giới đương nhiên cứ việc hàn lực tu vi đích xác lấy được nhảy vọt tăng lên cùng tiến bộ nhưng trong khoảng thời gian này đến nay hàn lực cũng mấy lần trải qua hiến cảnh lần l ư ợ n tại thời khắc sinh tử điên c u ồ n g nhiều lần tả hữu hình này nhưng hắn dù sao cũng là khí vận c h i tử vô luận là bao lớn hung hiểm cuối cùng đều có thể biến nguy thành an thành công sống sót rất nhanh thời gian ngàn năm lóe lên một cái rồi biến mất hàn lực tu vi đã bước vào đại thừa kỳ tại linh giới cũng coi như là một phương cự phách tiếng t â m lừng lẫy cừng giả thân thể của hắn thần thức thần thông cùng với linh bảo đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện cũng đã vô cùng cường đại uy lực vô t ậ n tại linh giới hàn lực thực lực đã có thể được xem là đứng đầu nhất hàng thứ nhất nhưng một ngày này lại có chân tiên mã lương hạ giới nào đến lôi minh huyết t i ê n tổn thương nguyên khí nặng nề rác xi、si、đại tộc huyết tế ước vạn mã lương lấy vô địch c h i tư một mình hàng thế một người ngang dọc linh t i ê n l ư ỡ n g giới hắn l ẻ loi một mình quyết đấu hơn mười vị đại thừa tu sĩ không rơi vào thế hạ phòng thậm chí đem đối thủ chém giết hầu như không còn tam đại c h â n linh bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay phân hóa châm ngọi thu phục dê liệu thiên ngoại thiên chiến trường hơn mười vị đỉnh cấp đại thừa bố trí mai phục vây giết cứ việc mã lương biết rõ cả bẫy nhưng vẫn là một bước bước vào biết do núi có hổ thiên hướng hổ sân đi đây là đối với thực lực mình cường đại tự tin Quả nhiên, cuối cùng mã lương một người d i ế t hết tham chiến đại thừa danh chấn linh giới đến nước này linh giới chấn động toàn bộ linh giới đều lâm vào tuyệt vọng ở trong cương đại như vậy sinh linh tuyệt không phải bọn hắn có thể ứng đối chẳng lẽ nói linh giới thật sự xong chưa thật sự muốn tùy ý cái này mã lương tàn phá b ờ bãi hai họa toàn bộ linh giới linh giới trung sinh toàn bộ đều lâm vào trong tuyệt vọng linh giới tiền đồ đã hát lắm cùng lúc đó thấy cảnh này vạn giới sinh linh toàn bộ đều hít sâu một hơi khả lắm thật là một cái ngon nhân không nghĩ tới người này đã vậy còn quá kinh khủng chân tiên hạ giới chính là uy thế như vậy sao lấy lực lượng một người đủ để lật út một giới đây mới thật là huy hoàng chi h uy không thể ngăn cản ai có thể cứu vớt linh giới là hàn lực sao tại tất cả mọi người đều lâm vào lúc tuyệt vọng cuối cùng đứng ra lại là bị tất cả mọi người đều cho rằng là cậu vương c h i vương hàn lực sao nhưng lần này là chân tiên hạ giới mã lương là tiên hàn lực mặc dù đã t â n thăng đại t h ừ a nhưng hắn là chân tiên đối thủ sao lần này hàn lực lại muốn làm thế nào dựa theo hàn lực phẩm hạnh lấy hắn phong cách hành sự đến xem trốn đi mới có thể là lựa chọn của hắn nhưng lần này hàn lực lại làm ra làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được lựa chọn vạn giới sinh linh nghị luận ở mỹ đều có các ngờ tới cùng lúc đó hàn lực nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh cũng mộng bức một mặt c h ấ n kinh tiên Chân tiên trong truyền thuyết tiên nhân ta sẽ không là muốn cùng hắn đánh đi t hàn lực hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin liền hắn còn cùng tiên nhân đánh đây không phải là tự tìm đường chết hàn lực rất rõ ràng chuyện nhà mình hắn chắc chắn không phải cái k i a chân tiên đối thủ hắn thấy được mã lương chiến tích kinh khủng nhất nhân chạm diệt mấy chục đại thựa đơn giản chính là sát thần ngang dọc linh giới không có đi tủ chưa bại một lần chính là khủng bố như vậy tồn tại chính mình thật có thể thắng sao giao thủ với hắn thật không phải là muốn chết sao trong tấm hình mã lương bị người phục kích tại minh tôn trận pháp tự bạo hạ thân bị thương nặng hơn nữa hắn dù sao cũng là thượng giới người tới thực lực mạnh mẽ bởi vậy cũng bị linh giới áp chế thực lực của hắn bởi vậy cũng không thể hoàn toàn phát huy mà hàn lực nhưng là nhắm ngay cơ hội trực tiếp sử dụng huyền thiên trạm linh kiếm bạo phát chính mình một k í c h mạnh nhất đây là hàn lực chút xuống tất cả thực lực chưa bao giờ chém ra qua cường đại nhất nhất kích một kiếm này phía dưới mặc kệ là ai cũng đỡ không nổi qua không b u n bã mã lương cũng bị triệt để dạo sát mà sau đó hàn lực cũng thành công phi thăng tiên giới đến nước này hình ảnh tiêu tan nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh đều đ ế n cuồng ta mẹ nó đây là bực nào cờ m ở nở nhất kiếm c h ạ m c h â n tiên thật đúng là không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người hàn lực cái này cầu vật ẩn dấu lâu như vậy kết quả một tiếng hót lên làm kinh người thực như ra a chém ngược tiên nhân còn thành công cuối cùng c à n g là phi thăng hàn lực một cái ngụy linh căn phế vật có thể đi đến một nước này may mắn mà có trưởng thiên bình cái này trưởng thiên bình không hổ là n ị c h tiên chi bảo đương nhiên hàn lực cũng không đơn giản từ đầu đến cuối nhất tâm hướng đạo vô luận là khoa trương vẫn là cậu đứng lên con người đều là vì đại đạo cũng đáng được bọn hắn khâm phục hàn lực có thể trưởng thành đến một bước này không thể rời bỏ chính hắn cố gắng cũng không thể rời bỏ tính cách hắn chú ý cẩn thận đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là trường thiên bình trường thiên bình cư công trí vĩ tại chư thiên xem ra hàn lực mặc dù có thể đạt đến như thế độ cao hoàn toàn là bởi vì trong tay trường thiên bình chương s á vị thứ ba kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra một bước thành t i ê n chương s á vị thứ ba kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra một bước thành t i ê n ngay tại vạn giới cảm khái nghị luận đối với hàn lực nhân sinh kinh nghiệm nghị luận ở mỹ thời điểm lý tiêu giao cái kia rộng rãi thiên â m lại vang lên ở trong thiên địa vị thứ ba kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra này liền kết thúc vạn giới sinh linh một hồi một b ư ớ c kinh ngạc nhìn về phía màn trời phía trên có chút kinh ngạc gãi gãi đầu cái này thế mà liền kết thúc hàn lực không phải phi thăng tiên giới sao vốn cho rằng có thể nhìn đến hàn lực tại tiên giới chiến đấu đâu ai có thể nghĩ tới này liền kết thúc xem ra là không có cơ hội này bất quá hàn lực là khí vận tri tử còn có ngoại quái tại người sau này thành tiệu trí cao còn không phải dễ như chờ bàn tay mặc dù bọn hắn không nhìn thấy nhưng mà cũng có thể đoán được hàn lực tại tiên giới phát triển tất nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió nhẹ nhõm đặt chân trí cao vô thượng c h i cảnh không có cách nào kim thủ chỉ sở hữu người chính là mạnh như vậy hâm mộ không hết bất quá không nghĩ tới hàn lao ma như thế cầu tính cách thế mà tại thời điểm sau cùng còn bạo phát một cái chém giết hạ giới chân tiên mã lương không nghĩ tới a thật không nghĩ tới như thế cầu người lại còn có thể có làm như vậy thực sự là kinh người bây giờ kiểm kê đã kết thúc không biết hàn lực sẽ thu được như thế nào ban thưởng chẳng lẽ để cho hắn một bước thành tiên nếu là như vậy cái kia hàn lực nhưng là kiếm lợi lớn a nghĩ như vậy ánh mắt của mọi người nhìn về phía bên trên bầu trời tràn đầy t r ờ mong bọn hắn cũng muốn biết hàn lực sẽ thu được dạng gì bảo vật cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh hơi xúc động cái này hàn lực cùng mình so sánh rất không giống nhau a mặc dù cùng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mình ưa thích mạo hiểm thích đến chỗ đi lãng mỗi một lần đều có thể tuyệt cảnh p h ù n g sinh nhưng hàn lực lại là chưa từng chắc mức cho tới bây giờ cũng là cầu phát d ụ nếu như không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ hắn thậm chí cũng sẽ không ra tay cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện hoan cũng ngầm đầu nhìn trong hình hết thảy mặt lộ vẻ khen ngợi cái này hàn lực thật đúng là một cái có ý tứ giao hỏa bất kể nói thế nào hàn lực lấy được công nhận của hắn không phải là bởi vì ngoại quả nào, là bởi vì hắn kiên định cùng hình tận nhẫn hàn lực vẫn luôn tin tưởng chính mình muốn là cái gì từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại vì toàn bộ mục tiêu nào phân đấu dù là tao nộ rất nhiều nguy hiểm hắn cũng kiên định không thay đổi không có bất kỳ cái gì chuyện có thể quấy nhiều hắn đi thần tiên mục tiêu của hắn hơn nữa vì thực hiện mục tiêu của mình hắn có thể đi làm hết thảy hắn hoàn toàn không ngại danh khí lớn tiểu hắn đầy đủ cầu cũng đầy đủ địa thấp một lòng không vì dưng danh chỉ vì thành tựu chính mình trong lòng mục tiêu cái này hạt lực hắn công nhận hàn lập không có thiên phú không có bối cảnh hắn có thể dựa vào chỉ có một cái ngoại quải trường thiên mình cùng với chính hắn trường thiên bình cố nhiên là ngoại quải tất nhiên rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn là không thể rời bỏ chính hắn nếu là chính hắn nay tần mai sở ý chí không kiên định cái k i a hết thệ cũng đều là không tốt chỉ có mình cố gắng cùng ngoại quải hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau thành tiệu mới có thể thành công hàn lực không thể nghi ngờ là làm được điểm này hắn không có lãng phí ngoại quải công năng càng không có lãng phí cố gắng của mình cùng trí tuệ không thể không nói hàn lực thực sự là dễ ngôi dạng này người chỉ có thể làm bằng hữu nếu như trở thành b ị n h nhân liên hắn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết bởi vì gia hỏa này thực sự quá cầu quá vô danh mãi mãi cũng không biết hắn có bao nhiêu át chủ bài trong thiên mục sơn hiện ra một thân ảnh tại một chỗ trong sân động một thân ảnh ngồi xếp bằng giấu đi cực sâu chính là lúc trước kiểm kê nhân vật chính hàn lực quả nhiên ta cứ nói đi cái này lão ngân tệ chắc chắn là trốn đi ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ hàn lực cùng trước đây tiêu d i ễ m cùng với đường tam khác biệt tiêu d i ễ m cùng đường tam thu được khen thưởng thời điểm cũng đã bị bột u hướng mặt mà hàn lực hấp thu kinh nghiệm của bọn h ắ n giao hấn sớm tìm chỗ trốn căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn h à lực ngẩng đầu nhìn lên trời trong nội tâm cũng có rất nhiều t r ầ mong không biết tự chỉ huy đột nhiên mà dạng gì ban thưởng tựa hồ cảm giác được suy nghĩ trong lòng hắn bên trên bầu trời hai đạo rộng rãi kim quan g phân biệt rơi xuống một đạo rơi vào trường thiên trong mình đến nỗi một đạo khác tự nhiên là rơi vào trong cơ thể của hàn lực trong chốc lát trong cơ thể của hàn lực linh lực quần quận sôi trào c ồ n đãng cảnh giới của hắn không ngừng kéo lên chọc thủng cái này đến cái khác cao phong trong cơ thể hắn linh lực thậm chí thoát thai hoàn cốt chuyển biến trở thành tiên lực một bước thành tiên quả là thế hàn lực như tiêu diễm cùng với đường ta một dạng một bước thành tiên quả nhiên thành tiên mặc dù hắn sớm đã có dự đoán nhưng chân chính thời điểm thành tiên nhưng vẫn là kìm nén không được kích động trong lòng thật sự thành tiên phần thưởng này quả nhiên bất phàm đã giảm b ấ t đi hắn mấy ngàn năm khổ tu nhưng tiên cảnh cũng không phải điểm cuối của hắn bởi vì còn có tiên giới tiên giới có rất nhiều đại năng tuyệt không đắc ý quyền hình không thể bởi vậy bành trướng hay là muốn từng bước từng bước thành tựu cao nhưng vào lúc này hắn phát hiện t r ư ờ n g tiên h bình cũng có biến hóa ngay sau đó một cỗ tin tức tràn vào trong đầu hắn Trường Thiên trường thường, tiện sát thiên. đặt ra, Bình, Bình Linh sinh ra, 70. Hàn lực ban thường, tiện sát chứ thiên. Doanh chính chứ lực đã tạ kiểm cây giả. nói h tóm h t màn này, hàn lại, lại tiểu n h lục bình sinh ra bình linh vô luận là đúng vẫn là đối với tiểu lục bình mà nói cũng là một chuyện tốt chỉ là không biết biến hóa sau đó tiểu lục bình đến tột cùng như thế nào thôi có cơ hội ngược lại là có thể thử một lần bây giờ tiểu lục bình rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn liền hắn đều không rõ ràng hàn lực chính mình cũng rất là tò mò vạn giới sinh linh thấy hắn như thế hưng phấn mà cảm kích kiểm kê giả cũng có chút n g h i hoặc không biết kiểm kê giả đến cùng ban cho như thế nào cơ duyên để cho hàn lực hưng phấn đến nước này chẳng lẽ so để cho hắn thành tiên còn muốn càng lớn bình nhỏ này tử đến t u ộ t cùng phát sinh biến hóa gì mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng hàn lực đến t u ộ t cùng lấy được cái gì nhưng nhìn hàn lực kích động này bộ dáng liền biết tuyệt đối không đơn giản dù sao phía trước tiêu diễm cùng đường tam ban thưởng đều như vậy n g ư ờ tiên trong lúc nhất thời cơ hội là chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều chùa một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem trong hình hàn lực đáng tiếc bọn hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người nếu không liên có thể hưởng thụ cùng tiêu diễm đường tam cùng với hàn lực một dạng ban thưởng rồi cùng lúc đó vị diện phạm nhân thiên đ ế trong mắt cổ h o c kim cũng toát ra một vòng hiếu kỳ cho dù là là cao quý thiên đ ế cũng không cách nào t h a m dò hàn lực đến tội cùng thu được dạng gì ban t h ư ở n g dạng này dẫn đến cổ h o c kim đối với hàn lực ban thưởng vô cùng hiếu kỷ, không biết thưởng cùng không hàn hiếu vô lực kỷ, đến tội cùng thu được cái gì vậy mà có thể hưng phân đến dạng này bất quá chắc chắn không đơn chương trình là trường thiên bình đến tội cùng sẽ ra chuyện gì dạng biến hóa cổ h o c kim nhớ mày ánh mắt rơi vào cái kia tiểu lục trên mình suy nghĩ quần quận đang chết vậy mà thật sự để cho hàn lực lấy được ban thưởng vốn là hắn còn nghĩ trợ lấy để cho hàn lực dần dần lộ ra ánh sáng tại trong trận này kiểm kê chờ hàn lực thân ở vị trí lộ ra ánh sáng vậy thì tìm tới cửa đi trực tiếp quan h sát cứ như vậy không chỉ có thể đoạt lại vốn là nên thuộc về mình trường thiên bình còn có thể gạt bỏ khí vận c h i tử đoạt được khí vận nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này hàn lực căn bản vốn không đi đường thường vậy mà sớm liền trốn đi căn bản vốn không ra ngoài lãng thằng đến kiểm kê kết thúc cổ hoặc kim đều không thể tìm được hàn lực chỗ bất quá hắn rất vững tin bây giờ hàn lực tuyệt không phải đối thủ của hắn mặc dù hắn có thể dễ dàng chấn sát hàn lực nhưng mà hắn căn bản tìm không thấy a tìm được hàn lực tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Đáng giận. hàn lực a hàn lực ngươi đến cùng ở đâu cổ hoặc kim khí cấp bại phôi sắc mặt â m trầm xuống mà hình ảnh dần dần tiêu tan lý tiêu giao cái k i a rộng rãi thiên âm lại độ vang lên ban thường đã phân phát phía dưới bắt đầu đặt câu hỏi ngay vậy vạn giới s ô i trào kiểm kê dù sao chỉ nhằm vào những thư biến thái k i a yêu n g h i ệ t người mang ngoại quả kim thủ chỉ sở hữu người với tử người bình thường căn bản không có bị giám định cơ hội nhưng cái này đặt câu hỏi nhưng là k h á c rồi mỗi người đều có cơ hội công chính bình đẳng nếu như nói kiểm kê là kim thủ chỉ sở hữu người cơ duyên cái tia đặt câu hỏi chính là chư thiên vạn giới tất cả phổ thông sinh linh quân hoan mặc dù cơ số khổng lộ nhưng dạng này cũng liền đại biểu. mỗi người bọn họ mặc kệ là ai vô luận có bao nhiêu bình thường đều có cơ hội có thể được chọn chúng nếu như được tuyển chọn mà nói bọn hắn cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh cái này đặt câu hỏi là vạn giới c h ú n g sinh cơ hội thậm chí nếu là có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội chính bọn hắn cũng sẽ trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đương nhiên đến nỗi ai sẽ cướp được cướp được người sẽ hỏi cái gì những thứ này hoàn toàn đều là ngẫu nhiên chỉ hy vọng cướp được đặt câu hỏi cơ hội người có thể hỏi ra một cái hảo vấn đề tạ phúc và giới giống như phía trước cái kia gọi trương tam phong lao đầu nói lên vấn đề cũng rất không tệ Trương t a mặc p h o n dù nhìn ư t h khí tức chỉ là người bình thường nhưng lại vô cùng uy nghiêm phản g phất thống ngự vạn cổ tinh hải đại tần vô số người thấy cảnh này mừng rỡ như liên giống như bãi kiến thần minh thành kính vì giảm x ân ngay đất là bệ hạ. Bệ hạ cướp được cơ d n hạ vậy chư m d n g thiên r n cung, g chính t vạn giới sinh linh hứng thú tại không phải trí cao vị diện trường sinh rất khó tại có chút vị diện coi như thực lực lại cao hơn nhưng thọ tuệ cũng mất quá ngàn năm trường sinh thật là rất nhiều người tha thiết ước mơ nguyện v ọ n g có chu thiên bên trong trường sinh c h i pháp nhiều vô số kể bản lòng vị diện thành thân liền có thể vị diện phạm nhân đ ặ t đến luyện hư cảnh hồng hoang vị diện tu vi kim tiên liền có thể thọ cùng trời đất trường sinh bất tử đa tạ kiếm cái giả nhìn thấy một màn này hàn lực tự nhiên làm ừ n g rỡ đến cực điểm vội vàng chắp tay hướng thiên đạo tại chính hắn tu vi bị nạnh sinh sinh cất cao đến tiên nhân cảnh giới không nói tiểu lục bình lại còn sinh ra bình linh trước đây tiểu lục bình chỉ là cái thân bình cũng đã có như thế làm cho người không tưởng tượng được năng lực bây giờ tiểu lục bình đã có bình linh chắc chắn càng thêm cường đại huyền diện uy năng càng thêm phong phú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 mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng hàn lực đến tột cùng lấy được cái gì nhưng nhìn hàn lực kích động này bộ dáng liền biết tuyệt đối không đơn giản dù sao phía trước tiêu diễm cùng đường tam ban thưởng đều như vậy người tiên hàn lực ban thưởng chắc chắn cũng không đơn giản thật tốt kim thủ chỉ sở hữu người lãnh n g ộ thật sự là quá tốt không chỉ có thể vô thai vô nạn thấn thăng trí cường nếu như vận khí tốt bị giám định mà nói còn có thể thu được kiên định ban thưởng trực tiếp một bước lên trời trở thành cường giả trí cao căn bản không có tu luyện tất yếu trong lúc nhất thời cơ hồ là chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều chùa một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem trong hình hàn lực đáng tiếc bọn hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người nếu không liền có thể hưởng thụ cùng tiêu diễm đường tam cùng với hàn lực một dạng ban t h ư ở n g rồi cùng lúc đó vị diện phạm nhân thiên đế trong mắt cổ hoặc kim cũng toát ra một vòng hiếu kỳ cho dù là là cao quý thiên đế cũng không cách nào thăm dò hàn lực đến t ộ t cùng thu được dạng gì ban t h ư ở n g dạng này dẫn đến cổ hoặc kim đối với hàn lực ban t h ư ở n g vô cùng hiếu kỳ không biết hàn lực đến tội cùng thu được cái gì vậy mà có thể hưng phân đến dạng này bất quá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 thậm chí nếu là có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội chính bọn hắn cũng sẽ trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đương nhiên đến nỗi ai sẽ cướp được cướp được người sẽ hỏi cái gì những thứ này hoàn toàn đều là ngẫu nhiên chỉ hy vọng cướp được đặt câu hỏi cơ hội người có thể hỏi ra một cái hảo vấn đề tạ o phúc v ạ n giới giống như phía trước cái kia gọi trương tam phong l ã o đầu nói lên vấn đề cũng rất không tệ trương tam phong hỏi như thế nào mới có thể đủ phi thăng mà cũng chính là tại trong lần kia đặt câu hỏi vạn giới chúng sinh lúc này mới biết giữa vị diện khác nhau cùng với phi thăng đường tắt hy vọng lần này cũng có thể như thế cướp hỏi bắt đầu âm thanh rơi xuống trên thiên mạc liền chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh đầu đội lưu miện g người khoác hắc long huyền bảo kim tuyến đường v i ề n l ư n g đeo bảo kiếm khí thế uy nghiêm bất p h ẳ m ánh mắt bệ nghệ thiên hạ phản p h ấ t khí thôn lục hợp bắt hoang thiên hạ đều nắm trong tay mặc dù nhìn ký tức chỉ là người bình thường nhưng lại vô cùng uy nghiêm phản p h ấ t thống ngự vạn cổ tinh hải đại tần vô số người thấy cảnh này mừng rỡ như liên giống như bai kiến thần minh thành kính bị giảm xuống đất là bệ hạ bệ hạ cướp được cơ duyên bệ hạ và năm đại tần năm hàm dương trong cung doanh chính trên mặt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ chấm không hổ là thiên tuyển chi nhân chấm vậy mà cướp được đặt câu hỏi cơ hội doanh chính đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú hắn chỉ muốn hỏi một sự kiện trường sinh xin hỏi kiểm kế giả nhưng có trường sinh bất lao chi pháp ân ngay vậy chư thiên vạn giới sinh linh hứng thú tại không phải trí cao vị diện trường sinh rất khó tại có chút vị diện coi như thực lực lại cao hơn nhưng thọ tuổi cũng bất quá ngàn năm trường sinh thật là rất nhiều người tha thiết ước mơ nguyện và có chu thiên bên trong trường sinh chi pháp nhiều vô số kể bản lòng vị diện thành thần liền có thể vị diện phạm nhân Đặt đến l u y ệ chương c bảy mươi một trường sinh tri tử t n g n h chi pháp tổng võ thế giới chấn động lấy được tối cường phụ trợ ngoại quả kiểm, trường trường kiểm kê lại mở cái kêu rộng rãi thịnh đại thiên âm vẫn như cũ quanh quận tại trong chư thiên và giới lý tiêu giao đích xác nói mấy loại trường sinh bất lao biện pháp nhưng những thứ này lại tất cả đều là thuộc về trí cao vị diện sinh linh trí cao vị diện sinh linh có truyền thừa lâu đời tu luyện pháp trường sinh đối bọn hắn mà nói tự nhiên không phải việc khó gì trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới sinh linh nhao nhao hâm mộ lên những cái kia trí cao vị diện sinh linh không nghĩ tới trí cao vị diện trường sinh vậy mà căn bản không tính là khó khăn thật hâm mộ những cái kia trí cao vị diện sinh linh dễ dàng thọ tuổi lâu đời kéo dài cơ hồ vô hạn không giống như chúng ta khổ cấp cấp mà tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng cuối cùng thọ tuổi cũng bất quá miễn cưỡng ngàn năm doanh chính nghe lý tiêu giao nói những phương pháp kia sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên kiểm kê giả thuyết những phương pháp này đích sắc có thể thành tựu trường sinh bất lão nhưng đối hắn mà nói cũng không có bao lớn tham khảo giá trị bởi vì Hắn có h lý tiêu giao chém đinh chặt sát ngay vậy doanh chính tự nhiên là vui mừng quá đỗi quả như có hắn quả nhiên có thể cầu được trường sinh dưới sự kích động doanh chính lập tức mở miệng còn xin kiểm kê giả cao chi như thế nào cầu được trường sinh trong phượng hoàng sơn có phượng hoàng chém giết phượng hoàng đoạt kỳ huế luyện đan Đan t h h phục à n dụng, có t h ể tự trưởng sinh trừ cái đó ra, sinh n cái hải đó g o ạ i có t h ầ n l o n g đạo, b ê như trên t có ầ thần n long, đồ tể thần long, lấy hắn long nguyên, cũng lấy đồ tể thể t có r n sinh. Phượng hoàng, g thế ầ thần n long. Hai vị này vô luận là ở đâu cái vị diện, cũng là là Hai thú. h cái vị vô vị đâu ở T, t mà như thế khó khăn hắn chỗ vị diện muốn trường sinh thế m à n h ư thế khó khăn cần phải đồ t ể phượng hoàng cùng thần long dạng này thần thú không thành đây chính là thần thú a há lại là nói r ế t liền có thể r ế t bất quá quả nhiên lấy phượng hoàng cùng thần long cấp độ quả nhiên vô luận tới nơi nào cũng là trí cao thần thú tuy nói liên lụy đến thần thú nhưng doanh chính lại một mặt h ư n ấ n thần thú lại như thế nào dù sao phương pháp này tại chính mình bên trong vị diện so với kiểm kê giả phía trước nói những có thể dung dịch kia thực hiện nhiều không phải liền là thần long cùng phượng hoàng sao dù cho là thần thú lại như thế nào ai bảo bọn hắn có thể trường sinh đâu hắn đại tần đế quốc khống dây cung chi sĩ trăm vạn tinh binh lương tướng vô số cho dù là cử quốc chi lực chẳng lẽ còn chồng không chết chỉ là hai cái thần thú thần thú nếu có thể trường sinh trong mắt hắn cũng bất quá có thể g i ế t xuất sinh cùng dê bỏ có gì khác lý tư người đi tới phượng hoàng sơn xuất lĩnh đại tần tinh nhuệ huyền giáp thiết kỵ chu sát phượng hoàng mang tới phượng huyết triệu cao người d ẫ n dắt lưới còn có ta đại tần vệ sĩ ra biển đi tới thần long đảo bắt giết thần l o n g lấy được long nguyên phượng hoàng huyết cùng long nguyên c h â n toàn bộ đều phải lý tư cùng triệu cao tự nhiên túi đầu xưng là sau đó vội vàng rời đi thủy hoàng đế mệnh lệnh ai dám chậm trễ cùng lúc đó tổng vũ thế giới đã triệt để đến cùng phượng huyết long nguyên nhưng phải trường sinh trong lúc nhất thời vô số thế lực nao h n h a o đi tới phượng hoàng sơn cùng với thần long đảo hai địa phương này muốn kiếm một chiến t a n h nếu là có thể cướp được phượng hoàng huyết hoặc là long nguyên câu được trường sinh vậy không phải kiếm lợi lớn đi lúc tổng vũ thế giới triệt để đ i ê n c u ở n g lý tiêu giao mở miệng lần này đặt câu hỏi kết thúc lần này kiểm kê kết thúc lần sau kiểm kê ba ngày sau mở ra vạn giới kêu gen tự nhiên là không nỡ kiểm kê kết thúc kiểm kê giả lần sau tuyển một tuyển ta đi ta cũng nghĩ đặt câu hỏi a nhưng lý tiêu giao cũng mặc kệ bọn hắn hắn vẫn chờ nhìn chính mình lần này giám định có thể thu được bảo vật gì đâu chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng chúc mừng túc chủ thu được trưởng thiên bình trưởng tiên bình a hàn l ư c tối cường n g i quại vật này chính là vị diện phản nhân kiện thứ nhất huyền thiên tri vật bạn thiên đạo nả sinh trong đó bao khỏa thiên đạo chư pháp cũng có hỗn độn di tồn có thể đoạt thiên tri tạo hóa huyền diệu đủ loại không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm không nghĩ tới hệ thống đem nó cho cả thời bất quá vừa vặn chính mình đang chuẩn bị muốn l u y ệ n dược đang lo không có dược liệu đâu lần này chính mình cũng có thể trở thành đan dược hãng bán b u ô n tính toán thời gian một chút khoảng cách đầu g i á hội bắt đầu không xa bất quá vừa vặn còn có một đoạn thời gian ngược lại là vừa vặn dùng ba ngày này trước tiên thúc một nhóm đại dược lý tiêu giao không phải hà lực không cần tìm tòi h ắ n tự nhiên biết trưởng thiên bình là thế nào dùng rất nhanh ba ngày thời gian cực nhanh bằng vào ba ngày nay lý tiêu giao thúc không ít dự thảo lần này luyện đan dùng nguyên vật liệu xem như chuẩn bị đầy đủ tăng thêm hắn đỉnh cấp luyện đan tạo nghệ luyện chế đan dược còn không phải dễ như t r ở bàn tay tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm c ũ n g thời điểm thế là đại mạc lại độ bày ra kiểm kê lại độ mở ra là thời điểm bắt đầu kiểm kê đến nỗi nên muốn kiểm kê người nào lý tiêu giao trong lòng đã có nhân tuyển chư thiên v ạ n giới uy nghiêm rộng rãi t ử kim màn trời chậm rãi rơi xuống vô cùng vô tận uy áp chậm rãi di tán mà ra q u a n quẩn tại chư thiên cuốn mang theo minh ô n g vĩ lực bao phủ chấn động vô thượng uy áp của đảng một cố minh ô n g khí thế di tán tại trong chư thiên chương t h i bảy mươi hai vị thứ tư kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê bắt đầu tối cường ngoại quải thiên mệnh c h i tử vạn giới triệt để điên cầu chương bảy mươi hai vị thứ tư kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê bắt đầu tối cường ngoại quải thiên mệnh c h i tử vạn giới triệt để điên cầu kiểm kê rốt cuộc đ ã đến có thể chờ đến kiểm kê chư thiên vạn giới bên trong có vô số vị diện không nói u y ề n h u y ễ n vị diện cái kia lâu đời tháng năm dài đằng đắng ba ngày thời gian đối với bọn hắn liền một cái trước mắt cũng không tính là liền xem như tầm thường nhất võ hiệp vị diện thời gian ba ngày cũng thực không tính là dài vốn là ba ngày này đối với chư thiên vạn giới sinh linh mà nói không đáng kể chút nào nhưng mà kể từ có cái này kiểm kê sau đó ba ngày thời gian một ngày bằng một năm căn bản nhẫn nhịn không được ba ngày không có kiểm kê thời gian mỗi một lần chờ đợi kiểm kê thời điểm đều biết để cho ta vô cùng thống khổ nhưng cũng may cuối cùng lại muốn bắt đầu kiểm kê không biết lần này kiểm kê lại là cái nào kim thủ chỉ sở hữu người lại sẽ có như thế nào nghịch thiên ngoại q u o i không biết so với phía trước kiểm kê ba cái kia kim thủ chỉ sở hữu người tiêu diễm đường tam còn có h à lực cái này mới kim thủ chỉ sở hữu người đến tột cùng là càng mạnh hơn vẫn là yếu hơn có chút chờ mong a vạn giới sinh linh ánh mắt sáng quắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hình ảnh trong lòng tràn đầy chờ mong bọn hắn đối với những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người nhưng thật sự là quá hiếu kỳ lúc vạn giới sinh linh nhao nhao đoán lý tiêu giao cái kia rộng rãi thịnh đại âm thanh ở trong thiên địa vang lên lần này kiểm kê vị thứ tư kim thủ chỉ sở hữu người h o a n g thiên đế số mười ngoại quải thiên mệnh tri tử này treo điểm tốt thiên tư vạn cổ vô song vị tu đạo nà sinh vị ứng tiếp m ạ tới t thiên mệnh tri tử ta mẹ nó bốn chữ này nghe song liền không tầm thường thiên tư vạn cổ vô song cái này bức cách thế mà cao như vậy sao thiên mệnh c h i tử là có ý gì vì cái gì có thể trở thành ngoại quại thiên mệnh c h i tử khí vận c h i tử có vẻ như có chút tương tự à, giữa hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao vạn giới sinh linh cơ hồ đều đang hiếu kỳ vô số người trực tiếp bắt đầu nghị luận mà lý tiêu giao thấy thế nhưng là chủ động mở miệng giải thích một phen khí vận c h i tử tại chính mình vị diện gánh chịu tương đối lớn sứ mệnh thôi động vị diện biến hóa bởi vì chịu tại sứ mệnh muốn thôi động vị diện biến hóa tất nhiên sẽ có rất nhiều gian n g uy cho nên sẽ có khí vận c h i phù hộ để cho kỳ hành c h u y ệ n thuận buồn sôi gió mà thiên mệnh c h i tử thì đồng đẳng với thiên thuyền c h i nhân vì cảm ứ n g thiên địa quy tắc nà giáng sinh người đương nhiên khí vận c h i tử cùng thiên mệnh c h i tử ở giữa cũng không xung đột thiên mệnh c h i tử cũng có thể là khí vận c h i tử nghe vậy vạn giới rung động cái này thiên mệnh c h i tử bức cách đã vậy còn quá cao thượng thiên tự mình chọn chúng người cái này ngoại quải quy cách thực sự là kéo đến đỉnh thiên mệnh c h i tử thượng thiên tự mình làm hậu trường là của người ta ngoại quải ngươi đây còn thế nào soa còn chơi hay không Cái như thế i yêu nghiệt nên cỡ nào phong thái nắm thiên địa chi khí vận nả sinh đó là như thế nào hề liền diệu thượng thiên tự mình ban thưởng sinh linh có thương thiên hậu ái vì tu đạo nả nà sinh nả ứng kiếp mặt tới sinh linh như vậy là thực sự là tồn tại số m ộ ư ơ i người này nhất định bất phảm đến thực hạn cái này ngoại quải vừa ra trực tiếp phong tần h a trực tiếp liền đem bức cách phong kín đừng nói phía trước chính là sau đó nếu là lại xuất hiện kim thủ chỉ sở hữu người cũng đoán chừng không thể cùng cái này thiên mệnh c h i tử ngoại quải so sánh với dù sao nhưng thiên đạo tại là ngoại quải cả một cái thiên đạo cũng đứng ở nhân ra phía sau cái này mẹ nó như thế nào so số m ộ ư ơ i đứng ở nơi đó h ắ n từ trên số g ư ớ i liền tất cả đều là ngoại quải căn bản chính là ngoại quải đại biểu đại khủng bố trước đây mấy vị kia kim thủ chỉ sở hữu người bất quá là khí vận tri tử liền đáng lịch thiên như thế cái k i ê số mười cái này kế tục thiên đạo ý chí mà thành thiên mệnh tri tử lại nên bất p h à m bực nào yêu nghiệt chẳng lẽ là thiên địa người thống trị nếu thật là như thế vậy thì đơn giản quá kinh người toàn bộ thiên địa bởi vì số m ộ ư ơ i một người là tồn tại sao t như vậy yêu nghiệt đến cùng là phương diện nào chẳng lẽ là trí cao vị diện vẫn là bên trên không dám nghĩ thật sự không dám nghĩ a cũng chỉ có trí cao vị diện mới có thể bồi dưỡng được dạng này yêu n g h i ệ ta đây chính là thiên mệnh tri tử a thiên đạo ý chí ra chỉ yêu quý ai đây cảm tưởng a chắc chắn là trí cao vị diện không phải trí cao vị diện không còn ai lúc vạn giới sợ h ã i thán phục nghị luận đại thiên thế giới tiêu diễm cũng một mặt c h ấ n kinh khó có thể tin nhìn xem m à n trời hắn thân là kim thủ chỉ sở hữu người khí vận c h i tử từ trước đến nay cũng là chỉ có người khác vì hắn mà kinh ngạc phần hắn bởi vì những người khác k hiếp sợ như vậy thật đúng là lần thứ nhất thiên mệnh c h i tử dạng n à y ngoại quại lại là thật tồn tại rất khó tưởng tượng thiên mệnh c h i tử sẽ có như thế nào thành tựu chính mình so với hắn đ o á n chừng là không sánh được tiêu diễm mặc dù tự tin nhưng lại cũng không là như đường tam tầm thường mù quáng tự đại hắn chậm rãi lắc đầu cân lượng của mình chính mình vẫn là rõ ràng mặc dù hắn cũng coi là một cái kim thủ chỉ sở hữu người nhưng là cùng cái này kế tục thiên đạo mà thành thiên mệnh c h i tử so sánh vẫn là kém một chút không so được căn bản không so được cả cùng lúc đó già thiên thế giới diệp hắc tử cũng n g n g đầu những mày hai đầu lông mày tựa hồ có chút kinh ngạc hoang thiên đế chẳng lẽ là cái kia hoang thiên đế hắn từng tại trong một đoạn thất lạc không thể ngửi nổi cổ sử một lần tình cờ nhỏm nó g qua cái tên này đó tựa hồ là một vị trí cao vô thượng không thể nói nói tồn tại vị kia tồn tại tồn tại t u ế nguyệt quá mức cổ lao tại trong một đoạn hôm nay đã sớm tiêu tán cổ sử nhưng hắn mơ hồ n h ự kỹ vị kia ho cùng h khó có thể tưởng tượng chính mình hoang thác, tựa hồ ấ n vàn cường đến tưởng tượng áp cổ, có đại tựa vị kia tồn tại cái tồn còn có cái gì lúc i kia thiên biết thiên ê n quan chẳng hoang hắn nhận biết hoang thiên đế sao? Cùng sao? Thực Thực lẽ. là là l sự sự vị đế? đế đó thánh cư vị diện sở phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời rung động trong lòng chẳng biết tại sao hắn luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác mỗi khi ánh mắt của hắn rơi vào trên thiên mạng trong miệng nhẹ dọn g nhắc tới h o a n g thiên đế cái chức vị này thời điểm cuối cùng sẽ không có từ đâu tới cảm giác tim đập nhanh hoàng thiên đế số mười vì sao lại có cảm giác như vậy cái này số mười đến tột cùng là ai vì cái gì vẹn vẹn tụng n i ệ m tình hắn tên liền sẽ cảm thấy tim đập nhanh khó chịu vị này vừa nhìn liền biết rất bất phàm thậm chí yêu nghệt i thiên mệnh c h i tử đến tột cùng là ai cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện càng là tất cả mọi người đều choáng váng một mặt rung động mặt mũi tràn đầy cũng là hoang mang cùng khó có thể tin là vị diện bọn họ người lại là bọn hắn hoàn mỹ vị diện nhất là nhận biết số mười những người kia càng là há to miệng trận mắt hốc m ù n g số số mười lại là số mười lại là hắn ai có thể nghĩ tới số mười lại là thiên mệnh tri tử thật là bọn hắn nhận biết thiếu niên kia tri tôn số mười sao nói đến số mười nhân sinh lộ cũng đích xác bất phàm thiếu niên trí tôn lấy thân vi trùng một đường quét ngang vô h ị c h thủ cùng cảnh đệ nhất như vậy tồn tại nếu như là kim thủ chỉ sở hữu người cũng là nằm trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới bên cạnh bọn họ thế mà liền có một cái kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là như thế cường lực kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người lại ở bên cạnh ta Nghiêu. Cùng rộng ngạc, không biết có nhiều cổ láo, cũng không phải có nhiều nghiêm đóng thời khắc phải rãi biết lại. uy có cổ có Một đó, đế bộ vĩ bạ láo, càng là ta cái kia đ ồ i nhi số m ộ ư ơ i lại là thiên mệnh c h i tử là kim thủ chỉ sở hữu người hắn thế mà không có biết một chút nào mạnh thiên chính mặc dù c h ấ n kinh nhưng mà nghĩ đến số m ộ ư ơ i cái kia cực kỳ kinh khủng thiên tư nhưng lại không khỏi gật gật đầu những người khác đích sắc không tốt nói nhưng mà nếu như là số m ộ ư ơ i hắn thiên phú khủng bố kia thật đúng là nói không chính xác số m ộ ư ơ i hoặc giả thật là thiên mệnh c h i tử là người mang khí vận kim thủ chỉ sở hữu người nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết i n t e n e nghĩ tới đây mạnh thiên chính bỗng nhiên ý thức được cái gì m ộ có, có lẽ đệ tử của hắn số một mươi chín là chống cự dị vực mấu chốt ngày hôm đó sau nhân tộc có thể đánh bại dị vực bình định hết thể hkmát chủ bài không nghĩ tới càng là như thế đại trưởng lão lập tức buông lỏng xuống nhân tộc tương lai hắn có lẽ không cần lo lắng số một mươi tư chất so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn ở xa mạnh thiên chính trên mình càng là thiên địa yêu thiên mệnh c h i tử tất nhiên sẽ dẫn dắt nhân tộc cười đến cuối cùng cùng lúc đó số mười cũng một mặt kinh ngạc chỉ mình là ta đúng vào lúc này màn trời phía trên từng đạo khí tức bèo giạt mây trôi nà đến ngưng kết cùng một chỗ tại màn trời bên trên trậm dãi hội tụ ra một thân ảnh không phải người bên ngoài chính là số mười chính mình số mười nhìn xem trên thiên mạc đó cùng chính mình thân ảnh giống nhau như lúc những thứ này cũng coi như là phản ứng lại cái này đúng thật là chính mình À, thiên mệnh c h i tử kế tục thiên đạo sở sinh chính là vì ứng kiếp nà đến người thật là hắn mình bị kiểm kê số mười nội tâm hiện ra mừng rỡ quá tốt rồi. như vậy có lẽ liền có thể biết tương lai chính mình thực lực đến tột cùng như thế nào ngay tại trên thiên mạc hiện ra số một ư ơ i thân ảnh thời điểm hoàn mỹ vị diện bên trong tất cả nhận biết số m ộ ư ơ i người toàn bộ đều ngu cậy mà thực sự là số m ộ ư ơ i là bọn hắn nhận biết cái kia số một ư ơ i thiên số m ộ ư ơ i lại là thiên mệnh tri tử nhân ra là lớn kim thủ chỉ sở hữu người thật là hắn trong lúc nhất thời những cái kia nhận biết số m ộ ư ơ i người suy nghĩ chìm nổi đ a m chiêu suy nghĩ ý niệm giảng giải không giống nhau có người hưng vấn tự nhiên là có người sợ nhất là những cái kia đã từng cùng số m ư ơ i kết quả thủ người càng là hoảng sợ đến t h ự điểm hỏng vậy mà đắc tội thiên mệnh c h i tử lần này không phải s o n g con n g h sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người luôn cuống tay chân không biết đến tột cùng nên làm như thế nào lần này thật là muốn xong con n g h ba dựng lên nếu như số mười muốn truy cứu trách nhiệm mà nói bọn hắn một cái đều trốn không thoát như thế nào mới có thể bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ à thật sự là quá nguy hiểm đúng lúc này lý tiêu giao âm thanh rơi xuống thạch hạo hạ giới thạch quốc hoàng tộc trời sinh trí t ô n cốt tiền đồ vô lượng hoàn mỹ vị diện số mười lai lịch không ít người đều biết, biết được số mười đích thật là xuất thân từ hạ giới thạch quốc hoàng tộc thậm chí số mười chính mình còn từng làm qua thạch quốc hoàng đế số mười tên lần đầu kinh động thượng giới thời điểm chính là hắn tại hạ giới thạch quốc vì hoàng xóa bỏ thượng giới người tới này cũng không có gì bất quá chân chính làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là số mười vậy mà trời sinh trí tôn cốt trời sinh trí tôn cốt chuyện này bọn hắn vậy mà không biết bất quá này phương vị diện sinh linh tự nhiên biết trí tôn cốt là cái gì trí tôn cốt chỉ có trí tôn có thể sinh nếu sinh ra đã có trí tôn cốt liền chú định kẻ này sau này là nhân trung long p ư ợ n g nhất định sẽ đặt chân trí cao đang đỉnh vô thượng tri cảnh trở thành trí tôn trời sinh trí tôn cốt chính là trời sinh trí tôn một khi trưởng thành sau này nhất định là tả hữu thiên địa thế cục một phương cự phách đại lão cường đại đến khó có thể tưởng tượng đây mới thật là trí tôn cho dù là cả một đời nằm ngửa về nước cũng có thể trở thành một giới trí tôn trí tôn cốt chính là cường đại như vậy lại bá đạo hơn nữa trí tôn cốt không chỉ quyết định sau này có thể trở thành trí tôn hạn mức cao nhất trí tôn cốt kỳ thực còn có một hạng huyền diệu vĩ có thể đó chính là hắn kèm theo bảo thuật trí tôn cốt cường đại như vậy tri vật kèm theo bảo thuật như thế nào có thể sẽ yếu mỗi một khối trí tôn cốt bên trên bảo thuật cũng là vô cùng cường đại vĩ lực vô tận trí tôn cốt như vậy thần vật trên đời hiếm thấy chính là những cái kia thiên k i u yêu nghiệt cũng rất ít trời sinh trí tôn cốt không nghĩ tới số mười lại là trời sinh trí tôn c h ẳ n g thể trách điều này cũng làm cho có thể giải thích hắn vì sao lại cường đại như thế hơn nữa thiên tư lại còn như thế yêu nghiệt nhưng mà có một vấn đề vì sao ta từ nhìn chưa từng gặp qua số mười động tới trí tôn cốt bảo thuật đây là vì cái gì chẳng lẽ là hắn không muốn dùng sao chứ thiên vạn giới sinh linh mặc dù không rõ lắm cái gì là trí tôn cốt nhưng trời sinh trí tôn nhân trung long p ư ợ n g bọn hắn vẫn hiểu cũng chính là nói là số m ộ ư ơ i sinh ra chắc chắn là sau này tất nhiên có thành h i ệ u thậm chí quan sát chúng sinh thiên tiêu đây chính là thiên mệnh c h i tử sao khá lắm thật đúng là đỉnh cấp treo cái này thật là hâm mộ không tới thiên mệnh c h i tử sinh ra đã có trí tôn cốt nhưng thiên mệnh c h i tử lại có thể có mấy cái bị thiên đạo yêu hái như thế này quả không đơn giản à, hâm mộ cũng vô dụng ngay sau đó lý tiêu giao âm thanh lại đội truyền đến nhưng chuyện này bị tộc h u y n h thạch nghị mẫu thân biết được cưỡng ép hắn đào đi trí tôn cốt tuổi nhỏ hoang bệnh nặng sắp chết a không phải đùa thôi ca môn lưỡng cực bảo ngược trừ thiên b ạ n giới sinh linh vừa mới cảm khái qua trí tôn cốt cường đại hâm mộ hoang nắm giữ dạng này bắt đầu là thiên mệnh chi tử kết quả ngươi câu tiếp theo liền trực tiếp mang đến cái này chơi đỉnh cấp việc làm tốt đúng không bất quá hoang vận mệnh này thật đúng là thảm người mang trí tôn cốt vốn là đều nên trực tiếp cất cánh kết quả lại bị người khác ngạnh sinh sinh cho đào đi cái này cỡ nào thảm nhiều đau à? trong tấm hình một cái thịt hồ hồ tiểu h a nhi khả ai đến cực điểm nhưng lại sắc mặt tái n h u ậ toàn thân máu me đồng địa xương của hắn bị người ngạnh sinh đào ra sau đó bỏ ở nơi này chết sống không để ý không quản không hỏi tại cái này hào triệu phá loạn trên giường nhỏ nho nhỏ hoang đã mất đi hắn trí tốt cốt thậm chí tính mệnh hấp hối thấy cảnh này c h ư thiên vạn giới vô số người lòng đều xoắn mặc dù bọn hắn cũng hâm mộ ngoại quải nhưng mà như thế tuổi nhỏ tiểu hài liền bị người cướp lấy xương cốt thực sự là không làm người a thực sự là xuất sinh vậy mà nhân tâm như vậy đáng yêu như vậy tiểu hài nhi vậy mà cũng hạ đến đi ác như vậy tay một chút tương đối cảm tính sinh linh nhất là nữ tính sinh linh bây giờ cũng tại âm thầm giới lệ nhìn xem hoang cái k i a đau đớn chật vật tái nhợt bộ dáng đơn giản tim như bị đau cắt đáng yêu như vậy tiểu hài như thế nào hạ thủ được a đáng chết thật đáng c h ế ta vô số sinh linh nhìn xem một màn này răng đều cắn á t toàn bộ đều càng là bóp thật chặt hận không thể vọt vào trực tiếp diện sát thạch nghị m â u thân vì mình hài tử có thể trở thành trí tôn vậy mà móc cháu xương cốt đó bất quá là một cái mấy tuổi tiểu hài tử vậy mà cũng hạ đến ác như vậy tay đ ộ c phụ đang chém chết không hết tội sau đó bọn hắn lại đau lòng nhìn về phía trên giường nhỏ cái tia gần chết cơ hồ đã nhất định là chắc chắn phải chết hoang chẳng lẽ thiên mệnh c h i tử vậy là liền dạng này chết hiểu sao bất quá hẳn sẽ không a dù sao cũng là thiên mệnh tri tử chắc hẳn sẽ có chuyện cơ quả nhiên theo đám người n g tới hình ảnh lại độ biến động hoang vậy mà ngạnh sinh sinh tới đ ỉ n h hắn không có chất i ể u càng cũng không có linh dược hoang là ngạnh sinh sinh bằng vào tự thân vượt qua tử kiếp mà thạch quốc những trưởng l ã o kia nhưng là quyết định đem hắn gửi nuôi tại tổ địa thạch thôn thứ nhất là bảo hộ hoang thứ hai cũng là tránh để cho hoang tiếp tục chờ tại cái kia không tốt trong hoàn cảnh l ú a hơn nữa hoang bây giờ trí tôn cốt đã bị đảo không còn là cái kia trời sinh trí tôn vì hắn trừng trị trùng đồng thạch nghị mẫu thân không đáng nhìn thấy một màn này vạn giới chúng sinh đêm động đầu ông, ông không phải một đứa bé bị người khoét xương lại còn không chết cái này mẹ nó đơn giản liền người t i ê n đây chính là thiên mệnh tri tử đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên không thể so sánh a